chương hai trăm bốn mươi ba lao viên chương hai trăm bốn mươi ba lao viên tất cả mọi người đi ra phía ngoài mà người cầm đầu kỳ thật cũng không cần thiết đi tìm bởi vì ngay tại cái kia cầu đầu đường có hai cố đấm máu thi thể hơn nữa rất dễ dàng liền nhận ra kia là bị lột ra thi thể lâu cận thần nhìn thấy thi thể đằng sau tính toán một ít thời gian phát hiện thời gian này rất ngắn điều này nói rõ lột ra quỷ viên lột ra kỹ nghệ thuần thục đáng sợ lâu cận thần cảm thấy một tia nhằm vào hắn nhìn xem tia tối tăm giống như có người tại nói ngươi không phải đến xem sao người chân trước đi ta đi phía sau liền đem ngươi đồng hành người lột ra lâu cận thần nhìn thấy treo ở âm phong trong hai tấm da người cái này da người giống như là bị người cởi quần áo đồng dạng cởi da càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn cảm giác kia hai tấm da người vẫn còn sống hai người kia hồn phách thế mà bị câu khóa tại kia ra bên trong lúc này cũng có người phát hiện người kia ra nhìn kia lâu cận thần cũng không có đi nhìn bởi vì hắn đã nhìn qua cho nên hắn nhìn về phía một phương hướng khác bởi vì hắn cảm giác kia một mảnh lũ trong bóng tối có đồ vật đang nhìn chăm chú chính mình người dẫn đầu cũng không có để người đi lấy hạ người kia ra đến chỉ là làm ra một mồi lửa đem kia đến rơi xuống thi thể thiêu hủy về phần cái kia treo ở chỗ cao ra người trong gió lắc lư mặc dù bọn hắn thân hữu muốn đi cởi xuống ra người đến người dẫn đầu cũng đều ngăn lại người dẫn đầu để người bảo vệ chặt môn hộ sau đó trong động lúc đột nhiên hướng lâu cận thần hỏi tiểu lâu huynh đệ không biết ngươi vừa mới là đi nơi nào ta vừa mới đi hai vị kêu huynh đệ đi địa phương lâu cận thần vẫn chưa d i u diếm tiểu lâu huynh đệ có phát hiện hay không cái gì người dẫn đầu ánh mắt sáng rực mà hỏi không có ta chưa từng phát hiện cái gì lâu cận thần nói lâu cận thần thầm nghĩ lấy nếu như l ộ ra thật là v ư đen như vậy đối phương tu hành đạo nhất định cực kỳ bí ẩn đối với lâu cẩn t h ầ n nói chẳng phát hiện bất cứ thứ gì bọn hắn cũng không có cái gì hoài nghi bởi vì hắn không hiểu rõ lâu cẩn t h ầ n chỉ cảm thấy lâu cẩn t h ầ n cho dù là có chút bản sự cũng không thể so với chết đi hai người cao quá nhiều đi người dẫn đầu để mọi người tiếp tục nghỉ ngơi chỉ cần không bị tiến đánh vô luận phát sinh cái gì quái sự cũng không để ý thời gian vừa đến liền tốc độ cao nhất qua cầu chỉ là trên thế giới này đại đa số sự t ì n h là càng lo lắng cái gì liền càng sẽ phát sinh cái gì tại bọn hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu bên ngoài phòng thủ người đã phát ra cảnh t r ạ m canh gác lại có tiếng gào đau đớn vang lên lâu cận thần đi theo mọi người cùng nhau ra ngoài nên đón hắn là phô thiên cái điệu tảng đá tảng đá tất cả đều là từ bên trên mà đến từng cái hòn đá lớn chừng quả đấm từ chỗ cao gào thét mà xuống cho dù là người tu hành bị nẹt đến cũng phải chết bởi vì ném tảng đá cũng không phải người bình thường bất quá người dẫn đầu vung tay lên một điểm ô quang bay lên tại mọi người đỉnh đầu chống ra lại là một thanh hát thiết sưng dù cái này dù đen nhanh chóng lớn đồng thời nhanh chóng xoay t r ò lấy chuyển thành một đám mây đen giống như là che mưa đồng dạng đem tảng đá đều ngăn trở những tảng đá kia rơi vào hát thiết xương dù trên bị ngăn trở ở cũng hóa thành đá vụn đây là thủ lĩnh ở bên kia mua thiết la tán lâu viễn tinh nói chư vị những này quỷ vợn không nghĩ để chúng ta nghỉ ngơi địch tối ta sáng cùng nó ở đây cứng rắn hao tổn không bằng chúng ta qua cầu đầu linh kia thanh âm rất lớn tạ i như mưa to thạch rơi xuống trong thanh âm y nguyên rõ ràng chuyển vào mọi người trong hai đồng thời lộ ra t r ầ m ổ n cùng quả quyết cũng đúng là một vị hợp cách người dẫn đầu mọi người trầm mặc một hồi liền có người mở miệng ủng hộ cho dù là cảm thấy kẻ địch nguy hiểm cũng không có phản đối bởi vì lưu tại nơi này có thể sẽ bị những này quỷ vượn mãi chết ở đây thế là cứ như vậy mọi người hướng phía kia chật hẹp cầu đá tiến lên mặc dù nói kia là cầu đá nhưng kỳ thật không phải cầu mà là từ phía dưới dài đi lên một loạt quái thạch đỉnh núi hình thành một đầu có thể nhảy vọt mà qua đường thôi người dẫn đầu thiết la tán đoạn hậu đồng thời điều chỉnh phương hướng để tất cả mọi người thông qua cũng ngăn chở t ă n g đá lâu cận thần ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhìn thấy từng đôi con mắt màu xanh lam nhìn thấy chỉ lộ ra nửa người trên quỷ vượn lâu cận thần nghĩ đến quần ngư sơn bên trong từng xuất hiện đằng sau lại rời đi những cái kia vượt đen còn có cái kia vượt già Viên tiểu ù n Hắn nhớ g g được, ố n như lúc ấy cái kia láo viên cũng thân hành Hắn không biết vượn già viên Tùng mang theo nó tộc đàn g già phàm, thu thu theo lúc láo là lấy cái cực tộc c ấy bất y kia biết di kỳ vào đạo. mà u n nơi nào, nhưng là nói, n tới là ế như ở đây có thể cho bọn họ an thân, kia di chuyển đến nơi đây cũng thể cho họ ở đây đây có kia di lâu à rất bình thường. Tiểu bình l đi a lâu v i ê n tinh hô đã là cuối cùng lâu cận thần cũng không lại chờ tại là theo chân lâu v i ê n tinh cùng lâu đậu đậu cùng một chỗ qua cầu ở phía sau hắn chính là người dẫn đầu người dẫn đầu có một cái rất tốt danh tự vạn toàn lâu cận thần cảm thấy tên hắn làm một chuyến này có dấu hiệu rất tốt mỗi một lần nhảy vọt đều là nguy hiểm nhất đang nhảy đến một cái khác khối thạch trên ngọn lúc ở trong hư không đang có âm phong thổi đi lên cho nên rất nguy hiểm mà lại một số thời khắc chỗ đặt chân cực nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay thậm chí có chút chỉ có ngón tay lớn như vậy nhọn dẫm lên trên không thể dùng sức đương nhiên cũng có thể ngự khí mà đi chỉ là tại cái này một mảnh âm phong trong nơi này không có người nào dám khoảng cách dài ngự khí cái này mỗi một bước nhảy vọt kỳ thật đã là tạ i ngự khí một đoàn người trầm mặc hướng về phía trước chạy bầu không khí có chút kiềm chế dù sao tất cả mọi người không có làm sao nghỉ ngơi là bị buộc lấy bất đắc dĩ mới lên đường vi Ngươi chú chút ý một vạn toàn phóng a trước đ người lên sắt dù nơi tay tản ra thanh quang dù xuống chiếu để hắn có thể tải âm phong t r o n g không n lại cho nên hắn rất nhanh liền đi phía trước nhất tiểu lâu huynh đệ cái này cầu trên đường lo lắng nhất chính là từ vực sâu chỗ sâu chui ra ngoài một chút quái trùng chúng ta chỉ cần cẩn thận không bị bọn chúng cho hắn thế là được hắn nói cũng không cụ thể Đại khái lâu à không nghĩ hủ đến l cẩn thận tốt. Lâu cẩn thần nhẹ nhõm hồi đáp đại khái là cảm thấy lâu cẩn thận trả lời quá dễ dàng lâu viễn tinh lại cảm thấy mình cần nói rõ ràng hơn một chút nói ra có một loại thàn làn vô cùng nguy hiểm trên đầu lưỡi có mắc câu có độc nếu là bị nó đầu lưỡi liên q u a làn da sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nát giữa sau đó chúng độc không cách nào giải độc rất khó đi ra cái này cầu lâu cẩn thận nghe lâu viễn tinh nói xong một cái còn nói một cái khả năng xuất hiện bài thú nhưng là hạ tâm kỳ thật vẫn luôn chú ý đằng sau mơ hồ ở giữa hắn cảm giác được có đồ vận tại nhìn chăm c h ú mình nhưng là tìm không thấy cảm giác này cùng năm đó mình tại quần ngư sơn bên trong muốn bị kia vượn già đánh lén cũng không kém nhiều lắm cho nên hắn mới có thể hoài nghi kia vượn già mang theo tộc đàn đến nơi này lấy kia vượn già tính cách tộc nhân của hắn nếu như bị lột ra nhất định là sẽ trả thù lại lâu cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại phía dưới nồng đậm hát ám đúng là che hắn ánh mắt hắn biết đây là âm sát hình thành bình c ư ứ n g nếu như không phải nhớ được đây là đang dưới mặt đất hắn thậm chí cho là mình đi trong tinh không không bao lâu phía trước liền xuất hiện chiến đấu cẩn thận a thật nhiều làm sao sẽ nhiều như thế mọi người cẩn thận dết đi qua không cần lưu thủ trong lúc nhất thời chiến đấu nổi lên một phía lâu cận thần nhìn thấy từ dưới chân chỗ đặt chân có quái vật nhô đầu ra cái này chỗ đặt chân chỉ có một chút lớn nhưng là phía dưới khẳng định là to lớn tựa như một góc của b ă n g sơn đồng dạng bởi vì lâu cận thần bọn hắn tại cuối cùng ngược lại còn không có nhận tập kích là có người đưa chúng nó dẫn ra có âm thanh văng lên nhất định là những cái kia lột ra q u ỷ vợ lại có người lớn tiếng nói lâu cận thần phát hiện mọi người kỳ thật cũng không có làm sao h ă n chiến có thể đi thì đi đi không được liền cản một chút lại đi không có nghĩ qua muốn dết những vật kia có côn trùng có rắn có than lằn bọn chúng bản thân cũng đều là leo lên ở phía dưới trên vách đá mà công kích người lâu viễn tinh phụ tử đã rút đao nơi tay vọt lên thời điểm một vòng hồng q u a n g từ phía dưới n ô ra tốc độ cực nhanh giống như phi kiếm màu đỏ nhưng là lâu viễn tinh lại có thể một đao đem chặt đứt hắn đúng là một cái rất lợi hại tu sĩ、si、võ đạo cách bốn cảnh đã không xa lâu đ ầ u đ ầ u mặc dù trẻ tuổi nhẹ nhàng nhưng cũng có một tay vững chắc đao thuật ngắn gọn trôi chạy còn có mấy phần trong quân dũng manh chi khí khó trách sẽ bị mang theo cùng một chỗ đi đường này lâu cận thần cũng không có xuất thủ bởi vì không có quái v hắn cũng thỉnh thoảng bắn ra một sợi kim bạch ánh lửa cứu một số người tới tại người dẫn đầu dẫn dắt phía dưới tại mọi người không ham chiến tình hùng dưới thế mà muốn xông ra đi phía sau đuổi theo đúng lúc này lâu cận thần đột nhiên hướng phía sau lưng hư không bắn ra một sợi ánh lửa kia một sợi ánh lửa rơi vào lúc trước hắn trôi đặt chân cái này một sợi ánh lửa cực nhanh lại cực kỳ đột nhiên nháy mắt liền chui vào hư không hư không lên vận sóng lâu cận thần ẩn ẩn nhìn thấy một người nhưng là lại không có nhìn rõ ràng kia là một cái xuyên pháp bào v ư giả giống như là kính hoa thủy nguyện biến mất lâu cận thần cũng không có dừng lại thêm cử động của hắn cũng không có người chú ý tới hắn cuối cùng phía sau tập kích chưa từng xuất hiện lâu cận thần không biết có phải hay không là bởi vì chính mình ở phía sau từ đầu đến cuối ngăn trở kia vượn già đánh lén hắn cũng không muốn công lao này tự nhiên cũng không có nói đám người một đường trầm mặc hướng về phía trước đi lần này chính là nửa tháng mặc dù ngẫu gặp nguy hiểm xuất hiện nhưng cũng đều hóa giải cũng không tiếp tục người chết người dẫn đầu và toàn cũng xác thực được x ư n g tụng một cái tốt lĩnh đội tại một lần nghỉ ngơi thời điểm lâu viễn tinh nói với lâu cận thần trung châu tu hành hương tịnh tu hành môn phái vốn là đông đạo nguyên bản miếu thờ liền đông đảo các môn phái trụ sở đều xây miếu thờ đối với miếu thờ bên trong thần linh khu dịch phương thức cũng có nhiều loại người đến nơi đó sẽ thấy chân chính tu hành đại thế chúng ta đông châu nói cho cùng nhưng thật ra là học người khác muộn rất nhiều năm tại lúc ăn cơm tối lâu viễn tinh cho lâu cận thần nói a kia phải thật tốt kiến thức một chút lâu cận thần nói lời này lúc cực giống một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu tu sĩ bất quá phải chú ý không nên t r e o chọc cương địch vài châu bang phái cũng đừng xem thường bọn hắn rất tâm động lâu viễn tinh nói đương nhiên ta cũng sẽ không lâu cận thần vừa cười vừa nói chương hai trăm bốn mươi bốn lớn nhỏ như ý chương hai trăm bốn mươi bốn lớn nhỏ như ý vô luận là ác liệt vẫn là cuộc sống nhàm chán chắc chắn sẽ có cuối cùng nếu như không có đó nhất định là chính chúng ta vấn đề mà không phải sinh hoạt cùng thời gian vấn đề sau một tháng lâu cận thần theo này một c h i đặc biệt hành thương đội ngũ đi tới khu vực bên trên tiến vào lục lên bến sông hết thệ đều chỉ là bèo nước gặp nhau như nhiều năm đằng sau có thể lại gặp nhau chính là cố nhân trùng phùng niềm vui lâu cận thần cùng lâu v i ệ n tinh phụ t ử cáo biệt bọn hắn m u ố n định cấp lâu cận thần giới thiệu đến một cái trong thương đội bởi vì lâu cận thần nói muốn nhìn một chút đại trù đứng đầu phồn hoa kinh sư mà đi kinh sư xa như vậy dọc theo con đường này cần tiêu xài bọn hắn vì lâu cận thần cân nhắc cho nên cho lâu cận thần giới thiệu một cái hướng p h ụ thành thương đội kết bạn mà đi đã bảo hộ an toàn của mình cũng có thể b ạ o xưng làm hộ vệ l ợ i ít tiền tài đây là bọn hắn vì lâu cận thần, cân nhắc. Bất quá lâu cận thần cũng không lớn cho nên liền xin miễn hảo ý của bọn hắn lâu cận thần ngồi trên lưng ngựa mặc cho ý mã lao vụt rộng lớn áo bào tại gió tung bay, tiếng bởi vì đối với con đường chưa quen thuộc hắn đã bỏ lỡ t ú c đầu ánh trăng như sương đại địa bên trên lâu cận thần ngựa chậm rãi ngừng lại bởi vì hắn nhìn nghe tới một trận t i ể u quán tiếng huyên náo cái này hoang sơn giá lĩnh nơi nào đến phố xá s â m đất hắn ngay lập tức nghĩ đến có thể là một c h ú t âm thành phố quái dị chi địa bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện tia tiếng huyên náo đến từ ven đường một tòa phòng nhỏ sở dĩ nói là phòng nhỏ là bởi vì thật rất nhỏ nhỏ đến ngay cả nóc nhà cũng bất quá lâu cận thần thân cao, cao như vậy đây là một tòa quái dị phòng nhỏ hai bên nhọn nít lên đến bị tẩy thành toàn thân màu trắng tại kia trong phòng nhỏ đèn đuốc s á n g trưng hắn không khỏi từ lập tức đến nay sau đó ngồi sổm xuống nhìn thấy bên trong đúng là x ế p đặt tiến hội lâu cận thần ngồi sổm ở nơi đó nhìn hắn nhìn thấy bên trong từng cái t i ể u tinh khoái lâu cận thần ngồi sổm xuống hướng bên trong nhìn lên bên trong lập tức yên t ĩ n h trở lại đột nhiên c ó một cái lanh lảnh thanh â m nói ra nơi này không chào đón người sống đi mau đi mau lâu cận thần cũng không có không phải muốn đi vào ý nghĩ cũng không để ý đến đang muốn rời đi thời điểm bên trong lại có người nói hắn như thế to con lại vào không được to con nếu như ngươi đi vào đến ta liền mời ngươi uống rượu lâu cận thần nhìn thấy nói chuyện chính là một cái củ cải trắng đầu đồng dạng tiểu nhân nhi tuất đây chính là ngươi nói lâu cận thần đột nhiên cười trả lời thanh âm của hắn truyền vào kia căn phòng nhỏ như sấm rền đồng dạng hắn hắn thật muốn đi vào sao sẽ đem cái nhà này chen sập đi thanh âm của hắn thật lớn a lâu cận thần không để ý đến thanh âm bên trong hắn đã tu hành cửa chi pháp có thể hư không mở cửa có thể cẩn thận tiểu nhân khẽ hở chỉ là còn chưa có thử qua để cho mình thu nhỏ theo hắn nhục thân bị thái âm thái dương chi tinh hỏa rèn luyện cốt nhục da máu các loại mỗi một ngày đều tại phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ hắn thị sớm đã không phải là phan thị nói không khoa trường như là có người nguyên khí trọng thương ăn hắn thị tuyệt đối lại bổ thế là hắn quyết định thử một lần biến lớn thu nhỏ lớn nhỏ như ý cho tới bây giờ đều là một cái tốt pháp là một cái thực dụng pháp thuật chỉ là pháp thuật này hiện tại là tác dụng tại trên người mình mà thôi nhưng mà cái này biến lớn thu nhỏ cũng không có cái gì l o ạ loẹt muốn là chân chính ý chí thể hiện hắn hơi nhắm mắt bắt đầu ý tưởng mình thu nhỏ về sau trạng thái nhỏ hơn là quanh thân khí quan s ư ơ n g quất cùng một chỗ nhỏ cũng không thể lọt mất nơi nào kia trong phòng nhỏ các loại tiểu tinh quái đều chen tại cửa ra vào hướng phía lâu cận thần xem ra chỉ thấy lâu cận thần đứng ở trong ánh trăng một thân s á m trắng b à o phụ lương đeo trường kiếm sau đó thân thể một trận mơ hồ lại là thật thấp mấy phần thấp thấp nhưng cũng thay đổi thôi rồi có tiểu tinh quái lớn tiếng nói lâu cận thần thân thể rúng động ánh sáng như cũng tại thay đổi tựa như là lần đầu dùng bùn đến tạo nên một người đồng dạng khó tránh khỏi thân hình biến đến dạng bất quá hết thể đều tại lâu cận thần nhưng trong phạm vi chịu đựng không thô không thô quá nhỏ quá nhỏ tốt tốt tốt lại thấp một ít lên tốt đầu quá lớn đầu quá lớn chân đều không nhìn thấy bên trong tiểu tinh quái không ngừng hô hào chính lâu cẩn thận thì là bản thân điều chỉnh c h â m rãi cả người hắn tỷ lệ rốt cục định xuống dưới mà lại đã thu nhỏ đến chỉ có người thành niên ngón tay dài như vậy hắn đã xác định cái này không sai biệt lắm tính là cực hạn thu nhỏ hơn nữa xuống dưới ngũ tạng liền sẽ thụ thương nhất làm cho hắn ngoại ý m u ố n chính là bên hông hắn kiếm đúng là theo ý chí của hắn cùng một chỗ thu nhỏ kiếm này thụ hắn tế luyện nhiều năm như vậy t ạ i ý chí của hắn v ậ n mẹo phía dưới đúng là cực kỳ thuận ý mà lấy hắn lúc này cao độ đến xem cái nhà này đúng là phá lệ khí phái chung quanh cỏ hoang có thể đem hắn bao phủ mang ẩm đầu nh toàn bộ thiên địa tựa h ồ đà phần ra mấy tầng nguyên lai、like, từ góc độ của người khác nhìn thế giới là như thế không giống lâu cận thần thầm nghĩ mau vào hội trưởng đại nhân mời ngươi uống rượu có tiểu tinh quái hô lâu cận thần đi vào lâu cận thần nghe ra chính là cái kia lanh lành thanh âm lâu cận thần cũng không tiếp tục k h á c h khí trực tiếp một bước liền tới đến trước cửa hắn nhanh như vậy tiến bộ chi pháp để tiểu tinh quái nhóm giật này mình tránh ra tránh ra để người tiến đến uống rượu lâu cận thần thấy là một con chim họa mi đang nói chuyện lâu cận thần hướng phía mọi người ôm quyền nhị quanh sau đó mọi người liền đều hiện dạng hướng hắn h o à lễ chỉ là mỗi người tư thế đều là、sai. nhưng gặp bọn họ bình thường cũng không biết cái này lễ nhưng lại không ai hỏi chỉ là lại có tiểu tinh quái len lén hỏi người khác hắn làm như vậy là có ý gì a mặc dù là nhỏ giọng hỏi cái khác nhỏ tinh cũng nghe được thế là lập tức gây nên kịch liệt thảo luận lâu cận thần cũng không để ý tới hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tiểu tinh quái người biết những này tiểu tinh quái liền là ưa thích tại một chút vụn v à sự t ì n h bên trên tranh luận hắn lúc này vẫn tại thưởng thức mình cái này lớn nhỏ như ý chi pháp đang làm ầm ĩ bên trong tiếp tục khai tiệc lâu cận thần bị dẫn vào một cái bàn ngồi xuống bên trong một cái lao đầu dâu bạc chính là cái nhà này chủ nhân lâu cận thần tiến Hắn cũng không cũng tận có lâu ự c chiêu đại hắn, chỉ khách hắn, hắn h đại nói rượu, đến n là vì hắn rót trẻ ra, n nhất tại trong nhà của ta làm khách nhân loại. Rượu này là làm loại, cái của khách tại thứ ta r ư ợ này trong núi trăm loại linh quả, sản xuất 3 năm, mới nhưng là là lấy lao loại hủ xuất trăm tốt, tên mới quả, cận h canh, khách nhân người nếm thử. u Lâu a ngọc ngươi nếm c thần vốn cho sẽ là một cái cỡ nào mỹ rượu danh tự cuối cùng đúng là gọi chua ngọc c anh thực tế là để hắn ngoài ý muốn danh tự dù không tốt nhưng là uống nhập miệng bên trong thời điểm lại là thật dễ uống không phải mùi rượu tương đối nhạt cũng là đồ uống dễ uống lâu cận thần vừa dứt lời mọi người thế mà đều vỗ tay vỗ tay xong về sau liền lại từng cái tương hô cắn lên lỗ thai đến các loại nói chuyện riêng tư cái này tính tình lâu cận thần ăn vị tại cái này một mảnh hò hét tầm ý tiểu tinh quái bên trong uống và o chua ngọt canh rượu trái cây đồ ăn đương nhiên không có đồ ăn chỉ có một ít đủ loại kiểu dáng lá cây tạp lấy hoa quả hoặc là một chút sống côn trùng loại hình những cái kia tinh quái nhóm tiện tay bắt lại ăn tựa hồ cực kỳ ăn ngon lâu cận thần ăn một cái quả nhỏ chắc chát, chát phải hắn đầu lưỡi đều hận không thể nhổ ra lập tức dẫn tới một trận cưỡi vang mọi người giống là căn bản cũng không có chú ý hắn thế nhưng là chỉ cần hắn một làm loại nào ngay tại loại này h ò hét tầm ý bên trong lâu cận thần đúng là thu hoạch được một loại khó được dễ chịu cùng an bình cảm giác đương nhiên hắn cũng biết vì cái gì mọi người hôm nay ở đây uống rượu bởi vì cái này hội trưởng hôm nay gả nữ nhi cho nên mọi người đều ở nơi này chúc mừng hắn tiếp tân nương người đã đem nữ nhi của hắn tiếp đi hiện tại hắn ở đây chiêu đãi các bằng hữu trong lúc bất chi bất giác ánh trăng sắp hết đã tới bình minh sắc trời ngược lại đen kịt một màu những cái k i a tiểu tinh quái tựa hồ cũng có chút mệt mỏi mọi người đang muốn cáo biệt thời điểm đương nhiên bên ngoài sáng rõ lâu cận thần cũng không khỏi nhìn sang chỉ thấy được một viên sao băng rơi xuống phía dưới. kia không phải chân chính lưu tinh mà là một đạo hỏa quang ánh l ử a rơi trên mặt đất tứ t á n lấn ra hóa thành một mảnh lưu hỏa như hỏa xà trên mặt đất tán loạn những n à y tiểu tinh của nhóm cũng đều là tỉnh táo vô cùng sau đó từng cái x ô n g ra cái này phong nhỏ nhanh chóng bỏ chạy lâu cận thần cũng chui ra người vẫn duy trì lấy nho nhỏ bộ dáng phía trước đại địa bên trên trào lên hỏa xà đem sơn lâm vân vệ nơi đó có người tại đại chiến kiếm quang ngự hỏa thuật cùng các loại pháp thuật quang hoa hẳn là có một đám người đang vây công lấy một đám người khác chỉ là bị vây công người rõ ràng ít cho nên vừa đánh vừa lui trong đó có một nữ tử mang theo một cái tiểu nữ hài tại bảo vệ bên trong một đường chạy trốn lâu cận thần sau lưng trong phòng nhỏ đèn đốt sớm đã tắt tiểu tinh quái nhóm đều trốn lâu cận thần cũng không có nhúng tay ý tứ nhìn lấy bọn hắn vừa đánh vừa đi phát hiện những người này đấu pháp năng lực cực mạnh pháp thuật mau lẹ máy liệt lên xuống tung hành đúng là là đều tại ngoài ngàn mét vây công người như là đàn sói có tiết tấu hành pháp không phải một hống m à t h ẳ n g mà phòng thủ người cũng như bài binh bố trận đồng dạng nên thời điểm ra đi tuyệt không ngừng lại thay người phản kích thời điểm tuyệt không dây dưa dài dòng bất quá lâu cận thần nhìn thấy cái kia bị lôi kéo chạy trốn tiểu nữ hải phấn điêu và ngọc một đôi mắt to đen nhánh đúng là đang lẩn trốn quá trình bên trong hướng phía lâu cận thần nhìn tới đại khái là tay của nàng bị kéo đau nhức trong mày nhưng không có la lên lâu cận thần không có đ u ổ i theo nhìn trường hợp như vậy tới gần liền sẽ bị người xem như lệ nhân hắn đem đ â y hết thảy cùng vừa mới một đêm uống rượu đều xem như cái này trung châu cảnh trí cảnh trí không riêng gì sân thủy còn có nhân vật phong tình hắn nhìn xem k ề bên này bị pháp lan đến gần núi kia một mảnh hỗn độn muốn hướng hội trưởng từ biệt đang tìm hội trưởng thời điểm hắn bị một tráng thốt lên hấp dẫn là những cái kia tiểu tinh quái nhóm thanh â m hắn đi tới bên cạnh đúng là hội trưởng tại khóc thảm thương nguyên lai、like、là hội trưởng đột nhiên cảm thấy được nữ nhi của hắn bị t r ư ở n g phu của nàng ăn hết ăn hết rồi vì sao lại bị ăn sạch l ầ u c ậ n t h â n hỏi tại cái khác tiểu tinh quái nhăn nho phía dưới hắn biết nhất định có cái gì mình không t i ệ n nghe hội trưởng lại nói ta bản thể là một gốc lao s â m ngẫu nhiên hóa hình đắc đạo cũng thai ngén một đứa con gái trước đó vài ngày nữ nhi thích một người thư sinh phải muốn gả cho hắn ta mới đầu không đồng ý nhưng là nữ nhi quái dày đòi hỏi phía dưới ta cuối cùng không đành lòng đáp ứng xuống không nghĩ tới ta nhất thời mềm lòng lại chính là để nữ nhi mệnh t ă n g a cái này tóc trắng hội trưởng thống khổ nói cái khác những cái kia tiểu tinh quái nhóm cũng mặt lộ vẻ bị thương có còn tiểu tinh quái nhỏ giọng nói ngươi kia ác nữ tế ăn con gái của ngươi về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến ăn ngươi còn có tiểu tinh quái nhìn một chút lâu cẩn t h ầ n tự a hồ sợ lâu cẩn t h ầ n cũng sẽ đem cái này hội trưởng bắt lại ăn đồng dạng đối với rất nhiều tu sĩ đến nói hội trưởng đúng là khó được tốt vật các ngươi yên tâm ta cũng không phải hắn ác nữ tế như vậy người lâu cẩn thận dứt lời hội trưởng càng là thống khổ tự hồ muốn nói người tốt là có vì cái gì mình nữ nhi lại gặp người xấu Mạng mội hộ ỏ i m trưởng chút, hội t nữ nhi, cùng nhân loại kết hôn, thân hình này phải chăng có khoảng phải loại có c kết ác h Lâu c ậ nữ thần n ó tế i u làm n nhỏ như mậu cao cao ngươi, ngươi trạch thành đại hội nhân d i n ra có quên thế hội trưởng chỉ là nho nhỏ hương xã ma thần như thế nào báo được thủ chỉ sợ nếu không chạy không bao lâu liền sẽ bị trộm tới ăn hết có tiểu tinh quái nói một đám tiểu tinh quái đều là thần sắc xa suốt lâu cận thần nói ra nhận được hội trưởng chiêu đ á i ta một đêm thực rượu ta nguyện đi mộng trạch thành một chuyến nhìn xem tình huống nếu như con gái của ngươi quả thật bị ăn ta liền thay ngươi lấy ngươi ác nữ tế đầu người như thế nào nho nhỏ lại tóc trắng p h ơ hội trưởng ngẩng đầu nhìn lâu cận thần hắn đầy mắt đỏ bừng nói ra nếu như khách nhân có thể giúp ta báo thủ ta nguyện lấy đầu đầy tham phát làm tạ ơn ha ha làm gì nói cảm ơn ngươi mời ta uống rượu ta giúp ngươi báo thủ chẳng phải là một trận duyên phận sao lâu cận thần nói ra ngươi nói cho ta mộng trạch thành đi bên nào ta tốt tiến đến đ tại hắn g rơi trên ngựa một né mắt ngựa đã trong bóng đêm vọt ra ngoài gió h r ợ n nổi lên y phục trên người hắn đúng là nát tan thành hồ điệp sau lưng chúng tiểu tinh quái nhóm ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy có tiểu tinh quái nói ra nhân loại quả nhiên là thần kỳ ta nghe nói nhiều người tốt dở hơi lâu cận thần nghe tới bọn hắn nhưng là hắn không có ý tứ quay đầu bởi vì hắn lớn nhỏ như ý phía dưới một thân quần áo trở nên yếu ớt cho dù là vỏ kiếm đều tại hắn khôi phục bình thường thời điểm bền á t đêm tôi là hoàn mỹ nhất y phục lâu cận thần dạng này an ủi mình lại tại bảo nang xuất ra một bộ quần áo đến nhanh chóng thay đổi chỉ là không có vỏ kiếm mà kiếm lại không tốt cầm trên tay lại thả không tiến bảo nang bên trong cho nên hắn cuối cùng đem kiếm lấy lớn nhỏ như ý chi pháp thu thỏ thành c h â m g a i tóc trực tiếp cắm ở trên tóc cũng may tóc của hắn đồng dạng cứng cỏi v ô cùng sẽ không bị kiếm tùy tiện cắt đứt một đường dựa theo hội trường nói tại hưng đông thời điểm thế mà liền đã đi tới một tòa thành hạ. Cửa thành phía dưới, đã có thật nhiều người tại xếp hàng vào thành mà lâu cẩn thận cưới ngựa tới gần cũng là hấp dẫn một chút người nhìn lại bởi vì khí chất của hắn rất tốt khó tránh khỏi có ít người nhìn nhiều mấy lần đúng lúc này hắn nhìn thấy đêm qua tiểu nữ hài kia đúng là chen trong đám người cùng một chỗ vào thành mà lúc đó mang theo nàng chạy trốn nữ tử đã không gặp chương hai trăm bốn mươi lăm hà huyết r â n chương hai trăm bốn mươi lăm hà huyết r â n lâu cẩn thận ngồi ở trên ngựa tại chỗ cao nhìn thấy cô bé kia theo đám người đi vào trong mà lâu cẩn thận thấy được nàng lúc nàng tựa hồ cũng có cảm ứng quay đầu nhìn thế nhưng là bởi vì thấp bé lại không nhìn thấy lâu cẩn、thần. mà lúc này lâu cận thần thấy có người để mắt tới cái kia tiểu cô nương những cái kia hẳn là là bọn buôn người bất quá kia tiểu cô nương tựa hồ cũng phát hiện trong mắt đều là cảnh giác thân thể giống như là cá bơi một dạng trong đám người chui vào lên tới đúng là một hồi cũng đã biến mất lâu cận thần bởi vì bị người c h ặ n lại chỉ biết là tiểu nữ h à i tiến thành hắn xuống ngựa thuận đám người đi tới cửa thành có thành vệ binh sĩ phụ trách thu nhập thành thuế nhưng là không có người tìm hắn thu giống là căn bản cũng không có nhìn thấy hắn như vậy lâu cận thần chỉ cần vừa đi nhập trong đám người liền tự nhiên bị xem nhẹ hắn nhập thành về sau lâu cận thần mới phát hiện mình quên đi hỏi kia ác nữ tế tên họ quên đi hỏi đối phương ở chỗ nào nghĩ đến bây giờ đi về hỏi nhưng hôm qua mình lên ngựa thời điểm quần áo tẫn tán dáng vẻ nhất định sẽ bị những cái kia tiểu tinh quái cho cười liền quyết định mình tìm một chút cũng may m ộ n g trạch thành cũng không lớn nếu là ở trong thành vậy liền nhất định có thể tìm tới bởi vì lâu cận thần nhớ được cái kia hội trường khí tức đã là nữ nhi của hắn đó nhất định là đồng nguyên thế là hắn bắt đầu ở thành bên trong du tẩu chỉ thấy thân thể của hắn đi tại trong dòng người tại một cái đầu đường đột nhiên chia ra một cái bóng đến cái bóng kia từ hư đến chân thực sau đó đi vào một cái khác đừng rẽ trên đường phố có người lại không ai phát hiện hắn hắn pháp thuật này từ tự thân suy nghĩ bên trong lại lôi ra một cái mình lấy tự thân làm nguyên mẫu đây là ngự ma đạo bản sự bất quá hắn hóa ra đến không phải ma mà là chính mình đây cũng chính là lúc ấy hắn tại t ê lộ sơn một kiếm mà phân giết hai người pháp thuật tên là ngự ma phân thân hắn lấy ngự ma hai chữ xem như nho nhỏ kỷ niệm pháp thuật này là từ ngự ma đạo kinh bên trong nộ g ra đến những n à y phân thân ở trong thành du tẩu rốt cục trong đó có một cái phân thân dừng bước tại một tòa phủ đệ trong ngõ nhỏ hắn dừng bước thế là chẳng được bao lâu thân thể của hắn bắt đầu tán loạn mà cái này đầu ngõ hình thành cung phảng phất cấu thành một cánh cửa nguyên bản liên thông cảnh tượng bên ngoài giống như là liên thông một cái nào đó thần bí không biết một người từ kia thần bí trong bóng tối b ư ớ c ra rơi trong ngõ hẻm chính là lâu cẩn thận hắn vừa xuất hiện liền ngửi đến trước mặt cái kia trong phòng mùi thuốc nồng nặc nhưng mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn nhìn thấy cái này ngõ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong đang có một người tại nhìn lén mình nếu không phải đối phương nhìn lén hắn còn không cách nào phát hiện bởi vì trên người đối phương mặc một bộ có thể ẩn tàng khí t ứ c đồng thời ẩn độn phác q á t mà người này chính là tiểu nữ hài kia nàng lúc này trên mặt đã có mấy khối ô huế dính nước bùn nhưng là con mắt vẫn là s á n g tỏ thúc thúc ngươi là tới tìm ta sao nữ hải cao hứng hỏi một bên hỏi còn một bên chạy tới kia trong mắt hưng phấn ánh sáng để lâu cẩn t h ầ n đều không tốt l ắ m ý tứ nói không phải nhưng là hắn xác thực không phải một mình ngươi tại sao lại ở chỗ này lâu cẩn t h ầ n hỏi t h â n di để ta đến trong thành đến nàng nói sẽ tìm đến ta tiểu nữ hải nói ta nhìn thấy có rất nhiều người đang tìm ngươi lâu cẩn t h ầ n nói ta không sợ bọn họ bọn hắn tìm không thấy ta tiểu nữ hải nói bọn hắn vì cái gì tìm ngươi nha lâu c ậ n t h ầ n ngồi sồn xuống hỏi tiểu cô nương lắc đầu lâu c ậ n t h ầ n đánh giá đối phương trực giác của hắn nói cho hắn cô gái này không đơn giản nhưng là nơi nào không đơn giản nhưng lại nhất thời nói không ra rõ ràng là nhục thể phản thai lại giống như là ngọc chết cực kỳ tinh khiết nhiều người như vậy t ì m ngươi ngươi vì cái gì ra lâu c ậ n t h ầ n hỏi thúc thúc không phải tới tìm ta sao tiểu cô nương lại một lần nữa mà hỏi vì cái gì hỏi như vậy lâu c ậ n t h ầ n hỏi bởi vì ta gặp qua thúc thúc ca chúng ta vốn chính là muốn tìm thúc thúc tiểu cô nương nghiêm túc giải thích nói ngươi từ nơi nào thấy qua ta lâu c ậ n t h ầ n nói ta lúc ngủ tiểu nữ h à i đắc ý nói trên mặt của nàng vẫn có bùn ô lâu c ậ n t h ầ n không biết nàng nói thật hay giả trong ngộng sao lâu c ậ n t h ầ n lại một lần nữa truy vấn đúng nha ta nhìn thấy thúc thúc lấy ngõ hẻm bị cửa từ trong hư vô đi tới tiểu cô nương nói lâu c ậ n t h ầ n nghe nàng nói như vậy không biết nàng có phải là hay không vừa mới nhìn thấy cho nên mới nói như vậy vẫn là thật mơ tới lâu c ậ n t h ầ n không làm rõ ràng được nhưng là lúc này hắn còn có việc muốn làm mà lại trên đời quỷ dị sự t ì n h quá nhiều càng là quỷ dị càng nói rõ có vấn đề tiểu cô nương này bị nhiều người như vậy tìm cùng truy sát chính là một cái phiền thái nguyên thế là nói ra ta hiện tại có việc muốn vào cái này một nhà trong phòng đi xem một chút chính ngươi ở đây cẩn thận một chút lâu cẩn thận lúc đứng lên nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt sợ hãi thúc thúc ngươi cũng bỏ ta sao tiểu cô nương lo l ắ n g nói n g ư ơ i nhà của ngươi đâu lâu cẩn thận hỏi tân di đ i d ẫ n ra được nhân những người khác đi đâu ta cũng không biết tiểu cô nương yếu đất nói nàng tự hồ ý thức được lâu cẩn thận cũng không muốn quản nàng đúng lúc này có người xuất hiện tại đầu ngõ cũng không phải là trước đó những cái kia truy sát n à người n g mà là cửa thành những cái kia cùng loại với bọn buôn người người Người kia thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn lập tức chạy đi tựa hồ là đi thông chi người nào lâu cận thần lo lắng cho mình rời đi về sau tiểu cô nương sẽ bị những bọn người này bắt đi thế là nói ra người đi theo ta chờ một lúc chớ có lên tiếng nàng lập tức ngạc nhiên gật đầu lâu cận thần đưa tay nàng lập tức đem nhỏ tay để lên tới tay nhỏ đúng là lạnh bớt lâu cận thần nắm nàng đi tới kia tòa nhà phòng nơi cửa sau sau đó hướng phía kia trong khe cửa đi đến lâu cận thần vươn tay hướng phía khe cửa hư hư vạch một cái môn kia khe hở tại tiểu cô nương trong mắt nhanh chóng b i ế n lớn lại giống là chính nàng đang nhỏ đi hai người vào phòng sau đó tiểu cô nương đi theo lâu cận thần hướng một cái hương khí nồng nặc nhất địa phương mà đi tiểu cô nương con mắt chuyển động cũng không biết lâu cận thần muốn làm gì lâu cận thần cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì lâu cận thần đi tới hương khí nặng nhất địa phương là một cái tân phòng h i ệ n nhiên đây chính là kết hôn phòng cưới cái này bên trong đang hầm thuốc hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi ở một cái lò bên cạnh hầm lấy thuốc một bên đọc sách sau đó một bên rút ra kia dâu sâm nan ăn mà sâm rõ ràng bị cắt đi một nửa lâu cận thần hoài nghi một nửa khác đã tại trên lò dược lô bên trong hầm đây lâu cận thần sau khi đi vào hắn căn bản cũng không có phát giác cái gì chỉ là ở nơi đó đọc sách ăn không c h ọ n vẹn bạch sâm nhìn qua cực kỳ tự tại cùng hài lòng đột nhiên gian phòng bên trong tia sáng trở nên quỷ dị nguyên bản tự nhiên ánh sáng trở nên mơ hồ trên bệ cửa sổ chiếu vào tia sáng giống như là biến thành quỷ dị mờ nhạt giống như là nghĩa địa bên trong xuất hiện đèn ngồi ở kia lô hỏa bên cạnh như thư sinh người trẻ tuổi ngầm đầu lên sau đó hắn nhìn thấy trong phòng đồ đồng cũng tại hiện ra q u ỷ dị ánh sáng cái bàn đúng là mọc r a trồi non nhanh chóng mọc r a lá cây tới cái bàn ghế s à ngang bên trên đều dài ra lá x a anh mọc r a sợi đàng ngay sau đó trong hai của hắn bắt đầu nghe tới thanh âm kỳ quái đây là trong núi tinh linh thanh âm những âm thanh này hùng hùng h ổ h ổ ác nữ tế n g ư ơ i giết vợ an vợ n g ư ơ i thật là ác độc a một cái lanh lảnh thanh âm nói ác nữ tế trên mặt đầu tiên là nghi ngờ đứng lên đang nghe thanh âm này về sau sau đó nhìn thấy đủ loại tiểu tinh quái xuất hiện tại trong phòng người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng Các người, người trẻ tuổi có chút không dám tin tưởng d á n g v ẻ con rể người ăn nữ nhi của ta t r ả nữ nhi của ta mệnh đến đây là hội trưởng bi phân thanh âm cha làm sao ngươi tới thư sinh kia bật thốt lên ngươi còn dám gọi ta cha người ăn nữ nhi của ta ta muốn ngươi đền m ạ n g a bốn phía hương khởi như có như không ánh lửa như pháp thuật như muốn đem cái nhà này thiêu hủy trong lúc nhất thời trong phòng tia sáng sáng tối chập trờn giống như là thành sơn lâm quỷ dị vô cùng cha ta là tiểu mỹ ta không có chết ta là tiểu mỹ ta vốn định qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết nhưng ngươi làm sao liền đến rồi người thư sinh kia nhanh chóng nói hán để quỷ dị trong bóng tối thanh âm vì đó dừng lại ngươi vậy ngươi làm sao thành ngươi muốn gả người trong bóng tối hội trưởng thanh âm mang theo kinh nghi cha tinh quái trung quy là tinh quái ta muốn làm một người muốn làm một con người thực sự thư sinh kia thanh âm đã thay đổi biến thành thanh âm của một nữ tử nhưng lại vẫn cùng với nam tử tiếng nói hiện ra vô cùng quái dị đáng sợ ngươi đem tân hôn của ngươi trượng phu cho ăn rồi hội trưởng trong thanh âm mang theo kinh ngạc thư sinh k i a con mắt chuyển động hắn rõ ràng nhìn thấy rất nhiều tiểu tinh quái đến đi đến trong phòng nhưng lại giấu vào bóng tối bên trong để hắn nhất thời tìm không thấy cha ngươi ở đâu thư sinh hỏi thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn ăn chính mình hội trường hỏi ta mới được thân thể này khó tránh khỏi có chút thần hồn bất ổn tiểu mỹ nói đến đây đột nhiên nói ra ngươi ngươi không phải cha của ta ngươi đến tột cùng là ai tiểu mỹ thanh em đột nhiên liền lạnh xuống nhưng lâu cận thần vẫn là cảm nhận được nàng kinh hoàng lâu cận thần trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt vốn cho là là một cái tiểu xâm tinh bị nhân loại lừa gạt đến thành thân sau đó bị ăn kết quả lại là tiểu xâm tinh vì khi con người cùng nhân loại thành thân sau đó thừa cơ chiếm cứ nhân loại thân thể thế là lâu cận thần chậm rãi lui ra bởi vì hắn biết cái này xâm tinh quá nghĩ nàng cho là mình có thể an ổn chiếm cứ được nhân loại thân thể kia là quá ngây thơ hắn không có đi giết nàng mà là rời đi rời đi thời điểm hắn đã thấy tiền viện có đạo nhân tiến trong tòa phủ đệ này đến mà người dẫn đường càng là thần sắc khẩn trương hắn còn phát hiện cái này trong phủ hạ nhân đã sớm lặng lẽ đem bên này bao vây tiểu cô nương k i a bị lâu c ậ n thần mang theo nhìn thấy lâu c ậ n thần thi triển huyễn pháp chi thuật cũng nghe đến đối thoại của bọn họ nhưng là nàng một tiếng cũng không có ra lâu c ậ n thần trực tiếp đưa nàng đưa đến một nhà tựu i lâu bên trên đang chờ món ăn quá trình bên trong hai người vẫn là an tĩnh không nói một lời người là ai có thể nói cho ta một chút sao lâu c ậ n thần hỏi tiểu cô nương tựa hồ tâm tình không tốt lắm túi đ ầ u nói ra ta gọi hà huyết trân hà huyết trân lâu c ậ n thần nghe cái tên này lại chẳng biết tại sao nghĩ đến vì sao huyễn hóa thành thật như thế một lời giải thích tất cả mọi người nói ta là không rõ người hà h u y trân nói bọn hắn vì cái gì bắt ngươi lâu cận thần lại hỏi ta không biết khả năng bởi vì ta là một cái n g h i ệ t trướng đi hà huyễn trần nói lâu cận thần nhìn lên trước mặt ngồi cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải rất khó tin tưởng có người sẽ coi nàng là làm n g h i ệ t trướng trước Chứ ngươi nói nằm mơ mơ tới ta là thật lâu cận thần hỏi tiểu cô nương vội vàng nhẹ gật đầu ngẩng đầu về sau lâu cận thần phát hiện trong mắt của nàng lại có nước mắt vừa mới nàng đang trả lời lâu cận thần lời nói thời điểm nguyên lai、like、trong lòng rất khó chịu xem ra nàng rất không thích người khác nói nàng là nghiệp trướng vậy nguyên, nguyên bản là muốn đi nơi nào lâu cận thần hỏi chúng ta lúc đầu muốn đi đông châu hà huyễn trần nói đông châu lâu cận thần như mày đi đông châu làm cái gì bởi vì chúng ta muốn đi tìm thuốc thuốc ngươi nha hà huyễn trần nói nghiêm túc thì ta cũng không nên nói đùa a h ả o h ả o nói chuyện lâu cận thần nói ta không có nói đùa là bạch giá kiếm sư thúc để ta đi đông châu hắn nói nếu như ta đi nơi đó nhất định sẽ không có người lại m a n g ta hà huyễn trần nói bạch giá kiếm hát phong trại bảy nghĩa sĩ thứ tư đưa ra tự phong xưng hào tuyệt thế kiếm thần lâu cận thần tâm bóng lúc ních tiểu cô nương thì là túi đầu tại lột mòng ngón tay ngươi nói đều là thật lâu cận thần lại một lần nữa hỏi ra dạng này l ờ i nói người cũng không tin ta sao hà huyễn trân trong mắt ngậm lấy nước mắt hỏi không là n g ư ờ i đem ta kinh lấy lâu cận thần là thật chân kinh đã rất nhiều năm không có chuyện gì để hắn chân kinh mà bây giờ việc này lại làm cho hắn không cách nào phán đoán đây hết thể là thật hay là giả nếu như là thật kia không khỏi cũng quá xào hợp trùng hợp đến hết thể giống như là giả mà nếu như là giả vậy liền thật đang sợ hắn tới đây ngay cả tên của mình đều không có báo đi ra ngoài làm sao lại có người biết mình, đến từ Châu, lại có ai biết mình là ai đây lại coi là có một cái khả năng vừa rồi nàng nói tất cả mọi người gọi nàng n g h i ệ t trướng có lẽ nàng đúng là có n g h i ệ t trướng nhân tố trọng yếu nói cách khác các ngươi lúc đầu muốn đi đông châu nhưng là ngươi mơ tới ta sẽ xuất hiện ở đây cho nên ngươi liền tới đây chờ ta thật sao lâu c ậ n t h ầ n hỏi tiểu cô nương nhanh c h ó n g gật đầu tóc của nàng rất đen xóa cái chán là tệ mi tóc mái mặt trứng ngỗng rất xinh đẹp lâu c ậ n t h ầ n lại một lần nữa hít sâu một hơi lúc này có rượu món ăn lên cũng có hắn chuyên môn vì tiểu hài điểm nhỏ gạo nếp nắm ăn cơm trước đi lâu cẩn thận nói hắn vì chính mình rót một chén rượu uống một chút liên tiếp uống ba chén rượu về sau lâu cận thần đột nhiên mở miệng hỏi cha mẹ ngươi đến tột u cùng là ai ta không có cha hà huyễn trân nói người làm sao lại không có cha nếu như không có vậy cũng chỉ có thể là tiểu hài tử không biết mà thôi vậy mẹ ngươi là ai lâu cận thần hỏi tiểu cô nương lúc này lại nhìn một chút người chung quanh nói ra mẫu thân chính là mẫu thân thúc thúc mẹ ta rất xinh đẹp ngươi làm cha của ta có được hay không cái này không thể được hôm qua mang theo ngươi nữ nhân kia không phải mẫu thân của ngươi sao lâu cận thần hỏi hà huyễn trân lắc đầu nói ra mẫu thân của ta còn đang bị nuốt ngươi mạch dã kiếm sư thúc ở đâu lâu cận thần hỏi ta cũng không biết hà huyễn trân thất lạc lắc đầu như vậy kiếm linh sơn xảy ra chuyện gì lâu cận thần lại hỏi ta cũng không biết hà huyễn trân trong mắt lại có nước mắt đang chuyển lâu cận thần chỉ có thể là đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ không hỏi nữa chương hai trăm bốn mươi sáu trở lại chương hai trăm bốn mươi sáu trở lại cửa sổ bên ngoài lầu dưới có mấy cái đi hoàng kê tại góc tường mổ rêu ăn mới bùn mấy cái tiểu hài đang chơi mũi tên gỗ đầu vòng trò chơi đây là một tòa không lớn nhưng nhìn từ bề ngoài bình hòa thành trì lâu cận thần nói là ngoài mặt bình thản là bởi vì vừa mới phát sinh tân lương đem tân lang cấp đoạt xá sự tỉnh hết t hệ đều là ngoài mặt tiên lặng an toàn nhưng là có thể làm đến ngoài mặt đã rất khá đúng lúc này có người lên lầu cái này người nhìn xem rất rõ ràng quần áo đều đủ ngũ quan rõ ràng nhưng lại là hư vô rõ ràng từ dưới lầu một đường đi tới cũng cùng người t h ắ t thân mà qua lại không ai nhìn thấy hắn hắn đi tới lâu cận thần bên cạnh lâu cận thần túi đầu uống rượu tiểu cô nương hà h u y ễ n chân kẹp lên một cái gạo nếp n ắ m hướng miệng bên trong đưa tiếng ư ờ i đứng ở nơi đó nhìn xem lâu cận thần cùng tiểu cô nương hà n u y ễ n chân một hồi về sau hắn đột nhiên vươn tay hướng phía tiểu cô nương h tiểu cô nương lại hướng bên trong tránh đi vẫn không ngẩng đầu lên tiêu người động tắc cũng không nhanh liền đổi u theo một bước lúc này trong hai của hắn nghe tới thở dài một tiếng ngay sau đó hắn nhìn thấy một đôi đũa giống như là kẹp lấy một vòng ánh lửa hướng trên mu bàn tay của hắn điểm tới tiêu người đột nhiên cảm thấy một cấu nguy hiểm trí mạng tay đ ỗ n g nhiên hướng về sau t h ằ n g đi nhưng mà kia đũa lại giống như là quỷ dị tăng tốc tại hắn c o lại một máy mắt điểm tại trên mu bàn tay của hắn trong một sắt na một cỗ thiêu đốt cảm giác cùng bén nhọn cảm giác liền từ mu bàn tay xông lên đầu hắn nhìn thấy mu bàn tay của mình phá vỡ giống như là một trang giấy bị ngọn lửa cho đốt xuyên. hình thành một khối màu đen giờ khắc này hắn cảm thấy hỏa diễm thiêu đốt chi lực giống như là kiếm đồng dạng nháy mắt x u y ê n thấu hắn không rõ đây là lựa gì người kia kinh hô một tiếng khoanh tay phía sau lui trên lầu lẹ thẻ thực khách ở giữa căn bản cũng không có phát hiện một màn này ngươi ngươi dám đả thương ta ngươi lại có thể làm bị thương ta kia người kinh ngạc nhìn lâu cẩn thận là ngươi mình xuất thủ trước cũng đừng trách người khác đả thương ngươi lâu cẩn thận nói gần nhất hắn cảm thấy mình quá phong mang tất lộ tại đông châu đoạn thời gian đó động kiếm quá nhiều hắn cảm thấy mình cần giấu một dấu cho nên kiếm của hắn hóa thành nho nhỏ kiếm châm cắm tóc, ở trong lâu i lại Ngươi ai? Tiếng người kinh sợ mà hỏi. Ta chỉ là một cái bình thường tiểu ề n không tính toán động. bình chỉ thường có cử Ta một là là l mà sợ t h ự cận khách, không danh cũng c nói ngươi biết. tự sẽ Lâu thần nói phổ thông thực khách có thể đả thương không được ta ngươi là cái kia một nhà cao tu hỏa thiêu sơn vẫn là thiên h ỏ a quan tay của hắn vẫn tại thiêu đốt vô cùng đau nhức hắn lấy thần lực chấn áp đây là hai môn phái sao đùa lựa sao lâu cận thần hỏi t i a người lúc này biết lâu cận thần cũng không phải là hai môn p h i này nhún mày nói ra chẳng lẽ là tam vị hỏa miếu hoặc là thất tình tôn người lâu cận thần không tiếp tục để ý tới uống、rượu. Ngươi cũng đã biết nàng rượu. biết đã lâu à vào Hà cái chỉ cô Tiếp người tiểu gì. nương t Huến r n hỏi. l â cẩn ậ n thần n g đầu nhìn thận i ể u cô nương à nàng một mặt sợ hãi dáng vẻ. Ta biết nàng là người, mà Huến chỉ hãi không phải. Lâu Trân, dáng người, ngươi một mặt Ta biết c gặp sợ vẻ. t h ầ nói n ha ha nàng nàng là người không sai hiện tại nàng nhìn qua đúng là người nhưng là nàng nhưng cũng là một cái n g h i ệ t trướng t i ế m người lạnh lùng nói nói người khác n g h i ệ t trướng lời này luôn luôn kém một chút lễ phép ngươi nói đúng không lâu c ậ n t h ầ n nói ra không lễ phép n ờ i hiện tại liền rời đi bằng không liền chết ở đây lâu cẩn thận dứt lời đối phương tựa hồ bị chọc giận đồng dạo sắc mặt đ ố n g nhiên thay đổi nguyên vốn có chút tái nhợt mặt nháy mắt biến đen đôi mắt kia biến thành hắc quyên sau đó toàn bộ tóc bay ra tản vào cái này trong một vùng hư không toàn bộ tiểu lâu đột nhiên ở giữa trở nên âm u hắn cải biến vùng thế giới này khí tượng sau đó liền thấy tay của hắn thành trào đồng dạng hướng phía lâu cận thần b ắ t tới một con kia hát trào quỷ dị vô cùng xuất thủ liền hình thành một mảnh huyết ảnh đem lâu cận thần quanh thân yếu hại bao phủ mà lâu cận thần mướm mày nguyên bản gắp thức ăn đ u ổ đột nhiên g ơ lên hướng phía kia một mảnh trào ảnh mà đâm đi vào tại đâm vào một máy mắt đua giống như là lấy tốc độ nhanh hơn điểm hướng người kia mi tâm kia người chỉ cảm thấy cái này trên chiếc đũa một điểm ánh lửa vô cùng đáng sợ đúng là chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt hắn đúng là cảm nhận được tử vong nguy hiểm nguyên bản nhất nghiệm liền có thể bỏ chạy cực xa người lúc này đúng là cảm giác ý nghĩ của mình giống như là bị hút lại đồng dạng trở nên nặng nề như ham trong vũng bùn không nổ ra được thủ hạ lưu tình một vòng ngân quang từ tiểu lâu bên ngoài cực nhanh mà đến trực tiếp đâm về lâu cận thần huyện thái dương ánh bạc này là kế quang đối phương không chỉ có là muốn cứu người còn có mấy phần muốn giết người ý nghĩ nhưng mà lâu cận thần đôi trong tay không dừng lại chút nào ngược lại tựa h ổ càng nhanh thêm mấy phần n g á y mắt điểm kia người mi tâm trên mặt người kia biểu lộ nhanh chóng cứng đờ sau đó cả người bắt đầu như khói đen tán loạn mà lâu cận thần tay căn bản cũng không có ngừng đua chẳng biết lúc nào đã tại h u y ệ t thái dương trước đúng là trực tiếp kẹp lấy một màn kia ngân quang nguyên lai、like、là một thanh lá l i ê u kiếm khí ngân sắc l i ê u diệp kiếm tại lâu cận thần trên chiếc đua dây rụa dây rụa lấy lâu cận thần đua l ắ c một cái kia ngân sắc l i ê u diệp kiếm cũng đã bay ngược mà quay về xuyên qua hư không xuyên qua đầu đường một nữ từ búi tóc no búi tóc bay ra một tiếng kinh hô về sau n không còn dám tới gần đối diện tiểu cô nương hà huyễn trân nhìn xem một màn này trong mắt cơ hồ toát ra tinh tinh tới đi thôi lâu cận thần từ trong ngực xuất ra một viên phụ tiền về sau đứng dậy hà huyễn trân lập tức nắm lên trong chén còn không có ăn xong hai cái gạo nếp nắm đi theo thật sát nàng phát hiện mình tới gần lâu cận thần thời điểm sau đó thế giới cảnh tượng đều thay đổi nguyên bản nhiều như vậy nhìn trên người mình ánh mắt tại thời khắc này đều giống bị một tầng xa ngăn cách bên ngoài nàng cảm thấy mình giống như là bị bao phụ tại một tầng khí trong dù cho nguyên bản kia rất nhiều xa xôi ánh mắt cũng giống như muốn bị trôn giấu đi đ ế m tiểu nhị nguyên bản muốn ngăn lấy lâu cận thần lấy tiền nhưng là lâu cận thần thân hình nhanh chóng biến mất đồng thời hắn nhìn thấy trên b à n có một viên phát sáng tiền trưởng quỹ lập tức t i ế p tới chính quan sát tỉ mỉ thời điểm một cái công tử đi tới nói ra cho ta vâng công tử ngài nhìn p h ụ tiền này kiệu công tử háo trăng sau khi nhận lấy tinh tế vừa cảm thụ chỉ thấy một vòng hồng nhật mới lên quan g mang vạn trượng vạn vật thất t ỉ n h loại này ý tưởng để người cảm thấy đại khí bằng bạc tâm tình thư sướng trong lòng vẻ lo lắng đều bị đội tản ra thật là cao minh phù tiền đây là người nào có thể chế được như thế ý cảnh phù tiền chẳng lẽ thái dương cùng người thái dương cung người nếu là cũng đ ú n g tay việc này công tử lúc này còn phải cẩn thận một chút trưởng quý nói ta minh bạch kiệu công tử hào trăng nói ra bất quá người này g i ế t ta h i ể m quỷ không thể cứ như vậy để hắn chạy thoát nếu không ngộng trạch thành một vùng này ta còn như thế nào hiệu lệnh công tử theo ta nói phải cẩn thận ngại nhưng ngàn vạn không thể trực diện người này trên người người này có thấy lạnh cả người ta chẳng biết tại sao nhìn thấy hắn liền dùng mình trưởng quý tiến nói xem ra có thể là cái sắt phôi ta sẽ cẩn thận công tử hào trăng nói lâu cẩn thận mang theo hà h u y trân trực tiếp ra n g ộ n trạch thành người muốn đi đâu lâu cận thần hỏi n g ư ơ i quan tâm ta sao hà huyễn trân điểm đạm đáng yêu nói không muốn diễn kịch nếu như ngươi nói cho ta một ít chuyện ta có lẽ có thể giúp ngươi một tay lâu cận thần mang theo hà huyễn trân ra khỏi thành về sau cùng nàng đi trên đường ta ta n g ư ơ i muốn biết cái gì hà huyễn trân hỏi kiếm linh sơn còn ở đó hay không lâu cận thần hỏi không tại hà huyễn trân nói kiếm linh sơn phá diệt không phải là bởi vì ngươi lâu cận thần hỏi hà huyễn trân trầm m ặ t một chút lâu cận thần tiếp tục nói trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật ta cho ngươi biết bí mật của ta ngươi liền có thể giúp ta sao hà huyễn trân nói trước tiên nói một chút xem đi lâu c ậ n thận nói hà huyễn trân miệng vểnh lên nói ra ta có thể dự báo chuyện tương lai lâu c ậ n thận nghe xong lập tức cười nói cái này liền có ý tứ ngươi có thể dự báo chính ngươi lúc nào chết sao hà huyễn trân đang nghe một câu nói kia về sau đột nhiên cảm thấy trên thân băng hàn nàng chỉ cảm thấy t r u n g quanh đen kịt một màu chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh ảm đạm mình tùy thời đều có thể bỏ mình ngươi hà huyễn trân trong lúc nhất thời miệng bên trong nói không ra lời lâu cẩn thần ha ha cười nói nơi lây người cùng sự tình cùng ta đến nói bất quá đều là khách qua đường nói xong hắn nhanh chân mà đi trên thân quang hoa bay lên hình thành một cái vòng xoáy người khác đi tại vòng xoáy bên trong bị ngũ sắc quang hà bao vây lấy bị vòng xoáy n u ố t hết biến mất không thấy gì nữa hà huyễn c h â n lại là căn bản cũng không dám ngăn trở nàng thẳng đến lâu cận thần biến mất về sau mới tức giận d ậ m chân trên mặt thiên chân vô t à lập tức biến mất thay vào đó chính là một mảnh thâm trầm cùng suy tư đúng lúc này bên cạnh nàng có cây trong gió bắt đầu xuất hiện h u y ảnh sau đó sơn lâm đều như đang vật mẹo có tiếng người chuyển đến hà huyễn trân người chạy không thoát các ngươi thật không để ta chạy sao h phát hiện có một cái c o n hộp kiếm đại hán chính đại bước mà đến theo hắn đi lại sơn lâm như là sóng lớn chập trùng lâu cận thần cũng không có đi xa hắn chỉ ngoặt một cái sau đó ẩn độn ở một bên sau đó hắn nhìn thấy một trận đại chiến kia hà huyễn trân đúng là quỷ dị vô cùng n ó chỗ thi chi pháp không có chút nào lo gì có thể nói quả nhiên là huyễn thật ở giữa tự do hoán đổi một cái khác c o n hộp kiếm h á n tử trong hộp chi kiếm lăng lệ khí quyển giang khắp nơi lại có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó giúp hắn đúng là vẫn không làm gì được hà huyễn â n bất quá cái này hà huyễn â n tựa hồ cũng không muốn đánh lâu tựa hồ sợ lâm vào vây công bên trong thế là đội đi mà cũng đúng là nàng đội đi không lâu sau liền lại có người đến kia có hộp kiếm h ắ n tử một đường đ u ổ i theo lâu cận thần không để ý đến những thứ này hắn trong này châu dạo chơi du lịch đi dạo chơi du tẩu không phải vì mù đi mà là tại tu hành luyện ký đệ ngũ cảnh muốn là một điểm ý niệm tròn trịa xích kim muốn là suy nghĩ hoang ánh sung mãn hắn đã sớm có thể làm được nhưng mà từ này về sau hắn vẫn luôn không có chút nào tiến thêm thẳng đến gần nhất hắn rốt cục có một loại cảm giác đặc biệt hắn đem kiếm gông xuống giấu ở trong tóc cũng là giấu vào trong lòng khắc chế mình không còn đọc kiếm tiêm một cỗ phong mang thu l i ệ m về sau ngược lại như có đồ vật tại mọc dễ nảy mầm đ ồ n g dạng niệm sinh ngũ rác nhưng nghe có thể thấy được chiếu dám vạn vật và linh lâu cận thần trong lòng hiện lên một câu nói như vậy hắn lúc này trên thân ý niệm tròn trịa xích kim như một vầng mặt trời thái dương quang mang văn trượng điểm điểm quang mang đều giống như có thể mở linh thức có thể nhìn thấy hết thể đây là trong lòng của hắn một mực đang suy nghĩ đệ lục cảnh chỉ là một mực không được nó cửa mà vào hắn cảm giác nhiếp tâm dương suy nghĩ càng ngày càng sinh động càng ngày càng linh động giống như là có mới sinh mệnh tại thái nén hắn cảm thấy mặt trời bên trong có thần chỉ có mặt trời bên trong có thần như vậy hắn ý nghĩ bên trong mới có thần chất muốn tượng mặt trời có thần ánh vào tâm ta nhập tan i ệ m bên trong mà sinh thần thế là hắn tại trên một ngọn núi ngừng lại mở một cái sơn động m à cư hắn bắt đầu viết mặt trời cùng mặt trăng tế văn khắc tại vách núi ở giữa bắt đầu viết trong lòng mình những truyền thuyết kia hưng phấn thời điểm tại mặt trời bên trong ngày múa giống như là điền cồn vũ giả hắn tóc hai bù xù tay vung v ẩ y ở giữa mặt trời tia sáng trên tay hắn hội tụ lúc này hắn ý thức giống như là theo ánh nắng cao cao phiếu khởi phản phất tiến vào một loại nào đó huyền chi lại huyền trạng thái bên trong. Bất quá. hắn rất nhanh liền tỉnh lại mình không thể đủ quá trầm mê trong đó nếu không ý thức t h u ậ n ánh nắng mà vào mặt trời vậy chẳng phải là muốn bị thiêu chết ban ngày cảm giác nhiếp mặt trời ban đêm cảm giác nhiếp mặt trăng như thế mới có thể không để hắn thể s á t tinh thần bị đốt cháy không biết qua bao lâu âm dương điều hòa phía dưới hắn ý nghĩ giống như là bị tẩm bổ thai nhi đồng dạng tại sinh trường rốt cục tại nhật nguyện tinh hoa bên trong sinh ra chân chính biết người có niệm mà vì biết mà biết niệm t h u ầ n nhất lại biết niệm liền là chân chính thần niệm hắn lúc này ngồi ở chỗ đó trên thân đi ra từng người những người này mỗi một cái đều như hắn đồng dạng căn bản là phân không ra th nhưng là chân chính người lại là ngồi ở c h ỗ đó bọn hắn lẫn nhau diễn luyện lấy kiếm chiêu thi pháp cuối cùng lại từng cái ngồi trở lại lâu cận thần trong thân thể hết thể đều bình tĩnh lại lâu cận thần ra khỏi sân môn bắt đầu tìm kiếm bạch giả kiếm chỉ là trung châu cực lớn cuối cùng hắn căn bản cũng không có tìm tới nhìn qua cái này một mảnh xa lạ thiên địa hắn đột nhiên k h ẻ nhạt vô vị vốn là muốn đến phiến thiên địa này bên trong khiêu chiến một phen nơi này cầm kiếm người chỉ là hiện tại hắn không có một chút hứng thú ngược lại là muốn về nhà đã muốn về nhà vậy liền về nhà thế là hắn một đường hướng phía đông châu phương hướng bay đi trong hư không một đạo hòa hù dọa vô số sơn hà ở giữa tu sĩ cả kinh những cái tia cư trú ở trong thành tu sĩ từng cái chạy đến lại căn bản cũng không biết là ai mọi người nhìn thấy kinh hồng lên nhưng lại không biết đó là ai duy lưu lại một đạo kinh hồng truyền thuyết lâu cận thần đi tới tiến về đông châu địa huyên lạch trời một bên nhìn xem tiếp như là thác nước t h i ê n tượng hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong đó trước đó hắn đến thời điểm cảm thấy nơi này có lớn lao hung hiểm hiện tại hắn lại nghĩ gặp một lần đ ổ vật trong này khi thân thể của hắn như mặt trời hồng quang đồng đạo tại âm phong sát khí bên trong sông phá thời điểm cao cao bên trên bầu trời có một đôi mắt chậm rãi mở ra kia là một con cự xả nó thân có cánh một đôi mắt màu vàng kim nhạt giống như là thần linh nhìn chăm chú lên phía dưới bay vút kỳ i quang chương hai trăm bốn mươi bảy t ầ n cổ chương hai trăm bốn mươi bảy t ầ n cổ kia là đầu c u ộ n rút tại phong vân bên trong cự xả lâu cận thần độn tại bên ngông âm sát sương mù trong gió kia âm phong tựa như thực cốt lãnh sát thấu xương c ạ o thịt lâu cận thần dù cho nhục thân tiến thêm một bước bị âm dương tối luyện cũng như xưa cảm thấy lạnh hắn rốt có biết vì sao phía trên này không có người phi độn vượt qua ngầm đầu nhìn thấy một mảnh bên n ô n g âm vụ kia gào thét g i cắt thịt thân sát lạnh con đường phía trước nhìn không thấy. bất quá hắn cảm biết âm dương tất nhiên là biết do phương vị một đường hướng về phía trước phá vỡ kia mê vụ gió càng lúc càng lớn lớn đến có thể để người hồn phi phát tán t ừ n g trận liên tục không dứt. c á i này gió không biết từ chỗ nào mà đến giống như vốn là giữa thiên địa chống giống m à sinh tận x ư ơ n g mất hồn lâu cẩn thần cảm thấy nguy hiểm hắn không còn mạnh mẽ đâm tới mà là vòng qua cái này từng trận gió từ gió trong khe hở xuyên qua những địa phương này sức gió tương đối yếu một ít h ắ n tại cái này mênh mông âm sắt gió trong sương ngủ vận chuyển lấy tiến lên mặc dù có khúc c h ế t nhưng cũng là vẫn hướng phía đối trước mặt đi đột nhiên trong mắt của hắn nhìn thấy một mảnh như ẩn như hiện núi xác thực nói là núi l ư n g núi tại kia l ư n g núi ở giữa có hai điểm h ổ phách con mắt kia một đôi mắt lạnh lùng rét lạnh lâu cận thần nhìn thấy về sau đúng là có một loại khắp cả người phát l ạ n h cảm giác hắn hiểu được mình tuy nhập đệ lục cảnh nhưng cũng không phải nhân gian vô địch trên đời này chỉ sợ đã có không ít kinh khủng như vậy đ ồ vỡ mà những cái kia l ư n g núi cũng không phải là núi mà là một đầu lốn lượn tại t r o n g x ư ơ n g mù thân rắn kia một đôi mắt chính là rắn con mắt giống như là treo giữa thiên địa lồng lâu cận thần không muốn nói chuyện nhiều tay tại trong tóc một vòng chỉ trong một s á t na liền như có nắng gắt từ trên tay hắn nở rộ nắng gắt mới lên đạo đại quang quang mang và trượng chung quanh n m sát sương mù bị ánh nắng gạt ra ánh nắng nháy mắt liền đến kia hai cái là đèn lồng con mắt trước hai điểm ánh nắng kiếm mang hướng phía hai con mắt đâm rơi cự x à há mồm phun ra gió mạnh thổi tới như ánh nắng kiếm mang bên trên kia phân hóa ra hai đạo kiếm quang đúng là bị gió thổi phải càng ngày càng ảm đạm đây là lâu cận thần kèm ở trên đó thần nghiệm trong gió muốn bị thổi tan bất quá trên thân kiếm thái dương quang huy dù không bằng ngay từ đầu như vậy hừng hực nhưng cũng chưa tán. lâu cận thần có thể khẳng định nếu như là trước đó tới thời điểm lựa chọn từ nơi này qua như vậy kiếm trong tay tại cái này trong gió nhất định sẽ rơi xuống trên thân kiếm thần miệng nhất định sẽ tàn đi kiếm trong gió cũng không có bị thổi ra chân hình vẫn có một vệ quan g huy kêu căng tìm kiếm lây trong gió điểm yếu không ngừng khúc chết tiến lên nhưng là hắn phát hiện còn muốn dùng kiếm đi đâm cái này cự x à con mắt đã có chút không thực tế cho nên kiếm của hắn cải biến phương hướng rơi vào kiếp như lưng núi thân rắn bên trên thân rắn xanh đen ố lượn chập trùng liên tục không biết nó bao nhiêu dặm tại âm phong trong sương mù nhìn không rõ ràng kiếm quan rơi vào thân rắn bên、trên. phẳng phất núi xa tué sa lâu ê n ánh Đinh! lửa. l cận thần cảm giác của mình kiếm giống như là rơi vào trên tảng đá nhưng mà cho dù là tảng đá cũng không thể thừa nhận lâu cận thần một kiếm kiếm quang bật lên tại kia thân rắn vạch ra một chuỗi ánh lửa cự xa tựa hồ phất nộ phun ra âm sắt c ủ a phong hơn nữa là hướng phía lâu cận thần nhân thân phun ra lâu cận thần cùng hóa thành hồng quang cùng kiếm hình thành một loại kỳ diệu liên lụy kiếm dù bên ngoài nhưng là hắn cùng kiếm lại là một cái trình thể mà cái này trung châu cùng đông châu ở giữa lạnh trời đột nhiên xuất hiện long ngâm thú giống để rất nhiều cường giả không khỏi nhìn lại bọn hắn nhìn thấy kia một mảnh âm sắt trong sương ngủ ẩn ẩn có một tia nắng lộ ra là ai lại có thể cùng cái này cương phong thác nước bên trong đầu kia đằng xà đại chiến có người ý đồ tới gần nhìn nhưng mà cứ việc tới gần cũng y nguyên không cách nào nhìn thấu kia một mảnh sắt phong trong sương ngủ tình huống lâu cận thần thân hóa hồng quang còn quấn kia cự xà đột hành mà kia cự xà chỉ cần nghiêng đ ầ u lại chính là chính diện đối mặt với hắn vô luận hắn làm sao chuyển đổi phương vị đằng xà đều có thể phun ra từng mảnh từng sắt phong bất quá lâu cận thần người xa xa treo lấy kiế Đối phương gió vi phương l ự cự liền h xà u ố n g lần này đột nhiên đổi thổi gió vì hấp khí đúng là muốn đem lâu cận thần kiếm ướt lâu cận thần lập kiếm chỉ tại trước ngực thuận kia vòng xoáy nhanh chóng huy động hắn lây kiếm thuận kia vòng xoáy lực lượng nhanh chóng tới gần ngay tại muốn bị nuốt vào cự xà miệng bên trong lúc thân kiếm đột nhiên rung động giống ve s ầ u thoát sắc đ ồ n g dạng bỏ đi một s á t na này hấp thụ lực lượng thân kiếm d ư n g lên hướng phía trên không chọn đi đúng là đâm thẳng nó con mắt hắn phát hiện cái này con cự xà vậy toàn thân cứng rắn vô cùng của mình kiếm đều không thể đâm rách chỉ có n ó con mắt tựa hồ là nhược điểm kiếm trống lên một s á t na giống như là một vòng tinh mang chỉ là kia cự xà lại tại muốn bị kiếm đâm trúng một s á t na nhắm mắt lại kiếm mang tia đâm vào nó trên mí mắt lấp lánh bốc cháy ánh sáng lâu cận thần thì là nhân cơ hội rút kiếm mà đi kiếm hóa một đạo lư quang hướng phía đông phi đánh vỡ âm sau á khi hắn rời đi cái này một mảnh cương vân trong tháp nước kinh thiên đại chiến tự nhiên là kết thúc rất nhiều người đều đang suy đoán là ai có thể ở trong đó cùng xa đại chiến chỉ là đoán đến đoán đi đều chỉ ở trung châu bên hoặc kia cường giả bên trong đoán không có người nghĩ đến sẽ là đông châu bên này người bởi vì lúc trước lâu cận thần hóa hồng quang phi đột thời điểm chính là bắt nguồn từ trung châu lâu cận thần đầu tiên là trở lại hỏa linh quan bên trong phát hiện hỏa linh quan quán chủ cư nhiên đã rời quan mạc tiểu quân cùng mạc tiểu ngư hai người nhìn thấy lâu cận thần cao hứng phi thường bọn hắn nói từ khi lâu cận thần rời đi đông châu về sau cái này giang châu liền có chút bất ổn thế là sư phụ đi giang châu phụ thành thay hắn tọa trấn đi lâu cận thần về sau liền lại đi quân ngư sơn sau đó hắn nhìn thấy đã hóa hình bạch tiểu thứ bạch tiểu thứ thân hình rất nhỏ nhưng là hóa hình lại rất sạch sẽ một thân khí cơ tràn đầy nu hòa Oanh địa thân cùng thiên địa kết nối, lại là có mấy phần hữu đạo chân hữu kết tu có lại đạo là mấy bạch ộ ráng. rượu, ra cẩn thần, ngon liền ngươi uống không. Lâu rượu sau, học được cất chờ có được ta ta tới hủ hay đã mời về b tiểu thứ nhìn thấy lâu cận thần thời điểm cao hứng phi thường cũng không có nửa điểm đã lâu không gặp ngăn cách lâu cận thần đương nhiên không có ý kiến nói ra ngươi n h ú n rượu ta nhất định uống ta hàng năm đều muốn đến uống vậy cứ như thế nói định ngươi cũng không nên vừa đi liền rất nhiều năm nói mạnh miệng người là chó nhỏ bạch tiểu thứ nói t u t nói mạnh miệng người là chó nhỏ ngươi hoa hình ta đưa ngươi một vật đi lâu cận thần nói thứ gì bạch tiểu thứ lúc này mặc trên người một bộ quần áo đại khái là chính nàng con nhím ra chế thành vẫn có gai lớn nhỏ như ý thuật lâu cận thần nói pháp thuật ta có thể để ta biến lớn sao bạch tiểu thứ nói đúng vậy là ta mới nhất lĩnh nộ ra đến lâu cận thần nói tốt thế nhưng là bạch tiểu thứ lại lo lắng thế nhưng là ta không biết ta có học được hay không t r ậ m rãi học ngươi nhất định có thể học được lâu cận thần nhìn xem n h ò nhỏ bạch tiểu thứ nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu của nàng. nàng nhìn thấy lâu cận thần bàn tay tới lập tức rụt rụt đầu muốn tránh thoát bộ dáng lại căn bản cũng không có né tránh lâu cận thần liền tại cái này quần ngư sơn bên trong truyền bạch tiểu thứ lớn nhỏ như ý thuật hỏi tiết bảo nhi đi đâu lúc bạch tiểu thứ nói cho hắn tiết bảo nhi đi c à n kinh nàng nói muốn đi xem giả phụ thế nào giả phụ tại trong c à n kinh mà liên quan tới c à n kinh đến t ộ n cùng thế nào lâu cận thần cũng không có đi nhìn qua cũng không biết quốc sư hiện tại thế nào nhưng là có thể tưởng tượng quốc sư nhất định trở nên cực kỳ đáng sợ còn có kia cao thâm m ạ t chắc càng đế chỉ là nhiều năm như vậy bọn hắn tựa hồ giống như là chỉ nghĩ đánh khai thiết địa cũng không muốn làm sao kinh doanh có lẽ trong lòng bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn kinh doanh cái gì chỉ nghĩ tu hành nghĩ đến trường thọ thậm chí cả trường sinh nghe nói không trước đó hát phong trại vị trí nơi đó đã lên một toàn núi cao đây là lâu cận thần nghe q u ầ n ngư sơn bên trong những cái kia tinh quái nói chuyện biết đến điểm này lâu cận thần xác thực không biết đang nghe tới sau khi lập tức hỏi thăm một chút nguyên lai không biết làm sao nguyên bản hẻm núi đã không còn tồn tại bị vỏ q u ả đất lực lượng chen lại với nhau đồng thời hình thành một toàn núi cao lâu cận thần trong lòng hơi động hắn cũng không nghĩ về giang châu nơi đó đi liền nghĩ lấy không bằng đi ngọn núi này định cư rồi n thiên, thiên có có cuối y ê n b cùng vẫn là quán chủ cùng tiết bảo nhi hai người tiến về hát phong trại đem hát phong trại những người kia cho diện hắn rất nhanh liền nhìn thấy một mỏm núi trên núi kia cũng không có cái gì thảm thực vật bởi vì là mới hình thành núi mà lại trên núi cũng nhìn ra được rất nhiều là t â n thổ là từ lòng đất bị đè ép c ự thạch mà lại núi này cũng không phải một tòa mà là một mảnh một dây núi kéo dài đến trong biển vô cùng kỳ lạ xa xa nhìn lại tựa như là một đầu từ trong biển nằm sấp lên bờ cự kình nhìn đến đây lâu cận thần trong lòng có chút thích nơi này rơi vào chỗ cao nhất hướng về phía đông nam hướng nhìn lại bên kia là biển mê vụ bốc lên mà hướng phương hướng tây bắc thì là xa đối còn ngư sơn phía nam là vọng hải rác bên kia vẫn là khuyến phong quốc địa phương tốt hắn quyết định ở đây tu kiến đạo trường hắn có thể khẳng định mình bây giờ tại thiên địa này ở giữa nhìn như không sai có lẽ đã bước vào thê đội thứ hai thậm chí khả năng chính đi hướng thê đội thứ nhất nhưng là thiên địa này mới bắt đầu khôi phục hết t h ả đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành là một trận dài rằng giặc chạy cự l y dài nhất thời phía trước cũng không biểu hiện một mực đằng trước hắn đầu tiên là tìm một cái khoáng đạt địa phương sau đó lại tìm một chỗ chỗ lông xuống liền ở nơi đó mở vì động phủ động phủ rất đơn giản chỉ cần cản gió liền có thể lâu cận t h ầ n quyết định hào hảo thành lập một cái đạo trường tự nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể thành lập hắn tại cái này cự kình trên núi thành lập đạo trường giữa thiên địa lại gió nổi mây phun có thật nhiều người chưa lập gia đình mà mang thai hoặc là thiếu nữ đưa cơm thời điểm ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi liền cảm giác thạch mà mang thai sinh ra một cái kỳ dị b ả o bảo lại hoặc là ăn vào một viên quả liền hoài thai mấy năm sinh ra một đứa bé lại hoặc là trực tiếp ở trong mơ mơ tới có châu quan g tìm tới thế là liền mang thai nhưng về sau sinh hạ thần dị vô cùng hải tử những hải tử này vừa ra đời liền cực kỳ thông minh giống như là thần tử vô luận cái gì vừa học liền biết còn trời sinh liền biết pháp thuật cự linh thành bên trong cũng có một thiếu nữ tại theo mẫu thân tại cửa thành tế tự thời điểm đột nhiên có cảm giác thấy có một đứa bé ngồi s ồ n ở nơi đó thế là nàng nhịn không được nói với hắn nếu như n ó i liền tới nhà của ta ăn cơm thế là đứa bé kia cao hứng đồng ý sau đó thiếu nữ kia lại phát hiện mình mang thai bởi vì vẫn là thiếu nữ tri thân nàng cũng không dám nói cuối cùng vẫn là bị mẹ của mình phát hiện tại làm âu thân đưa nàng giấu trong nhà không để ngoại nhân nhìn thấy cuối cùng một năm ba tháng về sau nàng sinh hạ một cái khỏe mạnh khéo khỉnh hài nhi kia hài nhi giống như là bị gió thổi liền có thể lớn lên mỗi một ngày qua liền như hơn một năm chỉ năm sáu ngày sau liền như đã qua năm sáu năm thành năm sáu tuổi lớn nhỏ hài tử Kẻ ký này lực lượng cực lớn, lực cực với đối đạo võ p hắn á p một học được liên hội, một điểm hội, tức thông. học h được liên kỳ dị, kinh dị, cuối cùng động trong thành thấy tiểu thần trọng một thần nhìn phán hài Yến Xuyên, Yến Xuyên cũng này xa xa nhìn qua, cũng cảm thấy tiểu hài này thần có một cỗ lòng ự cực c kỳ kinh người. Hắn trong l có hoài nghi nhưng cũng không có đi tới gần tiếp xúc cũng phân phó người không nên quấy r dày hắn yến q u a n chủ gần nhất quảng lăng bên kia đến mấy người bốn phía đâu kiếm với người còn tuyên bố phải xem thử xem linh minh kiếm pháp có người nói với yến xuyên không cần để ý vâng linh minh kiếm pháp là lâu cận thần kiếm pháp Đây là trong lúc nhất thời không người có thể tại kiếm thuật phía dưới thắng được cái này quảng lăng kiếm sĩ bọn hắn thừa cơ tại giang châu ngoài thành mở một tòa kiếm quán quảng lăng kiếm quán có người hy vọng thương quỹ an có thể xuất thủ áp chế một chút nhuệ khí của đối phương nhưng là thương quỹ an cũng không có trừ cái đó ra Đều tại cũng hắn ư người người đưa đưa người thư người là nhị đương ơ n loạn ngày này, này kình trên núi tin tin đến thiền cung. nhị chân cận. g giáo gia khởi chút thất phái. thể thu học h lại tới cái tới. tại Viết một Một tìm bát tao từ có có cự có Là là trong thư chỉ nói một sự kiện đó chính là tháng sau n g u y ệ t vị thời điểm có thể cùng hắn cùng đi một chuyến thăm thế hắn muốn đi nơi đó tìm kiếm mê vụ thời đại thần nhân vương đình chỗ cùng tin cùng đi còn có một khối ngọc bội ngọc bội kia phía trên âm khí nồng đậm phía trên có một cái mang theo vương miện g quân vương lâu cận thần cảm nhận được trong đó khí tức cổ xưa không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú Khiêu trong thư còn viết, tục t r u y ề nói mê mà âm bên bên vụ vương vương về thời trong tộc chết thế trong, trở thời Trong thư đình không phải hắn đại rồi, giấu đợi đều đang cơ. cũng bọn còn n là là ở năm đó đột nhiên xuất hiện phương thế giới này có thể chiếu t á n m ê vụ đồng thời làm thần nhân tử vong mặt trời nhưng thật ra là thiên ngoại cường giảm một đạo cấm pháp c h â n cần muốn đi tìm kiếm bí mật này hy vọng lâu cận thần có thể cùng hắn cùng đi chương hai trăm bốn mươi tám con đường phía trước đã đoạn chương hai trăm bốn mươi tám con đường phía trước đã đoạn một cỗ màu đen kiệu tám người khiêng đi ở trong núi có tám cái hát y nhân tại khiêng lên thân hình như ẩn như hiện do thổi y phục không tung bay n g u y ệ t chiếu hắn thân vô ảnh đại kiệu phía trên có thật dày d è m rủ xuống hắc kiệu theo núi bên trong ra đây một đường tới đến một cái thôn làng trước mà cái này thôn làng nguyên bản ở phía xa nhìn là một mảnh đen nhánh đi đến gần nhưng lại là đèn đ u ố c sáng trưng phía trong phi thường náo nhiệt cố kiệu nhất đi vào đi thẳng tới làng trung tâm ngừng rơi ở nơi đó d è m không có nhấc lên nhưng là cũng không có có ảnh hưởng đến cái này sân phơi gạo náo nhiệt cái này sân phơi gạo trên có từng đống lửa trên lửa mặt mang lấy từng ngục nồi bên cạnh lại cột từng cái tẩy l ộ sạch sẽ trong núi ra thú chung quanh thì là từng vòng từng vòng người đang nhảy lấy cổ khi ê u vũ người đều bỏ đi háo trên mặt cùng nửa người trên đều vẽ lấy thuốc màu thuốc màu họa như ác quỷ âm trầm khủng bố nhìn kỹ những người này nhảy cổ quái vũ đạo người sẽ phát hiện mỗi một người bọn hắn ngũ quan đã có chút khác biệt từ đối phương trong mắt có thể nhìn thấy có nhỏ bé mầm thịt mà bọn hắn hát hô xuất ra thanh â m thời điểm trên đầu l ư ỡ i mặt cũng có từng khối xanh đen k i a xanh đen mày nhìn tựa như là từng cái mặt quỷ đen kiệu tinh tinh đứng ở đó hồi lâu sau vũ đạo cái này mới dừng lại trong tiệu truyền đến thanh â m nói thế nào tuần sân công cái này chính là của người đạo đãi khách sao trong đó có một cái lao nhân ngừng lại đứng ở cửa Tín h như ngươi ngươi như nhưng t h n mà kia tuần sơn khách lại như không nghĩ để nàng rời đi ngọn lửa kia đột nhiên luôn lên hướng phía kia đen kiệu đánh tới đen kiệu trong dâng lên hắc quang mơ hồ có thể thấy được một cái mặc màu đen hỷ phục lao thái bà hướng phía ngọn lửa kia đánh tới trong ngọn lửa nhưng mơ hồ nhìn thấy một con hổ tuần sơn khách là một con hổ yêu nhưng là bị người cung phụng lại như khai ngộ tiếp nhận một loại nào đó bí linh truyền thừa trở nên cực kỳ bất phảm mà cái này hắc hỉ thần chính là âm thế trở về âm linh cũng có chỗ kinh khủng hai người tại tranh đoạt lấy hương chúng cùng địa bàn như tình huống như vậy các nơi mỗi ngày đều đang trình diễn lâu cận thần tại đêm tối thời điểm cảm giác nhiếp thái âm n g ồ i một mình trên núi cao phản phất câu nguyện độc hưởng chỉ là hắn cảm ứng thái âm ánh trăng bên trong chẳng biết lúc nào lên sương ngủ này chút ít ánh trăng trong sương ngủ hình như có cung điện trong cung điện từng cái nữ từ đi ra các nàng phiêu nhiên mà xuống phản phất muốn đi vào trong lòng hắn tâm đột nhiên ầm ầm tâm động kịch liệt nhảy lên đến nha đến nha đến nha những cô gái kia đang kêu gọi hắn mặc dù thấy không rõ lắm nữ tử tướng mạo lại biết nhất định là cực đẹp cùng trong lòng của hắn tưởng tượng như vậy cùng loại trừ b ọ loại này rung động bên ngoài nội tâm của hắn cũng nói cho hắn đây là cực kỳ nguy hiểm sự t ì n h toàn thân hắn băng hàn mách m à thức tỉnh hắn phát phát hiện mình vẫn ngồi ở chỗ này chỉ là quanh thân chẳng biết lúc nào đã kết một tầng xương lạnh chung q u n h núi đá cũng là một mảnh huyền trắng trên đó có xương hoa ngưng kết lâu cận thần không khỏi nhìn xem cái k i a thiên không bên trong khẽ có nguyệt n sạch sẽ vô cùng nguyệt lúc này trong mắt hắn đã nhiều hơn m ấ y phần cảm giác nguy hiểm nguyên bản hắn chưa từng có loại cảm giác này cũng chưa từng xuất hiện qua loại này với tượng thế nhưng là từ khi hắn niệm sinh thần chi về sau thế mà ngay cả cái này trong sáng mặt trăng đều tại trong tim mình sinh sôi với tượng vạn vật có linh vạn vật có thần đó chính là vạn vật sinh vọng lâu cận thần vẫn ngắm nhìn chung quanh núi đá n g u y ệ t xuống núi thạch hình thành các loại quái ảnh hắn nhìn chằm chằm lúc đầu ngược lại không cảm thấy cái gì chậm có một cái ý niệm trong đầu cảm thấy Cái bóng kia giống như là một người đứng ở nơi bóng đó như đứng nghĩ này lên là một ở ý về sau liền đó ã xảy cản. ra là không thể ngăn、cản. Cái b n g kia lại là t hắn ậ t b t đầu đ ộ g giống nó như lại à này bị lâu l muốn Sau cẩn thần cái cho thần nhất nghiệm muốn cho giao phó sinh mệnh. Sau đó, hắn phó giao đó, nhìn khác bóng tối nghĩ đến những n à y bóng tối đều là tránh né ánh trăng mà tồn tại cho nên bọn hắn đều là bóng tối quái vượt thế là những n à y bóng tối cũng bắt đầu trong mắt hắn biến động cảnh giới của hắn hôm nay là đệ lục cảnh đệ tứ cảnh về sau suy nghĩ thụ âm dương ma luyện trọn t r i ệ thuần túy sung mãn chính là đệ ngũ cảnh đệ lục cảnh về sau chính là niệm bên trong xí nghiệm hoặc là nói niệm sinh ngũ thức nhất n i ệ m bên ngoài có thể thấy được nhưng cảm giác cũng biết nhưng mà hiện tại có lẽ đã có chút không thể khống hắn ý nghĩ bay lên đúng là có thể để bóng tối mà động hắn không khỏi nghĩ đến một câu là gió đậu tây đậu vẫn là tâm đậu chỉ nghe nói qua tiền nhân nhóm tu hành đến đệ lục cảnh lại phía trên cũng đã không có con đường phía trước không người đi qua lại hoặc là nói tiền nhân tại đi vào đệ lục cảnh về sau liền bởi vì các loại nguyên nhân chết đi hắn đột nhiên cảm thấy s ơ n đỉnh này gió giống như là câu hồn quỷ phiếu bóng ma này là từng cái âm q u đến câu mình hồn đây hết thệ đều chẳng qua là ta vọng t ư ờ n g thôi chỉ là ta vọng niệm mà thôi lâu cận thần thầm nghĩ hắn nhắm mắt lại đem một câu nói kia nhiều lần đọc lấy nhưng mà hắn lúc này ý niệm trong lòng tự hồ cũng bởi vì hắn tự thân tu hành biến vô cùng cứng cỏi cũng sẽ không như vậy bị chấn áp hoặc là chém tới hắn lại quan tưởng liệt dương đốt cháy thể sát tinh thần nhưng mà lúc trước hắn tiến vào đệ lục cảnh thời điểm cũng đã phán đoán mặt trời bên trong có thần ánh vào tâm linh p h á p niệm bên trong từ đó hóa thần cho nên quan tưởng mặt trời cũng không thể để hắn tạp niệm trong lòng tình hóa ngược lại là huyễn tượng chủ nghiệp hắn phảng phất nhìn thấy mặt trời bên trong có từng cái kim ô bay ra lại hoặc là có thần nhân giá mặt trời xe bay ra chính h ắ n không biết ở trên người hắn hiện ra đủ loại huyết tượng không chỉ có để thể sắc và tinh thần của hắn tỉnh hóa ngược lại là để vọng niệm càng nặng huyết tượng càng sâu hắn nhìn xem một khối thạch đứng ở đó giống như là một con chim hòn đá kia trong mắt hắn thế mà chậm rãi run run sau đó biến thành một con trải vớt lông vũ chim chóc đồng thời phát ra thanh minh lâu cận thần ngồi không yên đứng lên phiền nào trong lòng tự phát bên trong rút kiếm ra đến kiếm châm trên tay một lần nữa hóa thành trường kiếm hắn bắt đầu mùa kiếm trong một chớp mắt kiếm ngân vang chật trận cắt đứt lấy gió vùng dẫn anh trang kiếm pháp của hắn linh động minh ông giống như là tiếp dẫn lấy nguyện chi dẫn động ánh trăng hội tụ kiếm pháp của hắn có một câu nói không rõ cảm giác thần bí kiếm theo người động người theo kiếm động có đôi khi cảm thấy người khác như gió như dây lụa theo kiếm tại tung bay có đôi khi cảm thấy kiếm bất quá là trong tay hắn nắm lấy một vòng ánh trăng kiếm bất quá là một mực đang theo hắn chơi đùa đ ộ t n h i ê n trên người hắn xuất hiện một cái bóng lúc đầu k i a một cái bóng còn cùng hắn cùng một chỗ mua kiếm chậm rãi cái bóng kia đúng là thoát ly hắn liền bay thấp ở bên cạnh trên núi đá đứng ở nơi đó cầm kiếm mà đứng lẳng nhìn lâu cẩn thận giống như là nhìn một cái người xa lạ một cái bóng hai cái bóng bảy cái lâu cận thần cảm thấy mình phản phất tử trong cơ thể của mình rút ra giống như là nguyên thần xuất khiếu nhìn xem chính mình nhưng mà hắn cảm thấy kia múa kiếm người tốt lạ l ắ m thế nhưng là hắn lại không cách nào tán đồng tại một cái kia đứng ở một bên chính mình hắn đúng là bắt đầu phủ định chính mình lâu cận thần t h u kiếm chống kiếm mà đứng ở đỉnh núi m ặ t khác bảy bóng người cũng chống kiếm mà đứng cách nhìn xem phương xa lâu cận thần ý đồ đem thu hồi phát phát hiện mình thế mà làm không được càng là cố ý đi làm bóng người kia liền càng là rõ ràng vốn chỉ là cái bóng vô diện vô hình thể tại lâu cận thần ý đồ thu hồi thời điểm đúng là biến rõ ràng mấy phận lâu cận thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì qua nhiều năm như vậy không ai có thể đột phá chung ba cảnh cái này không chỉ có là thiên địa linh cơ không đủ cũng không chỉ có là thế giới quá lạnh cứng rắn vấn đề còn có một nguyên nhân chính là thế giới này tu hành pháp có vấn đề hoặc là nói là luyện khí pháp có vấn đề hoặc là không thể xưng là có vấn đề bởi vì là tất cả công pháp tu hành đều là từ không tới có sáng lập chỉ là tiền nhân chỉ đi đến một bước này tu hành xảy ra vấn đề như vậy liền cần mình đi giải quyết tiền nhân đường đã đi tuyệt từ hôm nay trở đi liền từ chúng ta tới khai thác h ã n ngay lập tức nghĩ đến luyện thần phản hư cảnh giới này luyện tinh hoa khí luyện k h í hóa thần luyện thần phản hư từ khí niệm hóa thần từng bước một về sau thần n i ệ m đã biến thành như vậy cho nên nhất định phải luyện thần phản hư để cái này như thực chất suy nghĩ nhất n i ệ m liền sẽ hóa sinh h u y ệ n vọng thần n i ệ m một lần nữa trở lại hư vô hắn cảm thấy cái này liền giống như là để hư hảo bên trong bí linh xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong hắn luyện k h í hóa thần để cho mình n i ệ m bên trong sinh thần từ hư đến thật mà bây giờ lại cần để cho hắn trở về hư hảo nên làm như thế nào hết t h ầ tu hành đều ở chỗ tưởng niệm hoặc là nói mọi loại pháp đều từ vọng sinh đúng lúc này hắn nhìn thấy dưới núi hình như có người lên núi tới người này ở trong ánh trăng chiết xạ lộng lây sắc thái tới gần lâu cận thần mới nhìn rõ ràng là một người trẻ tuổi người trẻ tuổi này hai mắt như phúc nhãn có mấy chục cái con người không nhìn kỹ ánh mắt của hắn ngược lại không cảm thấy làm sao xem xét ánh mắt của hắn tựa như là đang nhìn hai con kinh khủng côn trùng ta ngược lại còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một cái đồng hương nhưng chưa từng nghĩ lại là một cái muốn nát tán nhân loại k i a phúc nhãn người trẻ tuổi nói lâu cận thần đánh giá hắn hắn cũng đang quan sát lâu cận thần nhân hồn vốn là từ hư ả o mà đến trên đời này lấy thật hình thức tồn tại đến cảnh giới nhất định bên trong liền muốn đi vào hư hảo ngươi nếu là không thể nào tiếp thu được hiện thực này vậy ngươi cũng chỉ có chết đi lâu cận thần không có lên tiếng phúc n h ã n người trẻ tuổi tiếp tục nói ta nghĩ lúc này ngươi thậm chí đang nghĩ ta có phải là thật hay không ha ha nếu như ngươi một mực dây dưa tại chân thực cùng hư hảo như vậy ngươi đem vĩnh viễn không cách nào tấn thăng nữa nhân loại từ thật đến hư đây là tu hành tất nhiên thật sao ngươi là tới từ hư hảo lại là bởi vì người mà thành thật lâu cận thần nói đương nhiên bởi vì ta so ngươi tiến thêm một bước cho nên ta là thần mà ngươi bất quá là người ngươi chỉ cần vứt bỏ thật u m g h ư liền có thể thành t i ể u thần linh chi cảnh phúc nhãn người trẻ tuổi chỉ điểm lấy lâu cẩn thận n g ư ơ i tên là gì lâu cẩn thận hỏi tất cả mọi người gọi ta phúc nhãn chân quân ngươi cũng có thể dạng này gọi ta phúc nhãn người trẻ tuổi nói phúc nhãn chân quân đúng không rất tốt đáng tiếc ngươi không nên đến nơi này mệt họ ta lâu cẩn thận r ứ t lời kiếm trong tay đã vung ra ngoài kiếm mang theo một mảnh ánh trăng như đũa bổ chém ra một mảnh kiếm quang hoa kiệp h ú c nhãn thanh niên trong mắt nở rộ kỳ quang thân hình vạn mẹo lên tại dưới kiếm dãy r u ộ giống như là sóng nước b bởi vì lâu cận thần kiếm pháp khoái động hư không đồng dạng cũng làm cho thân hình của hắn không còn rõ ràng chỉ là tại kiếm đem sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn đúng là có một loại mình sẽ chết cảm giác thân hình của hắn luôn néo xa bắn đi nhưng mà kia kiếm quang lại tại kiếm thế tận lúc vẫn cực nhanh ra một vòng kiếm quang như người nhà truy đuổi mà tới phúc nhãn thanh niên ngón tay một điểm đầu ngón tay xuất hiện như m ộ n g ảo khoan hoa kéo theo lấy ánh trăng điểm rơi vào một màn kia trăng khuyết kiếm quang bên trên thân thể của hắn chấn động một cỗ kiếm y đánh út về phía tâm linh tâm lại trong lòng nghiêm nghị đây là hắn đi đến thế giới này về sau gặp gỡ cái thứ nhất đối với hắn có uy hiếp nhân loại ngươi gọi là gì phúc nhãn chân quân nói lâu cẩn thận lâu cẩn thận hồi đáp hắn cũng không có đi truy sát cái này phúc nhãn chân quân bởi vì hắn tự thân còn có vấn đề lâu cẩn thận tốt ta ghi nhớ ngươi rất mạnh nhưng là bản chân quân ngược lại là cảm thấy ngươi chưa hẳn có thể sống phúc nhãn chân quân nói thế giới này tu hành vô địch pháp nếu là ngươi nguyện ý hiệu chung với bản chân quân bản chân quân lại có thể cam đoan ngươi tiến thêm một bước phúc nhãn chân quân nói lâu cận thần kiếm trong tay d ơ n g lên một kiếm cũng đã đâm ra như một vòng giữa nguyệt lưu hỏa không có dấu hiệu nào đâm về phía kia bụng mắt phúc nhãn chân quân trong hư không kiếm n g â n vang nồng đậm hư không như bị cắt đứt phúc nhãn chân quân lại như đã sớm chuẩn bị thân hóa một sợi khói nhẹ giống như là cái bóng hư hảo hướng phía nơi xa đội đi kiếm lại đuổi theo không thả như lưu hỏa thật chặt đuổi theo tại thời gian cực ngắn tách ra một mảnh tầng điệp kia quang trong thời gian thật ngắn đúng là đã đâm một trăm ba mươi hai kiếm kia phúc nhãn chân quân bị đâm tại hoa hoa kêu to nhưng là lâu cận thần cho dù là ngẫu nhiên có một kiếm đâm tương đối thực cũng không chân thiết đối phương đã đi xa kiếm ở trong ánh trăng như một đường cực nhanh mà quay về rơi trên tay lâu cẩn thận hắn bóp kiếm nơi tay nhìn xem cái này một mảnh vắng vẻ cao xa t h i ê t niệm trong lòng ngược lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại kia bởi vì luyện kiếm mà tách ra bảy đạo cái bóng đúng là chẳng biết lúc nào đã trở về hắn thân trong hắn nghĩ tới trong kinh thành quốc sư cùng càn đế vì cái gì tại mở thần tự chi chính sau lại không có động tĩnh có lẽ bọn hắn cũng lâm vào loại trạng thái này vì cái gì trong thiên hạ chưa từng gặp qua sáu cảnh cương đại nguyên lai bọn hắn đều mình lâm vào loại này tu hành không dành quan tâm chuyện khác con đường phía trước đã đức đây là lâu cận thần trong lòng bồi hồi một câu trên đường trường sinh mỗi một bước đều là bụi gai giải quyết thiên địa vấn đề hiện tại lại cần tự mình giải quyết tự thân tu hành vấn đề hắn cũng không hề rời đi cái này cự k i n h sơn mà là xếp bằng ở cự thạch kêu bên trên xem phương xa b i ể n sương mù b ố c lên quan sát mặt trời mọc lên ở phương đông tây hằng hắn không tiếp tục đi tận lực tu hành mà là tại cảm thụ thiên địa b i ế n thiên chương hai trăm bốn mươi chín ống yếu trước cửa quỷ bồi hồi không chung mấy điểm thưa thất tinh quang đại đ i ệ một mảnh u ám t i ế t bảo nhi mang lấy hai cái đệ tử một đường hướng bắc đi năm đó nàng theo bắc mà nam hạ một đường trốn trốn t r á n h tránh gặp núi bất nhập gặp đêm không đi thường cùng người hoặc t h ư ờ n g khách kết bạn mà đi tuyệt không hiếu kỳ tại trên đường phát sinh các loại quái sự cho nên một đường hữu kinh vô hiểm đi tới quần ngư sơn mà lần này nàng mang lấy hai vị đệ tử đi mặt phía bắc lại là cùng tình hình lúc đó bất đồng mặc dù trong nội tâm nàng thận trọng tâm như c ũ tại nhưng cũng không cần như năm đó vậy chỉnh trọng nhỏ sợ nhỏ bé bọn họ không có ngồi xe ngựa cũng không có cưỡi ngựa mà là đi bộ cũng không có tận lực đi gấp rút lên đường hoặc quy hoạch lộ tuyến cho nên liền là gặp gỡ cần nghỉ ngơi thời điểm liền tại lân cận tìm một cái có thể nghỉ ngơi địa phương tiết bảo nhi nhìn xem phía trước hoàn toàn hoang lương c h i địa nói ra năm đó ta từ nơi này quá hạn nơi này còn vẫn là có một mảnh thôn trang theo thứ tự là đại vương trang cùng tiểu vương trang hoa tiền thôn cùng hoa hậu thôn còn có một cái thập hương trấn hiện ở đây cũng đã đen kịt một m à u không gặp nửa phần khói l ử a chi khí sư phụ vậy chúng ta còn muốn đi qua sao cha hỏi chính là nàng nhị đệ tử chu khinh vân đi thôi vào xem năm đó vi sư đi ngang qua thời điểm từng hướng cửa thôn một vị đại nương lấy một bát nước giếng kia đại nương còn cho ta một cái cơm nắm cùng một cái chương chín khoai lang tiết bảo nhi mang theo hai người đệ tử tiến vào phía trước làng cửa thôn có một khối chặt đầu bia đá trên tấm bia đá khắc lấy tiểu vương trang ba chữ sư đồ ba người tại cửa thôn ngừng một chút sư phụ giống như không có một người đại đệ tử nôn tê hà nói không cần kinh hoàng các ngươi cũng là nhập tu hành đạo người bảo vệ chặt tự thân chư tả bất s ô n tiết bảo nhi nói các nàng từng bước một đi vào cái này một tòa đã hoang u làng tại các nàng tiến vào trong thôn về sau đi tới tiết bảo nhi trước kia mượn qua nước uống t i ê một gia đình Kia trong phòng đen kịt một màu tiết bảo nhi tay trong tay h á o lật một cái trong tay n h i ề u một chiếc gương trong gương dâng lên hoàn toàn trắng bệnh á n h trăng chiếu tại kia cái phòng bên trong kia phòng tại kính quang bao phủ phía dưới một cái tiểu viện tiểu viện là từ đống loạn thạch xây mà thành t ư ờ n g thấp phía trên đã mọc đầy cỏ dại trong viện có một cái giếng lúc ấy tiết bảo nhi chính là nhìn thấy cái này một cái giếng mà vị kia đại n ư ơ n g chính là tại bên cạnh giếng sách nước giặt quần áo cho nên nàng khi đi ngang qua thời điểm tại mới mở miệng lấy uống miếng nước hiện tại kia trậu gỗ vẫn còn giếng vẫn đang bên cạnh giếng một gốc thì bà cây cũng tại phía trên mang lấy cây gậy trúc còn mang theo mấy bộ y phục lại có hai bộ y phục rơi tại địa phương bị nước mưa sông đầy b ụ n g đất hiện nhiên đã có thời gian không ngắn không có người ở mà cửa sổ cùng cửa có mở ra có đóng lại hắn nhìn thấy có một con rắn thoát một lớp da treo ở trên cửa sổ nàng mang theo hai người đệ tử đi vào đẩy cửa ra trong phòng mấy con chuột nhanh trong chui vào trong đậu trong phòng không có người trên bàn trên mặt đất đã bụi đất. tích đầy b ụ i đất tiết bảo nhi lại tiến vào bùng trong vẫn không có nhìn thấy một người trong phòng này người giống như là chưa từng có đồng dạng tĩnh mịch chúng ta hôm nay liền nơi này nghỉ ngơi một đêm đi tiết bảo nhi nói nàng hai người đệ tử cũng không mớn nhưng là sư phụ nói như vậy các nàng cũng không dám nói gì cũng may ba người đều là người tu hành bên trong chỉ cần đem cái bản ghế hợp nhất hạng liền có thể làm giường sư phụ thôn này bên trong người đều đi nơi nào rồi nhị đệ tử chu k i n h vân hỏi không biết t i ế t bảo nhi nói t i ế t bảo nhi đi tới bên cạnh giếng lấy trong tay tấm gương hướng trong giếng chiếu đi nước giếng đen kịt một m à u lộ ra một cỗ tính m ị c h khí tức thần bí các nàng cũng không có sách nước mà là trở lại trong phòng đóng cửa lại sau đó đạ tọa tu hành hai người đệ tử thì là nằm tại cái bản cùng trên ghế nghỉ ngơi nửa đêm thời điểm t i ế t bảo nhi đột nhiên mở mắt bởi vì nàng cảm thấy không thích hợp có một cô âm lanh chi khí đánh tới đồng thời trong thai tựa hồ nghe đến một mảnh âm ý thanh âm nàng không khỏi đứng dậy đi tới cạnh cửa mở một cái khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại bởi vì một tòa này phòng chính là tại ven đường có thể nhìn thấy giao lộ sau đó nàng liền nhìn thấy giao lộ một mảnh âm khí hội tụ lại có hào quan g xuất hiện giống như là cái kia giao lộ kết nối một thế giới thần bí mà kia thanh âm h u y ê n áo liền đến từ đường kia nàng nhìn thấy có bóng người giống như là đi chợ đồng dạng từ đường kia đi tới nàng cẩn thận nhìn phát hiện những người kia tựa hồ cũng là thôn này bên trong thôn bọn hắn giống như là đi chợ đồng dạng từ bên ngoài trở về từng cái nhìn qua đều rất cao hứng tiết bảo nhi hai người đệ tử cũng tất cả đứng lên ngồi s ồ m ở khe cửa bên cạnh quan khán sư phụ bọn hắn trở về tiết bảo nhi nhẹ nhàng đóng cửa lại nói ra thu liếm tự thân suy nghĩ cùng khí thức lúc này nàng chỗ p h ò n g trước có một cái đại nương chọn một gánh đồ vật trở về bọn nhỏ về nhà rồi cái kia đại nương đem mình chọn cái s ọ t mở ra bên trong đúng là có từng cái tiểu hải tử tiết bảo nhi nhịn không được từ trong khe cửa nhìn ra nàng phát hiện kia trong cái sọn tiểu hải tử mỗi một cái đều âm khi âm u không giống đứa bé loài người chính bọn hắn t ừ trong cái sọt leo ra trên thân cũng còn có cống u rốn kéo trên mặt đất trên thân cũng không có mặc quần áo nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác khủng bố bọn hắn là quỷ tử không phải người tiết bảo nhi cho dù là tu hành nhiều năm như vậy cũng không có trải qua khủng bố như vậy chẳng diện nàng gặp qua không ít tinh quái cũng không có gặp qua cảnh tượng như vậy một thôn người từ âm thế trở về thế mà mang về nhiều như vậy quỷ anh đúng lúc này cái k i a đại nương ngửi ngửi mùi nói ra có khách nhân đến nhà chúng ta là ai à tiết bảo nhi biết giấu không được liền mở cửa nói ra đại nương là ta nha xinh đẹp như vậy đại cô đương ngươi làm sao tại trong nhà của ta a tiêu đại nương nhiệt tình hỏi như nàng năm đó đồng dạng thanh âm vẫn là rất cởi mở đại nương ta đi ngang qua nơi này thấy trong phòng không có người lại sắc trời đã tối liền tự tiện tiến đi nghỉ ngơi một chút t í ế t bảo nhi nói không có việc gì không có việc gì cô đương ngươi lúc trước tới đây lấy qua nước u ố nga đại nương c ư ờ i hỏi đúng vậy a đại nương ngươi trí nhớ thật tốt t í ế t bảo nhi nói trong phòng còn có ai a đại nương hỏi còn có hai tên đồ đệ của ta bọn hắn có chút sợ hãi không dám ra tới lúc này tiết bảo nhi đưa tay chiêu các nàng ra nô tê h à cùng chu k i n h vân hai người nữ đệ tử cũng đều đi ra chỉ là các nàng xem trên mặt đất núp ních lấy quỷ anh tâm can đều như đang run rẩy lúc này từ ngoài thôn vẫn hướng trong thôn đi những thôn dân kia có chút n ừ n g lại hướng phía tiết bảo nhi chỉ trỏ tiết bảo nhi nghe tới có thôn dân nói ra vệ đại nương thật sự là vận khí tốt k i a đại nương sắc mặt tái nhuận giống như là thiếu huyết sắc thật tốt ngươi còn mang hai tiểu cô nương cùng đi thật sự là người tốt có hả báo năm đó cho ngươi một bát nước uống ngươi hôm nay liền dẫn hai cái như thế kiểu n ộ tiểu cô nương cho ta đại nương lời này của ngươi có ý tứ gì đã ngươi đã trở về tia thầy trò chúng ta đệ liền muốn đi tiết bảo nhi nói đi chỗ nào a ngươi còn không có báo đáp ta đây đại nương nhanh chóng nói đồng thời dỗi tay nắm lấy tiết bảo nhi ống tay háo tiết bảo nhi không có tránh đi nhìn thấy tay của đối phương c h ộ p vào ống tay háo của mình bên trên lại có hắc khí toát ra mà lúc này đại nương trong hai mắt cũng toát ra hắc khí tiết bảo nhi hít sâu một hơi nói ra đại nương ngươi là có hay không có lời gì muốn nói với ta năm đó ngươi một thủy tri ân ta đến nay đều còn nhớ rõ mà những năm này ta cũng học chút bản sự nếu là ngươi có cái gì tâm nguyện không ngại nói với ta nói có lẽ ta có thể giúp ngươi đại nương trên mặt xuất hiện vẻ dãy ruộng miệng của nàng lại tạ i cười cười quỷ dị giống như là có hai cái ý thức tại trong thân thể nàng đánh giá nhất dạng đại nương ta có thể giúp ngươi tiết bảo nhi nói cứu cứu mọi người đại nương nói xong một câu nói kia cả người đột nhiên chi vỡ ra trong miệng của nàng phun ra một đầu to lớn đầu lưỡi giống như là r ắ n đồng dạng hướng phía tiết bảo nhi bay tới đồng thời bắt lấy tiết bảo nhi ống tay háo tay cũng hướng tiết bảo nhi ô n đi chỉ là tiết bảo nhi vẫn luôn cực kỳ cảnh giác theo ạ i trước mặt nàng xuất h ánh trăng. Ánh trăng nàng nói dị nàng vung tay lên một vòng ngân sắc kính vòng bay lên không trung hóa là một vần minh nguyệt chiếu vào phía dưới toàn bộ tiểu vương trang lại thấy nàng ngón tay dẫn ra một vòng kiếm quan cực nhanh đem những cái kia muốn phát điên quỷ anh một kiếm một cái đều đoạn mất thủ mà nguyên bản còn có chút vây quanh ở giao lộ nhìn người tại thiên không kính dưới ánh sáng giống như là bị trói lại đồng dạng sau đó liền nhìn thấy kia trong gương hiện hiện một con mắt chỉ thấy những ngày người trên thân bay ra từng đạo bóng đen bị bầu trời tấm gương n h ế p đi vào đồng thời tiết bảo nhi kiếm căn bản cũng không ngừng chỉ thấy ánh trăng bên trong một vòng lưu quang cực nhanh một kiếm hóa thành hơn mười kiếm liên miên âm ủy tại dưới kiếm bay ra sau đó bị thu hút bầu trời trong gương lâu cận thần phát hiện cự kình sơn chung quanh có người có lẽ không thể gọi bọn họ là người trong đó có một cái n h càng đều là đi tới lâu cận thần chỗ kia trên một ngọn núi từ xa hành lễ nói ra tao thần vương tọa hạ sứ giả diêu giang gặp qua lâu phụ lệnh t á o thần vương lại là cái gì lâu cận thần hỏi người trong thiên hạ đều muốn ăn cơm ăn cơm liền muốn nhóm lửa tại bếp l ò bên trong nhóm lửa cũng tiến hành cầu nguyện chính là đ ố i vua ta tế tự t á o thần vương có thần dụ chỉ cần lâu phủ lệnh nguyện ý phụng tế ta chủ ta chủ nguyện ý giúp ngươi đột phá bây giờ con hải thành t i ể u cao hơn tu hành ha ha ngược lại là tốt tính toán lâu cận thần cười lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm cái k i a diêu giang tiếp tục nói ta chủ biết lâu phủ lệnh là đương thời hào kiệt hắn dù tại u vọng bên trong nhưng cũng thưởng thức lâu phủ lệnh như vậy nhân vật hôm nay một mực hữu hiệu tao thần vương lò cửa một mực vì lâu phủ lệnh m nói xong cái này r i ê u g i a n g đúng là l ù i xuống lâu cận thần không biết cái này cái gì táo thần vương là cái gì nhưng là có thể khẳng định đối phương là thuộc về hư hào bên trong bí linh muốn giáng lâm thế gian này liền cần có một cái chân thực khái niệm ra thân tỉ như một cái tất cả mọi người tán thành thân phận càng là nhiều người tán thành như vậy liền càng là có thể giáng lâm nơi đây đồng thời khả năng có được thực lực càng mạnh hơn khi ngươi tại khốn đốn bên trong lúc sẽ phát hiện ngươi lai thế giới đối với mình tràn ngập ác ý đương nhiên tới đối đầu chính là ngươi ở vào quan mang phòng chống quan mang bố trí đều là khuôn mặt tươi cười cho nên vô luận là không đốn còn là ở vào con mang kỳ thật ngươi nhìn thấy đều không phải chân thực đây chẳng qua là ngươi kia nhất thời trạng thái còn có thể là bởi vì ngươi tâm tình m à chiếu dọi ra dòng suy nghĩ của mình chẳng biết lúc nào lâu cận thần nhìn thấy nơi xa sương ngủ nặng nề từ phía nam mà tới có người lên núi săn bắn như đi b i ể n bắt hải sản sóng mà tới lâu cận thần chống kiếm mà đứng ở đỉnh núi nhưng người nhìn xem k i a quần c u ộ n mà đến sương ngủ. yến xuyên đứng tại giang châu phủ đầu tường bên cạnh là thương quỹ an sư phụ nghe nói sư h u n h tu hành xảy ra vấn đề thương quỹ an nói có lẽ đi ai tu hành lại không có vấn đề đây yến xuyên nói sư phụ chúng ta muốn đi giúp hắn sao nghe nói có ít người thừa cơ muốn giết sư h i n h thương quý an nói vấn đề về mặt tu hành ngoại nhân giúp không được mà lại sư h i n h của n g ư ơ i l ệ n h nhân chúng ta ngăn cản không được hảo hảo tu hành đi sư h i n h của n g ư ơ i đi quá nhanh yến xuyên nói thế nhưng là sư h i n h hắn thương quý an lời còn chưa dứt bởi vì đằng sau hắn không biết nói thế nào sư h i n h của n g ư ơ i tu hành lại thế nào xảy ra vấn đề hắn nếu là ứng phó không được người ta cũng ứng phó không được yến xuyên thở dài một cái một đám mây đen từ trên mặt đất mà đến vọt lên bầu trời che cản mặt trời lâu cẩn thận ngươi ngày đó giết huynh đệ của ta hôm nay ta muốn lấy đầu của ngươi tế điện huynh đệ của ta v o n g hồn có một thanh âm theo mây đen mà đến mây đen kia đúng là bệnh thành tại một cái đầu người bộ g á n g mây đen càng đến gần càng gần mây đen kia đúng là trùng vân là vô số người côn trùng tạo thành đầu người bộ g á n g ngươi là vứt bỏ huynh đệ mà chạy cái kia cái trùng ma lâu cẩn thận hỏi thanh âm của hắn xuyên thấu những cái kia côn trùng vô cánh âm thanh thẳng tới trùng v â n c h ỗ sâu lâu cẩn thận ngươi ta vốn nước giếng không phạm nước sông năm ngoái ngươi lại vô cớ nhập ta trong cốc giết h u n h đệ của ta hỏng ta tế đàn lúc ấy ta ma pháp chưa、thành. hôm nay liền muốn ngươi nếm thử vạn trùng phệ hồn thống khổ t r ú n g v â n bên trong vang lên thanh âm tức giận giống như là ước vạn côn trùng đều tại mở miệng nói chuyện ha ha lấy cớ vĩnh viễn là kẻ yếu lời g i a n ngày đó ngươi trốn tính mệnh hy vọng ngươi hôm nay không muốn lại trốn đi cùng h u n h đệ của ngươi sớm ngày hội hợp đi lâu cận thần thản n h i ê nói n a a a lâu cận thần ta tất phệ ngươi chi cốt máu ă n ngươi hồn theo cái này thanh âm tức giận mà lên tiêm một mảnh phô thiên cái địa trùng vân như do hướng phía lâu cận thần nhào tuân ra mà tới lâu cận thần kiếm trong tay đã nhấc lên tay trái mơn trớn thân kiếm thân kiếm bắt đầu tỏa sáng chỉ thấy kiếm trong tay hắn hướng bầu trời một chỉ lớn tiếng nói huy hoàng liệt nhật t h a i ngén chư thần nghe ta hiệu lệnh chương hai trăm năm mươi hóa thần chương hai trăm năm mươi hóa thần huy hoàng liệt dương t h a i ngén chư thần nghe ta hiệu lệnh theo lâu cận thần dứt lời kiếm trong tay hắn chỉ hướng không trùng này một mảnh ảm đạm bên trong mũi kiếm một điểm dương quang rực rỡ xông phá ảm đạm thái dương giống như là tại mũi kiếm của hắn tỏa ra k i a một đoàn quang mang bên trong có từng cái kim ố bay ra có thần nhân xuất hiện hắn một tiếng này giống như chú ngữ lại không giống chú ngữ kêu gọi dĩ nhiên không phải hùng tráng thanh thế mục ê mà là những ngày này hắn tự thân một loại căm thụ tại tu hành bên trong tu ra các loại ý nghĩ sàng bậy t r ô i hóa thần kia đơn giản bọn hắn tồn tại bản thân hô mời đi ra vì tự thân chiến đấu lại sẽ như thế nào đâu hắn đây là thí nghiệm hắn hô mời đã là tự thân suy nghĩ bên trong đồ vật lại có thể nói là mặt trời bên trong khả năng tồn tại thần linh mặt trời giấu trong lòng chính là kêu gọi trong lòng c h i thần từ mũi kiếm của hắn kia lấp lánh ánh nắng bên trong có một giá kim xe s u n g ra kim xe từ tam túc kim ô lôi kéo ngồi trên xe một cái mang kim quan thần nhân tay trái cầm kiếm tay phải cầm roi vọc thẳng nhập kim một mảnh từ côn trùng tạo thành trong mây đen. lâu cận thần nhớ được cái này trùng ma nó chính yếu nhất đặc điểm chính là tìm không thấy bản thể cả người hắn tựa như là một mảnh côn trùng tập hợp thể cho nên theo lâu cận thần hắn là tu hành đem mình tu không có mà cũng đúng là như thế hắn không có lâu cận thần hiện tại phiền não như vậy dù sao đối với hắn mà nói nếu là xuất hiện lâu cận thần tình huống như vậy đó chính là nhiều hơn rất nhiều bất tử trùng ma có thể khu dịch lâu cận thần giờ khác này cũng bung ra nội tâm của mình bung ra tự thân tưởng tượng từ mũi kiếm của hắn ánh nắng bên trong không ngừng có tam túc kim o bay ra một cái càng lớn thần nhân hư ảnh xuất hiện cái này thân ảnh hình người là chính hắn lại không giống là chính hắn nó thân là người lấy kim hồng sắt đại bảo nhưng lại có đầu chim cao tiếp bầu trời g á n g mây hạ tiếp trên đỉnh núi lâu cận thần m u i kiếm phía trước sông vào kia trùng mây bên trong kim xe trong n ư ờ i huy động kiếm cùng roi quật ra một t á n g lửa đem những cái kia trùng mây đ ả o loạn cũng không lâu lắm kia tam túc kim ô, liền bị trùng mây chậm rãi ma d i ệ t chỉ là trùng mây cũng làm mỏng manh rất nhiều lại gặp lâu cận thần đỉnh đầu kia to lớn thần nhân mang theo một t á n g lửa nào về phía kia trùng mây giống như là mặt trời rơi xuống ở giữa chỉ một sắt na c h ú n mây cũng đã thành một mảnh hỏa vân dáng đỏ có kêu gào vang lên trong đó có một mảnh côn trùng hướng phía nơi xa bay đi lâu cận thần vẫn đứng ở nơi đó không hề động hôm nay hắn phen này thí nghiệm lại làm cho hắn có một chút tâm đắc trải nghiệm chỉ cảm thấy phen này bông ra nội tâm về sau nguyên bản những cái k i a t ậ p nghiệm ngược lại có một loại phát tiết không còn cảm giác rất có một loại sau đó hiển giả tri tâm lâu cận thần không khỏi nghĩ có lẽ đây cũng là một loại phương pháp nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới một chút phóng túng phái ý nghĩ có lẽ dạng này phóng túng có thể đạt tới nhất thời thanh tính mục đích nhưng là chỉ sợ không phải kế lâu dài không phải là chính đủ buộc tâm chói niệm mới có thể để tự thân suy nghĩ không ngừng lớn mạnh loại này tung niệm biến hóa chỉ sợ cuối cùng sẽ còn đem tự thân móc sạch lúc này hắn cảm thấy trong lòng thoải mái nhưng lại có một cỗ cảm giác trống giống chỉ cảm thấy thế giới thanh minh tinh thần bay lên tiếp trời thông đ i ệ m sau trận chiến này chung quanh chờ lấy lâu cận thần sụp đổ người chẳng những không có rời đi ngược lại là càng nhiều rất có một loại muốn đem lâu cận thần chia ăn cảm giác lâu cận thần cảm thấy những người này kỳ thật đều không phải người có lẽ đã từng là người nhưng là hiện tại tuyệt đối không còn là có thể coi là yêu ma bọn hắn thủ tại chỗ này đại khái là cảm thấy lâu cận thần phong túng tâm linh mặc cho thần n i ệ m huyện hóa ra kia thần nhân nhất định đã xảy ra là không thể ngăn cản lâu phủ lệnh tại hạ có một môn thuốc nhưng ức chế tinh thần huyết tượng có thể dùng thể s á c tinh thần chân tĩnh lâu phủ lệnh có thể nghĩ muốn thử một chút đột nhiên có một cái tóc thai bù sù người đi tới lâu cận thần chỗ tu hành chỗ người này mái tóc màu đen đến e o nhưng lại mày dẫm mắt nhỏ toàn thân áo đen lại đem lồng ngực đạn lộ ra này người nói chuyện cũng là một cố văn tính khí chất trái ngược với thư sinh nhưng nhìn hắn mặc tuyệt sẽ không cho là hắn là thư sinh chỉ sẽ cảm thấy người này yêu dị các h cần phải lâu mốt như thế nào báo đáp lâu cận thần hỏi lâu phủ lệnh có hỏi tại hạ tự nhiên biết gì nói đấy tại hạ thấy lâu phủ lệnh bị niệm bên trong hóa thần sở k h ô n g n hiễu nhớ tới chính ta cũng từng có khốn cảnh như vậy cho nên liền tùy tiện t ặ n g thuốc nếu là lâu phủ lệnh trong lòng có lo nghĩ hoài nghi tại hạ dụ ý vậy liền coi như thôi cái này yêu dị tóc đen hán tử nói coi như thôi nhưng lại không l ù i xuống ngược lại là để mắt nhìn chằm chằm lâu cận thần nhìn ngươi nói tạng thuốc nhưng lại tại thăm dò ta chi hư thực như thế nào phải chăng muốn độc thủ lâu cận thần chống kiếm mà đứng cái này yêu dị tóc dài nam tử đứng ở nơi đó gió lay động hắn tóc đen cùng y phục lộ ra hắn tóc dài hạ mặt mày m â y rậm dài nhỏ mắt trong mắt chẳng biết lúc nào đã đang lóe lên yêu dị hường quang lâu phủ lệnh kiếm thuật tinh tuyệt pháp nghiệm chính nghi tại hạ bội p h ủ c á i này tóc dài người nhìn xem lâu cận thần trên thân vẫn bao phủ một tầng như có như không thần nhân huế tượng hắn không cách nào phán đoán lúc này lâu cận thần đến tột cùng là suy yếu vẫn là vô sự bất quá hắn biết rõ những người khác đại khái làm muốn mình có thể cùng lâu cận thần đánh lên cho nên hắn cuối cùng không có động thủ hắn bắt đầu chậm rãi lui lại từng bước một lui lại biến mất tại trong gió lại xuất hiện thời điểm lại xuất hiện ở một tòa khác núi trên đỉnh núi tại mặt khác trên một đỉnh núi lại có hai nữ tử đem đây hết thể đều thấy rõ cái tia tóc dài yêu đạo lui ra ngoài hắn bị lâu cận thần che kín thật sự là phế vật hai nữ tử này ăn mặc trang điểm lộng lẫy giống như là n ở rộ cây đảo tại các nàng t r u n g quanh có cây chẳng biết lúc nào đúng là cũng mở lên hoa vậy chúng ta qua đi giết lâu cận thần a nữ tử bên trong một cái khác nói ngốc ngươi không biết lâu cận thần hư thực ngươi dám độc thủ vừa mới kia trùng ma thật không đơn giản lại chỉ có thể tại lâu cận thần dưới kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết kia ngươi còn nói người khác ngươi làm sao nói ta nói thế nào chính là ngươi nghĩ như thế nào ta là ngươi ngươi là ta ngâm miệng vậy chúng ta qua đi thế là cái này một đôi tướng mạo bên trên như cùng là một người nhìn qua nhưng lại có khác biệt rất lớn nữ tự động các nàng hướng bên cạnh trên cây hái xuống hoa đến hoa để qua không trùng h o a thành từng mảnh từng mảnh phân loạn hoa vũ theo gió thổi hướng lâu cận thần lâu cận thần đứng ở nơi đó không hề động những cái kia hoa rơi tại lâu cận thần chung quanh trên núi trong đất bùn bắt đầu mọc dễ nảy mầm sau đó sinh trưởng ra một gốc hoa thụ tới hoa trên cây mọc ra to lớn nụ hoa nụ hoa như rắn đồng dạng hé miệm hướng phía lâu cận thần một ngụm vào lâu cận thần không có lực phản kháng chút nào bị nuốt hết từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này người lại là trong lòng khe giật mình bọn hắn không tin lâu cận thần một chút liền bị ăn bọn hắn chỉ tin tưởng lâu cận thần biến mất biến mất không phải chết rồi có thể là trốn lâu cận thần trốn rồi nhưng là bọn hắn cũng không tin lâu cận thần sẽ trốn lấy bọn hắn đối với lâu cận thần tính cách hiểu rõ lâu cận thần cường thế như vậy người gặp gỡ nguy hiểm nhất định là cầm kiếm cứng rắn giết cứng rắn tiến không tối lui chút nào nếu là lùi bước vậy thì không phải là lâu cận thần ngược lại là bọn hắn muốn nhìn đến cái kia tràn đầy hoa trên đỉnh núi, đột nhiên lên lửa. lửa kèm ở trên hoa để kê hai nữ tử kinh hãi là ai cùng t ỷ m ộ i chúng ta nói đùa trong hư không lại có một thanh em nói ra là các ngươi trước nói đùa lâu mỗ lâu cẩn thận theo lời này rơi những cái kia hỏa diễm n ổ lên hướng phía hai t ỷ m ộ i bay tới hai t ỷ m ộ i phất tay vô số cánh hoa bay múa mỗi một cánh hoa đều dính vào lửa liền đem những cái kia lửa hoặc cho dẫn đi hoặc là đẻ xuống giống như là để những cái kia lửa tìm được mục tiêu từ đó lại mất đi nó mục tiêu chân chính nhưng mà hư không lại vang lên nhàn nhạt kiếm ngân vang thổi phồng kiếm quang ở trước mặt các nàng trong hư không tản ra giống như là một mảnh thưa thất ánh nắng lại giống là vừa vặn không bị hoàn toàn dẫn đi hòa diễm hai nữ tử nghe tới kiếm ngân vang âm thanh lúc cũng đã cảm thấy kiếm rơi vào trên người trong lòng hiện lên một tia sợ hãi từng có người nói cho các nàng biết lâu cận thần kiếm thuật tuyệt diệu tinh tuyệt các nàng mặc dù nghe lại luôn có một loại không thể nào tin được ý nghĩ dù sao người khác miêu tả quá thần kỳ nhưng là lúc này các nàng tự thân thể hội mới chính thức cảm nhận được trong đó huyền diệu các nàng thậm chí không biết cuối cùng là kiếm thuật vẫn là pháp thuật các nàng cũng không rõ ràng kiếm thuật của đối phương là mới lên còn là vừa vặn những cái kêu hòa diễm kỳ thật cũng là kiếm thuật một bộ phận ánh nắng rơi vào trên người một s á t na các nàng cũng đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ đồng thời bắt đầu cháy rừng rực chỉ là thân thể của các nàng đang thiêu đốt thời điểm cũng không giống n ụ thân mà là loại kia người giấy đồng dạng thân thể theo đốt cháy lại không có nửa điểm biểu lộ tại một tòa tên là chỉ hoa miếu bên trong có từng cái bộ dáng giống nhau người ở nơi đó niệm tụng lấy kinh văn trước mặt các nàng là một bức tượng thần tượng thần cũng là hình dạng của các nàng đột nhiên trong miếu này người cũng bắt lửa tượng thần phía trên dâng lên một mảng thần quang áp xuống tới đem những cái kia lửa đều dội tắt có một thanh n m nói thật bá đạo kiếm vật thế mà muốn truy căn tố nguyên đến nơi đây lâu cận thần x hắn đi nơi nào trong lúc nhất thời không có người tìm được đối với lâu cận thần đến nói hắn muốn đi trên đời này thiếu có người có thể lưu lại hắn hắn đến thu thiền học cung nhìn thấy trần cẩn trần cẩn vẫn là quân tử khiêm tốn bộ dáng hắn lúc này ngay tại trong học đường g i ả n g bài đột nhiên ngừng lại nhìn ra phía ngoài chỉ thấy ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã đứng một người người này nhìn qua tóc có chút tán loạn cả người đều tản ra một cỗ khí tức đặc biệt trong học đường các học sinh nhìn thấy lâu cận thần một s á t na đều kinh hãi trong mắt bọn họ lâu cận thần như yêu như ma mặc dù hắn nhìn qua không có một chỗ không phải người nhưng lại cho người ta một loại yêu dị cảm giác trần cần bước nói ra tam đệ lợi chút ta đi giao phó một tiếng lâu cận thần nhẹ gật đầu tại trần cẩn sau khi đi vào nhưng lại nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác nơi đó có một cánh cửa sổ phía sau cửa sổ có m ả n cửa đang lay động hình như có người đứng ở nơi đó lấy lâu cận thần nhãn lực lại nhìn không rõ ràng hắn muốn nhìn ký lúc Nơi liền đó chương hai trăm năm mươi một âm thế lưu lại thân chương hai trăm năm mươi một âm thế lưu lại thân thần tới Trần chỗ ở của hắn. Hôm đến nay của C ở có rất nhiều quyền lực h á n chỗ ở là một tòa khá lớn b i ệ tử t sau khi đi vào phân chủ khách ngồi xuống phòng không lớn hai người ngồi gần nhưng lộ ra thân cận nhiều năm như vậy không gặp xem ra ngươi cũng thay đổi không ít lầu cận thần nói người sao có thể không thay đổi thế sự tại biến chúng ta ở trong đó cho dù là chính chúng ta nghĩ không thay đổi đều không được trần c ậ n nói ra ngươi nói ta thay đổi ta ngược lại nói ngươi mới là t h ậ t biến ta biến thành cái dạng gì rồi lầu cận thần hỏi như yêu như ma trần cần nói thật như thế chính lầu cận thần không có cảm giác gì cho dù là có một ít cảm giác hắn cũng cảm thấy đều tại chính mình trưởng k h ô n g bên trong nhưng là mình ở trong mắt người khác là dặn gì g lại là tới từ người khác cảm quan một cái nữ nho tử tiến đến vì bọn họ châm t r à cũng điểm hương lại trình lên một chút hoa quả ngược lại là thật lâu chưa từng ăn qua hoa quả cũng không có uống qua trà lâu cận thần nói trà này tên là vũ tiền thanh minh có thanh tâm t r i dụng toàn bộ thu thiền học cùng cũng chỉ có ba cây dạng này cây trà trên đó lá trà cũng chỉ có thanh minh sau nhóm đầu tiên lá non mới có hiệu quả như thế c h â n cần nói lâu cận thần uống liền ba chén quả thật có chút cảm giác nhưng là đối với hắn mà nói lại cũng không có bao nhiêu tác dụng tựa như là hạt cắt trong sa mạc cha n à y đối ta không dùng lâu c ậ n thận nói cha n à y bất quá là có chút tác dụng thôi ngươi d ạ n g này chỉ sợ cái gì thuốc đều không dùng trân cần nói xem ra ngươi đối ta như vậy trạng thái hiểu rất rõ lâu c ậ n thận hỏi không thể nói hiểu rất rõ nhưng lại biết không ít tỉ như chúng ta thu thiền học cung lịch đại s n trường ngươi nhưng từng thấy bọn hắn nhưng từng có biết sinh tử của bọn hắn trân cần hỏi lâu c ậ n thận lắc đầu hắn cũng chưa từng gặp qua thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua thế giới này là có chiều sâu cùng chiều rộng người ta tồn tại ở thế giới này trong một khoảng thời gian chúng ta như trong đêm tối đèn tỏa sáng nhưng là chúng ta thấy không rõ thế giới này tất cả tại quan g mang kia chiếu không tới chúng ta ánh mắt không nhìn thấy địa phương một mực có tế u nguyện tích lũy các loại âm mưu tồn tại trước ngươi chưa từng thấy qua những người kia mà khi ngươi xảy ra vấn đề thời điểm những người kia tựa như n g ư ờ i vị g i á thú xuất hiện tại ngươi t r u n g quanh vì chính là chia ăn thân thể của ngươi cùng hồn lâu cận thần nhàn nhạt cười một tiếng nói ra ha ha bọn hắn ngược lại là nghi tốt kỳ thật bọn hắn đều là muốn tiêu hao ngươi, ngươi bây giờ trạc thái chính là cần tinh mặc dù còn không từng nghe nói qua có người đột phá đệ l ụ c cảnh nhưng là bằng vào ta đến xem ngươi bây giờ loại này cần chính là tinh dưỡng chân cần nói nghiêm túc bọn hắn vây quanh ngươi tựa như là đàn sói đi săn đồng dạng là vì cho ngươi áp lực để ngươi không cách nào an tâm tinh tu để ngươi không cách nào suy nghĩ tự thân vấn đề b ư ớ c bách tạo áp lực để ta khẩn trương để ta mệt mỏi lâu cận thần nói ngươi đến nơi này hết thể đều có thể yên tâm chân cần nói lâu cận thần lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn thấy kia một gian phòng úp kia trong phòng khả năng tồn tại người vừa mới ngươi giảng đường bên ngoài bên trái kia một gian phòng ốc là ai tại ở lâu c ậ n t h ầ n hỏi bên trái trần cần suy nghĩ một chút nói ra một hàng kia phòng là tĩnh tu thất mỗi khi có đệ tử tâm có điều nộ ra thời điểm liền sẽ tiến một hàng kia tính tu thất bên trong tĩnh tu trần cần nói để lâu c ậ n t h ầ n có chút ngoài ý muốn ngươi là nhìn thấy cái gì sao trần cần hỏi lâu c ậ n t h ầ n lắc đầu hắn chưa hề nói bởi vì hắn xác thực cái gì cũng không có nhìn thấy chỉ là một loại trực giác tôi h có lẽ khi đó đang có một cái ở bên trong tĩnh tu người nhìn mình đây lâu cận thần không muốn đi tìm tòi nghiên cứu người khác địa phương hắn tới nơi này là tìm có hay không giải quyết mình tu hành vấn đề thư tịch sau đó trần cẩn liền dẫn hắn tiến vào cái này thu thiền học cung t á n g thư lâu bên trong kỳ thật lâu cận thần cũng không ôm cái gì hy vọng bởi vì hắn nghe trần cẩn mịt mở nâng lên ngay cả lịch đại thu thiền học cung sơn trưởng đều sẽ xảy ra vấn đề có thể thấy được nơi này cũng không có chân chính giải quyết đường trần cẩn cũng đổi tiếp hắn cùng một chỗ tìm kiếm nghe lâu cận thần nói tự thân vấn đề một mực suy tư biện pháp giải quyết tại cái này thu thiền học cung bên trong ngược lại là tìm được một chút sách trong đó ghi lại âm hồn hóa âm thần từ hư đến thật lại có đoạn chủ c h i á c h ta âm thần càng ngày càng cường đại lại như hư hảo bên trong bí linh càng ngày càng đáng sợ ta thử lấy giới luật c h i pháp đối nó tiến hành trói buộc như có thể làm đến kiên trì bền bỉ ngược lại cũng hữu hiệu nhưng mà tình thế phân l o ạ n chắc chắn sẽ có sự t ì n h để ta phá giới phá một lần giới chính là một lần phong túng thấy tiền bối nếm thử ta lấy phong xá c h i pháp khiến cho ta c h i âm thần kèm ở tượng thần phía trên bị người tế tự m ư năm về sau âm thần đào thoát ta khắp nơi tìm không gặp nhục thân bắt đầu vẻ vải trong lòng n y nấy bởi vì ta biết được chúng ta dù chết lại có lưu đại ma trên thế gian khi lâu cận thần nhìn thấy thu thiền học c u n g bên trong thế mà có nhiều người như vậy nếm thử không khỏi trong lòng cảm thán hắn đột nhiên có một loại mình cũng không cô độc cảm giác đã có nhiều người như vậy tại tuyệt lộ hành tẩu cũng thử sai đương nhiên đối với lúc k i a lại có thể có người tu đến đệ lục cảnh hắn cũng không phải là không thể tưởng tượng đến đệ lục cảnh kỳ thật vẫn là thuộc về luyện khí hóa thần giai đoạn giống thu thiền học c u n g chỗ như vậy có mình bí cảnh quốc sư cùng đông tri thần đại tư tế trước đó đều là đệ ngũ cảnh mà đại tư tế thì là có thể lấy ngũ cảnh tri thân rất tự do tại cản kinh hành tẩu phổ thông tu sĩ liên đột phá đệ tứ cảnh cũng khó khăn mà thu thiền học cung bên trong qua nhiều năm như vậy lại có vài vị đạt tới đệ lục cảnh tu sĩ tại đệ lục cảnh về sau cũng đều từng cái con đường phía trước đoạn tuyệt đây cũng là thế giới này chiều sâu chỉ là cho dù hiện tại đệ lục cảnh cũng là cực kỳ t h ư a thớt nhưng mà bởi vì thế giới linh cơ phun g trào tựa hồ thụ nhất thích cũng không phải nhân loại mà là những cái kia yêu ma tinh quái loại hình đồ vật lâu cận thần ngồi tại một cái trong lương đình nhìn lên bầu trời mây trắng lưng lở bọn chúng vô h u vô lự bằng từ gió thổi có một người đi tới bên cạnh hắn đứng ở nơi đó cũng không nói gì người này không là người khác chính lâu à danh mai mai sưng tiên kiếm tử q u n anh, h t thiền ọ cận c thần ngươi đã đệ lục cảnh rồi mai quân anh đột nhiên mở miệng hỏi không biết mai đại giáo dụ có gì chỉ giáo lâu cận thần hỏi người cái sau vượt cái trước đã là đệ lục cảnh thế gian lại có ai dám nói chỉ giáo ngươi mai quân anh nói ra bất quá ngươi nhưng lại không biết đệ lục cảnh lại được xưng là kiếp cảnh chính là người tu hành đại kiếp nhập này t h n h người tất dẫn tới tai nạn cho nên lâu cận thần nói cho nên ngươi tốt nhất rời đi thu thiền học cung bởi vì ngươi sẽ cho thu thiền học cung mang đến tai nạn mai quân anh nói lâu cận thần trầm mặc học cung xem ở trần cẩn trên mặt mặc cho ngươi xuất nhập học cung tàng thư lâu mặc cho ngươi quan sát học cung cấm thư ngươi cũng nên có tự mình hiểu lấy không muốn cho trần cẩn dứt lấy phiền phức mai quân anh nói lâu cận thần trầm mặc một hồi nói ra đa tạ b ẩ m báo ta sẽ rời đi mau chóng mai quân anh sau khi nói xong quay người liền rời đi lâu cận thần vào lúc ban đêm liền hướng trần cẩn cáo tử mà trần cẩn lại cũng không có lưu thêm hắn lâu cận thần ra thu tiền học cung về sau người biến mất tại ánh nắng bên trong không có người có thể lại phát giác được tung tích của hắn vào lúc ban đêm hắn tại một cái vứt bỏ miếu thờ bên trong đặt chân bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa từ âm phong mưa nhỏ một trong nháy mắt cũng đã chuyển thành mưa rào tầm tã cũng kèm thêm lôi đình a n h minh lâu cận thần ngồi tại miếu bên trong thần đài trước nhóm một đống lửa nghe mưa hội tụ tại ngói trong khe rơi trên mặt đất quần quận âm thanh trong núi gió thổi mưa vòng quanh ngọn cây cùng một chỗ phát ra gầm thét lâu cận thần phát hiện mình đi đến thế này nhiều năm như vậy về sau thế mà vẫn là một người cô đơn khác biệt duy nhất là năm đó mới đến l ẻ loi một mình mang theo sợ hãi mà bây giờ l ẻ loi một mình trong lòng không có sợ hãi lại có một tia thiên địa to lớn ta thân nhỏ bé cảm giác hắn có thể không nhóm lửa hắn cũng không sợ lạnh nhưng là nhóm lửa là đối với h ắ t cám chống lại là tại nói cho cái này một vùng tăm tối có nhiều thứ người vĩnh viễn không cách nào để hắn thần phục lâu cận thần ngồi tại cạnh đống lửa đưa tay tại bắt lên h ỏ a diễm k i a ngọn lửa trong gió phiêu hốt tán loạn mà lâu cận thần đưa tay đi bắt tựa như là bắt lửa hồ điệp đồng dạng ôm đồ một đám lửa trong tay lại giống là không bắt được gì nhưng khi hắn đem tay chậm rãi mở ra lúc một con hỏa hồng hồ điệp tại trong lòng bàn tay của hắn phe phẩy cánh bay lên một con hai con ba con cũng không lâu lắm toàn bộ núi trong miếu thế mà bay đ ầ y hỏa hồng hồ điệp bọn chúng tự do bay múa có chút bay đi ra bên ngoài trong mưa gió sau đó bị ướt nhẹp bị thổi tắt mà lâu cận thần lúc này cái gì cũng không có nghĩ cũng chỉ là chơi lấy như vậy trò chơi nhỏ phong thanh tiếng mưa rơi cùng kia bay múa hỏa hồ điệp lại làm cho ngồi ở chỗ đó lâu cận thần lộ ra càng thêm cô độc sơn miếu bên ngoài mưa gió chậm rãi dừng lại đen kịt một màu bên trong tựa hồ chỉ có cái này nho nhỏ sơn m i ế u mới xem như nhân gian đúng lúc này có một người bung r ù mà tới bung r ù người đi tại m i ế u bên trong trong ngọn lửa mới h i ể n lộ ra thân hình đến thân hình từ hư đến thực tam đệ ngược lại là thật hăng hái người đến không là người khác chính là trần cẩn người khác có lẽ sẽ tìm không thấy lâu cận thần nhưng là lâu cận thần biết trần cẩn nhất định có thể tìm tới mình bởi vì trên người hắn vẫn mang theo lúc trước hắn đưa tới ngọc bội trước đó tại kia cự kình sơn bên trên lúc trần cẩn liền để người đưa tới một khối ngọc bội ước định một cái thời gian tiến về âm p h đi mà lần này lâu cận thần đến thu tiền học cung bên trong trần cần ẩ n không nói tới một chữ việc này.、Lâu、cận thần liền biết, lại là Lâu tới việc chữ h một t l i ề nói biết, bên tại thiền tiện Trần thu trong, nhất Cẩn cung định không n học c ha u y này. ệ n là Thế s u k ha i hắn r ờ đây chính là ngươi cầu người làm việc thái độ lâu c ậ n thận đưa tay nắm lên một cây thiêu đốt gậy gỗ ở trong hư không vừa đi vừa về lên. Trong vừa vừa vầy vật đi một s á t n a ánh lửa kia tại hát cám đúng là h u y ễ n sinh ra từng cái chim bay tới kia chim bay h ỏ a hồng có ba chân như quả đen c h â n cần thấy cảnh này nói ra vốn cho rằng tam đ ệ kiếm thuật t u y ệ t diệu hiện tại xem ra tam đ ệ đối với huyền hóa chi pháp cũng là có cực cao lý giải ha ha không muốn cho ta lời tân quốc lâu cận t h â n nói ra ngươi mời ta cuối tháng thời điểm đi âm thế một chuyến đến tột cùng không biết là chuyện gì c h â n cần thân thể tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới đúng là chiết xạ ra khác biệt quan trạch tới ta tại trong học cùng từng nhìn thấy một bản sơn trưởng lưu lại bất ký phía trên đề cập qua một câu nói dương thế khó lưu có thể hướng âm thế tìm chủ thế mà chúng ta trong học cung lịch đại sứ trưởng cuối cùng đều biến mất ta hoài nghi bọn hắn đều đi âm thế bên trong cho nên ta cảm thấy âm thế bên trong nhất định cất giấu rất nhiều bí mật trần cần nói p sa hôm nay là tết nguyên đán đúng không kêu mọi người tết nguyên đán vui vẻ còn có ta phát hiện là gấp đôi nguyệt phiếu ủy cầu chi chương hai trăm năm mươi hai trong u y ệ t vi đăng chương hai trăm năm mươi hai trong u y ệ t vi đăng lâu cận thần tự nhận là bản thân xưa nay không là một cái ưa thích người gây chuyện biết làm hạ nhất có chút lớn sự tình chủ yếu l ở nơi g ư đây như vậy nhiều năm hắn từ lúc mới bắt đầu vô tri đến bây giờ thành trong mắt người khác truyền kỳ nhân vật nhưng lúc này lại phát hiện bản thân như xưa có thật nhiều không biết do đối với thế giới này đối với tự thân đối với người nơi này y nguyên biết có hạn người nói như vậy ta hứng thú liền đến lâu cận thần nói ra âm thế ta đi qua ưu ám quỷ dị không hiểu như thật có bí mật giấu trong đó cũng là không kỳ quái nếu có thể thấy bí ẩn trong đó cũng là một đại hạnh sự t ì n h hắn nhớ tới chính mình từng được đưa tới âm thế bên trong thấy qua mấy cái kia thái học sơn trưởng thi thể phong ấn trang viên những cái kia sơn trưởng từng cái tại mình sau khi chết để thi thể của mình ở lại nơi đó vì chính là có một ngày có thể phục sinh â m thế nhiều quỷ bí chúng ta thu thiền học cung chính là chính tông vũ hóa đạo thu hành nhưng là ngươi cũng đã biết chúng ta thu thiền học cung bên trong còn có một môn khác đạo truyền chân cần nói a cái gì đạo truyền lâu cẩn thần nghĩ đến diêm la đạo Hắn h là từ t Đạo. Đạo á vậy chúng ta lần này đi âm thế nhưng có mục tiêu lâu cận thân ánh mắt lấp loe mà hỏi ta trong tàng thư lâu đọc một bản thượng nhiệm sơn trưởng lưu lại tìm u bút ký phía trên hắn ghi lại một chỗ ta cảm thấy nơi đó khả năng chính là chúng ta thu tiền h học cung tại âm thế trụ sở t r â n cần nói a nói thế nào âm thế không đường rất dễ l ạ c đường ngươi có chắc chắn hay không tìm tới lâu cận thần nói nghĩ đến sẽ không có vấn đề trước â n Cần nói bên trong, n có có ra, âm thế bên trong, có thể g ờ i biết, có cảnh thể tu hành phương h sau sau về ư n g t r ư ớ đó ngươi nói phải chờ tới cuối tháng hiện tại còn có ba ngày nhưng có nghĩ đến như thế nào đi lâu cận thần trước đó đi qua một lần là nhục thân nhập â m thế một lần kia đi thời gian ngắn nhưng y nguyên cảm giác được âm khí đối với nhục thân tổn thương nhục thân nhập â m thế không thể lâu dài lâu tất có hại trừ phi là loại kia bước lên con đường của người nhục thân nhập tâm thế tại âm thế bên trong g ộ t rửa nhục thân từ đây từ dương nhập tâm thì như chuyển tu cái kia diêm la đạo nhục thân nhập tâm thế cấm kỵ rất nhiều lần này tiến vào địa phương h u n g hiểm vô cùng chúng ta nhục thân bên trong dương khí sung túc sợ sẽ t r e o chọc đến một chút đại h u n g c h i vật chân cần nói lâu c ậ n thận biết âm thế bên trong quỷ dị vật rất nhiều sợ bị một vài thứ c n lên người sẽ nhập tâm sao lâu c ậ n thận hỏi ta cũng nghiên tu một phen diêm la đạo tự nhiên là sẽ nhập tâm chân cần nói tốt vậy chúng ta ở nơi nào hội hợp? Lâu cận sau ba ngày nửa đêm tại tam âm hà khẩu hội hợp ta mang ngươi từ nơi đó nhập âm trần cần nói ra chỉ là chúng ta âm thần n i ệ m ý xuất du nhục thân nhất định phải giấu kỹ nếu không bị người hỏng nhục thân đó chính là đại phiền thoái lâu cận thần đương nhiên biết những n à y trước kia bên trong thế giới kia liền có không ít trong truyền thuyết thần thoại có nhân ý thức xuất du về sau nhục thân bị người hỏng không được phải đi chiêm cái mới chết tên ăn mày thân thể tam đệ nhưng có địa phương an toàn giấu kín nhục thân trần cần hỏi t ạ ẳ chưa nghĩ kỹ bất quá nghĩ đến hẳn không có vấn đề lâu cận thần nói ra bất quá ngươi nói tam âm sông ở đâu Hướng tây, khoảng chạy núi, tại tam âm núi mặt đông bắc có một con sông từ núi bên trong tây, một tòa Tam tại Tam mặt một từ tên Âm Âm dặm, có bắc có ra, lâu à Tam m sông. Trân Cần nói, tốt, sau ba ngày nửa đêm, cẩn h hội hợp. Lâu cận thần、nói. hai người ước định ú n nơi cận nói, người g ta ở đó Lâu ước c thận về sau, cần liền sau, Lâu Trân thần rời Cần cận đi. y nguyên ngồi ở c h ỗ đó hắn nghĩ đến như thế nào giấu nhục thân của mình đây cũng là một vấn đề rất nhiều người đều nóng lòng thành lập đạo t r ư ờ n g của mình thu thụ môn đồ bên trong một nguyên nhân chính là tại trong đạo t r ư ờ n g thần n i ệ m xuất dù nhục thân tại trong đạo trưởng sẽ có môn hạ đệ tử bảo hộ một cái sống yên p h ạ chỗ tóm lại là so dạng này hoàng sơn dã linh tới muốn để người yên tâm sắc trời dần sáng lâu cận thần đứng dậy hắn cảm thấy mình trên người bây giờ có vấn đề mà nghĩ phải giấu k ỹ nhục thân cũng không phải một cái chuyện đơn giản hắn đứng dậy tại mặt trời mọc về sau tại núi bên trong hành tẩu đã là cảm ngộ tự nhiên lại là đang tìm kiếm một chỗ thích hợp đến giấu nhục thân ở trong núi có khi ăn chút sơ tuyển uống chút tấm lộ lại hoặc là lại hái chút quả dại ăn hắn đột nhiên có một loại phát sốt cảm giác loại cảm giác này rất kỳ quái từ khi tu hành đến nay chưa từng nghe nói qua phát sốt nhưng là lâu cận thần hiện tại mình liền có loại cảm giác này cảm giác thân thể của mình khác hẳn với thường nhân nóng âm dương mất cân bằng lâu cận thần thầm nghĩ nhảy vào một đầm sơn tuyền bên trong â m cảm giác dễ chịu không ít hoặc là vọng n i ệ m ra thân hắn an vị tại cái này trong hàn đàm ngâm chính là hai ngày cuối cùng hắn quyết định đem thân thể của mình giấu ở cái này đầm hạ trong khe đá đi hắn đầu tiên là thi một cái c ử a tự p h á p sau đó lại chính là thi một cái lớn nhỏ như ý thuật chui vào kia tiểu nhân khe đá chỗ sâu thân thể coi lại đến lớn nhỏ cơ nắm tay ngồi xếp bằng ở chỗ kia cái này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thanh lương bên trong hắn cảm thấy rất dễ chịu thế là thần n i ệ m xuất du bọc lấy hợp kim kiếm ra kia khe đá hướng phía cái này hàn đảm chỗ sâu mà đi hắn m a u m a u đến xem nơi này có cái gì hung ngư loại hình cái này một t h ầ n nghiệm xuất du liền thấy một đoạn p h á p quang như mặt trời quan g huy chiếu nhập trong đầm thẳng vào chỗ sâu sau đó hắn liền cảm giác được hàn đám tính m ị c h lại đ ó n lấy từ kia u ám chỗ sâu hắn cảm thấy một cỗ hung y nước đen thì lên cái này trên hàn đàm mặt lỗ hổng cũng không lớn nhưng là phía dưới lại thâm bất khả chắc không biết thông hướng chỗ nào nhất là khi cảm giác được cái này hàn đảm chỗ sâu hình như có hưng vận thế là thân n i ệ m trở về nhục thân lại từ trong khe đá ra hắn lại đi tới một ngọn núi đỉnh núi lại muốn đem nhục thân của mình giấu ở kia một chỗ trong khe đá nhưng mà lại cảm thấy trên núi có ưng sợ bị đối phương ăn lại sợ nhục thân của mình bị người lui tới phát hiện hoặc làm ộ t chút đuổi theo mình nhục thân mà đến người tìm được chính mình hắn còn lo lắng một điểm vạn nhất mình chủ ý thức rời đi về sau tiềm thức mang theo mình nhục thân chạy loạn khắp nơi đây thế là hắn cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng đi tới trong núi một tòa bên vách núi nơi đó có một đạo nho n h ỏ khe cửa lâu cận thần lấy kiếm h ò a cửa sau đó một bước bước vào kia vách núi trong khe hở khe hở lóng lánh thần bí huy quang tia tinh tế khe hở tại thời khắc này giống như là thông hướng vô tận chỗ thần bí mà tại xa xôi giang châu p h ụ thành phủ nha trong nhà sau giếng trời trong nước đột nhiên có một người từ đó vượt ra mang theo một mảnh b ọ t nước b ọ t nước ở trong hư không bay ra trở xuống trong sân vườn mà trong đó người một bước rơi trên mặt đất chỉ chốc lát sau y ế n xuyên xuất hiện tại trong phòng này nhìn thấy lâu cận thần hắn thở dài một hơi nói ra có thể trở về thuận tiện có vấn đề mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp quan chủ lại là tiểu tụy không ít lâu cận thần vừa cười vừa nói ngươi vung tay đem toàn bộ giang châu ném lại hố vi sư cùng ngươi sư đệ vì ngươi vất vả yến xuyên nói sư phụ trợ tức ta tu hành trước đây vì ngươi lội đường như thế phi công cũng không phải đi đâu chơi lâu cận thần nói đúng là như thế ta mới ở chỗ này ngươi lần này trở về nhưng là muốn tính tu yến xuyên hỏi không phải lâu cận thần đem mình cùng trần cận tiến về âm thế sự tình giải thích một phen cũng nói bởi vì không chỗ sắp đặt nhục thân cho nên mới về tới đây yến xuyên thở dài một tiếng nói ra ngươi thế mà nhiều ngày như vậy mới nghĩ đến về nơi này ngươi mặc dù không xây đạo trường nhưng cái này giang châu phủ n h à chính là của ngươi đạo trường có ta cùng quy an tại nhục thể của ngươi không có việc gì lâu cận thần trong lòng hiện lên một kia ấm áp tại hai ngày trước hắn tại kia vứt bỏ miếu trong núi mới vừa vặn cảm thấy cô tịch bây giờ lại là cảm thấy an tâm cùng ấm áp vậy liên phiền phức sư phụ lâu cận thần nói người ta dù là t h ờ i trò thực vì đạo hữu sao có phiền phức mà nói yến xuyên nói đến đây thương quy an cũng tới hắn biết lâu cận thần muốn tiến về âm thế về sau hắn cũng làm cho lâu cận thần cứ việc an tâm đi nhục thân hắn sẽ thủ hộ thế là lâu cận thần không lại trí hoãn thần n i ệ m xuất dù bọc lấy hợp kim chui vào kia trong sân vườn tại hắn thần n i ệ m rời đi về sau yến xuyên lập tức xuất ra năm mặt các loại tiểu kỳ Cắm ở g i trong. Trong an p h ò ngươi cái p h ngày đêm ở đây thủ hộ cũng đừng đi yến xuyên nói vâng thương quý an nói không chỉ có là phải chú ý có hay không ngoại được đến còn phải chú ý sư huynh của ngươi nhục thân để phòng hắn nhục thân diễn biến trước đó sư huynh của ngươi thần nghiệm xuất du ngươi nhưng nhìn thấy cái gì yến xuyên hỏi thương quy an có chút trần trở nói ta nhìn sư huynh thần nghiệm như một cái đầu chim nhân thân t r i tượng không sai sư huynh của ngươi là quan tưởng nhận nguyện hắn thần nghiệm t r i tượng sẽ chỉ là hắn bản g ngã t r i tượng nhưng là bây giờ thế mà là đầu chim nhân thân t r i tượng mà chính hắn lại như không tự biết cho nên chúng ta chẳng những muốn phòng ngoại địch còn muốn phòng hắn lục thân sinh dị yến xuyên nói nghiêm túc được rồi sư phụ ta sẽ chú ý thương quy an nói đến đây lại lo lắng nói sư phụ sư huynh hắn lần này đi âm thế sẽ có hay không có sự tỉnh hắn tình huống hiện tại chỉ có hai cái biện pháp hoặc là tính tu từng ộ hoặc là tìm kiếm tiền nhân biện pháp cho dù là tiền nhân lưu lại sai lầm biện pháp đối với hắn mà nói cũng là kinh nghiệm yến xuyên nói yến xuyên nói đến đây ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong bầu trời đêm tinh thần lấp lóe hắn biết rõ tu hành tựa như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối lui thì có lật đổ nguy hiểm nhất là lâu cận thần tu hành quá nhanh khó tránh khỏi tích lũy không đủ nếu là hắn có thể tại đệ ngũ cảnh tích lũy cái tám mươi một trăm năm yến xuyên tin tưởng lâu cận thần nhất định không thể như hiện tại học bét lâu cận thần chui vào trong sân vườn trong sân vườn lật lên ánh sáng ngâm lung sau đó liền bình tĩnh lại mà một mảng kia hồng quang biến mất tại kia một chỗ vách đá khe h ở chỗ có một vệ hồng ảnh từ đó đi ra cái này cái bóng một thân áo bào đỏ như hỏa diễm đầu là đầu chim đầu chim đỉnh đầu lại là mọc da kim quan nó tay phải cầm một thanh đen trôi hàn thép văn tiểu kiếm lâu cận thần cảm thấy mình giống như là lửa đ ồ n g dạng tại đ ố t cháy hắn ý thức được mình khả năng âm dương mất cân bằng nhìn xem kia không trăng bầu trời nhóm một cái cũng đã đến đỉnh núi cảm giác kia âm dạ lãnh phong thổi vào người y nguyên không cách nào làm cho mình thần n i ệ m chi thân lạnh xuống tới hắn nghĩ đến khả năng này chính là ngày đó mình mời triệu thái dương thần hậu quả phong tung chính mình thần n i ệ m bên trong thái dương thần cho nên âm dương mất cân bằng hắn trầm mặc một hồi tay phải đột nhiên huy kiếm xẹt qua hư không cái này ảm đạm bầu trời giống như là bị xé ra lại thấy hắn tay trái gấp d i ó xét hướng phía cái kia kiếm xé ra chỗ tham tiến b ả o lại nghe hắn miệng bên trong nói ra sáng trong minh nguyệt lại giấu tại cái này hối trong bóng tối đã không chiếu thiên hạ liền tới vì ta chiếu đường theo hắn nói xong tay của hắn thu hồi thời điểm lại có một đoàn ngân huy quang mang theo tay của hắn đi ra tới giống như là một chiếc ngân quang đèn lồng bị hắn từ u ám màn sân khấu đằng sau đem ra kia là một ngọn đèn, lồng, kia cũng không phải một ngọn đèn lồng. lúc à một này sách nguyện nơi tay một cô âm hẳn từ tay trái truyền ra cả người đều dễ chịu không ít hắn không tiếp tục dừng lại nhoáng một cái cũng đã đến hơn mười dặm bên ngoài nếu có người gặp chỉ sẽ thấy một vòng đỏ trắng sen lẫn quang hoa phiêu hốt mà đi hắn nhìn thấy một tòa núi lớn v â n ba cái đỉnh núi nhìn thấy một dòng sông từ núi bên trong chảy ra nước sông cũng không n ổ i rất phẳng chậm lâu cận thần l ắ c người một cái cũng đã xuất hiện tại cái này tam âm sông rời núi một chỗ trên lệch thời gian không nhiều vừa vặn lúc này một hình bóng từ một cái cây trong hốc cây trôi ra bóng người này chống đỡ một thanh màu đen rủ quần áo trên người đến dậy đều như pháp khí có cường đại tác dụng bảo vệ có thể miễn thụ âm phong xâm nhập nó diện mục rõ ràng bên hông còn mang theo một cái b ả n nang ẩn ẩn phát quang tam đệ người đến chân cần nhìn thấy lâu cận thần cái dạng này trong lòng âm thầm hoảng sợ vừa rồi hắn tại kia trong hốc cây nhìn thấy lâu cận thần dáng vẻ trong lòng còn muốn lấy đây có phải hay không là lâu cận thần nghĩ đến cái dạng này lâu cận thần phải chăng có thể đi âm để ngươi đợi lâu chúng ta nhập tâm đi lâu cận thần nói tam đệ thân thể có thể không ngại trân cần nói không có việc gì chí ít hiện tại không có việc gì lâu cận thần nâng trong tay tản ra ngân huy đèn vừa cười vừa nói trân cần chỉ cảm thấy có một cố lạnh đập vào mặt mà lâu cận thần cái này đầu chim nhân thân dáng vẻ càng có loại thần bí đáng sợ h ư n g ý để hắn tâm không khỏi nhấc lên nhưng là nghĩ đến chuyến này hung hiểm lâu cận thần mặc dù nhìn qua có vấn đề nhưng cũng cường đại liền cảm thấy có thể thực hiện chương 253. t h i ê n hạ t h hệ ủ y đều là t h ô n g â m thế. m ư ơ 253. thiên hạ thủy hệ đều là thông âm thế chân cẩn từ bảo trong túi xuất ra một mảnh lá liêu chiều lấy một cái kia tam âm sông ném ra ngoài đi ném ra ngoài đi một s á t na lá liêu hóa làm một đầu lục sắt c từ nhỏ t r â n cẩn một bước bước đi lên lâu cẩn thần nhìn ra được nay một mảnh lá liêu biến thành từ h nhỏ không phải đơn giản một mảnh lá l i ê u mà là một mảnh vẽ đầy phù văn lá liễu lâu cẩn thần cũng vừa xài bước bên trên kia liếu diệp chu liếu diệp chu đúng là cơ cơ chân cần nhìn một chút lâu cẩn thần hắn chỉ cảm thấy Liêu Diệp chân u b t cần, cần thuật lái lá liêu thuyền địch nước sông mà lên chỉ gặp hắn từ bảo nang bên trong xuất ra một cái màu đen bình nhỏ từ đó huy sài ra một mảnh cho bụi những cái kia cho ở trong hư không phiếu tán trong mắt một mảnh sương mù lại nghe thấy trần cần miệng bên trong nói ra dương thế hội âm chi địa mượn một điểm âm thế âm thổ mở âm dương đạo đường đầu này lá liêu thuyền theo trần cần thanh âm chậm rãi tiến vào một cái sơn động đầu này hội âm sông là từ bên trong hang núi này phát ra tới mà trần cần đưa tay ở trong hư không phát h ỏ a một cánh cửa đồng dạng thông đạo lấy hang núi kia làm nền s ắ c vẽ hắn một vòng một vòng phát h ỏ a sau đó lâu cận thần liền nhìn thấy trước mắt sơn động trở nên t ĩ n h mịch thần bí đồng thời có một tầng mê vụ bao phủ thuyền nhỏ lái vào trong đó chậm rãi lâu cận thần cảm thấy hẹp động nhỏ bên trong kiềm chế cảm nhận được â m lanh â m khí chậm rãi hắn phát hiện kia thật g i y hang đá đỉnh biến thành thật dày mây mủ, chẳng biết lúc nào. biến trần cần nói lâu cận thần xem đến phần sau núi kia núi âm u âm vụ bao phủ tối nghĩa thần bí bọn hắn lúc này đúng là đã từ kia trong núi ra thuận nước sông phiêu lưu âm phủ nước sông âm lanh thấu hồn chúng ta tốt nhất đừng dính cái này âm phủ nước càng không được rơi vào trong nước sông chân cẩn vì lâu cận thần phổ cập chi thức nói trừ bỏ nước sông này bản thân sẽ đối tại chúng ta tính linh cùng âm thần tổn thương bên ngoài trong sông còn có đáng sợ âm linh lâu cận thần vẫn đang suy nghĩ trước đó tại dương thế thời điểm bởi vì chìm vào trong hàn đàm thì cảm thấy dễ chịu như vậy nếu là tại cái này âm thế trong sông phải chăng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn đây hắn lúc này trong tay mặc dù dẫn theo thái âm mặt trăng vì đèn có liên tục không ngừng hàn khí chuyển đến nhưng là hắn pháp n i ệ m vẫn là một mảnh tiêu đốt cảm giác tại cái này âm thế bên trong, ngược lại là cảm thấy dễ chịu không ít âm thế hoàn cảnh có phải là hay không dương thế bóng ngược lậu c ậ n thận hỏi không cũng không phải là nếu như nói dương thế bên trong hết thảy tựa như là giấy chính diện kia âm thế hết thảy đều là giấy mặt trái kia dương thế sẽ có sinh linh mạnh mẽ lưu lại là cấn từ đó tại âm thế lưu lại vết tích nhưng khi nó tại dương thế bên trong chết về sau tại âm thế dấu vết lưu lại lại thường thường là vật m ẹ o chúng ta nếu đem dương thế sơn hà so sánh họa kia âm thế bên trong nhiều nhất cũng chỉ có ấn qua giấy bất tích đương nhiên cái này tương tự có không hợp lý chỗ nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ đơn giản như vậy nói trần cần nói lâu cận thần gật đầu nói ta cũng từng tới âm thế biết âm thế hết thảy có chút cùng loại với mậu cảnh quỷ dị bên trong mang theo một tia không ổn định cảm giác không sai càng là quỷ dị thế giới thường thường tại một số phương diện càng là chưa vững chắc chân cần nói lâu cận thần không khỏi nghĩ đến một chút nguyên tố hóa học càng là dễ dàng cùng nguyên tố k h á c lên phản ứng liền càng là nguy hiểm cũng càng là dễ dàng bị lợi dụng hội âm trên sông hành tẩu hơn ba trăm dặm nhưng thấy bầu trời có lam tinh lấp lánh chân cần nói ra có thể thấy được một cái bến đỏ từ đấy nhưng lên mờ lam tinh lâu cận thần nghĩ hoặc âm thế vì sao lại có tinh thần đây lam tinh là âm thế bên trong một loại âm thú thần nhiều năm chiếm cứ tại trên một ngọn núi ngủ say mà lam tinh là thần trên người hoa văn tại thần đi ngủ thời điểm nó trên thân như ngôi sao hoa văn liền sẽ lấp lóe mà nếu như không có nhìn thấy lam tinh lấp lánh thì biểu thị thần đã tỉnh lúc này không thể lại lên bờ nếu không sẽ trở thành đối phương đồ ăn trần cần nói đã như vậy hung hiểm vì sao muốn từ nơi này lên bờ đây lâu cận thần hỏi địa phương khác cũng đồng dạng hung hiểm nhưng là tiền nhân chỉ ở đây tu một cái lên bờ bến đỏ đi địa phương khác cho dù là lên bờ cũng không có địa đồ phương hướng ngược lại càng nguy hiểm trần cần nói lá liêu thuyền tại nước sông ngược lên rất nhanh lâu cận thần đứng tại thuyền môi nhìn thấy âm trầm trong nước sông có tóc lật lên hướng phía lá liêu thuyền quấn quanh tới lâu cận thần kiếm tay phải vung lên một mảnh mặt trời quang mang rơi vào những cái kia trên tóc tóc nhanh chóng thiêu đốt giống như là bị đau vội vàng lùi về đến trong nước ngay sau đó lâu cận thần nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt người nô đầu ra chân c ậ n cũng quay đầu nhìn thoáng qua thuyền nhỏ hành xử nhanh chóng giống như là tại đầu sóng bên trên bay đồng dạng chẳng biết lúc nào cái này sóng càng lúc càng lớn mỗi một đoá bọt nước phía dưới đều như có âm linh tại h ư n g sóng lâu cận thần thấy cảnh này ngược lại là cảm thấy trần cẩn chuẩn bị sung túc lại cảm thấy thu tiền học cũng không hổ là đại tô môn đối với ông thế hiểu rõ quả nhiên rất nhiều lá liêu thuyền đi rất nhanh chỉ chốc lát sau lâu cận thần liền nhìn thấy phải bờ âm mụ bên trong có một chút điểm lang quang lấp lóe tia lang quang giống như là từng cái con mắt thần bí tại trong sương mù nhìn chăm chú lên hết thảy quỷ dị vô cùng nhưng lại có một loại kỳ lạ mỹ cảm thông qua một con kia con con mắt màu xanh lam lâu cận thần cảm thấy tựa như là một đầu đèn mang quấn quanh ở trên núi lại ở vào trong sương mù s ắ c thực xinh đẹp ngay sau đó hạng tại bên bờ trong sương mù nhìn thấy một cái bến đỏ vô cùng đơn sơ chỉ là một đoạn cây đổ gác ở trên một tảng đá đi được gần nhìn thấy kia còn lập một tấm bảng hiệu trên đó viết lam tinh độ ba chữ lá liêu thuyền d ừ n g ở lam tinh độ trần cần đi đầu lên bờ lâu cận thần theo sát phía sau chỉ là mới vừa lên bờ lâu cận thần liền phát hiện cái này bến đỏ một bên khác một cái l ó n chỗ nơi đó sóng nước đ ư n g i m không gió sóng chỗ đang có một đầu thuyền nhỏ đầu ở chỗ đó trên thuyền có một người ngồi ở c h ỗ đó kia có lẽ không nên xưng là một người bởi vì hắn là một cái viên hầu bộ dáng mặc trên người nhân loại quần áo nhìn qua rất gầy đang ngồi ở trên thuyền kia tay cầm một cây câu cá c á n tại cái này trong sông thả câu khi lâu cận thần xuất hiện thời điểm hắn cũng nhìn về phía lâu cận thần cùng trần c ậ n trong hai mắt có sâu kín ánh lửa lõe lên một cái lâu cận thần chỉ cảm thấy có một cô lực lượng muốn xuyên thấu mình pháp nghiệm muốn nhìn rõ tự thân bản chất lâu cận thần ngăn chặn chính mình tự nhiên phản kích pháp n i ệ m trần cẩn cũng là như thế hai người không muốn phức tạp chỉ là nhìn thật sâu cái này viên hầu một chút trần cẩn thu lá liêu tuyển hai người liền hướng phía trên bờ đi đến hai người đi xa trần cẩn mới lên tiếng nơi này lại có một cái viên hầu ở đây thực là quỷ dị khả năng có người cũng tới nơi này chúng ta phải cẩn thận hai n g Linh Sơn. Trưng 254, Tháng Linh Sơn. Hai người lên bờ đằng sau vẫn là trần cẩn ở phía trước hai người đều không phải là nhục thân tại này một mảnh nhâm vụ bên trong lắc người một cái chính là cực xa chỉ là lâu cận thần nếu là trở về nhục thân còn có thể lấy ẩn độn thân hình hiện tại là thần n i ệ m đi chơi ngược lại là trói mắt đầu chim thân người một tay kiếm một tay nhấc trăng đèn lồng Vì b ắ trần mắt. t Ngược lại、trần、cẩn bung dù mà đi, một thân dù dưới, mà Một đi pháp phía y cũng ả người âm thần đều cơ hồ biến mất tại này phiến âm vụ bên trong Trần Cẩn tại âm âm mất hồ Đều cơ c vụ là không nghĩ tới lâu cận thần tại này âm thế bên trong vô pháp ẩn độn thân hình ngay từ đầu hắn cũng không biết rõ lâu cận thần tu hành nhanh như vậy nhưng xảy ra vấn đề chúng ta dọc theo núi này chân núi mà đi một đường từ thế núi chỗ cao hướng chỗ thấp đi đến cuối đầu chỗ có thể thấy một hà s à n g dọc theo hà s à n g mà đi có thể thấy được một tòa âm thế thôn xóm trần cẩn nói lâu cận thần nghe nói âm thế thôn xóm nhất là hoang đường nguy hiểm bên trong ở lại âm linh đều là những cái kia từ dương thế mất đi nhưng lại tại âm thế lưu lại là khấn sau đó cùng âm thế một vài thứ kết hợp mà thành âm linh lâu cẩn thận nghe hắn nói lấy những này cũng biết tại sao phải dọc theo chân núi mà đi bởi vì cái này âm thế rất dễ l ạ c đường hiện tại hắn quay đầu nhìn căn bản là không nhìn thấy đầu kia sông chỉ có âm u k h ắ p trốn mê vụ như xa hắn đột nhiên nghĩ thời đại thượng cổ kia một mảnh mê vụ thế giới có phải là cũng giống cái này âm thế đồng dạng tối nghĩa không rõ hắn hoài nghi nếu như chính mình lúc này trở lại đi vào kia trong màn xương n g đi tìm đầu kia sông có khả năng sẽ tìm không thấy ở đây hà nội với thời không phương vị đều có một loại rối loạn cảm giác một đường nhìn xem kia một mảnh c u ộ n lại lam tinh thú núi mà đi trong mắt không xa núi thế mà cũng đi nửa ngày càng đi càng gần lâu cận thần nghe tới gào thét thanh âm kia là lam tinh thú tiếng hít thở âm phủ c h i thú cũng là có thực thể nhục thân lâu cận thần từ nơi này cũng biết mà cái này chân núi có gió xoay chuyển cũng là tới từ kia lam tinh thú hô hấp nói là lam tinh thú kỳ thật càng phải gọi lam tinh rắn trong sương mù nhìn núi còn nhìn không rõ ràng chớ nói chi là nhìn cái này lam tinh rắn chỉ thấy thần bàn tại núi trụ bên trên không gật đầu không thấy bôi chân cần bắt đầu quay người Thuận chân núi mà đi. Chân núi cũng h â n núi c không có đường nhưng là hai người là linh thể tự nhiên cũng không quan tâm có đường hay không đột nhiên từ kia trong núi chui ra một sợi hắc vụ như rắn đồng dạng hướng phía lâu cận thần thần niệm quấn lên tới mới khẽ rửa gần liền bị thiêu đốt mà lâu cận thần cảm nhận được một cố âm tả chi khí tại tán loạn lâu cận thần tại cái này một mảnh ủ ám bên trong phá lệ bắt mắt cho nên hắn rất nhanh lại bị tập kích kích lần này tập kích lâu cận thần chính là v ọ t tới cùng loại với thổ cóc đồ vật nho nhỏ móng tay lớn như vậy một nhóm lớn hướng phía lâu cận thần trên thân n h y đến bọn chúng giống là căn bản cũng không biết cái gì gọi là nguy hiểm Nào à từ từ v chân t cần t r ê nói thân. t rất ơ nhiều âm thần xuất du cái này âm phủ dính độ không sạch sẽ mang về cũng thường thường sẽ xuất hiện âm thần cùng thân thể khó lấy cân đối kết quả t h â n cần vì lâu cận thần giảng giải một chút cấm kỵ lâu cận thần đi tại dọc theo con đường này không ngừng có đồ vật hướng phía trên người hắn đánh tới lại đều bị nháy mắt tiêu chết còn có một đám giống như là bơm bướm đồng dạng đồ vật một mực còn c u ố n hắn thỉnh thoảng có một hai con bổ nhào vào trên người hắn tới mà trần cần trên thân một con đều không có nếu không phải lâu cận thần một mực theo bên người thậm chí đều không thể phát giác được trần cần tồn tại trần cần kêu một cây r ù cùng mặc trên người pháp y dỉa để khí tức của hắn không có chút nào tiết ra ngoài trần cần ngay từ đầu còn có chút bận tâm lâu cận thần nhưng đằng sau phát hiện lâu cận thần cũng không có cái gì đại sự liền chỉ chuyên tâm đi lên phía trước thuận chân núi mà đi đi hồi lâu rốt cục đi ra cái này một mảnh núi pha vi đi tới núi phần đôi sau đó lâu cận thần tại trần cẩn dẫn đầu hạ cẩn thận tìm kiếm lấy lòng sông vết tích cuối cùng rốt cuộc tìm được hà s à n g vết tích đã vô cùng nhạt địa thế cũng không có biến thấp lòng sông bên trong ngược lại là địa thế bến i cao hai người thuận hà sàng tiếp tục đi lên phía trước tại cái này vô tận đ ú ám âm phủ rốt cuộc bọn hắn nhìn thấy một mảnh đèn đuốc âm phủ đèn đuốc mông lung lại tối nghĩa mà lại ánh đèn quan g mang quái gì, là khô héo là màu đỏ là màu lam dù sao nhìn xem là điểm điểm vỡ nát thải xác lâu cận thần cùng trần cẩn hai người ở bên ngoài quan sát một hồi trần cẩn nói ra thôn trang này tên sơn vĩ thôn nghe nói bên trong trừ bỏ cư trú một chút âm linh bên ngoài còn có một số nhục thân bị thương hoặc là mất nhục thân â m thần cho nên nơi này xem như một cái có thể giao lưu địa phương t r â n cần nói các ngươi thu tiền học cung trụ sở không ở nơi này à lâu c ậ n t h ầ n nói không tại nhưng là từ nơi này có thể mua được địa đồ hoặc là mời đến một cái dẫn đường t r â n cần nói vậy còn chờ gì từ cái này bên ngoài chúng ta cũng nhìn cũng không được gì lâu c ậ n t h ầ n nói đứng tại cái này bên ngoài nhìn bên trong đúng là một mảnh đi mắng một điểm thanh âm cũng không có hai người hướng phía k i ệ trong thôn mà đi làng có một cái thấp bé thổ tường lây theo lâu cận thần cái gì cũng không phòng được đại khái là một loại địa b ả n biểu thị công khai đi có một cái cửa vào hai người từ kia cửa vào đi vào tiến vào bên trong một s á t na lâu cận thần phát hiện đuổi theo mình những cái k i a quỷ điệp liền không dám vào đến cửa vào có một cây cao cao đứng thẳng cây gỗ treo một chiếc đèn trước đó nơi xa nhìn không ra đi được gần mới phát hiện tia là treo một cái khỏa đầu lâu k i a trong đó h ỏ a diễm là trong đầu màu lam có người xứ khác đến đầu lâu k i a thế mà hô lên một câu nói như vậy tới đương nhiên nó âm điệu cổ quái mang theo nồng đậm cầu âm theo đầu lâu la lên nó sọ bên trong l à m sắc h ỏ a diễm cũng tuân lên âm linh thanh âm cùng n ụ c thân kêu đi ra thanh âm lại hoàn toàn khác biệt là một loại chấn động giống như là một loại sóng âm lâu cận thần cùng trần cẩn cũng nghe được trong làng âm linh đại khái cũng nghe được đi vào về sau liền nhìn có khách sạn có trà phô có ăn thị t phô có thức ăn chay phô h ư ơ n g ăn phô còn có một số cổ quái cửa hàng thì như một chút trừ huế cửa hàng còn có cắt thân quán cắt thân cắt xén n ụ thân lại có một ít áo da phô có thể tưởng tượng đến ở đây áo da là cái gì áo da hắn thậm chí nhìn thấy một cái nhập dương không khỏi nghĩ chẳng lẽ nơi này còn có thể tặng người tiến về dương thế hai người đi tại thôn này bên trong duy nhất coi là đường đi trên đường phố nhìn xem cửa hàng bên trong đều ngồi từng cái thân hình quái dị người bọn hắn đều là yên lặng như vậy nhìn xem hai người loại kia t r ầ mặc m quỷ dị bầu không khí khiến người sợ hãi lâu cận thân loại này đầu chim nhân thân người ở đây ngược lại giống như là không thể bình thường hơn được lâu cận thân một đường đi qua hắn nhìn thấy có cửa hàng bên trong ngồi một cái đầu lâu là một đám xúc tu đồ vật tại kia mỗi một cây xúc tu phía trên đều có một đoàn màu đỏ viên t ị khi nó nhìn qua thời điểm làm cho lòng người sinh ngắc hẳn còn chứng kiến một cái đồng dạng là nửa người nửa q u ả tồn tại hắn đứng tại khách sạn lầu hai hướng xuống mặt nhìn còn có một cái nửa người trên là người bộ dáng hạ thân lại là vô số xúc tu hình thành chân còn chứng kiến một đầu mỹ nhân x à nửa người trên là thân người mỹ nhân bộ dáng nửa thân dưới là rắn lại gặp được một ít nhân loại âm thần bộ dáng chỉ là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những cái kia âm thần lại có phi nhân bộ phận chân cần không có dừng lại hắn đếm lấy bên trái bề ngoài chữ số đi thẳng tới một gian nửa đóng lấy cửa cái này trên cửa không có bất kỳ cái gì đánh dấu gõ vang về sau bên trong không có người nắp lại trần cần lại gõ trong chốc lát lúc này có người nói lộ bà bà trước đó vài ngày làm người dẫn đường chết tại bên ngoài lâu cẩn t h ầ n quay đầu nhìn xem là khách sạn lầu hai một người đang nói chuyện người kia là một đạo âm thần đứng ở nơi đó một đôi mắt thế mà là xanh lam trần cần không tiếp tục gõ cửa hắn nhìn thoáng qua lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n trong lòng minh bạch cái này người dẫn đường chết khả năng liền không tìm được người dẫn đường các người muốn đi đâu tại vùng này ta rất quen thuộc vẫn là cái kia mắt xanh âm thần a không biết vị này âm thần dẫn đường cần gì giá cả trần cần hỏi chỉ cần ba mươi chi tiền hư hỏa tia mắt xanh âm thần nói cái khác những cái kia âm linh cùng âm thần nhóm đều ở nơi đó tính tính nghe không có người nào muốn đoạt mối làm ăn ý tứ lâu cận thần không biết cái này ba mươi chi tiền hương hỏa là cái gì không biết làm sao cho cũng không biết trần cần có hay không trần cần đương nhiên biết tiền hương hỏa là cái gì mà lại biết ở đây mời lộ bà bà dẫn đường chỉ cần ba chi tiền hương hỏa thiền hương hỏa chính là hương hỏa muốn đối phương thu hoạch được hương hỏa liền cần đối nó、no、tiến hành cấu、no、trúc đối phương thế mà mở miệng muốn ba mươi chi tiền hương hỏa cái này giá tiền quá đắt trần cần giới dụ đối phương cũng không thể thấy rõ ràng hắn hình dạng nhưng lại có thể nhìn thấy một vòng cái bóng n h ạ t nhạt các hạ giá cả không khỏi quá cao đi trân cần nói cái này cũng không cao gần nhất người tới nơi này nhiều dẫn đường người đều chết ba người đây chính là bán mạng việc cần làm ba mươi chi tiền hưng ơ hỏa một chút cũng không nhiều lâu cận thần nhìn xem t r â n cần hắn không có cách nào phát biểu ý kiến ở trong đó quý nhất chính là k i a hương cần phương thức đặc thù chế thành ta chỗ này chỉ có hai mươi chi ngươi nếu là nguyện ý hiện tại liền xuất phát trân cần nói lâu hai cái kia mắt xanh âm thần trầm mặc một hồi nói ra t u t ta đ á ứng bất quá ta có một cái điều kiện nếu là gặp gỡ khó mà chống cự nguy hiểm cũng chớ có trách ta đi đầu né tránh nếu là thật sự gặp gỡ chúng ta không cách nào giải quyết nguy hiểm ngươi có thể né tránh c h â n cần nói một lời đã định mắt xanh âm thần nói lâu cận thần toàn bộ hành trình không có mở miệng hắn một thân ngọn lửa màu đỏ hình thái đầu chim nhân thân tay mang theo một đoàn ánh trăng đèn lồng cực kỳ bắt mắt nhưng mà ánh mắt của mọi người chỉ là từ trên người hắn trượt đi mà qua tại đối phương xem ra đây chỉ là một không cách nào che giấu tu hành pháp tượng người mặc dù pháp tượng là thuộc về trí dương trí tượng nhưng là cảnh giới ở nơi đó những cái kia âm linh âm thần cũng không sợ ngược lại là đối trần cẩn vô cùng để ý bởi vì bọn hắn mặc dù có thể nhìn thấy trần cẩn nhưng lại căn bản là nhìn không rõ ràng trần cẩn đứng ở nơi đó chính là một vòng chân chính cái bóng như mổ xài đồng dạng cái kia mắt xanh âm thần đi xuống lầu đi tới trước mặt hai người trực tiếp mang theo hai người ra thôn này sau đó hỏi các người muốn đi đâu thắng linh sơn trần cẩn nói kia mắt xanh âm thần trầm mặc mặc dù nó diện mục cũng không thể rõ ràng phản ứng ra biểu lộ đến nhưng là lâu cận thần cảm thấy hắn là tại cao mày gần nhất đến trong làng ba đợt người đều là tiến về táng linh sơn kia mắt xanh âm thần nói có ba đợt người đi táng linh sơn trần cần hỏi ngươi cũng đã biết bọn hắn là ai cụ thể là ai ta không biết nhưng là ta biết đều là từ dương thế đến từ dương thế đến tâm thần trên thân tự có một cỗ dương hương vị à vậy ngươi có bằng lòng hay không đi chuyến này chỉ cần đem chúng ta mang tới đó liền có thể không cần lên núi trần cần nói núi là vạn vạn sẽ không tiến mà lại từ lên đường bắt đầu các ngươi nhất định phải một mực cho ta cung cấp dân hương hỏa mắt xanh âm thần nói có thể trần cần cũng không phải dông dài người nói ra nhưng là ngươi tốt nhất đừng nói ngươi không biết đường hoặc là nửa đường l à đường nếu không ngươi liền chuẩn bị hồn phi p h á tán tia ế mắt xanh âm thần tựa hồ cũng không sợ nói ra các hạ không cần hù dọa ta ta mặc dù mới làm làm ăn này nhưng là vô luận ở phía trên vẫn là phía dưới đều là giảng cứu tín nghĩa hy vọng như thế trần c ẩ n nói đối phương thế là báo lên tên của mình vương kiểu nghĩa cái này là tên của đối phương trần c ẩ n sau khi nghe tới đột nhiên nói ra ngươi là ma cô núi vương kiểu nghĩa các hạ biết ta tia ế mắt xanh âm thần nói ta nghe nói mấy năm trước ma cô núi bị một đám yêu ma công phá sơn môn trong núi từ trưởng môn vương kiểu nghĩa cho tới nhập môn đệ tử không một may mắn thoát khỏi nghĩ không ra ngươi thế mà lấy âm thần tri thân còn sống ở cái này âm thế bên trong k i a vương tiểu nghĩa trầm mặc thở dài một cái nói ra nghĩ không ra dương thế còn có người nhớ được tên của ta hổ thẹn vương trưởng môn mời đi trần cần cũng không nhận ra hắn nhưng là tại hắn trở thành thu thiền học cung đại giáo dụ về sau tự nhiên đông châu các nơi phát sinh sự kiện lớn từ chuyên môn người chế thành công báo kiểu dáng chính cho hắn nhìn trần cần nói xong liền từ trong bảo nang xuất ra một chim à u vàng hương đến nhóm lửa sau đó đọc lấy vương tiểu nghĩa danh tự cấu trúc mời vương tiểu nghĩa trưởng môn an hương chúc vương tiểu nghĩa trưởng môn âm thần vĩnh cố trần cẩn sau khi đọc xong liền đem t i ê u hoàng hương ném ra ngoài mắt xanh vương tiểu nghĩa lập tức đem hoàng hương nhất trụ hương bên trên t i ê u đốt hương hỏa liên tục không ngừng toát ra bị hắn hút vào mũi bên trong lâu cận thần nhìn ra được hắn rất hưởng thụ dáng vẻ đồng thời hắn cũng phát hiện cái này vương tiểu nghĩa chỉ sợ là âm thần bên trên đều còn có á n thương vương tiểu nghĩa cũng không có trầm mê ở ă n hương quá trình mà là nhiếp l ấ y kia hoàng hương nói ra đi theo ta. hắn đi ở phía trước lâu cận thần cùng trần cẩn hai người ở phía sau đi theo hắn cũng không nói gì không có muốn hỏi lâu cận thần cùng trần cẩn danh tự có thể đi âm đến cái này âm thế người không có một cái là phổ thông tu sĩ mà lại gần nhất có mấy đợt người đều đi táng linh sơn hắn dù không biết có nguyên nhân gì nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn nuôi tốt chính mình âm thần bên trên tổn thương vững chắc âm thần để mình có thể tại cái này âm thế còn sống sót mà muốn sống sót đối với hắn mà nói hương hỏa vô cùng trọng yếu nếu là có thể một mực có người tế tự hắn liền sẽ không quên mình liền có thể để cho mình tinh thần thanh minh mà lại hương hỏa có thể để hắn âm thần bên trong ngưng tụ một sợi hỏa khí có thể đốt đi âm thần bên trong tại cái này âm thế trong nhiễm tạ thế lâu cận thần ở phía sau chú ý cái này vương tiểu nghĩa man con đường hắn phát hiện đối phương đều là tìm kiếm lấy vật tham chiếu hành tẩu t ỷ như phía trước có một cái rõ ràng tiêu chí vật liền trực tiếp đối kia tiêu chí vật đi đến tổng thể là khúc chết tiến lên vương tiểu nghĩa nói ra cái này một vùng chúng ta đem xưng là đầm lầy bình nguyên các ngươi nhìn kia một chút chỗ trúng địa phương nhìn như chỉ là âm khí dày đặc một chút nhưng là ở đây âm khí đều mang tà độc nếu như nhiễm phải âm thần sẽ phi thường khó chịu lâu cận thần âm thầm nhớ ở trong lòng đi hồi lâu chỉ ít lâu cận thần cảm thấy đi thời gian không ngắn sau đó trong ánh mắt hắn mơ hổ nhìn thấy một mảnh núi tiên núi ở vào trong màn sương ngủ nhìn qua vô cùng phía trước chính là táng linh sơn vương tiểu nghĩa nói ra ta liền không đi qua được trần cần nói tùy theo đem đằng sau chưa kính xong hương một lần giúp hắn điểm xong vương tiểu nghĩa cũng không có lưu thêm quay người liền đi lâu cận thần cùng trần cần hướng phía kia núi nhanh chóng tới gần sau đó tại chân núi rừng liền lập tức tiến vào bên trong mà vương tiểu nghĩa tại trở về thời điểm lại đột nhiên ngừng lại sau đó hắn nhìn thấy phía trước có mấy cái màu đen đổ vật trên mặt đất mẹ lên trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi không ngừng lui lại khi hắn thấy rõ ràng cái kia màu đen là từng cái trên mặt đất khiêu động anh quỷ thời điểm liền lập tức chạy hắn một đường lại chạy về táng linh sơn chân núi lúc này đã không nhìn thấy lâu cận thần cùng chân cận nhưng mà hắn trong thai nghe tới kêu anh quỷ tiếng la khóc nhưng lại không thể không hướng phía trong núi mà đi hắn biết rõ cái này anh quỷ đáng sợ những n à y anh quỷ chính là một chút tu sĩ dẫn âm linh nhập dưng gian khiến cho tiến vào mang thai phụ nhân thân trong sống nhờ thai nhi nhục thân bên trong về sau sinh hạ lúc đến chính là kế hoạch n h ă m hiểm cái này kế hoạch n h ă m hiểm bởi vì có nhục thân liền cầm cố lại nguyên bản âm linh mà trải qua bí pháp bồi dưỡng thế là cái này anh quỷ liền có thể xuất nhập tại âm dương hai giới là một loại cực kỳ đáng sợ tạ vận nếu là một hai con vương tiểu nghĩa tự hỏi mình cũng không sợ nhưng này anh quỷ trí ít mấy chục con phía sau nhất định có một cái dịch quỷ người cái này khiến hắn không thể không chạy trần cẩn cùng lâu cận thần hai người nhập núi về sau trong núi cũng không đường hai người thương lượng một chút liền quyết định tìm một ngọn núi đỉnh núi đi xem một chút thế núi cùng địa hình bất quá bởi vì lâu cận thần quá bắt mắt liền do trần cẩn đi đỉnh núi nhìn trần cẩn nói táng linh sơn bên trong có một con suối nó nước suối trí h à n lại tại hàng năm cũ mới giao thế thời điểm sinh ra một dòng nước cấm đến này dòng nước cấm cọ rửa nhục thân có huyền rượu sinh tại nhục thân bên trong lâu cận thần nhớ được hiện tại có lẽ đã nhanh đến một năm cuối năm chính là năm mới cũ thay đổi tri nguyệt cũng không lâu lắm chân cẩn từ trên đỉnh núi xuống tới đi tới lâu cận thần bên người nói ra ta nhìn thấy bên kia trong sơn cốc có người đối phương phát hiện ta sợ có phiền phức lâu cận thần lại là nói ra chúng ta một đường đi tới cũng có thể xưng được là thuận lợi hiện tại gặp gỡ phiền phức cũng coi như bình thường nếu là đối phương không xâm lấn cũng là tôi h nếu là muốn phạm ngươi ta chúng ta xuất thủ không cần lưu t ì n h chân cần thở dài một tiếng nói ra cũng chỉ có thể như thế đúng lúc này một tiếng đinh vang lâu cận thần chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đều tại chấn động Trên người hắn, hỏa diễm hỏa bị k í c h thích, bay l ê n mà lên. Quay đầu, c hai ỉ thấy nơi x có c một á âm t h ầ n tay t r á i c ầ m một cái u n g nhỏ, tay phải tay c ầ m m ộ t c á i truy năm h Nhất ỏ tại đầu. Trưng 255, nhất g 255, n nghiệm hóa kim ô này bất ngờ van g rội tới bén nhọn tiếng c h u ô n g không riêng gì chấn động tới lâu cận thần t h ầ n nhiệm còn để trên người hắn hỏa diễm không bị khống chế phi dương nao tử bên trong lại có nhói nhói cảm giác nhưng là đồng thời trong lòng cung của hắn bởi vậy mà sinh ra phẫn nộ mà hắn bị tia tiếng trung chấn động tới ngọn lửa trên người nhảy lên đúng là hóa thành từng cái tam tốc kim ô mấy con tam tốc kim ô bị quấy nhiêu đằng sau kinh động bay mà tới sau đó chiều lấy q u ấ y n h u người t r o n g của bọn họ bay nào mà đi tam túc kim ô vốn là lâu cận thần trong lòng thần thoại bên trong h u n g cẩm lấy long dao làm thức ăn ở thái dương bên trong như vậy h u n g cẩm tại lâu cận thần trong lòng huyễn hóa mà ra há lại là đơn giản c h i vật há lại là người bình thường đủ khả năng ngăn cản một cái kia đánh trong tay chuông nhỏ người tại đánh cái thứ hai thời điểm trong mắt sáng lên một đoàn thiêu đốt liệt h ỏ a diễm nào tuôn ra mà tới tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hắn chỉ cảm thấy kia tam túc điệu bay lên thời điểm hư không nháy mắt liền nóng lên hắn âm thần cực kỳ mất cảm nháy mắt liền cảm ứng được nóng kia một cô nóng giống như là lưỡi đ a o đồng dạng một nháy mắt giống như là cắt chính mình âm thần khi hắn tiếng thứ hai t r ô n g gõ vang thời điểm bén nhọn sóng âm vang vọng kia tam túc kim o tại tiếng trung đánh phía dưới giống như là trực tiếp bị truy nhỏ đánh mà tán tán không phải tán thành hòa diễm mà là từ một con lớn tam túc kim o tán thành từng cái nhỏ tam túc kim o q u ầ n thể tấn công kia âm thần lập tức hóa thành một vòng mang ánh sáng sương mù hướng phía núi một bên khác bay trốn đi nhưng mà một con kia tam túc kim o lại hai cánh mở ra liền hóa thành một vòng màu đỏ lư quang nháy mắt cũng đã đội kịp nhào vào một màn kia vụ quang trên thân đối phương âm thần lại một lần nữa đánh một tiếng. Đinh. trong i ế n g một n thân người Người thể phát h kia. kia ra tiếng khoảng thời gian ngắn hiện ra phát tượng lại tại kia một đám tam túc kim ô phía dưới bị xé thành mảnh nhỏ trong tay chung nhỏ cùng truy nhỏ rơi xuống đất lâu cận thần thu nhếp thần nghiệm những cái kia tam túc kim ô lượn vòng lấy hướng phía lâu cận thần bay tới tại đầu nhập hắn thân bên trong thời điểm vẫn là vùng vẫy một hồi những cái kia tam túc kim ô từng cái chui vào lâu cận thần thân trong dung nhập thân thể của hắn chân cần nói chúng ta phải tránh một chút địch nhân không rõ không đánh không h i ể u thấu cẩm lâu cận thần là không quan trọng một chỉ bắn ra một sợi hỏa diễm cực nhanh mà ra hóa là một m con tam túc kim o rơi vào k i a trung nhỏ cùng truy nhỏ bên trên bay lên nó đúng là đem k i a trung nhỏ cùng truy nhỏ đều tóm giấy sau đó nào h vào lâu cận thần trong thân thể biến mất không thấy gì nữa chân cần ở phía trước dẫn đường lâu cận thần theo sát sau lưng hai người nhanh chóng biến mất tại trong núi trong sương ngủ cũng mượn trong núi tảng đá cùng địa hình che giấu thân hình lâu cận thần theo ở phía sau hắn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được trong thân thể dị vật niệm động ở giữa thân n i ệ m rót vào trong đó hóa thành hỏa diễm b ố t cháy truy nhỏ cùng t r u n g nhỏ bên trong còn x ó t lại pháp nghiệm phát ra sau cùng tiêu gạo không đầy một lát tia truy nhỏ t ử cùng t r u n g nhỏ liền tại cái h ông của hắn hiện hóa ra ngoài trên đó có móng vuốt nắm lấy tia truy nhỏ cùng t r u n g nhỏ cái này t r u n g nhỏ cùng truy nhỏ đã bị hắn l u y ệ n hóa tại sau khi hai người đi không đến bao lâu liền có hai đạo linh q u a n g từ đỉnh núi bay thấp mà xuống hóa thành hai người thân hình của bọn hắn như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng một người trong đó nói ra kẻ đến không thiện có thể như thế trong thời gian ngắn liền giết cầm chung đạo nhân không thể coi thường thông chi những người khác phải cẩn thận hỏa tựu tràn đầy người sông sơn nơi này còn lưu lại h ỏ a khí cho dù là mê vụ đều bị đốt tán một mảnh sau đó hắn nhìn xem lâu cận thần rời đi phương hướng có một đầu rất rõ ràng thông đạo kia là lâu cận thần đi qua địa phương mê vụ đều đốt ra một đầu c h ố n g không con đường tới giải tiên sinh chúng ta muốn đuổi theo s a o bên cạnh có một đôi sừng dê âm thần hỏi cái kia giải tiên sinh cũng đang suy tư hắn nghĩ đến có thể trong thời gian ngắn giết cầm chuông đạo sĩ đủ để thấy nó mạnh mẽ dù cho là chính hắn cũng làm không được lần này mậu quân tử tổ chức mọi người đến cái này âm p h chọn người đều là cường giả không có kẻ yêu lúc này hắn nghe tới tiếng khóc đi tới ngoài núi phương hướng nhìn lại sau đó hắn nhìn thấy một cái mắt xanh âm thần cũng như chạy trốn phi đột mà vào khi nhìn đến bọn hắn về sau rẽ ngoặt một cái sau đó hướng phía một bên khác chạy trốn mà đi hai cái này âm thần cũng không có đi ngăn cản ngược lại là ngưng trọng nhìn xem ngoài núi chỉ chốc lát sau bọn hắn liền nhìn thấy từng cái như là chó sói anh quỷ vượt qua núi nó bọ như chấp nhấp nháy vận hành cho dù là nhìn thấy kia hai cái âm thần cũng không dừng lại chút nào hướng lấy bọn hắn lao đến t h ư n h ư là nhìn thấy con mồi phát ra từng tiếng khắc thảm a n quỷ đi giải tiên sinh không muốn cùng những n à y tả ác a n quỷ làm chiến đấu hai người hóa thành hai đạo linh quang bay thấp tại đỉnh núi vốn muốn nhìn những cái kia anh quỷ tiếp tục đuổi theo phía trước người kia thế nhưng là những cái kia anh quỷ lại hướng lấy bọn hắn mà tới những n à y anh quỷ tham lam vô trí lại đem chúng ta xem như có thể ăn tri vật người nói chuyện đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng d ê lần này hắn tham gia cái này âm phủ tầm bảo hành động danh hiệu liền cứ gọi công dương đạo nhân kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến anh quỷ vô trí nhưng là bồi dưỡng anh quỷ người lại là có trí có lẽ người này cũng là hướng về phía trong táng linh sơn đồ vật mà tới giải tiên sinh nói vậy chúng ta làm sao bây giờ công dương đạo nhân hỏi Bên cạnh giải theo i i ê n n s cùng lần n hắn h nói, nói, nói xong chỉ thấy cặp mắt của hắn đột nhiên bắt đầu nổi lên ánh sáng quang càng ngày càng thịnh bỗng nhiên nhảy ra hóa thành hai đạo bạch quang rào sát mà ra bạch quang nhảy vọt lóe ra từ đỉnh núi nháy mắt cũng đã rơi xuống chân núi những cái kia tại hắn chỗ sơn phong chân núi anh quỷ tại kia hai đoàn bạch quang rào sát phía dưới nháy mắt bị cắt thành vài khúc nhưng mà những cái kia anh quỷ lại chỉ là lăn trên mặt đất động mấy lần đúng là lại hóa là một m tiểu nhân anh quỷ mà kia hai đoàn bạch quang tại rào sát anh quỷ về sau đúng là nhiễm một tia hắc khí giải tiên sinh rõ ràng cảm giác được của mình kiếm hoàn bị ô nhiễm không tinh khiết đây chính là anh quỷ châu đáng sợ đồng thời trong thai của hắn nghe tới thê thảm tiếng khóc thanh âm này giống như là móng tay tại cào tâm của bọn hắn đồng dạng để bọn hắn vô cùng khó chịu đau lòng đồng thời rõ ràng không có dạ dày lại có một loại nghĩ nôn mửa cảm giác đúng lúc này tại vào sân k u xuất hiện một cái mang theo mũ rộng về người người này thế mà là nhục thân nhập tâm thế thấy không rõ bộ mặt của hắn lại có thể nhìn thấy trên tay của hắn cầm một mặt cờ trắng trên lá cờ viết vài cái chữ to hồn này trở về chiêu hồn ma quân giải tiên sinh kinh ngạc la lên hắn là nghe qua chiêu hồn ma quân nhưng là không nghĩ tới đối phương lại luyện nhiều như vậy anh quỷ ta thật sự là gõ chữ đồ rắt rưởi mỗi khi ta muốn cố gắng lúc liền viết càng ít Chương、256. Hoặc lách. Chương、256. Hoặc lách. giải tiên sinh nhìn xem kia tại hắn một đôi kiếm hoàn rào sát phía dưới biến thành vô số tiểu lao thử hài nhi quỷ trong lòng sinh ra một k i a cảm giác bất lực hơn nữa hắn kiếm hoàn tức thì bị kia hài nhi quỷ khí tức trên thân nhiễm để hắn kiếm hoàn có một k i a chỉ trệ cảm giác kiếm hoàn thụ ô huế lại cần tẩy luyện một phen bất quá bên cạnh hắn một cái kia mọc ra sừng dê âm thần công dương lại là liếm miệng một cái nói ra giải tiên sinh không biết có thể hay không để ta thử một chút a ngươi nghĩ thử một chút giải tiên sinh nói ra hắn trong hai mắt kiếm hoàn đã chụp tại trên tay hai mắt biến thành một mảnh mê vụ đúng công dương nói, nếu là công dương đạo trưởng có thần thông nhưng thu những n à y anh quỷ còn xin thi triển giải tiên sinh nói hắn cũng không biết cái này công dương có những cái nào b ả n sự mặc dù cũng là hợp tác qua không ít lần nhưng là trước kia hết thể đều thuận lợi cũng không có cần đối phương triển lộ căn bản pháp thuật thời điểm liền trong lòng hắn nghĩ đến sự tình thời điểm bên cạnh công dương đã phát ra giống to một tiếng hắn âm thần chi thân nhanh chóng biến hóa đúng là hóa làm một đầu đầu dê thân người q u á i v ậ t hắn đúng là nhào vào kia anh quỷ bậy trong một phát bắt được một con anh quỷ liền hướng miệng bên trong nhét miệng của hắn c ự lớn giống như là cực đói đồng dạng một lần nhét bốn năm con anh quỷ ở trong miệng ngai ngai trực tiếp nuốt xuống giống như c h â u ăn cỏ miệng luôn nuốt bên k i a chiêu hồn ma quân trên tay cờ phiên mở ra tia cờ phiên triển khai lại như màn trời đồng dạng đồng thời có tiếng chôn g vang lên k i a tiếng chôn g một vang giải tiên sinh chỉ cảm thấy c h ó n g váng cả đầu góc đây là đáng hồn linh cái này chiêu hồn ma quân đáng sợ nhất chính là hắn hai kiện bảo vật đáng hồn linh cùng chiêu hồn phiên đáng hồn linh để nhân thần hồn chấn động tinh thần không thuộc mà chiêu hồn phiên thì thừa cơ n h i p người hồn phách hôm nay trở về hôm nay trở về hôm nay trở về t hắn, vị vị, hắn, hắn, hắn nhìn à y phía dưới chính ăn anh quỷ ăn quên cả trời đất công dương đạo nhân trong lòng hú hát trong tay hai kiếm hoàn quân lên tại quanh thân xoay quanh hóa thành một đoàn kế quang bao vây lấy hắn âm thần chi thân phá vỡ trói buộc hướng phía nơi xa mà đi như không ngự kiếm chi thuật hắn khẳng định mình em thần khó mà thoát thân cũng không phải hắn cố ý vứt bỏ kia công dương đạo nhân mà là hắn cảm thấy công dương đạo nhân đã hám sâu tại anh quỷ trong vòng đây đã không có cứu hắn không cho rằng công dương đạo nhân ăn vào bụng bên trong anh quỷ liền sẽ bị hắn tiêu hóa trừ phi là từng cái ăn ăn xong liền tiêu hóa hắn còn có một số tin tưởng hắn có thể làm được nhưng loại này không ngừng ăn đồng thời vẫn còn địch nhân trong công kích ăn đó chính là m u ố n chết kia đầu dê thân người lại như ác ma công dương đột nhiên dừng lại cặp mắt của hắn p h i m hỏng sau đó cả người đột nhiên nổ t h n g lên vô số nhỏ anh quỷ lại từ trong thân thể hắn bắn ra tới giải tiên sinh một đường hướng phía núi chỗ sâu mà đi hắn đi tới một chỗ trong sân động bên trong hang núi này đang có ba người ở nơi đó nghiên cứu một mặt hoa bích trong đó có một cái tuổi trẻ công tử diện mục rõ ràng quần áo trên người hoa văn đều rõ ràng kia hai người bên trong trong đó có một cái là một con vật đen nó ánh mắt tâm trầm nó là nhục thân tiến âm phủ còn có một cái cũng không phải người hoặc là nói không phải một người sống mà là một bộ thi cụ thể làm như thế nào gọi cũng không có một cái nói chuẩn xác nhưng là giải tiên sinh đem xưng là thi quỷ nó mặc dù là thi nhưng lại cực kỳ quỷ dị giải tiên sinh hoài nghi Khi thật, cái này âm thế bên trong đúng là có như thế nhiều quỷ dị mà tồn tại cường đại cái kia chiêu hồn ma quân thế mà cũng xuất hiện ở đây giải tiên sinh không phải để ngươi ở bên ngoài trông coi sao mẫu quân tử nói thanh âm của hắn mặc dù ôn hòa nhưng là giải tiên sinh lại nghe ra chất vấn mình nhất định phải có một cái tốt giải thích mẫu lão đại chúng ta gặp gỡ chiêu hồn ma quân công dương đạo trưởng lâm vào đối phương anh quỷ vây khốn bên trong cầm trung đạo trưởng đâu mẫu quân tử hỏi hắn chết rồi không biết bị ai giết chết nhưng là giết chết hắn người nhất định là một thân hỏa khí giải tiên sinh nói à cũng liền nói cầm trung đạo trưởng bị ai giết chết ngươi không biết sao lại gặp gỡ chiêu hồn ma quân mẫu quân tử nói đúng thế giải tiên sinh nói xem ra chuyến này xác thực nhiều tai nạn à mẫu quân tử thở dài một tiếng rồi nói ra hắn một câu nói kia hiển nhiên là tại đôi bên cạnh kia một thi một vừa nói chiêu hồn ma q u â n như truy đến nơi đây t ừ ta giải quyết nếu là không truy tới nơi này vậy liền tùy hắn đi chuyến này mục tiêu của chúng ta ngay ở chỗ này vật gì khác trước mặt kệ các ngươi cảm thấy thế nào nói chuyện chính là kia thi quỷ rất tốt ta đồng ý thi quỷ tiên sinh đề nghị vượt tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào mẫu quân tử nhìn về phía kia vượt đen kia liền như thế vượt đen nói tại trước mặt bọn hắn chính là một mặt phóng ánh hoa bích tại hoa bích trong có một bộ quan tài còn tại đó bọn hắn nguyên bản mục tiêu cũng không phải là cái này có tài thậm chí có thể nói bọn hắn nguyên bản không có một cái xác thực mục tiêu chỉ là bởi vì một đoạn tin tức liền tới nơi này mà tại sau khi đến bọn hắn tìm đến nơi này cũng đã cảm thấy chuyến đi này không tệ về phần chết mấy cái kia lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đây lại không phải tài sản của bọn hắn cái này một cái họa bích phong cách vô cùng t h u kệch một bộ quan tài giống như là bày ở giữa thiên địa giống như là thiên địa trung tâm mà đến hiện tại bọn hắn còn không có hiểu rõ cái này quan tài là trong bức họa vẫn là tại cái này như lưu ly li trong vách đá lâu cận thần cùng trần cận hai người đứng tại một cái trên đỉnh núi nhìn xem giải tiên sinh tiến vào kia trong một cái sơ động bọn hắn trước đó đầu tiên là rời đi sau lại lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó quan sát mà tại bên cạnh hai người bọn họ thì nhiều một cái âm thần chính là cái kia mắt xanh vương kiểu nghĩa trưởng môn hắn sở dĩ có thể đổi kịp lâu cận thần vẫn là bởi vì lâu cận thần một thân hòa khí những nơi đi qua đốt cháy hư không sẽ lưu lại một đạo trống không vết tích tại lâu cận thần cùng trần cẩn bên cạnh hai người hắn không hiểu cảm giác được an tâm những người này ở bên trong hang núi kia làm cái gì chúng ta phải chăng muốn vào xem một chút lâu cận thần hỏi hắn đúng là nghĩ vào xem nơi đây sơn thủy hữu tỉnh tàng phong thụ khí nếu là ở bên ngoài nhất định là một cái tốt chỗ tu hành là một cái cực dai xây đạo trường chỗ chân cần nói có thể lựa chọn loại địa phương này người nhất định là tại dương thế bên trong tinh thông loại này tu hành yếu nghĩa người lâu c ậ n t h ầ n nói ta không biết nơi đây có phải hay không chúng ta học cung sơn trưởng nhóm ẩn thân chỗ như đúng vậy bị bọn hắn khai quẩn ra vậy ta đây cái học cung đại giáo dục thân thụ học cung đại ân còn có mặt mũi nào lập tại thế gian chân cần nói vậy liền tiến đi xem một cái không đúng chúng ta liền đi đúng chúng ta để bọn hắn đi lâu cẩn thận nói rất trực tiếp vương tiểu nghĩa nghe chỉ cảm thấy cái này đầu chim nhân thân người bá khí vô cùng hắn vừa mới nghe rõ cái kia bung dùng người tự xưng xuất từ học c u n g là đại giáo d ụ như vậy hắn liền suy đoán đối phương là thu thiền học c u n g đại giáo d ụ như thế thân phận tại dương thế tuyệt đối là một phương đại nhân vật mà có thể tới bình thường đối thoại cũng không thèm để ý chút nào nó thân phận cái này đầu chim nhân thân người là ai đây. Trong thế hắn nghĩ đến, làm thế nào cũng nghĩ không ra nhân đây. người lòng đến, nào cũng ai là làm của ra vật như vậy tới Tốt, vậy chúng ta liền vào xem chân cần là cái cẩn thận người nếu như lâu cẩn thận nói không đi vào hắn liền sẽ không tiến đi mà lâu cẩn thận nói đi vào hắn trong lòng lập tức sinh ra hào đàm chi phí thế nhưng là chúng ta không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người vương tiểu nghĩa vội và nói g n trong lời nói tràn ngập khuyên can ý vị nếu là sâu kiến một đám kia lại có gì cần để ý lâu cận thần nói vương tiểu nghĩa sau khi nghe lập tức không biết nói cái gì hắn muốn nói sâu kiến một đám c ă n cũng rất đau mấu chốt từ trước đó người kia đến xem những người này căn bản cũng không phải là sâu kiến a bọn hắn thả ở đâu đều là một phương tổ tông cấp nhân vật hắn tự nhận mình đối bên trên bất kỳ ai đều không có bao n h i ê u phần thắng ngay tại hắn cân nhắc những thứ này đầu chim nhân thân người đã bay v ú t lên nó thân ở không trùng giống như là g ư ơ n g cánh hòa điệu hai tay triển khai như cánh phải cánh phía dưới là một thanh kiếm Cánh cảm có tức đoàn ngân huy đèn lồng, hắn cảm thấy kia đèn lồng có một luồng thân phía huy thấy khí trái một một dưới kia là bên í giống trăng bị hắn nắm ở trong tay. Đây là cái gì phát tượng? Vương Nghĩa thầm nghĩ. cái Kiều như hắn nắm phát thầm là là mặt tay. bị b ở Đây cạnh bung rủ trần cẩn cũng theo sát phía sau hắn cũng không nghĩ một người lưu tại nơi này hai người bọn họ vừa đi hắn đã cảm thấy trên đỉnh núi này nguy hiểm vô cùng tựa hồ những cái kia u ám trong hốc núi có vô số con mắt chính nhìn mình chằm chằm hắn bay vút lên hóa thành một đầu xương mù tiến theo sát hai người về sau mà sau khi hắn rời đi kia trong hốc núi có một người ngẩng đầu lên hắn từ kia một đám anh quỷ chồng che đậy phía dưới đứng dậy vừa mới hắn cảm thấy cái kia đầu chim nhân thân người phát ra kia một cỗ như mũi nhọn hỏa khí mặc dù cách xa mặc dù đối phương trên người ánh lửa cũng không thể chiếu sang cái này khe suối nhưng là hắn lại cảm giác đối phương hỏa diễm như mũi nhọn hắn cảm thấy mình không dạng này t r ố n tránh liền sẽ bị phát hiện lâu cận thân hung cầm h n h không mang theo một áng lửa bay thấp trong động người nháy mắt phát hiện bởi vì bầu trời bên ngoài đột nhiên sáng rõ giống như là có mặt trời rơi vào â m phủ mấy người lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy một con hỏa diễm thiêu đốt hung điệu bay thấp tại cửa hang rơi xuống đất một nháy mắt hóa thành đầu chim nhân thân tiêu đầu chim bên trên mọc ra kim sắc quan một đôi mắt hiện ra kim hồng chi sắc lộ ra vô biên hữu ý giống như là mỗi người trong mắt hắn đều chỉ là đồ ăn m ộ n g quân tử trong lòng cùng đoạn u y ệ t không có khả năng này là âm phụ h u n g vật chỉ có thể là dương gian người âm thần p h á p tượng mà giải tiên sinh thì là lập tức minh m ạ c h bởi vì hắn cảm thấy quen thuộc hòa khí trước đó cầm trung đạo nhân chết địa phương liền có loại này nồng đậm hòa khí m ộ n g l ã o đại nhất định là hắn giết cầm trung đạo trường giải tiên sinh lấy nói chuyện lui lại mấy bước đi tới mẫu quân tử bên người hắn cảm thấy cửa hang ngọn lửa kia n h thế để hắn có một loại như cắt thân cảm giác nguy hiểm người là ai mẫu quân tử đi đến hai bước nên đón tiếp lấy lâu cẩn t h ầ n lại là ha ha cười một tiếng nói ra nghĩ không ra nơi này thế mà gặp gỡ quân vợ ư n lâu cẩn t h ầ n nói quân vợ ư n ánh mắt của những người khác lập tức rơi vào kia vợ ư n đen trên t h ầ n vợ ư n đen một đạo áo bảo màu xanh lam xấu xí ngũ quan lật ra mũi to lỗ sâu kín con mắt nhìn xem lâu cẩn t h ầ n nói ra ngươi biết lao phu viên tùng tiên sinh thật sự là quý vợ dễ quên thế mà nhanh như vậy liền quên ta sao lâu cẩn thận nói kia vợ đen ánh mắt t ú lãnh hắn cảm thấy cái này đầu chim nhân thân người lợi mặc dù nghe vào khách khí nhưng là kỳ thực cẩn chứa châm chọc đúng lúc này trần cẩn từ lâu cận thần sau lưng một bước bước vào nói ra chư vị nơi đây chính là ta học cung tiền bối đội thân chỗ các vị còn xin dơ cao đánh khẽ trần cẩn chỉ nhìn một chút trong đó hoa bích liền xác định đây là thu tiền h học cung thủ bút hắn gái này vừa nói người ở bên trong sắc mặt lập tức biến kia thi quỷ cười lạnh một tiếng nói ra cái gì học cung thu tiền h học cung sao nếu là thu tiền học cung sơn trưởng đục thân để ở chỗ này đây chẳng phải là càng muốn móc ra nhìn xem chương hai trăm năm mươi bảy lô kiếp t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy lôi kiếp kia thi quỷ vừa nói trần cần thanh âm tức khắc nghiêm túc nói ra vị này thi quỷ đạo hữu còn mời nói cẩn thận các hạ nói như thế lại là gây khó khăn cho ta h ắ c khó xử gì đó các ngươi thu thiền học c u n g tên tuổi không dọa được người ngươi cũng không dám nói cứng rắn lời nói rồi thi quỷ cười lạnh nói trần cần than vãn một tiếng nói ra thi quỷ c h i thân vào âm phủ sắp thực được t r ờ i y ê u ái nhưng mà lại cũng không phải ngươi có thể xem nhẹ thu thiền học c u n g vô liếng thu thiền học cùng đại giáo căn dặn trần cẩn lĩnh giáo các hạ cao pháp hắn lời vừa mới rứt người cũng đã lùi bay ra ngoài đồng thời có một đạo hàn quang theo cán r ù chỗ vạch ra tại thi quỷ trước mặt tỏa ra hàn quang như ngân sáng tránh k h ắ p động đồng thời trần cẩn miệng bên trong phát ra âm thanh ánh sáng theo thanh âm của hắn mũi kiếm đúng là lấp lánh ra mãnh liệt quan g hoa kia quan g hoa t r ư n g mắt mỗi một sợi đều như kiếm ánh sáng thi quỷ trong nháy mắt này trong mắt đúng là không nhìn thấy trần c ẩ n người chỉ có sán lạ ngời ngời kiếm quan g che l ậ y ánh mắt thi quỷ giận hư một tiếng đem thân thể hướng trên mặt đất một nằm đem cóng lộ ra hắn mặc kệ đối phương là cái gì kiếm lộ hắn chỉ một nằm xớp sau đó n à o tới trước một cái vô luận là cái gì âm thần. đều trần không không cần đây là muốn một kiếm mở ra thi quỷ người ý tứ nhưng mà đối phương có can đảm lộ lương ra tự nhiên là không sợ hãi ngay tại một kiếm này hướng xuống trạm vạch thời điểm kia thi quỷ phát ra một tiếng khiếu giống như hổ luật lên trần cần chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trợt văng lên cơ hồ là bản năng hướng lên trên luật lên kiếm trong tay thế liền vẫn mất nhưng mà kia thi quỷ tại thời khắc này lại như mèo tại trần cẩn hướng lên trên luồn lên thời điểm hắn lại cũng đi theo xoay người hướng đi lên giống như l i miêu bổ nào h kinh bay chim đồng dạng nguy hiểm tới người trần cẩn kiếm trong tay hướng phía dưới ngay cả đâm hai kiếm miệng bên trong đồng thời hô kiếm đâm nam bắc hai kiếm vừa vặn kẻ trước người sau đâm vào thi quỷ trên tay hai tay của hắn như màu đèn câu sắt dị vãng vô luận dính lấy cái gì đều có thể đem câu bắt lấy mà ở bị hai kiếm điểm tại trên ngón tay về sau lại không có thể đem kiếm của đối phương bắt lấy chỉ cảm thấy kiếm của đối phương linh động như bùng thu nhưng lại tự có một cô mãnh liệt lực đạo đâm trên ngón tay để hắn kêu một ngón tay đúng là ngắn ngủi không cách nào lại ra sức cho nên tay của hắn không cách nào bắt lấy cái kia kiếm thân thể của hắn không khỏi ngã xuống mà trần cẩn thì là phiêu khởi dính tại đ ỉ n h động một tay bung rủ một tay cầm kiếm hai người ánh mắt một đối liền lại động một kiếm thẳng trên xuống đâm thẳng mà đến kiếm rơi lưu tinh truy lạc mà trên đất thi quỷ luật lên phảng phất muốn nào h lưu tinh quỷ thần tiếp xúc một s á t na kiếm quan bay ra mà trần cẩn thân hình xuất hiện tại thi quỷ chung quanh một kiếm vạch ra liền lại biến mất xuất hiện tại một bên khác mơ hồ ở giữa mọi người như nhìn thấy trần cẩn âm thần ẩn hiện một cánh cửa bên、trong. mà thi quỷ đúng là mỗi một cái tấn công đều vô hụt hắn đột nhiên phát hiện cái này thu thiền học cung đại giáo d ụ trần cẩn c ư nhiên như thế c h ơ n trượt mình ngay cả đụng đều không đụng tới nhưng chỉ cần thoáng chủ quan một chút liền sẽ trúng vào một kiếm kiếm của đối phương tuy nói không thể một chút liền để cho mình thế nào nhưng lại cũng có một loại từng kiếm một muốn đem mình l a n g trị cảm giác những người khác nhìn xem một màn này tâm cũng không khỏi nhấc lên trần cẩn mới đầu cũng không có nói hắn là thu thiền học cung nhưng là nói học cung hai chữ mọi người ngay lập tức liên tưởng đến thu thiền học cung bởi vì cũng chỉ có thu thiền học cung tiền bối mới có thể có bản sự này ở đây thành lập một cái này m í họa càng không nói đến thi quỷ nói đối phương thu thiền học c u n g thời điểm trần cẩn cũng không có phủ nhận ngược lại là thừa nhận mẫu quân tử cảm thấy trần cẩn cùng thi quỷ khả năng còn có thể tái đấu một đoạn thời gian nhưng nếu là muốn đánh lén trần cẩn lại cũng không dễ dàng hắn nhìn ra trần cẩn có một môn đ ộ t pháp ẩn hiện vô phương cho dù là lâu cận thần đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì trần cẩn đối với cửa tự pháp ứng dụng thoát ly tưởng tượng của hắn nhìn trong chốc lát về sau hắn mơ hồ cảm thấy trần cẩn đem cái này c ử tự pháp cùng bắt quái kết hợp lại cùng nhau hình thành một loại bắt quái chi môn cảm giác thi quỷ đã bị hắn vây ở kia bắt quái chi môn bên trong lâu c ậ n t h ầ n có thể khẳng định trần cần cái pháp môn này tuyệt đối không chỉ có là dùng để na gì phương vị càng có thể là một loại cực kỳ cao minh khốn người chi pháp có chút cùng loại với cái kia cửa tự pháp người sáng lập tuân sư trung khốn người phòng bất quá trần cần h i ệ n nhiên ứng dụng càng tốt hơn không còn câu n g ệ tại địa hình pháp trận hắn nhìn thấy trần cần kiếm mặc dù từng kiếm một đều là hướng phía thi quỷ bộ vạch nhưng kỳ thật là tại vẽ lấy từng đạo môn hộ những người kia nhìn xem phát hiện kiếm quang trung điệp lưu lại không tiêu tan đúng là đem thân hình của hai người chậm rãi che giấu mà lại trong lòng bọn họ cũng sinh ra một nỗi nghĩ hoặc thi quỷ vì cái gì luôn luôn tại giữa này và quanh nhưng mà kia thi quỷ tâm lại không nghĩ như vậy ngược lại mỗi một lần tấn công đều bổ nhào vào tàn ảnh chỉ thiếu một chút mà lại trong lòng của hắn mình cũng tuyệt không phải ở giữa đảo quanh mà là tung hoành đông tây nam bắc bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới không gian làm sao ngược lại còn càng lớn nữa nha sau đó hắn phát phát hiện mình không nhìn thấy những người khác trong mắt của hắn đủ khả năng nhìn thấy chỉ có tầng tầng thần bí không gian chẳng biết lúc nào trần c ẩ n đã biến mất hắn ngẩng đầu nhìn xem từng đạo ánh sáng chói mắt hình thành từng đạo cửa đem hắn thật chặt báo khỏa hắn đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt hắn cảm thấy mình khả năng bị không trụ Mà à người bên n g o sở dĩ không có nghĩ qua này sẽ là thi quỷ pháp thuật là bởi vì hắn hiểu rất rõ thi quỷ am hiểu đón đánh cứng rắn tiến cận chiến bị hắn tấn công đến ông thần không có một cái có kết cục tốt nó thi quỷ c h i thân càng không sợ pháp t h u ậ t cho dù là kiếm khí rơi nó thân cũng khó thương căn bản phần lớn thời gian kiếm khí rơi nó thân liền bị hai tay của hắn bắt trôi ở đây cũng là hắn sẽ tìm cái này thi quỷ cùng một chỗ hạ âm thế nguyên nhân chỉ là hắn không nghĩ tới thi quỷ thế mà bị cái này thu thiền học cung đại giáo dục h o vầy khốn thu thiền học cung quả nhiên danh bất hư truyền cho nên hắn xuất thủ chỉ là hắn mới vừa ra tay liền có một vệ hỏa diễm hồ quang chém bay mà ra móng đuốc cùng kiếm quang đụt vào nhau hắn chỉ cảm thấy long trào phía trên chuyền đến kịch liệt đau nhức lập tức rụt trở về trong lòng của hắn kinh hãi k i u long c h ả o cũng không phải bình thường l o n g c h ả o mà là hắn mới nộ g được một đạo pháp tên là huyên long tham c h ả o đây là hắn quan sát một bức thượng của bích họa bên trên một đầu dấu tại trong vực sâu rồng rơ vớt mà ra nộ g ra đến từ nộ g ra cái này huyên long tham c h ả o về sau chưa hề từng có thất thủ qua vô luận đối phương là âm thần vẫn là cực nhanh như lưu quan g kiếm khí tại hắn long c h ả o phía dưới đều có thể bắt lấy nhưng là bây giờ thế mà bị đối phương một đạo kiếm quan g chặn lại các hạ nếu là muốn đ ộ n thủ làm gì tìm bọn hắn ta không phải ở đây sao lâu cận thần một bước tiến lên đúng là có phong rúng động hai tay của hắn khánh Dường như triển cánh khai hai mộng u hung cầm. Các hạ pháp tượng xâm nghiêm mà hung ố n tượng nghiêm hẳn sẽ không là hạ người vô danh, không biết có thể cáo trì tính danh. lao lệ, là cáo kích cầm. Các chắc có hạ pháp hạ thể xâm mà m biết trì sẽ vô quân tử nói, muốn nói, chiến tử l i chiến, như thế thời điểm, còn ở nơi này chiêm chết hỏi t thế chết còn như tính danh, này ở là sợ s a o Lầu cận cạnh thân tiên sinh bên hỏi, kia giải ở đại ề u ngang Mộng ốc. lao đ trong lòng của hắn đây chính là cường hành vô cùng nhân vật xuất nhập tâm dương đối với mộng l a o đại đến nói căn bản cũng không tính là gì bọn hắn những năm này không biết dò xét bao nhiêu tiền bối cường nhân mộ huyện không biết chiến qua bao nhiêu cao nhân tiền bối dị hóa quái vật tại trong quá trình này mộng quân tử biểu hiện trong lòng của hắn thành lập một cái vô địch h ì n h tượng vậy mà hôm nay mộng lao đại thế mà bị người dạng này đốt đốt tiến sát ai bởi vì cái gọi là h oan gia nên giải không n ê n kết chúng ta trước đó cũng vô sinh tử tri thủ n à y bích họa phần mộ ở đây chúng ta sao không cùng lúc mở ra mộng quân tử nói giải tiên sinh chấn động trong lòng hắn nhưng là biết mộng lao đại từ trước đến nay là hộ ăn mặc dù hắn đang hành động trước đó sẽ mời trong lòng của hắn tán thành người cùng một chỗ tham gia hành động nhưng là tại cái này một cái quá trình bên trong nếu là gặp gỡ người khác nghĩ lại kiếm một c h é n canh kia là tuyệt đối không thể nhưng là hôm nay thế mà chủ động chia ăn hắn lập tức nghĩ đến cái kia đầu chim nhân thân người nhất định cực kỳ đáng sợ vừa mới kia một chút nhìn như cân sức n ă n g tài nhưng n g ộ n lao đại khả năng đã ăn phải cái thiệt thòi nơi này là huynh đệ của ta học c u n g tiền bối đội thân chỗ các ngươi bây giờ rời đi còn có thể rơi cái toàn thân trở ra nếu là lòng mang tham luyến chỉ sợ ngươi cái này một thân tu hành phó mặc lâu cận thân nói n g ộ n quân tử trong lòng tức giận vô cùng hắn cảm thấy mình từng bước n ư ợ n g bộ vẻ mặt ôn hòa thế mà đổi lấy đối phương như thế miệt thị như vậy chính là không có đàm mẫu quân tử nói nói đàm chuyện gì lâu cận thần đã không kiên nhẫn gần nhất hắn luôn luôn rất dễ dàng không kiên nhẫn tính tình cũng càng phát không tốt lời nói mới rơi đã một kiếm đâm ra đi dương h ỏ a mạnh liệt lâu cận thần một kiếm này đâm ra cả người liền là mặt trời bộ phát đồng dạng hỏa d i ễ m bay t u ô n hướng phía mẫu quân tử nhào tới mẫu quân tử trong lòng nổi giận thì nổi giận lại tuyệt sẽ không chủ quan hắn âm thần chi thân nháy mắt băng tán đúng là hóa thành một mảnh xương mù ánh sáng giải tiên sinh lập tức minh mạch mẫu đại dốt cục dùng da hắn giữ nhà bạn sự ác mẫu ng mộng quân tử sở dĩ sẽ gọi mộng quân tử là bởi vì cả người bản sự đều ở chỗ một mộng chữ hắn thường nói một câu nói người đi tại thế như đi tại mộng bên trong mà trong mộng hắn tự nhiên là bất tử trong cái sơn động này tất cả mọi người bị trùm nhập trong đó chỉ một nháy mắt liền cảm giác hư không mở rộng vô số lần vương tiểu nghĩa đi theo lâu cận t h ầ n bọn hắn phía sau cũng không có t r ố n g qua bị t r ù n nhập cái này một mảnh trong mộng cảnh hắn ngầm đầu nhìn đến đỉnh đầu một con ba chân đại hung điệu tại tròng cao không xoay quanh mà đại điệu bên trên đất cầm nghìn dặm một mảnh lửa nóng đúng lúc này h ắ n nhìn thấy một tên chẳng một cây cung chỉ vào bầu trời tam túc điệu nói ra ngươi cái này tam túc điệu cả ngày tại vùng này bồi hồi không đi khiến cho nơi này sơn hà khô cạn mọi người không cách nào sinh hoạt ta hôm nay muốn vì dân trừ hại đại hán kia nói xong leo lên một toàn núi cao kéo ra dây cung sau đó một vòng quang huy chỉ lên trời cực nhanh mà đi trên trời lượn vòng lấy hung cầm trên thân lửa sáng l o n g lánh sau đó bọn hắn nghe tới đinh một tiếng ngay sau đó từ bên trên bầu trời rơi hạ một đạo hồng quang đại hán tại quang bên trong bị xé ra kia hồng quang lại bay lên không chúng rơi vào kia hung cầm trong tay vương tiểu nghĩa tại cái này trần t r ù đại điệu bên trên hắn cảm thấy mình không chỗ ẩn trốn trong mưa to nguyên bản trần chuối đất trống biến thành một mảnh vứt bỏ thành trì mây đen càng ép càng thấp trời càng ngày càng thấp cái kia vốn là tại cao cao trên bầu trời xoay quanh h ư n g cầm chậm rãi cũng chỉ là tại trên đầu thành không xoay quanh vương t i ể u nghĩa phát phát hiện mình chẳng biết lúc nào thế mà cũng trong thành này hãy biết cái mộng cảnh này chủ nhân hiện tại căn bản cũng không có nhằm vào mình cho nên chỉ cần mình không chủ động đi khiêu khích liền không có việc gì chỉ là nếu như nói phía bên mình người thua vậy mình cũng sống không được nếu như là phía bên mình người thắng vậy mình tự nhiên là có thể sống đột nhiên bầu trời đen nhánh bên trong vỡ ra một đường vết rách theo có âm thanh văn vọng hơi anh đúng là một đạo thiểm điện đánh rớt mục tiêu chính là lâu cẩn thận vương tiểu nghĩa kinh ngạc đến v ớ y người cái mộng cảnh này lại là có thể diễn hóa xuất thiên tượng hắn hiểu được diễn hóa cái mộng cảnh này người cực kỳ đáng sợ vũ hóa đạo t u hành quan tưởng chư tượng nhưng mà người này lại có thể trực tiếp đem người kéo vào dạng này một giấc mộng vọng tri cảnh bên trong cũng diễn hóa xuất thiên tượng đến g i người trong lòng của hắn lo lắng chỉ thấy k i a hung cầm tại điện quan g bên trong tựa hồ toàn thân đều đang run r à y ngay sau đó bầu trời lại có một tia chớp điện quan g rơi xuống như mũi tên phá vỡ đêm tối trời cao đâm rơi tại hung cầm trên thân vương tiểu nghĩa rõ ràng nhìn thấy hung cầm thân thể khổng lồ tại điện quan g bên trong thu nhỏ những cái k i a hỏa diễm từ trên người hắn bay ra hắn vô cùng lo lắng bởi vì hắn biết lâu cận thần chết rồi hắn cũng sống không được tại mộng cảnh của người khác bên trong hắn không chỗ ẩn trốn lại là một đạo điện quan rơi xuống đón tia lôi điện mà đi lôi điện lại một lần nữa rơi ở trên người hắn ánh lửa n ổ tan sau đó hắn nhìn kia hung cầm trên thân hỏa diễm c h i lông đã t r ọ c trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút lại một tia chấp rơi xuống hắn lại là nghe tới một tiếng không do ý nghĩa sợ hãi t h a n phục sau đó hắn nhìn thấy hung cầm thế mà biến thành một cái hoàn toàn người chỉ thấy người kia run run thân thể nói ra nguyên lai、like, người cần độ lôi kiếp sao vương t i ể u nghĩa không do hắn nói là có ý gì chỉ gặp hắn cầm trong tay ngân huy đèn lồng hướng bầu trời ném đi tia đèn lồng bay về phía công chúng đúng là hóa thành một vầng min nguyện chiếu sáng cái này đèn kịt một màu đại địa cùng cái này đại địa bên trên thành ánh trăng ngân huy như sương một người trong đó rơi vào đầu t ư ờ n g vóc người thon dài quần áo lại cũng rõ ràng hiện hiện đại bào đ ồ n g b ề n tóc bực lại cầm bảo kiếm nhìn xem trong thành chương hai trăm năm mươi tám giữa tháng kiếm tiên người chương hai trăm năm mươi tám giữa tháng kiếm tiên người nguyên bản k i a m ộ t đầu lớn hung đ i ể u lúc này đúng là hóa thành dạng này một vị đại bào phiêu phiêu cũng cầm bảo kiếm người trẻ tuổi bộ dáng lúc này lâu cận thần chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được Dựa như nước bên trong bị chóc tới một thân dây leo bình tình ngư lại giống là cuối cùng tại lui lốt người hoàn trả một thân m á t m ẻ hắn không biết phía sau vẫn sẽ hay không có cái kia triệu chứng xuất hiện nhưng là chí ít hiện tại là nhẹ nhàng khoác khoái là thần thanh khí công khai trên tay kiếm hoa một cứu vãn kiếm trụ tại thành lâu nhìn xem thành bên trong lại giống là cái gì cũng không có nhìn không coi ai ra gì dáng vẻ đứng từ một nơi bí mật gần đó vượn đen cảm xúc chập trùng hắn nghĩ tới người này có phải hay không là lâu cẩn thần nhưng lại không dám xác định dù sao lâu cẩn thần trong lòng của hắn là tu luyện khí đạo là hái luyện nhật nguyệt mà tu hành nhưng là trước kia lâu cận thần một thân p h á p tướng lại là đầu chim nhân thân để hắn khó xác định mà bây giờ lâu cận thần chân chính bản tướng hiện lộ ra hắn cũng minh bạch n g u y ê n lai、like、vừa rồi lâu cận thần trên thân là có vấn đề mà hiện ở trên người hắn vấn đề ngược lại là bị kia lôi đ ỉ n h cho đánh tan g i ấ u tại một chỗ khác trong bóng tối dài tiên sinh lúc này hai mắt t r ừ n g lớn chỉ cảm thấy đứng tại đầu tường chống kiếm mà đứng người đã có một loại phiêu giật tiên phong lại có một loại rộng d a i bá đạo ý vị chấn áp cái này một mảnh ngộ cành hắn đột nhiên cảm thấy người này vô cùng đáng sợ ngọc quân tử cũng nhìn xem lâu cận thần hắn so bất luận kẻ nào đều rõ、ràng. bởi vì đây là hắn tạo dựng mộng cảnh mà bây giờ cái mộng cảnh này bên trong có hai dạng đồ vật mình căn bản là không cách nào trường khống một cái là trong bầu trời kia một vần minh nguyệt một cái là đứng tại đầu tường chống kiếm mà đứng người cái này một nguyệt một người tại mình cái mộng cảnh này bên trong rõ ràng đều ở trong đó nhưng lại là độc lập tồn tại trước đó một cái kia đại hán cùng phía sau lôi đỉnh đều là y theo người này trong lòng e ngại chi niệm mà biến hóa ra nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện giấc mộng của mình căn bản là không cách nào soi sáng ra đối phương cái khác bất kỳ tâm tình gì t h ư ờ n như cái kia thiên không sáng trong minh nguyệt Thiên、Hạ、Nguyệt, trên đất người, giống như một thể. Rất có một Hạ như người, giống có lúc o ạ đại i diệu. cái âm nhân cảm mình một dương dự tương tương nhưng được lường huyền Hắn gặp tế, thủy thấy thể vật. hòa hợp khó có l này trong hai của bọn hắn cũng nghe được đầu tường người nói nơi đây mộng cảnh huyền d i ệ u để lâu m ẫ được kích lợi không nhỏ lâu m ẫ cũng có kiếm pháp một thước mời chư vị đánh giá chỉ thấy đứng ở nơi đó lâu cẩn thận tay tại thân kiếm một vòng tay qua chỗ thân kiếm sáng như tuyết nổi lên n g â n quang lại thấy hắn đem kiếm hướng bầu trời mặt trăng một chỉ mũi kiếm ánh trăng sáng rõ như cùng kia không chúng trăng sáng nối liền cùng một chỗ hắn một chỉ này lại giống là mũi kiếm đem trên trời nguyện nguyệt màng cho đ â m rách nháy mắt có nồng đậm ánh trăng thuận mũi kiếm chút xuống mà lâu cận thần đã hướng phía trước vừa x à i bước ra đồng thời kiếm hướng phía dưới phía thành bên trong vung lên ánh trăng tại kiếm của hắn vung vạch mà xuống thời điểm đúng là hóa làm kế i m quang thành kia từ cao cao trong bầu trời vung lên kế i m quang đem cái này một mảnh h u ám ngộng cảnh nháy mắt cắt thành hai nửa ngọ quân tử chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh sáng tỏ n g ộ n cảnh của hắn nháy mắt bị v ạ phá tựa như là kiếm xẹt qua một khối màu đen màn sân khấu hắn âm thần phản phất vương t i ể u nghĩa chỉ cảm thấy hắc á m phá toái nháy mắt ánh trăng như chạy xiết v à n g khắp nơi m á h liệt giải tiên sinh đối mặt với kia sông tới n g u y ệ t hoa kiếm quang trong tay hai viên kiếm vởn quanh bay múa h ộ thần nhưng mà hắn lại từ kia một mảnh phân l o ạ n n g u y ệ t hoa kiếm quang chi bên trong nhìn thấy có một cái bóng người n h ạ t nhạt cầm kiếm hướng phía mình một đông là là mình kia linh động vô cùng một đôi kiếm hoàn hình thành hộ thân bình chướng thế mà liền không cách nào ngăn trở giữa này lại có lớn như vậy khe hở làm cho đối phương đâm bảo hắn ngay cả kêu thảm đều không thể đủ phát ra tới âm thần liền sụp đổ một bên khác viên tùng tại cái mộng cảnh này phá vỡ một sắt na hắn đã rõ ràng cảm thấy được mình về kia trong một cái sơn động đồng thời hắn từ kia một mảnh vẩy ra n g u y ệ t hoa kiếm quang bên trong nhìn thấy có một đạo cái bóng n h ạ t nhạt giống như n g u y ệ t trùng chi thần cầm chi kiếm cũng như n g u y ệ t chi tinh hoa hướng phía mi tâm của hắn đâm tới viên tùng từ khi rời đi quần ngư sơn về sau hắn mang theo một đám vượn tại các núi lớn lang thang lại nhiều lần bị sụt đổi u không chỗ dung thân cuối cùng thân bất do k ỷ lang thang đến kia đông châu cùng chúng châu chỗ giao giới viên h ạ bên trong đặt chân mà tại trong quá trình này hắn nhiều lần nguy hiểm nhưng cũng có mấy lần kỳ ngộ đúng là thu hoạch được m Nó bên tại r o n g một thực cái là bí đ o còn có c một á là vực ũ hóa đạo, mà đạo, ma v i s q u a n trong ư ở n bên g pháp, lại kết hợp lại la đạo diêm kết t tàu âm n hạng â n đúng là cho hắn lục ra một con đường. là lục lọi cho ra một t i vực sâu t r o h ạ cốc hắn có một cái đáng sợ danh hiệu ma quỷ viên đây là mọi người đối với hắn sợ hãi n g u y ệ t quan g bên trong bóng người hướng phía hắn đâm ra một kiếm này thời điểm trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc kinh ngạc tại lâu cận thần kiếm thuật dường như thông thần nhưng cũng tự có một cỗ hưng phấn sinh ra lúc ấy hắn cũng coi là bị lâu cận thần bức rời q u ầ n ngư sơn nếu là ở đây có thể chiến thắng lâu cận thần đối với hắn mà nói là một loại cực có ý nghĩa sự tình một lần kia tại vượt sâu trong hạp cốc hắn nhận ra lâu cận thần liền muốn ra tay chỉ là khi đó hắn tu hành còn tại chỗ mấu chốt chưa thể đủ hoàn toàn tấn thăng cho nên cuối cùng không có toàn lực xuất thủ bất quá bây giờ hắn có tự tin thậm chí hắn cảm thấy mình bây giờ cho dù là đi khắp thiên hạ cũng không sợ không còn có người có thể đem ta suốt đổi hắn nghĩ cũng không muốn một quần hướng phía kia tựa như nguyện trung chi thần nhân ảnh đánh đi ra lúc ấy tại q u ầ n ngư sơn bên trong hắn thông qua đi âm muốn đánh lén lâu cẩn thận mỗi một lần muốn xuất quyền thời điểm đều bị lâu cẩn thận tâm kiếm đánh gãy liên tục mấy lần cũng không còn có thể ra quyền mà bây giờ một quyền này rốt cục đánh ra ngoài quyền ra lại có ma viên ảo ảnh ở trên người hắn hiện hiện đồng thời một quyền này giống như là kéo theo toàn bộ âm phủ cùng một chỗ chấn áp mà xuống quyền pháp này hắn đặt tên là ma viên chấn một quyền vương t i ể u nghĩa ánh mắt đã thấy rõ ràng hiện tại là trở lại cái sơn động này nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy cả người giống bị giam cầm ở một mảnh địa phương nhỏ, nhỏ. mà cái này địa phương nho nhỏ sẽ bị một quyền đánh nát ngay cả người mang hư không một khối nát tán nhưng là cái loại cảm giác này tới cũng nhanh cũng đi nhanh bởi vì có kiếm sáng long lánh đem quyền ý kiệp phá một đạo kiếm quang lấp lánh tại trong động đón quyền phong tiêu mà đi kiếm ảnh như núi như sóng rõ ràng một kiếm trà b ù lại như có vô số kiếm điệp cùng một chỗ hình thành một mảnh s ó n g kiếm vương tiểu nghĩa bị khiếp sợ tốt đỉnh hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy lại huyền diệu kiếm pháp kiếm ý kiếp như có thể phá vỡ hết thạy viên tùng quyền thứ nhất đánh ra ngay sau đó lại là quyền thứ hai đánh ra trong thời gian thật ngắn đánh ra ba mươi tám quyền mỗi một quyền đều đánh nát một mảnh song kiếm liên tiếp ba mươi tám quyền đánh nát ba mươi tám phiến song kiếm trong lòng của hắn là hưng phấn lâu cận thần kiếm pháp là hắn qua nhiều năm như vậy gặp qua cao minh nhất nhưng là ta ngăn trở vương tiểu nghĩa thì là nhìn thấy một mảnh quyền sóng phản phất màu đen bọc nước mà kiếm quăng màu trắng thủy c h i ề u còn cuốn màu đen quyền lãng mà động các loại kiếm thức hình thành song kiếm đúng là đều bị ở giữa nhất màu đen quyền sóng ngăn trở hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác ở giữa kia ma viên tựa như là trong biển một khối đ á ẩm vô luận sóng biển thế nào máy liệt đ viên tùng trong lòng cao hứng rất nhiều lại có một đạo nhỏ bé kiếm quang không biết từ nơi nào xuyên vào hắn s o n g quyền quyền sóng khe hở bên trong linh minh kiếm pháp giống như trong lòng linh tê trợt hiện một kiếm viên tùng nhìn thấy thời điểm đã tới gần hai mắt một kia kiếm quang nháy mắt một phân thành hai phân đâm hai mắt a viên tùng khi nhìn đến một màn kia kiếm quang thời điểm s o n g quyền đã tới không kịp ngăn cản chỉ có thể đầu ngửa về phía sau đồng thời phía sau hắn hư không như nước dâng lên ngọn sóng giống như là có tảng đá rơi vào trong nước hắn đã thi triển ra đi âm dương năng lực một bước lôi bước chính là âm dương hai giới đồng thời hai tay của hắn bảo vệ ngực miễn cho bị lâu cận thần thừa cơ mở ngực một bụng càng là đồng thời thi triển huyễn hóa chi thuật trong sơn động hai tảng đá đột nhiên động giống như là hai con ngồi s ổ m ôm ở nơi đó ngàn năm lâu viên hầu tại thời k h ắ c này tại mông muội bên trong tỉnh phát ra một tiếng q u a y thiếu hướng phía lâu cận thần nhỏ tới cũng cơ hồ là đồng thời cặp mắt của hắn nói h nhói có máu tươi chạy ra hắn cảm thấy hai đạo kiếm khí cơ hồ nhập nao vô cùng đ ô n nói tốt tại lúc này hắn đã bị một mảnh vô biên âm khí bao phủ biến mất mà lâu cận thần kiếm hoa trong tay nhất chuyển kia hai con viên hầu liền bị hai đạo kiếm quang chém đúng ra rơi trên mặt đất biến thành bốn khối đá màu đen lâu cận thần trong lòng có chút đáng tiếc cuối cùng một kiếm chưa hết toàn công kia vượn đen có thể tại những năm này tu thành cái này một thân bản sự xác thực rất không tệ hắn quay đầu bắt đầu dò xét cái sơn động này chỉ gặp một lần vách tường n ó ánh nó bên trên có điêu khắc bích họa lại như chỉ là một khối hơi mở tầm gương họa chỉ là trong kính độ v ậ n hắn thật sâu cảm nhận được trong đó pháp vận nhìn mấy lần về sau liền lại đi nhìn trước đó trần cận cùng kia thi quỷ biến mất địa phương lúc này đã hoàn toàn không có vết tích lại lại là nhìn thấy vương tiểu nghĩa chỉ thấy vương tiểu nghĩa đi tới nói ra vương tiểu nghĩa gặp qua đạo trưởng vương trưởng môn không cần đa lễ vương trưởng môn ngươi là cao quý một phái trưởng môn chắc hẳn nhất định kiến thức rộng rãi ngươi đ ế n xem đây là họa bích vẫn là một cánh cửa lâu cận thần hỏi vương tiểu nghĩa nghe lời này về sau trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ bởi vì lâu cận thần nói hắn kiến thức rộng rãi thế nhưng là hắn phát hiện lần này gặp gỡ những này nhân vật mạnh mẽ không có một cái là hắn nhận biết mà cái này họa bích hắn nhìn thoáng qua liền cảm giác tự nhiên mã thành pháp vận nội liễm căn bản là nhìn không do đúng lúc này cửa động có cửa, cái bước đó một một thanh xuất thanh từ đạo hiện, như không quang quang ra, bung người lâu à là người khác, chính là Trần Cận. khác, l cận thần cười hắn nhìn thấy trần cẩn đem cửa tự p h á p có thể ứng dụng tốt như vậy liền có thể khẳng định cái k i a t h i quỷ tuyệt đối không phải là trần cẩn đối thủ cho dù là trần cẩn bắt không được hắn cũng có thể toàn thân trở ra tam đệ ngươi p h á p thân đã khôi phục rồi trần cẩn cao hứng hỏi hắn biết rõ lâu cận thần trước đó p h á p thân là dạng như vậy sao xảy ra vấn đề lâu cận thần cười nói độ một trật tiếp tâm tư thanh minh không ít tiết h i quỷ đâu t i ế thi quỷ tuy bị ta giết nhưng là trong đó âm thần lại trốn đi trần cẩn nói trần ố trốn, n liền trốn, thiên trường địa kiểu, chắc chắn cận lại. Lâu thời điểm t chắc h gặp địa cửu, có sẽ nói. Vương tiểu Nghĩa Tiểu cần h thấy, h ỉ cảm cận t lâu nhẹ ó i đại cực kỳ k í thiên trường thể thật thiên tuổi thọ. Trân không phải nói, mình h kiểu lại, nói, cũng sống Cùng、so、Cần n gì gặp địa đó địa sau. cửu, có lâu sẽ so là gật đầu nói ra tam đệ ngươi một người chiến ba người lại đại thắng đáng tiếc ta chưa thể nhìn thấy tam đệ tuyệt diệu kiếm pháp ha ha có cơ hội để ngươi xem một chút lâu cận thần nói ra ngươi xem trước một chút này hòa bích t r ầ n cần đi qua nhìn, cẩn thận quan sát, nhìn xem ở giữa k i a b ả y biện quan tài, quan tài chung quanh đường vẫn giống như là giữa thiên địa khí vận t ạ i quan tài chung quanh bệ. n h m à cái này một mảnh núi địa thế, thì là tất cả linh cơ đều hội tụ ở cái này trong đâu. Nếu như ta không có đ o á n sai, nay h ọ a bích hẳn là thu thiền học cùng một vị sơn t r ư ở n g sở kiến. t r ầ n cần nói, a có cái gì căn cứ sao. lâu cẩn thận nói, chúng ta thu thiền học cùng, lịch đại sơn t r ư ở n g cũng sẽ ở tàng tư lâu lưu lại một bản mình chuyện ký, ta xem qua có một vị sơn trường, hắn chuyện ký bên trong liền có nói, hắn có một lần ra ngoài tìm u. tìm được một mảnh gì t í c h cổ. trong đó di tích cổ bên trong có một mặt tường bích trên vách tường có một mảnh điêu khắc họa sinh động như thật giống như kính chiếu có thể nhiếp chiếu gần họa hết thảy hắn từng tiến vào bên trong phảng phất đến một cái thế giới khác hắn đem xưng là hoa bích cùng phổ thông bích họa phân chia hắn xác định k i ê u hoa bích nhưng thật ra là tạo dựng một cái tiểu thiên thế giới tại đại thiên bên trong lấy ra một khối tiểu thiên địa hình thành như vậy một cái giam cầm tiểu thiên thế giới vị k i a sơn t r ư ừ n g nói dạng này bích họa có thể làm bế quan tính tu tuyệt diệu trí đ i ệ nhưng là nếu vì mô mả chết cũng vì một hoa cảnh chính là mỹ diệu sự tỉnh mà lại ngươi nhìn nơi này có một nhóm nhỏ bẽ chữ trần c ẩ n chỉ bích họa biên g i ớ i chỗ nơi đó xác thực có dựng lên khắc chữ bởi vì chữ nhỏ chữ lại không có nhan sắc cho nên lâu cận thần cũng không có chú ý tới chỉ thấy phía trên khắc lấy cao tuyển t ô n g táng thân t r i họa lâu cận thần không khỏi sinh lòng cảm thán cái này thu thiền học cung sân trường thế mà xây một bích họa mà làm phần mộ của mình chính hắn tại truyện ký bên trong dạng này viết tại mình phần cuối của sinh mệnh cũng làm như vậy đây là ngươi học cung sân trường ngươi là chuẩn bị làm thế nào lâu cận thần hỏi ta muốn vào cái này họa bích nhìn xem trần cần nói ngươi xác định lâu cận thần hỏi chân á i đối này là p ư sư trưởng, bích, tương đương phương ơ n cung tiến hắn tiến này phần đồng dạng. g học hóa bích, t bối, với đối là đảo mộ cần nhẹ gật đầu thế nhưng là vì cái gì lâu c ậ n thận hỏi ta luôn có một loại cảm giác vị này sơn trưởng tựa hồ đang chờ người khác tiến tranh này trong đi chân cần nói à tu sĩ chúng ta cầm tâm đoan chính nếu có nào đó loại dự cảm liền rất có thể phát sinh ngươi đã cảm thấy vị này sơn trưởng là chờ lấy người khác phát hiện đồng t i ế n đi như vậy đi vào liền có thể là một kiện chuyện nguy hiểm lâu cẩn thận nói không phải chửi bới ngươi học cung tiền bối trong mắt của ta nếu là cái này là đối phương chỗ ẩn thân đó chính là đối phương sau cùng thủ đoạn nhất định hung hiểm áp độc bởi vì vì một cái vì sinh tồn tiếc người tại bờ vực sinh tử thời k h á c thi triển thủ đoạn tuyệt sẽ không còn có thiện á c chi phân hết t h ể đều là vì hắn sinh tồn lâu c ậ n thận nói chân cần c h â m mặc một hồi hắn nói ra hắn tại c h u y ệ n ký cuối cùng mơ hồ có nói mình tìm được sinh tử chi bí nhưng là ta lật khắp hắn cái khác viết sách lại cũng không có thấy tương quan lời nói nếu là thật sự chính là g i ấ u ở tranh này trong vách nếu thật sự là như thế như vậy chúng ta liền đi vào nhìn một chút đi lâu cận thần nói ra nếu là nó thật sự là dính sinh dính chết không sống không chết vậy thì thật là tốt tới h ả o h ả o nói một chút chương hai trăm năm mươi chín trong quan tài người chương hai trăm năm mươi chín trong quan tài người dương thế trung châu vọng dừng chỗ sâu một mảnh trang viên bên trong trong mật thất bất ngờ vang r ộ i tới một tiếng kéo dài mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh liền có người mở ra mật thất sau đó nhìn thấy nguyên bản nhìn qua hình dạng trẻ tuổi tổ sư đã một đầu yếu ớt tóc m ặ t như vỏ cây già đây là pháp tán đạo tiêu dáng vẻ a tổ sư ở nơi đó ô n đầu kêu thảm ở trên người hắn có hai đạo ảnh từ muốn p â n liệt tán loạn mà hắn tại gào thảm đồng thời cũng giống như đang nỗ lực duy trì lấy bản thân âm thần không tiêu tan sư phụ sư phụ ngươi thế nào là ai đả thương ngài một người trung niên ôm lão nhân này lo lắng hỏi Á a a a á a a a đông châu một vị cầm kiếm luyện khí sĩ z ta a vị này mộng quân tử tại các đệ tử các loại linh đan rượu dược cứu chữa phía dưới kiên trì một tháng cuối cùng vẫn là âm thần bay ra âm thần tản vào cái này một mảnh vọng lâm bên trong hóa thành vô số ác mộng q u á n vợt là ai đến tột cùng là ai z sư phụ một vị khí tức cường đại tu sĩ ánh mắt như có khói đen tại vận chuyển đông châu cầm kiếm luyện k h í sĩ là ai đây là vọng lâm bên trong vọng động phái các tu sĩ nghi vấn trong lòng viên tùng từ âm thế bên trong chui ra tựa như là từ trong nước chui vào trên lục địa cặp mắt của hắn đóng chặt chảy máu hắn chỉ cảm thấy trong óc hình như có hai cây kim châm ở bên trong k i a đau rắt cảm giác tại xé rách duy thức của hắn hắn biết mình nhất định phải nhanh lên thu hoạch được cứu chữa mới có thể sống sót nếu không chỉ sợ cái này tổn thương liền có thể lấy đi của mình mệnh chỉ là hắn thân là gì loại hà có bằng h u gì cho nên hết thể chỉ có thể là tự nghĩ b i ệ pháp thế là hắn bắt đầu tự cứu hắn tìm kiếm khắp nơi đồ ăn hắn có bí thực pháp lấy ăn chỉ thương hắn ăn không phải trong núi linh quả hoặc là lá cây mà là ăn tim gan người hết thể liền không sợ hãi không gì kiên kỵ hắn đạt được bí thực pháp bên trong có ăn tim gan người phương pháp chữa thương chân cần chỉ là tại kêu họa bích phía trước bồi hồi trong chốc lát suy tư trong chốc lát liền bắt đầu tại kêu họa trên vách đá lấy bút họa một cánh cửa trên cửa quấn quanh lấy phụ văn khi phụ văn vẽ xong thời điểm môn đ ỉ n h phát quang lại thấy hắn lấy ra một tờ người giấy người giấy từ trên tay của hắn ném ra ngoài hóa làm một cái người giấy thư sinh một đầu chui vào môn kia bên trong lâu cẩn thân nhìn thấy kia giấy g n ư ờ cho dù là hắn chống đỡ thanh này hộ pháp dù mà pháp ý nghĩa cũng vẫn không có ngăn trở cái này một cô lực lượng lực lượng kia thông qua người giấy cùng hắn ở giữa kia một tia yếu ớt liên hệ Tại đồng h nhiều lại cảm thời một hôm xâm chút trong tình vách họa hôm lúc, cũng đã xâm nhiệm cũng hắn âm thần. lúc, Hắn k hắn, hắn à muốn rút kiếm ra đến hắn tu hành kiếm pháp gọi trạm tuệ kiếm pháp cái này kiếm pháp chỗ đặc biệt đem người cùng những sinh linh khác ở giữa liên hệ nhìn xem là linh tuệ hiểu nhau liền như mưa gió gặp nhau như hạt giống rơi vào thổ n h ư ỡ n g bên trong là hết t hệ vọng từ huyễn đến thật bắt đầu cho nên kiếm này chính là có thể chạm trừ mục đích này xuất phát chém tới loại này tuệ duyên hình thành vọng căn kiếm của hắn chật vật ra bên ngoài rút ra mỗi rút ra một điểm đều như dùng hết một trăm điểm ký lực hắn kiên trì không dám đi hôn người hắn sợ mình chỉ thoáng lòng một chút liền nháy mắt chết đi nếu là kết quả này hô đến người cũng là không làm nên chuyện gì đúng lúc này trong thai của hắn nghe tới một vòng nhàn nhạt kiếm ngân vang âm thanh tùy theo hắn âm thần từ cái này ám tr có một vệ ánh sáng sáng mở ra loại này c u ố n quanh lấy mình thể s á t tinh thần ấm ớt hối cùng c h á t c h á t l m k i ề u quang như nguyệt quang sáng trong như có một vệ ánh trăng trên chín tầng trời tầm mây phá vỡ mây chiếu một cái sơn hà đại điện chỉ một sát na này trần cẩn tâm linh lực lượng nháy mắt khôi phục giống như là hút tới thở ra một hơi người giống như là không cẩn thận vọt lên bờ rốt cục trở lại trong nước cá một sát na này hắn kiếm rốt cục rút ra nháy mắt vùng chạm mà ra kia quang ở trước mặt hắn trong hư không chợt lóe lên cũng đã lại thu hồi cán dù bên trong kiếm ý như xuyên vào tối tăm hư vô sau đó trần cẩn âm thần bên trong ít như tại sinh trường cũng chiếm cứ hắn toàn bộ âm thần chi thể vọng nghiệm liền thành không có cây dây leo nhanh chóng khô héo trần cẩn không khỏi quay đầu nhìn xem lâu cẩn thần mặc dù hắn hiện tại là âm thần chi thần lại vẫn có một loại phải lớn thở mấy hơi thở cảm giác mà hắn nhìn thấy chính là lâu cẩn thần nhắm lại con mắt nói ra vừa rồi cảm giác trên người ngươi tựa hồ chính có bất hảo chuyện phát sinh chỉ có thể lấy kiếm ý phá vỡ ngươi âm thần pháp quang bên trong một tầng không dám xâm nhập quá sâu sợ làm bị thương ngươi đa tạ tam đệ việt thủ tam đệ xem thời cơ nhạy cảm n g ư y i một kiếm kia chính là phá vỡ đối phương pháp thuật trói buộc để ta có thể rút kiếm ra tới trần cần lòng còn sợ hay nói vương tiểu nghĩa có chút mờ mịt hắn căn bản cũng không biết vừa mới trần cần kém một chút chết rồi nhưng nhìn đến lâu cận thần đột nhiên rút kiếm từ trần cần trước mặt cơ hội là dán hắn âm thần vùng qua lại biết khả năng xảy ra chuyện hiện tại nghe đối thoại của bọn họ mới xem như minh bạch một chút á c h hai vị đạo trưởng tại hạ có thể nói một câu vương tiểu nghĩa khẩn trương nói a vương trưởng môn có gì cao kiến lâu cận thần hỏi tại hạ cảm thấy nơi đây họa bích quỷ dị vô cùng chúng ta vì sao phải muốn đi vào đây tại hạ tại hạ cảm thấy nơi đây tuyệt đối có thể xưng được là h ư n đ niệm vương tiểu nghĩa tại lâu cận thần nhìn chăm chú hắn chẳng biết tại sao có một loại khẩn trương cảm giác luôn nghĩ trước đó trong giấc m ộ n g kia lâu cận thần một kiếm mở mộng cảnh cường đại cùng bá đạo vương trưởng môn nếu là trong lòng có kiến kỵ không bằng trở về không cần cùng chúng ta ở đây mạo hiểm nói đến nếu là thật sự gặp gỡ nguy hiểm chỉ sợ ta cũng không cách nào chăm sóc được vương trưởng môn lâu cận thần nói vương tiểu nghĩa nghe xong cảm thấy có đạo lý mình hẳn là trở về không nên tham dự dạng này sự tình bên trong ở đây mình có thể là dính lấy liền chết kề cận liền tổn thương vương tiểu nghĩa nói xong liền cáo từ rời đi vô luận là lâu cẩn thần hay là trần cẩn đều không có để ý qua hắn đi ở tại vương tiểu nghĩa sau khi đi bọn hắn liền nhìn xem cái này hòa bích cái này hòa bích vô cùng yên tĩnh giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua nhưng là vô luận lâu cẩn thần hay là trần c ậ n cũng sẽ không quên vừa mới phát sinh một màn loại kia đáng sợ tiêm một đạo trần cần vẽ lên đi cửa chính ở chỗ này ẩn ẩn phát quang vậy mà lúc này lại giống như là một đạo đại h u n g chi môn là một đạo khủng bố chi môn ta đi vào trước đi ngược lại muốn gặp vị này đã từng thu thiền học cung sân trường đến tột cùng có gì chỗ đáng sợ l â u cẩn t h ầ n nói trần cần trong lòng có chút khẩn trương vừa mới hắn người giấy đi vào không có dấu hiệu nào chết đi đồng thời quỷ dị pháp thuật rắt kéo dài tới trên người hắn để hắn cũng kém một chút chết đi nói thật hắn lúc này vẫn lòng còn sợ hãi không khỏi nói ra nếu ta đoán không sai cao tuyển tông hẳn là cũng đã đạt tới đệ lục cảnh hắn đến đệ lục cảnh về sau khả năng giống trước ngơi đồng dạo tu hành xảy ra vấn đề không thể không ở nơi này giam cầm l n h đ ờ i có lẽ hắn đem mình phong ấn có lẽ hắn hiện tại đã thành đại m a chúng ta phải đi vào thật sao chân cần lúc này đều có một tia lùi bước chi ý lâu cận thần trầm âm mà lại ngươi hiện tại vấn đề về mặt tu hành tựa hồ đã giải quyết cho dù là không có hoàn toàn giải quyết ta nghĩ ngươi cũng bắt được phương pháp giải quyết chúng ta có lẽ không cần lại đi mạo hiểm như vậy cao tuyến tông để thư lại tại thu thiền học cùng có lẽ chính là vì để người tìm tới hắn sau đó phóng thích hắn chân cần nói đã như vậy vậy coi như lâu cận thần nói hắn cũng có một loại cảm giác cảm thấy tựa như là đứng tại ở gần hầm băng đồng dạng trước mặt một mảnh lánh l á n h như hỏa đốt đồng dạng thế là c h â n cần tiến lên đem cánh cửa kia lao đi sau đó nhìn thật sâu một chút trong vách họa thạch quan sau đó hai người ra khỏi sơn động liền t ạ i bọn hắn ra sơn động về sau kia trong vách họa quan tài đột nhiên động giống là có người từ bên trong đỉnh nắp quan tài nắp quan tài về sau rời yên tĩnh trong sơn động vang lên thạch quan cái nắp lui về phía sau tiếng ma sát giang giác giang giác một cái tay từ đó nhô ra tới tay kia đen nhánh là không biết chết bao nhiêu năm thi thể chi thủ nhưng lại ở mức trước a kia y chậm ã i tải, Khi tải thời điểm, có thể nhìn thấy hắn có một đôi tinh tiểu ngoài. đẩy đó đầu đầu thấy tùy mở một mắt, một đầu tiểu tùy tóc. Cắp mắt xem quan quan sau ra. ra của họa bên trong hắn trong nhìn hắn hồng con hắn nhìn xem họa bích bên từ từ thò thể tóc. có có bích leo Cắp v ơ n nghĩa một đường g Tiểu một thấp thỏng h ư n ngoài núi g mà đi. t r ư ớ đó là bị đuổi rết lên núi về sau truy lên lâu cận thần cùng trần c ậ n hiện tại hắn tính là ở vào cái này táng linh sơn chỗ sâu một đường ra ngoài đi trong lòng run sợ cái này táng linh sơn trong u ú đánh s o địa phương khác càng sâu so với địa phương khác đến cũng càng thêm tại u ám hắn đi ở trong núi này có một loại rét lạnh cảm giác đột nhiên trong bóng tối có một đoàn bóng tối hướng trên người hắn b ổ một cái hắn trở tay không kịp bị nào vừa vặn hắn chỉ cảm thấy một c ỗ u lãnh xâm nhập trên người mình đang muốn d â y r u ộ n trong thai nghe tới tiếng chung sau đó ý thức chấn động tùy theo kia u lãnh xâm lớn hắn như rơi vào trong hầm băng một cái cầm cờ người từ bóng tối bên trong đi ra người này mang theo mũ rộng đành quanh thân anh quỷ chen trúc tại hắn tiếng chung bên trong vương tiểu nghĩa quay người hướng phía hắn rời đi sơn động phương hướng đi đến chỉ thấy thân thể của hắn phiêu phiếu đắm đẵng tại núi đá bên trong t ngẫu nhiên còn dùng tay khi chân bỏ rốt cục hắn lại một lần nữa trở lại cái sơn động này hắn không nhìn thấy lâu cận thần cùng trần cẩn hai người trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc sau đó tiến vào trong động thế là hắn nhìn thấy trong vách họa quan tài thế mà mở có một cái ở mức thi nhân đứng tại họa bích trước hướng ra phía ngoài xem ra khi vương tiểu nghĩa nhìn thấy đối phương k i a tinh hồng hai mắt thời điểm đột nhiên cả người đều không thể động đậy sau đó hắn âm thần chi thân giống hỏa tan đồng dạng từ vương tiểu nghĩa âm thần bên trong chui ra một con anh quỷ hướng phía bên ngoài sơn động chạy tới nhanh chóng trở lại bên ngoài sơn động chiêu hồn mà quân bên người chiêu hồn ma quân qu hắn không có bất kỳ cái gì trì hoãn chỉ là một con kia trở về anh quỷ lại bắt đầu hòa tan đồng thời giống như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng cái khác anh quỷ cùng một chỗ bắt đầu hòa tan cũng như bụi bay đồng dạng tại âm phong trong bay ra chiêu hồn ma quân kinh lấy hắn thông qua trước đó anh quỷ vương kiểu nghĩa âm thần c h i thân nhìn thấy trong vách họa người lúc cũng đã kinh lấy lúc này trong tay hắn đã hồn linh lay động sau đó tất cả anh quỷ chạy tư tán mà chính hắn một thân một mình phương hướng chỉ là hắn còn không có chạy ra bao xa cũng đã cảm thấy thân thể không thoải mái sau đó hắn cảm thấy mình không thể thờ nổi hắn không phải âm thần nhập tâm thế mà là nhục thân nhập tâm thế bởi vì công pháp tu hành đặc biệt nhục thể của hắn đã sớm thích những cái này âm thế âm khí ngay sau đó hắn phát hiện huyết nhục của mình tựa hồ tại bị tước đoạt đang bay ra hắn thật chặt kiểm chế pháp nghiệm nghĩ biện pháp cứu mình lại phát hiện bất lực lại nói tiếp ý thức của hắn bên trong tựa hồ có đ ồ vật mọc ra một trận âm phong thổi tới chiêu hồn ma quân chiêu hồn phiên cùng đáng hồn linh rơi xuống trên mặt đất từ chiêu hồn ma quân trong thân thể bay ra một con đen nhánh quả đen kết quả đen tả ý vô cùng hai mắt tinh hồng một đường bay đến bên trong hang núi kia mà trong sân động một cái kia trong vách họa ở m ớ t thi lại là đứng tại trước đó trần cẩn họa cửa địa phương đang dùng tay ở nơi đó không ngừng vẽ lấy hắn tại v ẽ trần cẩn cửa tự p h á p rốt cục tại mấy chục lần về sau t ừ họa b í c h h i ể n lộ ra một đạo nhà nhà cửa mà trong vách họa ở m ớ t thi thì là thông qua môn kia hướng phía bên ngoài mà tới chỉ là môn kia cũng không có trần cẩn họa như vậy thông thấu hắn từ trong môn ra lúc giống như là bị lực lượng cường đại gặt ra hắn cố gắng gặt ra từng t ứ c từng t ứ p ra bên ngoài rời giống như là một cái bị trôn xuống người từ dưới đất hướng trên mặt đất không ngừng trôi ra hắn từ cửa bên trong dùng lực hướng ra ngoài trên, trong mắt đều như muốn trên bể. rốt cục một cái tay của hắn ló ra sau đó là bà vai lại tiếp là đầu hướng mặt ngoài ủi rốt cục hắn nửa người ra nửa người sau khi đi ra rất nhanh khác nửa người cũng ra khi hắn ra một sát na kia hắn quay đầu nhìn xem kia hoa bích cười nói cao tuyền tông ngươi muốn đem ta phong cấm ở đây không nghĩ tới sẽ có ngươi học cung hậu bối tìm tới à. h ắ c h ắ c ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi một con đen nhánh chim từ ngoài động bay vào bay thấp tại đầu vai của hắn hắn đi ra ngoài động đi rất nhanh liền đi tới chiêu hồn mà quân bên người sau đó nhặt lên hắn đ á hồn linh cùng chiêu hồn viên lại nhìn chung quanh sau đó hướng phía táng linh sơn chỗ sâu mà đi cái hướng kia chính là lâu cận thần cùng trần cần đi phương hướng h ắ n cảm thấy tại kia táng linh sơn chỗ sâu một c ố khó tả huyền diệu linh cơ tại sinh sôi đây là thiên địa linh cơ như thế chỗ tất có thiên địa linh bảo cho dù là không có linh bảo cũng nhất định có thiên địa linh quả chương hai trăm sáu mươi dị tượng chương hai trăm sáu mươi dị tượng trung châu đại chu quốc là một cái đại thống nhất vương triều trong đó muôn phái thế ra đều cùng toàn bộ đại chu quốc quấn quanh ở cùng một chỗ nếu như nói đại chu quốc là một người không xương kia đại chu vương thất liền là đầu não mà những môn phái kia thế g i a tán tu chính là cái này đại chu quốc huyết nhục bẩn phủ mỗi một cái môn phái thế g i a đều biết có bản thân nội t ì n h đại chu thiên mã phủ có một cái thế g i a vọng tộc ngựa lại tên đi âm mã thị tuy không phải đại chu đ ỉ n h cấp thế g i a nhưng cũng là một phương hào cường hắn đi âm năng lực càng là có đơn độc đạo chỗ nếu không phải nó tại dương thế lực ảnh hưởng hơi kém lại trong phủ nhiều ưu ám hạng người làm việc thường không phân chính tả toàn bằng yêu ghét mã ra đều nhanh muốn được xưng tụng là nhất lưu thế ra nó trong tộc người hoạt động càng nhiều địa phương lại không phải tại dương thế mà là tại âm thế nếu như đem âm thế cùng dương thế so sánh thủy vực cùng lục địa như vậy thiên mã phủ mã thị liền coi như là động vật lương thê hành tẩu ở âm dương cho nên bọn hắn âm thần thường thường sẽ mang về một chút âm phủ đồ vật sau đó thông qua âm thần t r u y ề n nhiễm đến n ụ c thân tại n ụ c thân bên trên mọc r a cho nên thiên mã phủ mã ra người càng là tu vi cao người nhìn qua càng là khủng bố n ụ c thể của bọn hắn tựa như là lâu năm v ế t t ư ờ n g hoặc là phong hóa lợi hại hoặc là giống như là mọc đầy cỏ xì dê ơ hoặc là nát giữa cái vẩy còn có chút thì là mặt ngoài nhìn qua không có việc gì nhưng là bên trong âm thần lại như phát qua mì vắt từ n ụ c thân bên trong ép ra ngoài bình thường người không nh thì là cảm thấy người này dài mấy cái đầu mấy cánh tay hoặc là một chút dị dạng xúc tu từ trong thân thể chui ra ngoài hoặc là từ thất khiếu mọc ra vô hình lông tóc đến tự nhiên câu đoạt giữa thiên địa cái khác linh thể đây là săn mồi ngay cả chủ nhân đều khống chế không được cho nên mã ra thường là ngủ ở trong q u a n t à i mỗi một lần tàu âm sau nhục thân đều là nằm tại nặng nghề trong q u a n t à i chính là sợ mình tàu âm nhục thân lại chạy loại này âm thần xuất du nhục thân chạy sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra tương phản chính là phát sinh qua không ít cho nên mới hình thành dạng này tập tụ cho dù là đi ngủ cũng không phải ngủ trên giường đương nhiên cái này cũng dẫn đến mã ra người có người chết rồi lại không có ai biết thế là về sau bọn hắn chế tắc hồn đăng chỉ cần người chết đèn l i ề n d i ệ t đi mà nếu như hồn đăng d i ệ t bọn hắn sẽ đem quan tài mang lên một cái chuyên môn bày ra quan tài trong sơn động đi cũng sẽ không đem bọn hắn c h n kỹ bởi vì những này lục thân sẽ tại trong quan tài mọc ra một vài t h ứ đến những vật này được xưng là thịt bảo dược đến năm tháng về sau bọn hắn mới sẽ mở ra xem đến tột u cùng là cái gì mà sở dĩ không lập tức mở có tài là sợ bên trong thi thể di biến thành đáng sợ quái vật nhưng đang dùng đặc biệt cách thức khắc cấm khóa lại quan tài về sau bên trong thi thể d ị biến quái vật cũng sẽ chết đi hoàn toàn chuyển hóa thành bảo dược những này bảo dược đối với tu hành bí thực pháp người mà nói có cực giai chỗ tốt có thể điều phối nhượng người lĩnh nộ g tân pháp canh tề đến hoặc là cái khác diệu dụng bất quá hôm nay bọn hắn mã ra người lại là tại bọn hắn trong đường mở ra âm thần t ụ n hội những người dự đều là bốn cảnh trở lên người đúng là tổng cộng có m ộ ư ơ i hai người cái này m ộ ư ơ i hai người được xưng là mã thị m ộ ư ơ i hai hùng mỗi người đứng ở nơi đó đều là bảy biện gia quái dị chi tượng mã gia tu chính là vũ hóa pháp quan tưởng chính là âm linh tại bọn hắn mã ra ra chuyển pháp t h ứ trọng mỗi người âm hồn đều có thể hóa thành âm linh trở thành âm linh về sau liền là chân chính âm thế sinh linh nhục thân bất quá là nghỉ ngơi khách sạn chỉ có âm thế mới là bọn hắn bại săn bọn hắn thông qua bí thực c h i pháp cùng vũ hóa quan t ư ở n g pháp kết hợp rất sớm đã có thể nhập tâm thế âm hồn tại âm thế bên trong du đãng sẽ để cho âm hồn n h i ệ m âm thế trong hư không đặc tính hoặc là săn mồi một chút âm thế bên trong nhỏ yếu linh thể từ đó nhanh chóng lớn mạnh âm hồn đồng thời từ đó thu hoạch được một chút đặc biệt pháp thuật bọn hắn cái này tu hành pháp gọi là âm du bí thực tráng linh pháp cho nên cái này tu hành pháp đã là nguy hiểm cũng là trưởng thành cực nhanh nhưng là bọn hắn âm hồn trưởng thành đến nay về sau từng cái cũng khác nhau giống như là dị dạng thể đồng dạng hôm nay triệu mọi người tới đây chủ yếu là nói một chuyện mã tuyên chết rồi đứng tại chủ vị một cái kia âm thần vóc người cực cao nó thần thể phiếm h ồ n g trên đầu bên hông dưới nách đều dài lấy thật dài tóc đỏ nó cái chán càng là có một con mắt âm thần chi thể thế mà tại cái chán mọc ra một con hiện t h à n h con mắt cực điểm khủng bố hắn là mã thị tộc t r ư ở n g tên là mã tam người xưng mã tam gia như là có người thấy nó nhục thân sẽ thấy nó chỗ mi tâm có một con mắt tần văn mà tại nó âm thần phía trên thì rõ ràng hiện, hiện. mã tuyên chết như thế nào mọi người trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc hỏi có rất ít người biết mã tuyên là mã gia người ngoại nhân chỉ biết người này hào chiêu hồn mã quân cũng không biết hắn xuất thân từ mã gia hắn thời gian rất sớm liền bị mã gia trục xuất khỏi gia môn nguyên nhân là chui vào tỉnh long miếu cấp thuốc lại bị tỉnh long miếu người phát hiện nhưng là hắn chạy nhanh cũng không tiếp tục trở về mà tỉnh long miếu người tìm tới cửa tỉnh long miếu cũng không phải là một tòa đơn độc miếu mà là hoạn long đạo người hoạn long đạo người mặc dù không nhiều nhưng lại không phải mã gia có thể đắc tội nổi mà lại đại chu quốc nhưng không nguyện ý đắc tội hoạn long đạo bởi vì hoạn long đạo mặc dù n g ư ỡ n lại là một cái cường đại mà đoàn kết đạo lưu cho nên mã gia chỉ có thể đối ngoại tuyên bố đem mã tuyên trục xuất mã g i a đồng thời bồi thường một số lớn bảo dược chỉ là mã gia mặc dù đem mã tuyên trục ra khỏi g i a cũng không có đem hắn hồn đăng quăng ra những năm gần đây càng là cùng mã tuyên lấy được liên hệ xem như mã gia âm thầm làm việc người mã tuyên lần này tiến về âm phủ táng linh sơn cũng là phụng tam g i a mệnh lệnh đi d ò xét cha một chút táng linh sơn chỗ sâu phải chăng có dị tượng xuất hiện mã gia người lâu dài tại âm phủ dũ tẩu tự nhiên cũng là tin tức linh thông biết rất nhiều âm phủ sự tỉnh chỉ là âm phủ cực lớn bọn hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng biết táng linh sơn bên trong tựa hồ có dị tượng xuất hiện mà bọn hắn rõ ràng hơn t á n g linh sơn là một chỗ h u n g điện bọn hắn không dám tùy tiện đi mạo hiểm cho nên n h ư ờ n g c h i ê u hồn m à quân mã tuyên đi mà mã tuyên anh quỷ luyện thành cũng có người mã ra trợ rút cho nên hắn liền đi chỉ là đi về sau lại hồn đang dập tắt ta để mã tuyên đi t á n g linh sơn mã tam gia nói t á n g linh sơn chỗ kia h u n g điện vì cái gì đến đó có mã thị thành viên hỏi bởi vì ta tại âm phụ săn mồi một đầu âm quỷ thời điểm t hiện u hoạch được táng l n sơn bên trong tượng h h xuất có dị i tại i kiếm linh hiện nói kia thai kiện cái kiện phái kiếm linh n năm, sơn bên trong xuất hiện dị tượng, nghe nói kia dị tượng bên trong ngén cũng chính là cái này dựng dục một kiện bảo vật, đem lập ngàn nằm sơn nếu、ý. Hiện tức, trước ít xuất một vật, một vật, t đây đem hủy. là lập bảo bảo dị dị dục táng linh sơn bên trong lại dị tượng xuất hiện có lẽ cũng dựng dục dị bảo dương thế bên trong bảo vật chúng ta khó mà thu hoạch được nhưng âm thế lại là chúng ta quen thuộc địa phương cũng không có cái gì người biết cho nên lần này ta để mã tuyên đi xem một chút đến cùng có phải hay không như thế nếu thật là như thế chúng ta liền cùng đi chỉ là hiện tại mã tuyên chết rồi nhưng là chúng ta vẫn mau mau đến xem Mã tam gia nói ra, mà lại, ta nghe nói, dị tượng xuất gia ra, nghe không nói lại, nói, hiện, có có là chỉ dị dị bởi vì vì bọn họ cũng đều biết tộc trưởng vãng lai âm thế tin tức cực kỳ linh thông tại dương thế bên trong nghe không được tin tức thường thường tại âm thế nhưng lại rất dễ dàng nghe tới một chút bí ẩn tại âm thế bên trong có thể lại càng dễ thông qua chiêu linh phương thức chiêu đến sự kiện tương quan đã chết đi người linh thể tra hỏi tộc trưởng người quyết định đi có người nói nếu là có người nói như vậy tộc trưởng nhìn những người khác cũng không có ý kiến liền nói ra lần này chúng ta cùng đi như có cơ hội chúng ta liền đoạt một kiện dị bảo trở về nếu là không có cơ hội tắm rửa một chút bảo quang cũng là không sai mọi người ẩm vang h ư ở n g với mã tam gia tại trong tộc hy vọng cao từng có người phản đối hắn bị hắn gai chán con mắt nhìn chăm chú lên liền không nhúc n í t được sau đó bị hắn từng đao từng đao mở ra âm thần chi thân an sau một cách giờ mã ra mười hai hùng lần nữa tụ tại cái này trong đường tại cái này trong đường có một khối sân vườn nhỏ sân vườn vương v ớ c bên trong có nước nước u ám bên trong bước lên âm khí đây là mã r a thông âm hồ là mã r a lập ra gốc d ễ mã tam gia xuất ra một con tối t ă m thuyền b u ồ n hướng phía giếng trên mặt nước ném đi trước một bước phóng ra hóa thành linh quang chui vào kia thuyền vùng trên mã thị bên trong người cũng từng cái hóa thành linh quang chui vào trong thuyền thuyền kia là mã r a những năm này dốc sức chế tạo một kiện bảo vật tên là đội u bảo thuyền là mã tam gia tác phẩm đắc ý chỉ thấy thuyền kia tại trong sân vườn chấn động lên sâu kín phát quang tùy theo đúng là hướng phía trong nước lặn xuống tia nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thuyền lúc này đúng là hiện đến vô cùng thần bí lâu cận thần cùng trần cận hai người trong mắt nhìn thấy dị tượng tia dị tượng kỳ thật rất không rõ ràng âm thế bên trong không ánh sáng nhưng là lâu cận thần cùng trần cận trong mắt lại nhìn thấy ánh sáng chỉ là loại này quan g cũng không thể nói là nhìn thấy mà là cảm nhận được hoặc là nói kia chỉ là cùng cái này một mảnh âm thế không gian không hợp nhau một loại khí tràng chính như một đoá hoa mở tại một mảnh thanh thảo tròng lại tản ra hư khí kia là phi thường dễ thấy kia một chùm sáng là từ dưới đất phát ra phía dưới nhỏ đến phía trên lại tàn ra lâu cận thần cùng trần cẩn hai người đứng tại trên một đỉnh núi nhìn xem nguồn sáng kia chỗ sâu có gào thét văng lên có âm phủ quái thú xuất hiện ra tại đó hoặc là dị tượng hoặc dị bảo sinh chỗ tất có dị thú thủ hộ đúng lúc này lâu cận thần đột nhiên quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại hắn nhìn hướng lên bầu trời âm vụ chỉ thấy âm vụ t r o n g đúng là có hai điểm n ồ n g đậm màu lam tinh quang đang phi đột mang theo một mảnh âm phong thấy rõ ràng về sau chỉ thấy âm vụ t r o n g to lớn thần rắn như núi tại thiên không chập trùng bay vút lên đúng là lam tinh xả lâu cận thần kinh ngạt nói trần cẩn lúc này cũng nhìn thấy nói ra lam tinh xả thế mà đến kia lam tinh xả tỉnh cũng tới nơi này nhìn tới đây thật sự có dị bảo xuất thế lâu c ậ n t h ầ n nói đúng vậy à ta cũng chỉ là nhìn thấy trong sách có nói năm mới giao thế thời điểm cái này táng linh sơn bên trong có một ngụm âm tuyển sẽ có ngắn ngủi âm cực dương sinh cơ hội xuất hiện không nghĩ tới thế mà lại có dị tượng như thế trần cẩn nói thiên địa b i ế n thiên linh cơ sinh sôi hết thẻ đều là duyên phận vậy chúng ta liền đi xem một chút đi lâu c ậ n t h ầ n nói hắn lúc này thân hình đã có thể nhẹ nhõm ẩn độn tại cái này một mảnh âm vụ trong mà trần cẩn tận lực cận tảng tại cái này một mảnh âm vụ trong cũng không đấu vết bọn hắn không ngừng tới gần liền càng là có thể rõ ràng cảm nhận được k i a dị tượng quang hoa quang hoa bên trong lại có tử sắc trắng bên trong thấu tử bọn hắn nhìn thấy không ngừng có âm thế hung thú hướng phía kia quang hoa nồng đậm chỗ mà đi tựa hồ nơi đó có trí mạng lực hấp dẫn lâu cận thần đột nhiên cảm thấy k i a như một chậu thịt tản ra mùi hương đậm đặc đồng dạng đang hấp dẫn chung quanh bụng đói kêu v a n g người c h ờ một chút lâu cận thần đột nhiên nói chân cần tại cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm ngừng lại làm sao chân cần hỏi ta đột nhiên sinh ra một chút ý nghĩ cảm thấy mọi người giống như là bị hấp dẫn g i thú loại cả lâu c ậ n thận nói chuyện trần cẩn trong lòng liền cũng hình như có một dây c u n g bị kích thích chúng ta tu hành đến cảnh giới như thế một chút suy nghĩ liền có thể gọi là ở sâu trong nội tâm cảnh cáo trần cẩn nói người tu vi cao hơn ta lại vừa mới thoát khỏi trên tu hành b ố i r ố i là thân n i ệ m nhất là thanh minh thời điểm ngươi sinh ra ý nghĩ này đó chính là ngươi nội tâm đang nhắc nhở ngươi trần cẩn nói vậy chúng ta ở chỗ này chờ một chút nhìn xem lâu c ậ n thận nói trần cẩn biết lâu c ậ n thận ý tứ không chỉ có là chờ đợi xem nhìn đằng sau sẽ như thế nào quan trọng hơn chính là xem bọn hắn hai người ở đây không tiến thêm nữa ở chỗ này chờ mình sẽ như thế nào cũng không lâu lắm trần c ẩ n âm thần làm hít sâu hình hắn âm thần đương nhiên không cần hô hấp nhưng là âm thần là suy nghĩ h ó a sinh lại có căng rụt căng trùng hắn âm thần buông l ò n g siết chặt ở giữa la tạ i nhẹ nhàng cảm xúc trong đáy lòng xem ra cái này dị quang xác thực có một loại vô hình dụ hoặc nội tâm của ta đã sinh ra một tia lo nghĩ giống như là mình đ ồ vật bị người trộm cắp đồng dạng trần c ẩ n nói ta cũng như thế lâu cận thần nói kỳ thật hắn so với trần cẩn đến muốn càng thêm đồng、đậm. bởi vì tu vi của hắn cao cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng hắn trong mơ hồ thế mà từ kia quang hoa bên trong nhìn thấy một gốc dây hồ lô h ổ lô kia dây leo phía trên kết lấy mấy cái h ổ lô thấy không rõ lắm nhưng là trong đó có một cái kim h ổ lô lại rõ ràng tán phát ra qua mang tựa hồ tại đối với hắn tiến hành la lên cái này khiến hắn tâm càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng là hắn lại càng thêm minh bạch đây là một loại vô hình d ụ hoặc hàng phục bản tâm cũng là một loại tu hành hết thể ngoại vật cũng không bằng tự thân tu hành lâu cận thần sau khi nói xong liền không động đậy nữa chống kiếm mà đứng chân cần có thể cảm nhận được bên người lâu cận thần khí tức trên thân tại dồn dập biến hóa giống như là ở trên người hắn đang tiến hành một ngày nhật nguyện tây lễ rõ ràng chỉ là thời gian ngắn ngủi lại lấy thời gian cực ngắn mô phỏng lấy âm dương tuế nguyệt biến hóa trần cần không khỏi cảm thán lúc ấy tất cả mọi người là đệ tam cảnh đều đang tìm kiếm lấy bước vào đệ tứ cảnh thời cơ mà bây giờ đối phương cũng đã đệ lục cảnh mà chính mình mới đệ ngũ cảnh đều là không sai biệt lắm nhẫn k ỷ mình đã so với đối phương lạc hậu một cái đại cảnh giới mà cái này một cái đại cảnh giới liền có thể là mấy chục năm trên lệ hắn h không khỏi đứng ở nơi đó lấy thu thiền học cung bí pháp hàng phục bà tâm hắn biết rõ đợi lát nữa khả năng có át chiến nếu như mình không cách nào hàng phục bà tâm kia liền có thể trong chiến đấu bất, chi bất giác mê thất chính mình. chương hai trăm sáu mươi mốt loạn chiến chương hai trăm sáu mươi mốt loạn chiến thế phân âm dương dương thế tại công khai âm thế tại sau lưng dương thế ánh sáng mặt trời mang vạn trượng thái âm c h ư tinh giờ quan g huy bông chiếu mà âm thế bên trong ảm đạm âm trầm quỷ dị mặc danh mã tam lão gia cho rằng âm dương tương hợp có lớn tiền đồ hắn vốn là dương thế người lại tại âm phủ săn thức ăn hùng tráng âm hồn hồi dương thế âm hồn hóa âm thần theo âm thế những cái k i a trong linh thể thu hoạch được quá nhiều pháp thuật hắn cái này một tòa thuyền buồm chính là thải âm thế bên trong một loại đằng một luyện chế mã thành thuyền sông pha âm dương giới hạn phảng phất xuyên qua thâm t r ầ m nước biển khi mã tam ra đội lưu thuyền từ trong hư vô chui ra thời điểm đúng là lập tức biến to lớn kêu buồm bên trên phủ văn như tinh quang lòng lánh có gió thổi tới phồng lên cánh buồm trường buồm t h n lên mã tam ra hô to cánh buồm tại âm phong trong phồng lên hướng phía táng linh sơn phương tiến về phía trước đội lưu thuyền đi xuyên qua âm thế không trùng trong sương ngủ, phá vỡ sóng gió mê vụ đột nhiên hắn nhìn đến phía d ư ớ i đại địa bên trên có một con cao lớn ác quỷ chính đang đi đường chỉ thấy cái này ác quỷ mà xanh m ạ n vàng ngang hông của hắn thế mà vây quanh không biết ra thú ác quỷ đột nhiên hướng bên trên bầu trời xem ra mã tam ra trong lòng căng thẳng. lập tức thao lậu thuyền buồm hướng nghiêng phía trên m à đi tia ác quỷ rõ ràng không có cao bao nhiêu lại khi nhìn đến trong sương mù thuyền về sau thân hình đung đưa theo gió mà trướng một tay liền hướng phía thuyền b ắ t tới Đột. mã tam g i a dù kinh lại bất loạn khu động lấy thuyền buồm bên trên đ ộ t pháp thuyền buồm tại muốn bị t i ê u cự thủ bắt được lúc dâng lên ô quang tùy theo hóa thành một tia ô quang hướng bên cạnh bay trốn đi ác quỷ một trào thất thủ về sau cũng không có truy mà là hướng phía nguyên bản hắn tiến lên phương hướng nhanh chân chạy đội mỗi một bước chạy ra đều lộ ra vụ về nhưng là lại không có bất kỳ cái gì âm thanh mà lại mỗi một bước đều chạy cái này khiến hắn có một loại vụng về mà quái dị nhanh thậm chí còn có một loại quỷ dị linh động hắn giống như là nhận một loại nào đó lực hấp dẫn hướng phía táng linh sơn chỗ sâu mà đi mã tam gia đội đ u thuyền trong thời gian tầng ngắn đội hành một khoảng cách về sau lại hiển hóa ra ngoài người trên thuyền không khỏi thở dài một hơi không khỏi nghĩ thế mà gặp gỡ âm thế bên trong tiếng tắm lửng lây thanh diện quỷ xem ra lần này táng linh sơn chuyến đi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa lâu cẩn thận đứng ở nơi đó hắn quan tưởng pháp đã có thay đổi vốn là hợp thời mà xem hợp thời mà nghĩ cảm giác n h i p mặt trời cùng mặt trăng tỉ như mặt trời chiếu trên không hắn liền cảm ứng quan tưởng mặt trời liền chiếu lên đỉnh đầu cái này đã là một loại ý tưởng lại là một loại tiếp dẫn ý tưởng chính là mặt trời hình một mình ta tiếp dẫn là chân thật mặt trời thuộc về chân vọng đều tại cái này một loại quan tưởng là t r ầ m rãi kéo dài là bình tĩnh là một loại tinh tế dài ràng giặc cảm mộ mà bây giờ hắn quan tưởng lại là tại trái tim của hắn mặt trời cùng mặt trăng nhanh chóng biến đổi nguyên bản qua nhiều năm như vậy quan tưởng mặt trời cùng mặt trăng lắng đọng hết thể đều hóa thành tuế nguyện tuế nguyện như nước chảy cọ rửa hắn lúc này trong lòng bị dụ lên đủ loại vọng niệm âm dương luân chuyển thế sự biến thiên hắn phát hiện như thế quan tưởng có một loại kỳ diệu loại này âm dương luân chuyển tựa hồ đem trong lòng của hắn hết thạy đều khiên động ở sâu trong nội tâm lắng động lấy đồ vật bị cuốn lên nguyên bản thanh tịnh tựa hồ biến v ầ n đục nhưng là lại có một loại dị dạng thanh minh hết thạy đều như lại một lần nữa trình hợp hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đồ thái cực đồ nếu như đem thái cực đồ âm dương hai cái điểm so làm n h ậ c nguyệt như vậy mình phải chăng có thể thử một lần bất quá hiện tại hiển nhiên không phải một cái thời cơ tốt hắn khi mở mắt ra bị một đạo trùng bối ác hàn chi khí cho đánh thức một con như sơn nhạc mặt xanh ngắc quỷ tại vượt qua lấy từng t o à sân phóng hướng phía táng linh sơn mà đi hắn tự hồ cũng không có phát hiện lâu cận thần cùng trần c ậ n cũng có thể là lâu cận thần cùng trần c ậ n hai người ẩn tàng tương đối tốt hắn cho dù là cảm thấy một chút cũng chẳng qua là cảm thấy là hai con tiểu linh q u ỷ thôi căn bản cũng không có để ý tới thanh diện quỷ trực tiếp từ bọn hắn chỗ sơn phong bên cạnh trong hạp cốc ngày tới mà lúc này t i ê u táng linh sơn chỗ sâu lại phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu nguyên bản kia l a m tinh x à hiển nhiên đã đến kia dị tượng chỗ lúc này có thể nhìn thấy l a m tinh x à thân thể ở nơi đó s ô i trào nó trên thân từng cái con mắt màu xanh lam long lánh n g u y ê lai nó cũng không phải là sau khi thật tính đến trên người con mắt liền sẽ nhắm lại mà là cũng có thể mở ra mà tới chiến đấu là một con cự thú đỉnh đầu có sừng hình người bộ dáng trên lưng dài lông trắng hai tay là chảo nó lúc này thân thể bị làm tinh xà thật chặt quấn quanh lấy mà hai tay của nó lại nắm thật chặt làm tinh xà cổ chỗ không để làm tinh xà miệng cắn đến nó lâu cận thần từng cùng trung châu cùng đông châu biên giới kia âm s á t c ư ờ n g phong bên trong một con kia cự xà chiến đấu qua kiếm của hắn rơi vào thân rắn bên trên đúng là không cách nào phá mở nó lần giáp mà bây giờ cái này làm tinh xà thực lực tuyệt không giới kia một đầu đạn xà nhưng là hiện tại cái này làm tinh xà cùng quái thú kia lại chiến đúng là cũng không chiếm cái gì thượng phong trần cẩn hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này trong lòng của hắn âm thầm k i n h hãi không khỏi mà hỏi chúng ta còn đi qua sao ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào kia hướng phía trung tâm mà đi mặt xanh ác quỷ trên thân chờ một chút xem đi lâu cận thần nói đột nhiên lâu cận thần cảm nhận được một cô ác h à n t r ậ t xoay người đồng thời kiếm đã hướng phía sau lưng đâm tới một đâm này tựa như là từ đỉnh đầu của hắn ném ra ngoài ném ra một nháy mắt thân kiếm nhanh chóng cầu v ư n g hóa tại cầu v ư n g hóa một sát na liền xé ra sau lưng hư không đồng thời trần cận tại lâu cận thần đột nhiên xuất thủ về sau tay trái dù đen dù đắp lên cũng hiện hiện vô số kinh văn màu và nóng từ dù đến cán dù đều có đồng thời tay phải đã từ cán dù bên trong rút ra một đoạn thân kiếm tới chỉ là hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm mà lâu cận thần kiếm hóa kim hồng mở ra sau lưng hư không một s á t na vậy một cô ác hẳn liền biến mất nhưng mà lâu cận thần kiếm cũng không có ngừng ngược lại là tại ngón tay của hắn huy động phía dưới ở trong hư không vạch ra một đạo hồ quang hướng phía bên cạnh k i a một ngọn núi đỉnh núi mà đi chẳng biết lúc nào nơi đó đã đứng một cái tóc thai bụ xù người áo bào trắng cái này người áo bào trắng không biết nam nữ hắn hắn h lại chỉ thấy một vòng kim s ắ c ánh sáng cái này quăng cũng không xá lạ quăng mang ngưng luyện không tiêu tan không lóa mắt như tơ vàng hướng phía hắn phi đâm mạt tới hắn đột nhiên há m ồ m phun một cái một cỗ khí từ trong miệng của hắn phun ra lâu cận thần đột nhiên cảm thấy lực cản k i a một cỗ lực cản giống như là trong hàn đàm nước đồng dạng càng đi về trước lực cản càng lớn mà trần cần hai mắt nhìn thấy người áo bào trắng k i a cùng lâu cận thần kiếm ở giữa có một đoàn màu đậm sương mù k i a sương mù giống như là muốn bị xương giá kết băng lâu cận thần có thể rõ ràng cảm nhận được tia một cỗ lực cản hình thành vòng xoáy kia ế m t băng i m hàn vòng xoáy nhanh chóng tan mất lâu cẩn thận trên thân kiếm y lực nguyên bản đâm thẳng một kiếm bị đối phương không ngừng nhổ động xoay tròn khiến cho lâu cẩn thận trên thân kiếm lực đạo nhanh chóng tàn đi cho nên lâu cẩn thận cũng động kiếm thứ hai kiếm của hắn đồng dạng nhanh chóng rung động động hãn biết Đối p trần g cần nhìn thấy lâu cận thần kiếm tại kia sương ngủ vòng xoáy bên trong tốc độ nhanh chóng hạ xuống lại đột nhiên ở giữa nở rộ một mảnh xương ngủ kiếm quang lúc đầu kiếm quang cũng đã lượt lên giống như là thiêu phá một đoàn kiến đoàn mà kiếm người áo bào trắng ở trong nháy mắt này như huyên ảnh biến phồng lớn đồng thời hóa thành mấy chục đạo bóng người tàn ra mà kiếm quang cũng tại thời khắc này tăng vọt đồng dạng hóa thành mấy chục đạo kiếm quang đâm về phương hướng khác nhau kiếm quang phân hóa lâu cận thần dùng càng ngày càng thuận buồn xuôi gió mỗi một kiếm mũi kiếm đều hình như có l ử a tại tung bay a bạch bào thân thể người nhanh chóng biến mất vào hư không nhưng lại vẫn là bị kiếm đâm lấy tùy theo một cái áo bào trắng từ trong hư không rơi xuống lâu cận thần chia tay ra kiếm liền n â n kia bạch bào bay trở về bạch bào rơi trong tay một cỗ mánh liệt lâu c ậ n t h ầ n hỏi trần cẩn nói ra âm thế thường có không h i ể u t à vật bộ y phục này đại khái là cái nào đó tồn tại cường đại xuyên qua bị đối phương vứt bỏ lại vẫn có thể tụ linh sinh tả thành vì một cái cường đại t à vật vô luận là lâu c ậ n thần hay là trần cận đều có thể cảm nhận được vừa mới cái tia âm linh mặc dù cường đại lại cũng không như có cái gì trí tuệ gián g vẻ thu đi tuy là t à vật nhưng là dùng một chút phương pháp tế luyện một phen có thể trở thành một kiện cường đại pháp bảo trần cẩn nói lâu c ậ n thần lại cười nói ta không am hiểu lời bảo cho ngươi đi nói xong hắn đem món này màu trắng tả bảo vứt cho trần trần c ẩ n chỉ có thể tiếp nhận thu nhập trong bảo nang lâu c ậ n t h ầ n sở dĩ không muốn còn có một nguyên nhân chính là pháp bảo này có l ô r á c vẫn là người khác xuyên qua hắn không muốn chúng ta bây giờ có hay không muốn đi qua nhìn xem trần c ẩ n hỏi kỳ thật chúng ta bây giờ rời đi là tốt nhất nhưng là không nhìn tới một chút làm sao cam tâm đây lâu c ậ n t h ầ n nói ra đi thôi nói xong hắn đã trốn vào hư vô dù cho trần c ẩ n cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại chỉ có thể là mình cũng cẩn thận ẩn đ ộ t hướng kia ở trung tâm tới gần lâu cẩn thận không ngừng tới gần hắn tiềm ẩn thu liễm lấy suy nghĩ nguyên bản hắn kia ẩn ẩn phát quan thần n i ệ m tri thân lúc này đã một mảnh ảm đạm như một mảnh mê vụ hắn cũng không có chủ động phi đột mà là mượn gió giống như là một vòng vô hình m ê mù theo gió phiêu động hướng về kia ở trung tâm mà đi gió dĩ nhiên không phải chỉ hướng kia dị tượng chỗ mà đi mà là phân loại nhưng là hắn tổng là có thể từ phân loại trong gió tìm được hướng phía trước phiêu động thời cơ rõ ràng giống như là không dùng lực lại có thể từ phân loại trong gió mượn đến sức gió tiến lên nhiếp không thuật ngự đại địa ở vô hình luyện đến chỗ cao thâm chính là ngự phong thuật ngự phong chưa chắc bao nhanh cũng chưa chắc đến cỡ nào mạnh nhưng lại rất tinh vi cần pháp niệm đối với sức gió có cực sâu cảm xúc thuận gió ngược gió đều tiến lên lạng y ê n không một tiếng động chính là tùy phong t i ề m n h ậ p dạng nhuận vật tế vô thanh lâu cận thần theo gió phiêu phiêu từ một con nằm ở núi đá phía sau quái vật bên cạnh thổi qua đối phương không có phát giác chân cần hắn căn bản là không có biện pháp tìm tới lâu cận thần ở nơi nào hắn tiến lên một khoảng cách về sau liền cảm thấy phí sức bởi vì hắn phát hiện dọc theo con đường này nhìn như bình tĩnh lại đều có một ít tà ác gâm linh ẩn giấu hắn có mấy lần đều kém một chút bị phát hiện thế là hắn dừng lại bước chân đồng thời bắt đầu lui lại hắn có tự mình hiểu lấy mình bất quá là ngũ cảnh tu vi tiến vào kế hoạch tâm vòng tròn căn bản là không cách nào làm cái gì đã không cách nào làm cái gì liền không bằng lui xa một chút mà lại hắn cảm thấy lâu cận thần khẳng định cũng không có khả năng chính diện trắng trận cướp đoạt chỉ có thể là dựa vào ẩn độn chi thuật tìm cơ hội nếu là thật sự tìm được cơ hội đoạt được ở trong đó gì bảo đến lúc đó nhất định sẽ nhanh chóng thoát đi vậy mình duy nhất có thể trợ giúp đối phương phương thức chính là tiếp ứng hắn hắn nghĩ tới đây trong lòng liền có c h ủ ý hắn không ngừng lui lại đi tới bên ngoài thời điểm lại nhìn thấy một người cầm cờ mà đi tay trái cầm linh đ a n một đường đi tới ẩn ẩn có linh đ a n thanh â m đáng tâm thần người hắn lặng lẽ đánh giá đối phương bởi vì hắn biết trước đó vương t i ể u nghĩa chính là bị chiêu hồn mạ quân c h o đổi vào táng linh sơn thế nhưng là bây giờ người này tuyệt đối không phải chiêu hồn mạ quân cái này người như là một bộ ướt đẫm nhưng lại hư thối thi thể hai mắt khép mở ở giữa một đôi tinh hồng con mắt chỉ nhìn thoáng qua trần cần liền không còn nhìn nhưng mà hắn không nhìn lại cảm giác có một cô ác hàn vào tới hắn không chút nghĩ ngợi rút kiếm vung ra c h ấ n hắn học kiếm pháp bên trong trừ bỏ trạm tuệ kiếm pháp còn có pháp chú pháp chú kết hợp kiếm pháp chính là chú kiếm thuật mỗi ra một kiếm đều niệm tụng tương ứng pháp chú liền có thể có tương ứng chú lực kèm theo tại trên thân kiếm một kiếm sẹt qua vô hình hư không hư không cũng vì đó yên tĩnh giống như là bị một cỗ lực lượng c h ấ n nhiếp ở đồng dạng thu thiền học cung a một thanh â m vang lên t r â n cần nhìn thấy cái kia ầm ớt thi tay phải cầm cờ tay trái cầm l i n h đáng liền đứng ở sau lưng chính mình cách đó không xa t r â n cần bung dù m à đ ứng hắn mặc dù là ẩn độn lấy thân hình nhưng là hắn cảm thấy mình tại đối phương trong hai mắt căn bản là không chỗ che thân tiền bối cùng thu thiền học cung có nguồn gốc t r â n cần hỏi hắc hắc nguồn gốc thâm hậu a ta thế nhưng là tại thu thiền học cung làm qua sân trường làm sao ngươi cái này hậu bối đệ tử không biết ta sao kia ở m ớ t thi thanh âm cực kỳ khó nghe nghe đâm não mỗi một chữ âm đều giống như đâm đồng dạng ghim trần cận âm thần đồng thời hắn lại cảm thấy mỗi một cái âm tiết đều là v e âm thanh reo vang kỳ thật cũng không có chân chính tiếng nói chuyện loại này như thật như ảo thanh âm hắn lập tức nghĩ đến một môn pháp t h i ê n âm huyễn c h â n t r ú n g ôn cái môn này pháp thuật hắn cũng tại tu tập chỉ là mới khó khăn lắm sờ đến nhập môn cánh cửa mà thôi hh đối phương cười nói nhìn thấy sân trường còn không quỷ xuống nền mái ở mất thi thanh âm như vẽ âm nọn ô nhưng lại tại trần cận trong lòng hiện hóa ra rõ ràng lời nói tới c á i này một cỗ lực l ư ợ n g xâm lấn h ắ n trăm â m thần, đ sáu mươi hai nước bên trong h thi ắ n thể chương hai trăm sáu mươi hai nước bên trong thi thể chân cần âm thần đang run dậy hình như có vô số con vẽ ở trong thân thể hắn gọi lấy mà hắn âm thần chi thân nhưng là tại loại này còn vẽ thanh âm bên trong chấn động thiền âm huyện chân chú nôn là thu thiền học cung bên trong bí chuyển mặc dù nho t ử rất sớm đã có cơ hội học được con ve âm có thể học tập huyện tự pháp có thể học được chú nôn nhưng lại ít nhất phải tứ cảnh trở lên mới có thể học tập thiền âm huyện chân chú nôn mà trần cần đệ tứ cảnh thời điểm đều tại học tập môn tự pháp tại đệ ngũ cảnh đằng sau bắt đầu tu tập thiền âm huyện chân chú nôn liền vừa mới bắt đầu bất quá miễn cưỡng nhập môn gặp sân trưởng sao lại không quỳ bái trần cần trong thai lại một lần nữa nghe tới thanh âm này hắn không nghị quỳ lạy nhưng là tại hắn cảm giác bên trong làm trái cái này một cái ý chí mình sẽ âm thần tán loạn chỉ là hắn vô cùng rõ ràng đối với một đạo pháp chú đến nói khi ngươi thuận theo về sau hạ một đạo pháp chú ngươi sẽ càng khó có thể kháng cự hơn tích lũy phía dưới cuối cùng sẽ nói gì ngay đấy hắn nói ra mình sẽ tuân theo mình sẽ từ từ lưu lạc thành nô b ộ c vĩnh viễn không cách nào phản kháng mệnh lệnh của hắn c h â n cần ở thời điểm này kia nguyên bản ngay từ đầu liền thai ngén trong lòng chấn chữ chú cũng phát ra hắn chữ chấn chấn áp chú vốn liền có thể bên ngoài chấn ma cùng tâm vọng thuộc về chấn định thể s á t tinh thần pháp chú trong lòng của hắn c h ấ n pháp ở trong lòng triển h a i thanh sơn vì chấn, chấn tâm linh ta nhật nguyệt vì chấn, chấn ta thân hồn hắn vậy sẽ muốn sụp đổ âm thần đúng là ổn định không còn rung động rất thuần chấn tự pháp không sai ta càng ngày càng thích ở m ớ c thi nói trần cần không hề động thân thể của hắn bắt đầu biến sắc nguyên vốn vô hình âm thần bắt đầu biến hữu hình thân thể của hắn giống như là bịt kín một tầng bụi đất hắn thi t r i ể n ra sơn trấn trần phong c h i pháp là chính hắn lĩnh nộ g kết hợp ra một loại tự vệ p h á p m ô n hắn âm thần chậm rãi biến thành một tôn bung dù tựa bùn mà kia ở m ứ thi tinh hồng trong mắt l ó lên một tia t à n khốc hắn không nghĩ tới cái này trần cần cư nhiên như thế cương liệt tình nguyện bản thân phong chấn cũng không nguyện ý nghe lệnh của chính mình tốt, rất tốt. đúng lúc này dị tượng chỗ xuất hiện giống to k i a một mảnh dị quang bên trong càng là quang hoa phun g trào hắn không lo được c h ầ n c ậ n lập tức hướng phía kia dị tượng chỗ đi lâu cận thần theo gió phiêu phiêu hắn rốt cục đến kia phát ra dị tượng quang hoa phụ cận hắn nhìn thấy một n g ụ m đầm sâu lại hoặc nói là con suối kia quang hoa chính là từ trong con suối phát ra đến con suối vị trí là một chỗ núi vòng ở giữa có ước chừng hơn mười mét vùng mặt nước mà nhất làm cho hắn cảm thấy thần bí cùng thần kỳ là kia quan tại hắn tới gần nhìn về sau ngược lại là không nhìn thấy có thể nhìn thấy chỉ có trong nước cảnh tượng kia hết t hệ quang hoa đều như từ hư không phản chiếu lấy trong nước cảnh tượng c h ợ t nhìn kia núi giống như là một cái tay nâng lấy trong lòng bàn tay một mặt thủy kính trong kính có dị tượng mà kia trong nước cảnh tượng giống như là ánh nắng muốn từ bên trong đó t h a n g r a mà tại cái này ánh nắng bên trong hình như có một gốc dây hổ lô tại sinh trường hồ lô kia dây leo phía trên kết lấy từng cái hồ lô có bảy cái có lớn có nhỏ nhan sắc khác nhau trong đó có một cái lớn nhất đúng là từ sắp đây cũng chính là lâu cẩn thận trước đó nhìn thấy cái hồ lô hắn trong lòng có chút không tin bởi vì cái này cùng hắn tâm niệm chỗ sâu một chút ký ức chiều sâu t r ư n g hợp trong trí nhớ của hắn liền có lao quân tử kim hồng hồ lô cùng các loại trong thần thoại nhân vật tranh đoạt tiên thiên bảo hồ lô kịch bản trong đó còn có một cái kim cương anh em hồ lô cố sự hắn một mực đang nghĩ cái này dây hồ lô bên trên kết hồ lô bên trong không là có từng cái anh em hồ lô hắn nhìn thấy cảnh tượng này cùng hắn trong trí nhớ cảnh tượng rất giống thế là sinh lòng hoài nghi cảm thấy có phải hay không là trong này có đồ vật có thể phản chiếu ý niệm trong lòng mình từ đó diễn hoa ra đặc biệt nhằm vào người u y ễ n tợ tới nhìn thấy hết thảy đều là mình tại lửa gạt mình hắn đầu tiên là chui vào một vết n ư ớ bên trong trực tiếp bám vào một đó mọc da quỵ dị con mắt ho sau đó phát hiện đoá hoa này lại có nhàn nhạt, nhạt ý thức biết bắt giữ a n t h i ệ t mà hoa tâm cái kia q u ỷ dị ánh mắt thế mà thật sự có thể nhìn đồ vật thế là hắn xuyên tấu h qua kia hoa tâm ánh mắt thi triển mình tâm nguyện q u ỷ nhãn trước mắt trong núi này bình tĩnh như gương đầm sâu liền trong mắt hắn khai tức biến hóa quang hoa biến mất bầu trời y nguyên đảm đạm nhưng là trong nước lại là một mảnh sáng tỏ bởi vì hắn nhìn thấy trong đầm sâu chỉ có một người hoặc là nói là một cỗ thi thể trôi nổi tại trong nước thi thể kia chính phát sáng nói xác thực hơn là thi thể kia ngay tại nuốt một cái phát sáng hạt châu hạt châu tản ra một đoàn như mặt trời quan mang mà lúc này hạt châu kia chính kẹt tại thi thể chỗ cổ đối phương hai mắt đen kịt một màu kia trong nước quan g hoa chính là từ trong miệng hắn phát ra tới trong nước người y phục trên người là màu trắng tóc dối bù lâu cận thần đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc rất nhanh liền nghĩ đến trước đó mình giết cái kia âm linh cùng người này tựa hồ rất giống nghĩ đến trần c ầ n nói lời kia bộ y phục có thể là một cái tồn tại cường đại thời ra quần áo rất có thể chính là cái này một vị thời đây là một cái tà dị mà cường đại tồn tại khi lâu cận thần nhìn thấy hắn lúc đối phương hai mắt đúng là quay lại hướng phía lâu cận thần nhìn tới lâu cận thần nhanh chóng hóa thành một sợi sưng m g thoát ly k i a một gốc hoa tại hắn thoát ly một nháy mắt k i a một gốc kỳ quái hoa đúng là nháy mắt khô héo lâu cận thần trong lòng giật mình có một loại cực nóng như muốn từ vô hình â m phong trong lan tràn mà đến hắn đem thần n i ệ m nhất thúc quan tưởng minh nguyện chư n i ệ m không khởi đối phương suy nghĩ lập tức tìm không được lâu cận thần thân thể tựa như nhô ra lưới đồng d ạ n g rụt trở về lâu cận thần lại rơi vào một cái khe hở bên trong bắt đầu nhìn xem tia trong nước dị t ư ợ hắn không dùng tâm nguyện quỷ nhãn nhìn về sau tia trong nước lại là một mảnh quan mang quan mang bên trong là một gốc dây nhưng là hắn biết rõ nơi này trong nước người vô cùng đáng sợ tuyệt đối không tại cái này làm tinh x à cùng mấy cái kia cự hình ê m thú phía dưới lại thêm hắn có quỷ dị pháp thuật khả năng càng thêm lợi hại lúc này đột nhiên có một tiếng giống to văng lên kia lam tinh x à đúng là cùng một con kia quái thú cởi ra quân quanh vọt lên bầu trời tại trong x ư ơ n g mù phát ra trận trận gầm rú nó một thân con mắt màu xanh lam như vì sao tại thiên không trong x ư ơ n g mù lòng lánh lâu cận thần theo nó tiếng giống bên trong nghe được nỗi thống khổ của nó nghe ra nó không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi nhưng là nó lại không nguyện ý rời đi thế là tại vùng trời này trong sương mù lượn vòng lấy Thân thể to nó, nó như như lớn của vượt ô cùng, b quá lâu cận thần dự kiến chính là quái thú này lại giống như là không cách nào nhìn thấu trong hồ nước đối tượng trong mắt của nó xuất hiện vẻ hưng phấn chỉ gặp nó vượt qua ngọn núi kia thân thể đúng là nhanh chóng thu nhỏ biến tia h h à n m ộ ác quỷ trong h mắt âu quang lấp lóe đồng dạng vượt qua núi sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ hóa thành người lớn nhỏ rơi vào bên hồ cùng cái kia quái thú hình thành một cái đối lập đúng lúc này có vọt tới tiếng chuông vang lên một tia â quang rơi ở bên hồ là một cái toàn thân hư thối người cầm trong tay của người nọ một lá cờ cờ phiên phía trên treo màu đen linh đăng lâu cận thần chưa từng gặp qua người này nhưng lại có thể cảm nhận được hắn đáng sợ mà trong bầu trời một con kia lam tinh xà lúc này cũng nhẫn l ạ i không được hướng phía dưới rơi đến đồng thời đang rơi xuống thời điểm thân thể không ngừng thu nhỏ sau đó rơi vào lâu cận thần ẩ n nút lấy cái này một ngọn núi b à n tại đỉnh núi như một chuỗi màu lam dây t r u y ề n mang ở trên núi trong lúc nhất thời đúng là hình thành r ă n g co lam tinh xà đột nhiên hướng phía trong nước phát ra tiếng giống tựa hồ muốn nói nhưng là nó lại tựa hồ cũng không thể nói chuyện rõ ràng cái này lam tinh xà cực kỳ cường đại nhưng là có chút phương diện nhưng lại cũng không mạnh tỉ như nó sẽ không cùng người khác giao lưu trên người của nó con mắt màu xanh lam lấp lóe nhìn thấy trong nước cảnh tượng tựa hồ nhìn thấy trong nước người ngay tại nốt u trường dị bảo tại lam tinh xà đối diện một con kia quái thú cũng phát ra giống to tựa hồ đang thị uy là đang cảnh cáo lấy lam tinh xà đồng dạng kia mặt xanh ác q u ỷ t h ì hình như có chút bất an không ngừng tại bên hồ nước bồi hồi không ngừng ý đồ dùng tay đi chạm đến kia nước hồ nhưng lại không ngừng lùi về mà kia cầm cờ ở mức thi lại đột nhiên cười quái dị nói mấy cái xuẩn thú ở đây đã sinh đ ã tử chẳng lẽ không biết bên trong dị bảo đang bị người nuốt sao dứt lời hắn lay động bất cờ tiếng chung chấn động lại thấy hắn chỉ một ngón tay kia mặt hồ nói ra pháo hắn vốn là thu thiền học cung sân trường đã biết thiền âm h u y ễ n trân chú ngôn lại sẽ chữ chú cả hai kết hợp phía dưới mặt hồ này lập tức giống như là bị nước r ộ i tắt h ỏ a diễm quang tượng biến mất hiện lộ ra bên trong tháng tuổi trong nước kia một bộ quỷ dị thi thể nuốt trưởng dị bảo dáng vẻ lập tức hiện lộ tại mọi người trong mắt hh ắ c ắ c nguyên lai là b ả n ra tất cả mọi người là cầu sống trong chỗ chết người làm sao ngươi lại độc chiếm dị bảo cầm cờ ẩm ức thi cười lạnh nói mà đầu kia đỉnh sừng dài quái thú cũng nhịn không được nữa liền muốn hướng phía trong nước đánh tới sau đó kia mặt xanh ngắc quỷ lại trước một bước hướng phía hắn đánh tới lâu cận thần có chút không、rõ. kia trong nước người phía không có trả lời tựa hồ hắn nuốt tia dị bảo đã cực kỳ phí sức cũng tựa hồ có chút thống khổ đồng dạng tia dị bảo kẹt tại cổ họng của hắn không lên không xuống cặp mắt của hắn đều đột ra ngoài ta nhìn các hạ nhìn quen mắt nhất định là người ta gặp qua mà có thể như ta như vậy cầu sống trong chỗ chết người kia nhất định tu luyện ta đồng dạng đạo pháp ngươi không phải thu thiền học cung kia chỉ có thể là đồng dạng tu luyện diêm la đạo người thái học bên trong vị nào ở mức thi cao tuyển tông phân tích mà hỏi là thái học bên trong vị nào sân trường có ý tứ chúng ta đều tu diêm la đạo cũng đều làm qua sân trường hôm nay ngược lại muốn ở chỗ này một phân cao thấp lâu c ậ n t h ầ n nghe đối phương trong lòng cũng là kinh ngạc và phần bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này thế mà là cao tuyển tông càng không nghĩ đến Trong thể thái nước người có thể là thái học là bất ê bên n trong một vị nào sơn trường. Hắn nhưng lại nhớ rõ, thái học bên trong sơn trường đều bị phong ở một thái rõ, vị bị đó đều học lại n ở m ộ tòa ít hai lui tới trong tiểu、viện. Bất hai lui viện. quá hắn lại nghĩ tới lúc ấy quốc sư tại âm phủ cùng đại tư tế đại chiến qua có lẽ lúc kia hủy tiểu viện cũng c ó nói lại hoặc là thi thể kia đào thoát rồi lại hoặc là có cái gì ngoài ý muốn hắn không khỏi lại nghĩ tới chính mình nhận biết thái học s ơ n trường bàng tắc cũng không biết hắn thế nào không biết hắn phải chăng tìm được tấn thăng con đường nếu là hắn chết rồi lâu cận thần ngược lại là cảm thấy đáng tiếc bởi vì nơi này có hai người từ chết bên trong tìm được đường sống Cái này thu thiền học cao á i thiền này cung thu học c tuyển tông chết bên trong tìm bên đưa ợ c nước cái đường sống, trong mà i nếu như, cũng như vậy, tay m được. Bất quả, luận ngươi i hôm n a tại n g ngươi bảo kia đều phải cho ta đều Tuyển Tông đưa tay tại hư không phát họa theo tay của hắn tại hư không vạch ra một chữ từ ngón tay của hắn chi lăng không viết mà ra hắn viết ra chữ thứ nhất thế mà là dương chữ kia dương chữ xuất hiện bay lên bầu trời thế mà hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm như một viên mặt trời nhỏ đồng dạng ánh lửa văng khắp nơi to lớn hỏa diễm đem cái này u ám bầu trời chiếu sáng tỏ mặt trời rơi vào trong hồ đốt hồ k i sinh theo thanh âm của hắn nói ra k i a mặt trời nhỏ hỏa diễm rơi vào trong hồ liền có một loại lực lượng thần bí kia lực lượng thần bí tất cả đều đến từ cái này cao tuyển tông giao phó chỉ một s á t n a nước hồ liền tại hỏa diễm rơi vào trong đó về sau bắt đầu cháy rừng rực vậy mà lúc này lâu cận thần lại cảm thấy trong hồ nước hàn khí bước lên tại nước hồ trung ương là có một chỗ lộ ra dương khí nhưng là càng nhiều địa phương là lạnh loại kia âm h à n tà lạnh lâu cận thần đột nhiên cảm thấy người này có thể hay không kỳ thật chính là ở đây thu hoạch được từ chết chuyển sinh cơ hội hồ nước này hàng năm đều sẽ có một lần trong âm sinh dương mà hắn ở đây thể ngộ đến trong âm sinh dương huyền bí cho nên liền tại chết bên trong tìm được sinh cơ kia trong nước âm hàn cùng ngọn lửa kia đối kháng trong lúc nhất thời trên mặt hồ hỏa d i ễ m cùng xương mù quấn quanh ở cùng một chỗ để người căn bản là thấy không rõ trong hồ cảnh tượng rất tốt ngươi tránh ở trong nước lấy cái này âm hàn ngăn cản ta dương hỏa phát chú vậy ngươi lại nhìn ta chiêu hồn phát chú cao tuyền tông nói hắn tựa hồ cũng không nghĩ nhập kia trong nước chỉ muốn lấy pháp thuật bức đối phương ra hoặc là nói là lấy pháp thuật giết chết đối phương hôm nay trở về chỉ thấy cao tuyển tông miệng bên trong nghiệm tụng lấy bốn chữ này diêu động cờ cùng linh đang lâu cận thần đúng là có một loại thần nghiệm dung chuyển cảm giác cái này pháp thuật đúng là phạm vi lớn sát thương hắn trong thai nghe thanh âm này lại như vẽ âm tại chấn động mình thần nghiệm pháp thân hắn lại có một loại pháp nghiệm t á n đi thuận thanh âm kiêm mà đi run dày cảm giác hắn lập tức gấp thắt pháp nghiệm thái âm minh n g u y ệ t chú lưu trong tim hết thể liền như nước c h ả y qua thạch tuy có vết tích lại không thương tổn nó thân t lâu cận thần h âm, âm, được, được nhìn c c h xem kia nước bên trong hắn biết rõ cao tuyển tông pháp thần luật chủ yếu phương hướng là tại kia nước bên trong trên mặt nước hỏa diễm đã đang yếu bớt hiển nhiên cao tuyển tông cái kia dương tự phát hiệu quả không lớn hắn lại đổi theo â n p á p l i ề hắn g t i pháp chú lũy hàn tụng lâu, u y t l niệm g động hàn hạ khí, há l một đốt đạo đủ pháp khả năng mà ra cơ mặt huyễn hóa ra cao lớn hư ảnh kia hư ảnh bên trong chiêu hồn phiên cao cao dựng lên đúng là cùng núi cao bằng kia nền trắng chữ đen cờ phiên to lớn vô cùng thư ảnh bao phủ cái này một mảnh hàn đàm trong mơ hồ hắn có thể nhìn thấy kia chiêu hồn phiên giống như là một mảnh màu đen hư không có thể thôn phệ hết thảy mà phía rơi trong hàn đàm lại tại một tiếng này âm thanh hồn này trở về trong thanh âm hiện ra từng cái thủy nhân những cái kia thủy nhân từ trong nước đứng lên bọn chúng giống như là ngủ say tại trong nước âm linh lại như bị nước vây ở chỗ này lúc này tất cả đều bị chiêu hồn pháp thuật trò khai ra hết chỉ là những n à y trong nước người từng cái ánh mắt âm trầm nhìn xem cao tuyệt tông cho tới u y bây giờ lâu cathan đã rất rõ ràng mình lúc ấy cho những cái kia pháp thuật làm phân loại là có tính chất hạn chế rất lớn khi đó nhận tầm mắt cùng tự thân thể nộ không sâu hạn chế bất quá khi đó hắn cũng liền phân mấy loại về sau liền không tiếp tục phân loại số dưới hiện tại để hắn đến nói lời hắn g á i thứ nhất muốn nói chính là mọi loại pháp thuật từ cảm giác nhiếp lên lúc ấy hắn tổng kết một câu cảm giác mà có ứng b ị pháp cái này cũng không có bất kỳ cái gì sai cũng chính là trong lòng của hắn có câu này cho nên pháp thuật của hắn không có đi lệch ngự kiếm ngũ hành pháp chiêu hồn ngự khí dịch thi đủ loại này pháp thuật có thể nói đều là tại cảm giác nhiếp hai chữ này cuối cùng cảm giác mà có ứng ngự kiếm cảm giác kiếm chi tồn tại kiếm đáp lại loại này cảm hóa theo pháp nghiệm mà động ngũ hành pháp bên trong điển hình nhất chính là cảm giác n h i ế thủy hỏa đưa tay trộm một cái liền có một đám lửa Mà muốn phổ trong h hỏa thể biến thành càng thêm hỏa thì là cần tại cảm giác nhiếp thời điểm, lại thêm vào những vật khác,、so、hỏa phụ, hoặc hỏa linh. ô n biến càng cường cần quan tưởng nào đó cùng diễm có liên quan g giác diễm, diễm, diễm đại tại điểm, lại cái cảm có có đó vật t bí là vào là so đó lâu cận thần thích cảm giác nhiếp tinh kim chi khí hóa thành kiếm quan giết địch tại kia trong một s á t na nó kỳ thật có thể quan tưởng bạch hổ bí linh lấy tăng tinh kim chi khí huy sát hắn càng ngày càng rõ ràng người cuối cùng rồi sẽ cùng phiến thiên địa này chung muốn dung nhập phiến thiên địa này bên trong một cái người thân thể bên trong ẩ n chứa pháp lực không có khả năng cùng cái này toàn bộ thiên địa lực lượng đối kháng như là có người có thể trực tiếp càng nhanh câu thông giữa thiên địa nào đó một nguyên tố vậy đối phương pháp thuật liền đem là tự thân pháp lực tăng thêm kia một câu thông nguyên tố chi hòa mà nguyên nếu vẫn chỉ dùng bản thân mình pháp lực h i ệ n nhiên là phải ăn kiệt tòi lấy tự thân lực lượng khiêu động tiên h địa này cho dù là không thể khiêu động tiên h địa chỉ có thể khiêu động giữa thiên địa một thứ gì đó cũng là khó được lâu cận t h â n phát hiện trong nước người tựa hồ cùng cái này một mảnh hàn đ à m hòa làm một thể đối bọn chúng thi pháp liền tự nhiên biến thành đối cái này một mảnh hàn đảm thi pháp mà cái này hàn đảm âm hàn vô cùng tồn tại không biết bao nhiêu năm pháp mà ra lại dung hợp trong nước âm hàn ở mức tạ hóa ra từng cái thủy nhân tới điểm này lâu cận thần có kinh nghiệm trước đó hắn hóa làm đầu chim nhân thân pháp tự lúc liền cũng bị tiếng trung kinh tán qua pháp tượng nhưng là pháp tượng lại hóa làm từng cái tam túc kim ô cái này từng cái thủy nhân cũng không có bị kia chiêu hồn phiên thu đi ngược lại là hướng phía cao tuyển tông từng bước một đi qua bọn chúng đi cũng không nhanh nhưng lại có một cỗ tà tính kiên định cảm giác Loại k từ từ một trong n cái n tu sĩ đến tình trạng như thế hắn nhìn chăm chú cũng đã có mấy phần bí linh nhìn chăm chú cảm giác khi hạ vị giả bị cao vị người ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm thường sẽ hoảng hốt tim đập nhanh húng chi trong đó còn có cảm giác nhiếp chi pháp diễn sinh ra đến pháp thuật tỷ như trước đó một cái kia viên tùng đào tẩu thời điểm để hắn a i cái t g đứng á l hóa thành hai con vượn đen hướng Lâu Cận tại h kích, như n công vậy t kia, kia đứng yên bất động tựa hồ đang suy tư biện pháp hắn vừa từ kia trong thạch con ra thân không bảo nào thủ đoạn liền ít đi rất nhiều hắn có chút hối hận vừa mới không có từ cái kia học cung hậu bối trên tay đoạt qua hắn kiếm tới đúng lúc này kia bàn tại đỉnh núi lam tinh xà kìm nén không được trên thân lam tinh con mắt lấp lánh lại gặp cái đuôi của nó đột nhiên dài ra từ đỉnh núi vươn vào trong hà n đàm nó đúng là muốn đem cái kia trong nước người quật ra chỉ ít lâu cẩn thận cho là như vậy sự thật cũng như hắn suy nghĩ rắn cái đuôi biến thật dài cực mềm mại như thần bí dây t h ư ờ n g đồng dạng nhập nước sau liền nhanh chóng chui vào từ trong nước nhìn nó đuôi rắn cũng giống một con rắn có con mắt màu xanh lam nó rất nhanh liền tìm được trong nước người cũng nhanh chóng quấn quanh ở trên người hắn. chỉ là còn chưa từng dính vào thân thể của người kia trong nước người đột nhiên khoác tay tay tại bên miệng một h ư ớ dẫn một vòng ánh lửa đúng là c u ố n quanh trên ngón tay của hắn tùy theo điểm tại đuôi rắn bên trên lam tinh xà cảm thấy một cổ n h i ệ t tiêu đốt từ phần đuôi nhanh chóng tiêu đốt đi lên nó nhanh chóng lùi về cái đuôi của mình nhưng mà kia cuối đuôi một điểm hỏa diễm vẫn theo nó cuối đuôi tiêu đốt đi lên lam tinh xà bị đau đồng thời cảm thấy khủng bố bởi vì ngọn lửa kia đúng là tiêu đốt khí huyết tại bên trong thân thể của nó nhanh chóng lan tràn lam tinh xà phát ra một tiếng thống khổ mà sợ hãi gào thét về sau phóng người lên kia mặt xanh mặt á cái quỷ q đầu u tại trên kia cùng mọc sừng quái thú t r o này g xuống, tranh trực tiếp rơi đấu đầu bại bị vùi v o trong vào trong nào cho Mặt xanh ác quỷ rơi vào trong hàn xanh hàn người đều cứng ngắc, giống như là bị lực lượng nào đó cho giam cầm chấn nhiếp. n giam đàm. đàm, là à đều đó cầm ác Cái cả lực quỷ bị trong nước tựa như là một cái thế giới khác đầu kia bên trên sừng dài quái vật một khác cũng không có ngừng thân hình thoát một cái trở nên to lớn hắn đúng là chống tại hàn đàm phía trên sườn núi một tay hướng phía trong nước vớt đi hắn cánh tay kia thăm dò vào trong đầm thời điểm nháy mắt đem cái này trong đầm nước kích hướng phía kia trong nước người t r ộ tới mà đồng dạng kia trong nước người vẫn là ngón tay tại bên miệng một dẫn một vòng ánh lửa quấn quanh trên ngón tay của hắn ngay tại kia cự thủ phải bắt được hắn một m á y mắt ngón tay của hắn tại cự thủ lòng bàn tay một điểm đồng thời đột nhiên có vô hình sóng nước dập dờn mà lên đúng là từ đối phương to lớn giữa ngón tay trượt ra ngoài mà kia cự thủ tại hắn điểm một cái lòng bàn tay về sau giống như là bị đau lập tức rụt trở về sau đó kia sừng dài hình người quái thú phát ra rên lên một tiếng sau đó thu về bàn tay thân thể thu nhỏ tại bên bờ nó lấy, lấy bàn tay của mình mê vụ quấn quanh ở nó quanh thân nhưng là nó bàn tay hỏa diễm tại nó đánh ra phía dưới đúng là không có dập tắt đồng thời không ngừng hướng phía cổ tay của nó lan tràn mà đi nó kinh hô đúng là quay người hướng phía ngoài núi chạy tới tựa h ồ một cỗ sợ hai vô ngần để nó rời xa mà đi một bên khác cao tuyển tông cũng nhìn xem một màn này trong lòng của hắn hiện lên cực nóng nếu là hắn có thể có được như vậy một kiện dị bảo kia đối với mình tu hành cực kỳ hữu ích bởi vì hắn hiện tại trong thân thể âm h à n nghiêm trọng hắn cảm thấy mình cần một kiện dạng này có cực dương khí tức bảo vật để thân thể của mình một lần nữa đạt thành âm dương hòa hợp mà món này dị bảo là từ âm cực dương sinh bên trong đạn sinh ra tất nhiên sẽ là thích hợp bản thân thân thể hắn cũng minh bạch vì cái gì trong nước người kia như thế không kịp chờ đợi đem kia dị bảo muốn nuốt nhập trong thân thể đi cao tuyển tông có thể biết đối phương tại cái này trong hàn đàm có thể mượn đến hàn đàm phát ra kia phần pháp vận đồng thời hắn còn có thể mượn dùng hắn nuốt đến nơi c ổ họng dị bảo lực lượng mình mới vừa từ trong thạch q u a n ra thân vô trường vật không có một món pháp bảo pháp thuật rất khó làm gì được đối phương tự nhiên trong lòng lo lắng lâu cận thần cũng thấy cảnh này trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút không thể làm gì bởi vì kia một đầm hàn thủy hắn thấy tựa như là pháp lực của đối phương ngưng kết hiện hóa đúng lúc này hắn đột nhiên nghe tới kia cao tuyển tông nói ra cái kia cầm kiếm tự t Ngươi có, có t lần này hắn g Lâu cận không t o n lòng sướng có tránh cũng không có tránh đi ánh mắt của đối phương nhưng là lần này đối phương nhưng cũng không có công kích hắn trong nước người bồng b ì n h ở trong nước giống như là một cỗ thi thể tóc đen tản ra á o trắng đồng dạng phiếu mở toàn bộ tựa như là nổi trôi thi thể cho dù là nhìn người kia cũng chỉ là con mắt chuyển động bất quá chẳng biết lúc nào hắn đúng là cả người đều quay tới đối lâu cận thần cùng cao tuyển tông phương hướng tiểu tử n g ư ơ i quả nhiên ở đây chúng ta hợp tác một chút đem hắn từ trong nước bước đi ra thế nào cao tuyển tông hỏi ngươi nhìn thấy c h â n cẩn lâu cận thần lại là không có trả lời hắn vấn đề này ngược lại là hỏi một câu như vậy ừ n thấy ngươi có cách nào đem hắn từ trong nước bước đi ra cao tuyển tông hỏi ngươi đem hắn làm sao rồi lâu cận thần hỏi ngươi cái này văn bối hung hăng hỏi cái gì hiện tại là hỏi việc này thời điểm sao lại không độc thủ bên trong vị k i a nuốt dị bảo người ta chuyến này đều chỉ có thể là công giá tràng cao tuyển tông lớn tiếng nói hắn không rõ người này làm sao ở thời điểm này còn hỏi một chút khác dầu d ị a sự tình ta hỏi ngươi ngươi đem hắn làm sao rồi lâu cận thần thanh âm có chút rét lạnh cao tuyển tông trong lòng hiện lên một k i a tức giận không khách k h í nói tiểu tử nếu như ta đem hắn làm sao vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay với ta ngươi tốt nhất nói rõ ràng lâu mỗi giới kiếm khó có người cơ hội nói chuyện lâu cận thần lạnh lùng nói tốt rất tốt hắn bị ta giết cao tuyền tông trong lòng giận dữ hắn chưa từng từng gặp gỡ qua có người dạng này lời nói hắn không tin lúc này lâu cận thần dám đối mình đậu thủ bởi vì hắn biết rõ kiêm một kiện dị bảo chân quý hắn tin tưởng đối phương cũng biết nếu không đối phương cũng không muốn tới nơi này đã đến kiêm mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì đoạt kiêm một kiện dị bảo hiện tại nếu như cùng chính mình đậu thủ kiêm liền không còn có cơ hội thu hoạch được kiêm một kiện dị bảo hắn kia tinh hồng trong ánh mắt nhìn kỹ lâu cận thần nhìn thấy lâu cận thần p h á p thân tại vừa hiện vừa ẩn biến hóa giống như là hô hấp được lâu cận thần nói ra trước đó trần cẩn ngăn đón ta không có tiến g trong hoa vách hiện tại gặp lại ngươi cái này người trong quan tài đang muốn gặp một lần ngươi nhiều năm như vậy tu cái gì pháp thuật cũng thử một lần phần gãy của ngươi cứng đến bao nhiêu hắn vừa rơi xuống chỉ gặp hắn tay trên thân kiếm một vòng thân kiếm liền mang bên trên một tầng kim dương quang huy lại thấy hắn kiếm hướng bầu trời một chỉ miệng bên trong lớn tiếng n i ệ m t ụ n g nói thái dương thần huy nhập ta thân kiếm hắn kiếm mũi kiếm giống như là điểm phá cái này ưu ám âm thế để dương gian một điểm thái dương quang huy xuyên vào nơi đây đồng thời liền nhìn thấy kiếm của hắn chém bộ xuống chỉ thấy một vòng kim sắt kiếm cao tuyển tông âm thầm kinh hãi hắn không dám chậm trễ chút nào thân hình thoát một cái lướt ngang một trượng lại tại khó khăn lắm tránh thoát kiếm quang lúc lại một đạo kiếm quang hướng hắn chém xuống mà trước đó kia một đạo kiếm quang rơi vào bên cạnh hắn trên núi đá kia núi đá nháy mắt bị cắt mở một đường một bên khác cao tuyển tông lại tránh thoát một đạo kiếm quang hắn không biết vì cái gì có một loại cảm giác đặc biệt hắn cảm giác mình mặc dù tránh thoát cái này từng đạo kiếm quang nhưng lại hình như không có tránh thoát có một loại nguy hiểm tại tích lũy những cái kia kiếm quang nhìn trong mắt hắn ánh vào trong lòng của hắn hắn đúng hắn cảnh giới như thế đương nhiên biết cảm giác nhiếp đương nhiên biết mình thu liệm hết thảy không làm cho đối phương cảm giác thu tới mình kia pháp thuật liền sẽ không tất trúng chính mình chỉ là cặp mắt của hắn nhìn thấy cảm giác liền n h ậ p tâm bên trên bầu trời từng đạo kiếm quan g bay thấp kiếm quan g có chút là một đường chạm phá mở hư không có chút thì là như nguyệt nha cắt ngang có chút thì là một điểm đâm thẳng càng có nghiêm cát vẩy vạch kiếm quan g tung hành đầy trời kiếm võng kiếm ngân vang lang lệ cao tuyển tông tại cái này một mảnh kiếm võng trong quỵ dị dãy r u ộ đúng là tránh thoắt cả kiếm quan chỉ nghe hắn giận g ữ nói tiểu tử ngươi là điên rồi sao? lúc này còn cùng ta ở đây tranh cường hiếu thắng ngươi không muốn gì bảo rồi cao tuyến tông lâu cận thần đột nhiên hô lớn thụ ta một kiếm theo cái này một hô lâu cận thần huy kiếm tốc độ ngừng một chút tùy theo nhanh chóng vào đầu v ù n g chạm một kiếm này cũng không nhanh ngược lại có chút ngưng trọng thế nhưng là trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm lại đại thịnh hắn nhìn thấy mũi kiếm kia quang huy tạo ra vòng sáng lắc lư lại sinh huế tượng như một đoàn ánh nắng mà lúc này trong lòng cũng của hắn hình như có kiếm quang hội tụ trong lòng của hắn đột nhiên hình như có huế tượng phản phất nhìn thấy ánh nắng dâng lên nhìn thấy ánh nắng đâm rách mây mù rơi vào trong lòng của hắn. chương hai trăm sáu mươi b ố giết thi đấu kỳ quái chương hai trăm sáu mươi b ố giết thi đấu kỳ quái lâu cận t h ầ n một kiếm này cũng không phải là tâm huyết dân t r ạ o mà là sớm đã có suy tư có một câu núi không đến liền ta ta liền đến liền núi hết thể đấu pháp cũng là vì tác dụng đến trên người đối thủ nếu như ngươi pháp thuật này hạ xuống không tới đối thủ trên thân thì ngươi pháp thuật này có thể p h á toái hư không thì thế nào đâu trừ phi ngươi c h i ề u hư không thi pháp có thể hủy diệt thế giới liền không cần quản có đánh hay không bên trong người pháp phải rơi vào trên thân thể người liền muốn chuẩn xác ánh mắt cho đến pháp liên tới nhưng là ánh mắt nhìn chăm chú người ta tốc độ thật nhanh liền k h ó hạ xuống hắn thân cho nên liền đem đối phương nhìn nhập trong tim mình linh minh kiếm pháp là ẩn chứa tâm kiếm chi thuật nhìn nhập tâm về sau liền có đem cho rằng trong lòng ta chi ma quỷ vậy liền một kiếm r ế t chi chỉ là hắn biết cái này phổ thông một kiếm căn bản là không cách nào r ế t đến đối phương cho nên kiếm ý của hắn hội tụ kiếm khí vung chạm nhưng l à kiếm ý lại tại trầm n ộ t tiếng dết, thanh này âm chết ũ n g k ô n g mà phá khí cầu một máy mắt khí cầu bên trong ánh sáng lại là trướng mắt ánh sáng ánh sáng ở trong lòng lấp lánh như mặt trời mới lên phá vỡ âm v ụ cao tuyển tông cả người đột nhiên đứng thẳng trong thân thể hắn hình như có chim từ thất khiếu bên trong lấp lánh ra bởi vì trong lòng của hắn kia một đoàn q u a n g mang lại hóa thành tam túc kim ô từ ánh nắng bay ra một tiếng như có như không chim hót lại lộ ra vô tận h ú ý, liệt diễm hưng hực từ trong thân thể hắn dâng lên đồng thời ở giữa lâu cận thần một kiếm này lại đâm rơi mang theo một đạo nồng đậm kia quang chính xác như nắng gắt phá vỡ âm mụ từ đỉnh núi mà lên phá vỡ âm mụ để cái này âm một kiếm loại sáng chính là tia sáng kiêu căng lấp lánh nhâm thế trong nước người tại thời khắc này ánh mắt đều phát sinh một tia biến hóa lâu cận thần vừa ra tay chính là ngoan thủ sát chiêu tích lũy kiếm ý tại cao tuyển tông trong lòng một phát đồng thời lại tái phát một kiếm cái này liền lại là hắn trước k i a hư thực kiếm thuật cao tuyển tông trong lòng trước bị tia dâng lên như mặt trời kiếm quang cho đảo loạn tâm thần lại bị tia quang hoa bên trong sinh ra tam túc kim ô cho đốt cháy nhục thần trong mắt của hắn lại nhìn thấy một vòng mê ly tia sáng xuất hiện quang vạch qua ánh mắt của hắn đỉnh đầu của hắn từ xương con mắt nơi đó bị tung bay mà lên lại một vòng kiếm quang cao t u y ể n tông thi thể tại trong ngọn lửa thiêu đốt cứ việc thi thể của hắn là ấm thấp nhưng cũng vẫn bị đốt cháy hắn cũng không tiếp tục nhìn cái này cao t u y ể n tông mà là chống kiếm m à đứng hắn p h á p thân đứng ở đó vẫn bản năng dễ r u a t h i thể cao t u y ể n tông bên cạnh nhìn xem phía dưới trong nước người tới nhìn chăm chú đối phương trong hai mắt dâng lên đón h ắ c giống như là vô số á ắ n linh lấy cặp mắt của hắn vì xào huyệt tại cùng lâu cận thần đối mặt một s á t na vô biên v ọ o tới trong bóng tôi giống như là có vô số ý chí hội tụ vào một chỗ nói ra chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết pháp nghiệm ý chí cải biến chân thực vật thể đối phương trực tiếp thông qua ánh mắt liền muốn quán chú tử vong ý chí lại ẩn chứa p h á p chú mà lâu cận thần hai mắt thì là t u ô n r a chất lên kim dương quang huy ánh mắt g i a o hội một con tam túc kim o c h i m từ ánh nắng mắt bên trong bay ra cùng kia vô biên đoán hát sông cùng một chỗ chỉ trong một s á t na kia đ o á n hát liền quấn lên tam túc kim o tam túc kim o nhanh chóng ảm đạm nhưng là trong ánh nắng lại có mới tam túc kim o bay ra không ngừng xông vào trong bóng tối kia tựa hồ muốn cái này một vùng tam tối xô tan chiếu sáng chỉ là kia hát á m nồng giống mực âm trầm như nước lạnh giống băng đây là lâu cận thần nhất trực quan cảm trước đó một lần kia h ắ n tại cái này trong nước người nhìn mình lúc né tránh mà bây giờ hắn là n g h ê n đón tiếp lấy bởi vì hiện ở đây không có người khác pháp niệm ở giữa cảm xúc là tinh tế nhất nhập vi kia trong bóng tối mượn ẩm thấp rét lạnh mà sinh hóa h ó a n niệm vô cùng mãnh liệt có lẽ cũng có thể nói là bởi vì h ó a khí quá nồng nặc cho nên hóa sinh ra ấm lãnh ở m ớ c lạnh đương nhiên lâu cận thân minh bạch mình không chỉ có là đối mặt với trong nước người cũng là đối mặt với cái này một mảnh hàn đàm cái này trong nước người đã đem cái này hàn đàm luyện hóa cái này trong hàn đàm thấm đầy ý chí của hắn lâu cận thần đột nhiên nghĩ cái này trong nước người có tính không một loại khác dung nhập trong tiên h địa đây dù sao cái này hàn đ ả m cũng là thuộc về âm thế đại địa nếu như đúng vậy hiện tại cái này trong nước người có tính không là một loại hư vô bởi vì có thể nói là cái này hàn đ ả m sinh ý chí là nó phục sinh cái này trong nước người là cái này hàn đ ả m có sự sống cả hai dung hợp vậy liền không phân khác biệt nước chính là người người chính là hàn đ ả m cái này có lẽ cũng có thể được xưng là một loại từ chân thực đi hướng hư vô nhưng hiển nhiên lại không hoàn toàn là những này chỉ là lâu cận thần một sát na suy nghĩ hắn hai mắt pháp thuật là lấy tâm nguyện quỷ nhãn làm căn bản thi triển chỉ là tâm nguyện quỷ nhãn bên trong cái kia nguyệt đ ổ i thành mặt trời dương chỉ là liên tiếp tam túc kim ô huyễn hóa mà ra lại nhiều nhất chỉ là ngăn cản được hát cám kia hát cám ý nguyên không ngừng tới gần hắn liền biết mình ở phương diện này cũng không thể chiếm được tiện nghi cũng minh bạch cho dù là mình hao hết tâm lực cũng vô pháp đem đối phương thế nào cho nên hắn ý niệm trong lòng chuyển động vô luận là ai đều sẽ có khuyết điểm hắn ai kiếm luyện kiếm đ ấ u kiếm trong lòng rõ ràng nhất chính là môn cơ biến muốn một thanh kiếm đấu tia đủ kiểu bình khí liền phải biết các loại binh khi đặc điểm cùng khuyết điểm trong lòng của hắn rất nhanh liền phân tích ra nhược điểm của đối phương đối phương ở trong nước khả năng không cách nào ra có lẽ có thể ra nhưng là hắn hiện tại không ra đó chính là có một cái khả năng cũng là bởi vì hắn nuốt mang theo bên trong hạt trâu kia lúc trước hắn nhìn thấy hạt trâu kia đáng sợ như vậy người này trực tiếp nuốt hạt trâu kia có thể thấy được cũng không dễ dàng có lẽ hắn ngay tại mượn cái này hàn đảm khí âm h à n chấn áp hạt trâu để mình có thể đem tiêu hóa lâu cận thần đột nhiên tung thân mà lên phản p h ấ t không dính nửa điểm nước bùn thân hóa hồng quang trực tiếp vọt lên bầu trời cái này hồng quang đúng là như nguyện quang tại hư không vận chuyển du tẩu hắn nhìn quanh một chút địa hình nơi này tùy theo một kiếm v u n g lên anh kiếm ngân vang âm thanh tại hư không vang lên một vòng thật dài kiếm quăng từ bên trên bầu trời lấy xuống cái này một đạo kiếm quăng nhưng cũng là sán lạ ngân h uy hắn phát phát hiện mình lấy thái âm thủ thân tầm tại cái này một mảnh âm thế bên trong càng thêm nhẹ nhõm sẽ không nhận bài xích một kiếm này ngưng luyện vô cùng một kiếm tử không trung thẳng hướng trong hàn đàm mà đi dịu d í t tiếng kiếm r e o bên trong cũng không có bao nhiêu sắc cơ nhưng làm ộ t kiếm này lại là đáng sợ bởi vì hắn đem sắc cơ ngưng luyện kiếm quăng nhập hàn đàm trong hàn đàm người nhìn thấy lâu cận ánh mắt bên trong đúng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác hắn nhìn thấy kia kiếm quang dường như nhìn thấy mặt trăng lặn mặt trăng lặn về sau nguyễn phong hóa làm nhất tuyến kiếm phong nhập trong hàn đàm hắn đương nhiên biết đây chỉ là ý tưởng nhưng là lâu cẩn thận trong kiếm y dung nhập dạng này ý tưởng có thể thấy được nó kiếm pháp chi cao diệu là cỡ nào thuận b u ồ n xuôi gió suy nghĩ trong lòng liền phát ra kiếm cũng có thể khiến người cảm giác được ý tưởng là tốt nhất cấp tâm trí kiếm khí kia nhập trong hàn đàm hắn ý nghĩ khé động những cái kia nước hình thành vận sóng hướng phía kiếm khí kia bay tới lại lập tức phát hiện kiếm khí này cực ký ngưng luyện ý nghĩ của mình hình thành đúng là tại kiếm quan g bên trong bị trực tiếp đánh tan hắn rõ ràng hơn cảm nhận được lâu cận thần kiếm ý ngưng luyện cùng cường đại cái này khiến hắn kinh ngạc hắn chưa hề từng gặp được kiếm thuật như thế cao cường người tiệc kiếm quan g vào nước phá vỡ m ả n h sóng vẫn là thẳng tắp hướng phía trong nước người mà đi trong nước người mặc dù kinh ngạc kiếm ý cường đại nhưng không có khả năng không ngăn cản hắn ý nghĩ kết thành từng tầng từng tầng khu dịch tiên nước hình thành từng tầng từng tầng sóng nước đón kiếm quan mà đi hắn ý nghĩ tại c á c lấy sóng nước hình thành đầy dẫn phắt xoáy các lực lượng cuối cùng là tại kiếm quan tới người trước đó đem kiếm khi tiệ kéo sang một、bên. k hắn i cho xuống xuống một n hơi r vung ra bảy mươi ba kiếm trùng điệp cùng một chỗ uy lực tăng gấp đội hắn phát hiện đối phương khuyết điểm là không thể động cái này liền có thể để cho mình thi triển hết kiếm pháp hắn liền không tin mình cầm đối phương không có biện pháp trong hàn đàm sinh ra gợn sóng hắn hiểu được cái này là đối phương suy nghĩ cái này hàn đàm nhìn như chỉ là rúng động m ả n h sóng lại là hình thành từng lớp từng lớp sóng bọn nước trồng điệp phun trào đồng thời hắn phát hiện hàn đàm càng tối tăm nhìn kỹ về sau mới biết được trong nước tóc người không biết lúc nào đã t ă n g h ẳ n ra dối tung ở trong nước đúng là giống rong đồng dạng tán tại cái này trong hàn đàm lại như một mảnh tóc hình thành dù lâu cận thần kiếm quang rơi ở trong đó phát hiện trong hàn đàm sóng nước sức chống cự mạnh rất nhiều trong đó gợn sóng bên trong đều có sợi tóc giấu trong đó trong nước người thông qua sợi tóc đối với hàn đàm không chế càng thêm lớn mạnh tia từng đợt, từng đợt từng tầng đệp n ậ p sóng chìm nổi trong đó tóc đen đúng là để kiếm lâu cẩn t h ầ n trong lòng suy tư kiếm trong tay lên đỉnh đầu cố lên tại mũi kiếm của hắn hình thành một c u ầ n gió kiếm vung ra kia gió tuôn ra lúc này dưới kiếm của hắn hình thành kiếm phong so với trước kia đến nhưng lại có ngày đêm khác biệt kia gió vừa thoát ly thân kiếm đã gào thét lên hướng trong đầm mà đi lúc đầu tốc độ cũng không nhanh hắn đi theo phong đoàn bên người kiếm trong tay thuận kiếm phong chuyển động phương hướng mà huy động giống như là vung đánh lấy một cái điên cuồng chuyển động con quay đoàn hướng kia kiếm phong càng ngày càng máy liệt cũng càng ngày càng ngưng luyện càng, ngày càng cùng giã mỗi một lần huy kiếm liền có mớ gió xoáy nhập trong đó cũng dẫn phát tiếng gió hú. giống như là cái này gió bị kiếm của hắn không ngừng quật vung cắt càng ngày càng phẫn nộ đồng dạng thiên không chi âm vụ phun trào đúng là đã đang thay đổi thiên tượng nơi này đúng là hình thành một cái gió sương mù mà phong đoàn một mực đang hàn đàm trên không theo lâu cận thần kiếm không ngừng huy động rốt cục kia phong đoàn hướng phía dưới trong hàn đàm tìm kiếm mặt nước sinh gió kia trong núi sương mù đều bị c u ấ n lên nước bắt đầu bị gió xoáy lên lâu cận thần lại là muốn đem cái này trong hàn đàm nước đều rút ra nước đang n h nhót rốt cục có nước bị gió x o á lên không chỉ có là nước còn có sợi tóc chỉ là lâu cẩn thận lại cảm thấy cực kỳ p h i sức liền giống như là muốn rút lên một cây đại thụ đồng dạng có chút lực bất t ò n g tâm hắn còn có nước huy động kiếm có làn gió mới gia nhập trong đó hắn khu dịch lấy gió ở đây điên cùng chuyển động cái này không chỉ có là kiếm thuật của hắn mạnh hắn ngự phong năng lực cũng cực mạnh trước đó hắn có thể dung nhập trong gió mượn hơi phong lực không ngừng phiêu đến nơi đây không người phát hiện hiện tại hắn cũng có thể cảm giác nhiếp hư k h ô n g thao túng phong vân nước đã bị cuốn lên rất cao nhưng là trong nước người cũng không có bị cuốn lên trong đó đúng là có sợi tóc thuận nước tiến vào cái này trong gió tại cách lâu cẩn thận gần lúc tại lâu cận thần lấy kiếm ngự phong một s á t na k i a đen nhánh quỷ dị sợi tóc đúng là hướng phía lâu cận thần d ọ ó tới cái này mặc dù chỉ là một sợi nhỏ xíu phát tuyến nhưng lại đại biểu cho trong nước người ý chí có cực mạnh mê h o ặ c tính nó giấu tại thủy khí cùng trong gió mắt thường khó gặp cho dù là nhìn thấy cũng chỉ sẽ cảm thấy kia là một sợi gió nhẹ bất quá lúc này lâu cận thần cao độ cảnh giác đồng thời hắn là nguyện tương thủ thân quanh thân hết thể nguy hiểm đều sẽ bị chiếu d ọ i ra thái âm như gương chiếu dọn hết thể nguy hiểm đây là nguyện tương một phen khác diệu dụng cảnh giới đến hết thể đăm chiêu suy nghĩ liền tự nhiên ở trong lòng thành hình thân hình của hắn mẹ lên cũng đã rời xa kia phong đoàn hai mắt nhìn chăm chú kia phong đoàn lại phát hiện kia phong đoàn giống như là đã bị sợi tóc cấy ghép đồng dạng vô số quỷ dị tóc đen từ phong đoàn bên trong l ó ra đúng là không nhận phong đoàn ảnh hưởng mỗi một cây sợi tóc đều dò xét tại gió bên ngoài nhìn ở trong mắt lâu cẩn thận sinh ra huế tượng giống như là từng cái màu đen r ắ n độc ngay tại săn mồi lấy con mồi đúng lúc này một phương hướng khác xuất hiện kim quan g đồng thời có một cái hùng vị âm thanh văng lên thanh âm này giống như là cầu nguyện lại giống là bờ báo mang theo uy nghiêm lại giống là tuyên cáo lâu cẩn thần từng nghe qua thanh âm này trần c ẩ n không có việc gì đây là lâu cẩn t h ầ n ý nghĩ trong lòng trước đó hắn liền không phải rất tin tưởng trần c ẩ n sẽ có sự tình nếu như trần c ẩ n thật chết tại cái k i u cao tuyển tông trên tay trần c ẩ n kiêm một thân bảo vật đối phương không có khả năng một kiện cũng không có lấy cáo âm thế chi t r ư linh hiện có hàn đảm thi quái mượn hàn đảm c h i âm hàn khóa tủ t r ư linh mượn âm linh tẩm bổ bản thân nhiều loạn âm dương tội lỗi không d u n g xá đ á n g chém theo cái này một mảnh ngắn gọn vườn tội lỗi không rung xá gan chém theo cái này một mảnh đảm dương tội lỗi không rung xá m a n chém theo rơi vào trong hàn đàm lâu cận thần lập tức cảm giác được kia cùng là địch trong nước pháp lực yếu xuống dưới kia mỗi một điểm kim quang đều là một cái văn tự du nhập g n bọn nước bên trong đúng là không có tàn đi giống như là tại thuần túy trong nước rót vào những vật khác có một cô kỳ diệu tại sinh sôi trần cẩn pháp thuật này đúng là để trong nước người cùng hàn đàm ở giữa liên hệ lột ra đồng dạng những cái kia sợi tóc nhanh chóng hướng trong nước thẳng đi lâu cận thần tay trên thân kiếm một vòng phía dưới một đâm kiếm hóa kim hồng hướng phía trong nước người đâm tới đồng thời trần cẩn nhanh chóng tới gần thời điểm cũng rút kiếm ra kiếm cũng ném ra miệm trong nghiêm nghị nói chu k i ế chương o a kim quang, h phía, phía hai trăm o n g sáu mươi lăm thanh long cách vượt sâu cảm giác cầm dương chương hai trăm sáu mươi lăm thanh long cách vượt sâu cảm giác cầm dương nước bên trong người tóc cao cao tung bay bị gió xoáy tới ở trong nước lúc này nhanh chóng co vào hắn muốn thu hồi hộ thân mà lúc này hắn đã có nửa người lộ ra phía trước lâu cận thần không ngự kiếm vào nước chính là sợ đối phương hàn thủy đem kiếm của mình cấp vây ở ở dưới lâu cận thần chờ liền là cái cơ hội này một kiếm này như kim hồng trợ sinh phá vỡ h u ám kiếm quan g cùng một chỗ chính là t h ị n h nhất như liệt dương rơi xuống mê vụ quan g mang vào trượng ngay tại lúc giờ khắc này một mảnh sóng lớn dâng lên đem nguyên bản bị gió hút vào không t r u n g sóng nước tại một cố lực lượng phía dưới là phản tuân g a mà lên tiến không cái này tại một sắt na lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến một câu nhưng có một ngày đại bàng cùng gió nổi phủ diêu mà lên chín nhưng là cái này sóng bên trong hắn nhìn thấy không phải l i bảng mà là một con rồng nơi nào đến rồng sóng nước dâng trào dầm dầm gió nước đập vào mặt giờ khác này lâu cận thần kinh hai muốn nhảy ra cúng họng chẳng lẽ là mình kiếm kinh động đầm nước này bên trong rồng h ắ n tâm tư thay đổi thật nhanh mà qua lại nghĩ có lẽ cái kia trong nước như thi người chính là một con rồng r ồ n g giấu tại uyên t ị c h d ụ không người biết nhưng có một ngày cùng gió nổi lên như diều gặp gió chín vạn giảm lâu cận thần rõ ràng cảm giác được kia rồng là đáp lấy mình kia chưa tán phong đoàn thẳng lên thiên không đây là một đầu thanh long cái cổ trên lưng có đen nhánh lông tóc một đôi như hổ phách con mắt nó trên thân r ũ n g động một t ầ n g thủy vận kia chưa rơi xuống nước c ũ n g chưa tàn gió đều như thành nó lên không cầu thang mà lâu cận thần kia như lóa mắt ánh năng kiếm cũng rơi xuống trực tiếp đâm vào nó trên thân thể thanh long phát ra một tiếng gào thét hiện nhiên nó giữ nguyên đau nhất nhưng mà lâu cận thần lại cảm nhận được một c ố cứng cỏi hắn lúc này có thể khẳng định mình một kiếm này vượt qua trước kia bất cứ lúc nào cho dù là gặp lại kia một đầu chiếm cư tại âm sát cương phong bên trong đằng xà hắn cũng tin tưởng mình một kiếm này nhất định có thể làm bị thương nó quả nhiên hắn một kiếm này tại thanh long bụng bên cạch ra một vết thương có máu tươi chảy ra đúng là kim sắc đồng thời trần cận kiếm cũng rơi vào thanh long trên thân chỉ là lại chỉ tới kịp rơi vào thanh long cái đuôi bên trên bị cái đuôi vung lên đánh cái kia kiếm tung bay mà lên trên thân kiếm kim quang đúng là tán đi hơn phân nửa lâu cận thần cũng không có thể xuất ra kiếm thứ hai cho dù là hắn kiếm hóa hồng quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi y nguyên không có thể tới kịp ra kiếm thứ hai kỳ thật nếu là hắn lấy kiếm quấn lên cũng là có thể xuất ra kiếm thứ hai hoặc là nói còn quấn kia thanh long ra cái mười kiếm tám kiếm đều được nhưng là hắn biết rõ cái này quấn quanh lấy phủi đi vậy kiếm thức là cận thân chiến đấu kiếm thuật căn bản là tổn thương không được rộng bên kia trần cận càng là cả kinh liền vội vàng đem của mình kiếm n h ấ t v ề nhìn xem kia một đạo bóng xanh theo gió mưa mà lên lại giống làng n ị c h thác nước mà lên nó lên tiên không về sau cơn mưa gió này đúng là theo nó cuốn ngược mà lên tiên không lâu cận thần t h u kiếm cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn kia bóng xanh những cái tia gió những cái tia sóng đã theo dòng cuốn ngược mà lên tiên không bên trên bầu trời trong sương mù có một đầu thuyền bùn đột nhiên xuất hiện nó kinh hoàng muốn tránh đi lại bị tia thanh long tìm vào t r ả o thuyền bùn lập tức chia năm xẻ bảy lâu cận thần nhìn thấy thuyền bùn bị vồ nát một khắc này trên thuyền có mấy đạo thần quang bay ra hắn không biết đó là ai. Cũng k hắn ô n này trong lòng g thèm h để ý, lúc của hắn nghĩ là, trước đó cao tuyển tông là, trước cao đó không phải nói cái người à y c ũ n là một cái chết bên trong tìm chết trong cái bên sống người sao. h ắ này không phải nói người n cũng là tu diêm la đạo sao làm sao biến thành một đầu thanh long rồi hắn n g mở đầu nhìn kia thanh long tiến vào càng sâu trong sương mù biến mất hắn thậm chí không biết đối phương có hay không rời đi cái này hơn thế sau đó chân cẩn đi tới bên cạnh hắn hắn lập tức hỏi trước đó ngươi gặp gỡ cái kia cao tuyển tông rồi đúng vậy kém một chút chết trên tay hắn ta lấy sơn trấn trần phong chi pháp phong ấn chính mình nếu là hắn chặn đánh giết ta vậy ta cái này phong ấn chi pháp sẽ lấy tính mạng của ta làm đại giá đối với hắn tiến hành phong ấn hắn là biết cái này cho nên lúc đó từ bỏ g i ế t ta mà rời đi chân cần nói quá hiểm bất quá hắn hiện tại chết rồi lâu cận thần chỉ vào kia trên đất một đống c h o tàn nói chân cần lại trầm ngâm nói ta cảm thấy hắn khả năng không chết diêm la đạo người khó khăn nhất chết tử vong đối với bọn hắn đến nói chỉ là bắt đầu a vậy chúng ta chờ đợi cái k i a họa bích động nhìn xem lâu cận thần nói Tốt. hai người đều là trải qua sóng gió người một chút mạo hiểm sự tỉnh cũng chỉ là ngắn ngủi mấy câu liền nói qua ngươi nhìn thanh long này là cái gì lâu cận thần cùng trần cẩn hai người đều đứng ở đỉnh núi y nguyên nhìn xem thanh long đi xa bầu trời nói lúc này có mưa rơi xuống đây là mất đi thanh long thu nhếp khu dịch hàn g đàm chi thủy hóa thành nước mưa rơi xuống ta cảm giác được diêm la đạo hương vị t r ầ n cần nói ngươi xác định lâu cận thần hỏi xác định đồng dạng tu tập qua diêm la đạo rất dễ dàng phát hiện một vị khác tu hành diêm la đạo người bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra một loại lực hấp dẫn t r ầ n cần nói loại cảm giác này rất kỳ diệu t h như ngàn vạn trong đám người ngươi một chút liền sẽ thấy một cái tia cùng ngươi đồng dạng người cảm giác này tựa như chỉ có các ngươi là cùng một loại đã muốn cùng chi thân cận lại nghĩ an đối phương trần cần nói đến đây thanh âm của hắn đều có một ít khó chịu lâu c ậ n t h ầ n nhìn hắn một cái hỏi n g ư ờ i diêm la đạo tu hành tới chỗ đó rồi ta kỳ thật cũng không có đứng đắn tu hành diêm la nói nhưng là chuyến này âm thế chuyến đi lại làm cho ta đối với diêm la đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc ta cảm thấy cái này diêm la đạo cực độ phù hợp cái này âm thế trần cần nói môn này đạo pháp có chút tà tính à, lâu cẩn thận nói hắn đúng là cảm thấy môn này đạo pháp có chút tà tính tốt nhất đừng bị xa vào ta biết chỉ là đá ở núi khác có thể công ngọc hơi nghiên cứu một chút cũng là bởi vì lịch đại sơn trưởng đều xâm nhập nghiên cứu qua cái này diêm la đạo kia thanh long ta cũng không cảm thấy kỳ quái ngươi suy nghĩ một chút kia vượn đen có thể tu diêm la đạo vì cái gì thanh long không thể trần cần nói cũng thế bất quá không liên quan gì đến chúng ta chúng ta nhìn lại nơi này đi ta luôn cảm thấy nơi này còn có đồ vật lâu c ậ n thận nói hắn kỳ thật đối với bảo vật cũng không có mạnh như vậy nhu cầu nhưng là lần này nhìn thấy kia gì bảo xác thực tương đại hạt châu kia phía trên hòa diễm là hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo mà lúc này h ắ n y nguyên cảm thấy cái này trong đầm tựa hồ có đồ vật thế là hai người đều không hề rời đi mà chờ ở chỗ này trên bầu trời mưa rơi chậm rãi nhỏ gió cũng dần dần ngừng lại nơi này lại một lần nữa trở về âm n cùng yên tĩnh lâu cận thần cảm giác không được mà lại hắn cảm thấy mình ở đây nơi này hẳn là có chỗ khác biệt quá mở lâu cận thần đang khi nói chuyện một kiếm sẹt qua hư không trong hư không lưu lại một đạo huy quang kia huy quang là giống đem màu đen màn sân khấu mở ra để bên trong ngân sắc ánh đèn thấu ra lại gặp lâu cận thần một cái tay khác nhanh chóng thăm dọ và huy quang bên trong giống như luồn vào màn sân khấu đằng sau đi lấy đồ vật tay cầm lúc đi ra đã nhiều một chiếp trần cần mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy lâu cận thần chơi dạng này ý tưởng pháp vẫn là cảm thấy tuyệt vời như thế cùng thần kỳ giờ khác này hắn thậm chí cảm thấy lâu cận thần ý tưởng huyện hóa chi thuật không tại kiếm thuật phía dưới lại gặp lâu cận thần đem đèn lồng hướng trong bầu trời ném đi kia đèn lồng phảng phất bị một cơn gió đưa lên thiên không lượn vòng lấy phiêu phiêu lắm đắng, đắng càng lên càng cao cao đến người phía dưới thấy không rõ kia là một ngọn đèn lồng thật giống là một vòng ngân nguyệt rơi vào âm phủ a trần cẩn nói chính là một chiếc thanh huy đại minh nguyệt chiếu nơi đây lâu thần vừa cười vừa nói trần cẩn cũng không biết là mình vẫn là lâu cẩn t h ầ n để kia nguyên bản còn có mấy phần đèn lồng bộ d á n g huy quang tại thời khắc này biến thành chân chính nguyện hắn hiểu được này nguyện đã từ nguyễn thành thật có lẽ là lâu cẩn t h ầ n mượn mình câu nói kia bởi vì cái gọi là một câu thành c h â m đây cũng là tá pháp một loại lâu cẩn t h ầ n chính là tại trần cẩn dứt lời thời điểm thí nghiệm một chút mình gần nhất một chút minh ngộ hết t h ể pháp đều sinh tại cảm giác n h ế p hắn có cảm thấy trần cẩn cảm xúc mượn hắn cảm xúc bên trong nhận định mà để cái này huyễn hóa ra đến đèn lồng hóa thành càng chân thực nguyện nếu như chỉ là mình tán thành cho dù là huyễn hóa lại giống thật cũng vẫn là giả duy có chiếm được người khác tá bởi vì cái gọi là mộng đẹp thành thật cũng là như thế hắn lại nghĩ tới rất nhiều tỷ như tá pháp điển hình nhất chính là mượn bí linh c h i pháp người tu hành mượn bí linh c h i pháp cảm giác bí linh vị trí bí linh đáp lại chi liền có pháp tướng theo trong quá trình này hữu hiểm chính là các nhà tu sĩ cần phải đi lẩn tránh cùng nắm loại này lẩn tránh hữu hiểm nhưng lại mượn đến càng nhiều pháp phương thức chính là các nhà bí mật mượn bí linh c h i pháp có thể mà bí linh thụ tế tự tiêu bí linh kỳ thật cũng coi là bởi vì t ế mà thành thật cái này lại có thể nói là mượn chúng sinh tri pháp càng nói đơn giản là mượn chúng sinh chi niệm n i ệ m tụ mà tìm cách là vì pháp niệm cho nên bí linh là mượn chúng sinh chi pháp lâu cận thần không phải bí linh hắn nhưng cũng nắm giữ một tia mượn chúng sinh chi pháp hương vị bên trên bầu trời lãnh nguyện thanh huy chiếu vào cái này một mảnh mê vụ nguyên bản âm vũ cùng quỷ dị lại nhiều hơn mấy phần yên tĩnh lâu cận thần nhìn xem kia trong hàn đàm trong hàn đàm phản chiếu lấy bầu trời n g u y ệ t hình thành một đ vòng mơ h ồ nguyện ở trong nước nhưng mà hắn lại cảm nhận được một cỗ kỳ diệu tại trong đầm sinh sôi ta cảm thấy trong âm sinh dương âm dương chuyển đổi huyền diệu lâu cận thần nói ra ta muốn nhập trong đầm thể ngộ một chút nói xong hắn cũng không chờ trần c ẩ n nói chuyện trực tiếp ngự kiếm mà lên phụ kiếm mà lên kiếm hóa một vòng ngân huy đâm vào trong hàn đảm hắn phảng phất ngự kiếm nhập trời nước một màu bên trong huyễn n g u y ệ t bên trong nháy mắt biến mất trần c ẩ n cũng không do dự cũng đồng dạng rơi vào trong đó chỉ là hắn ý nguyên miễn cưỡng chậm dãi bay vào trong đó một cỗ u lanh đ á n h tới đây là trần c ẩ n hắn mặc một thân hộ âm thần pháp ý n g y nguyên cảm thấy ưu lãnh nhưng là hắn nhìn thấy một vòng nhàn nhạt huy quang hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới hắn cũng chìm xuống dưới cái này âm hẳn là thấu lạnh sau đó hắn nhìn thấy một cái trước đó thấy qua mặt xanh á c quỷ tại cái này âm h à n bên trong như đông cứng đồng dạng ở nơi đó tung bay lại nhìn kỹ phát hiện nó bị hàn đàm trên vách động kia vô số sợi tóc đồ vật của lấy lúc này đã vô cùng suy yếu chân cần có thể khẳng định nếu là có thể đem những ngày quỷ dị sợi tóc hái trở về hoặc có thể luyện thành một kiện huyền diệu pháp khí có thể c h ó i buộc nhân thân cùng hồn thân đồng thời c h ó i về sau nuốt người tinh huyết lại hoặc là luyện chế bán sinh mệnh hình thái quỷ vật là hắn biết có một ít người đem quỷ vật phong ấn tại trong cơ thể của mình hoặc là phong ấn tại pháp khí bên trong cần thời điểm p h o n g xuất cực kỳ đáng sợ đồng thời tại thu thiền học cung bên trong cũng không ít lợi dụng loại này quỷ vật luyện bảo phương pháp bất quá hắn không có đi đụng mà là cẩn thận không tới gần bọn chúng hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới rốt cục hắn cảm thấy mình không thể lại xuống đi lại vẫn không có nhìn thấy lâu cẩn thận hắn liền hư đứng ở nơi đó trong tay rủ tản ra kỳ quang hắn cảm thấy cái này âm hàn bên trong xuất hiện như có như không ấm áp hắn biết lâu cẩn thận nói cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác bởi vì khi hắn cảm nhận được kia một cô ấm áp thời điểm âm thần vô cùng dễ chịu lâu cẩn thận tại chỗ càng sâu hắn quanh thân giống như là có một đoàn ánh trăng tại vườn quanh phảng phất trên trời nguyệt rơi vào trong nước chỉ độc chiếu hắn một người đi theo hắn tiến vào trong đ ầ m sâu hắn cũng không có lặn đến phần đáy nhưng là hắn có thể cảm thấy từ phía dưới có một đạo dương khí hướng lên trên phong tới hắn không thấy được kia một đạo ánh nắng nhưng là hắn cảm giác được kia dương khí tại sinh sôi thế là hắn hư đứng ở trong nước cảm thụ cái này âm sinh dương quá trình loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu năm đó hắn tại khổng tuyên nhập đệ tứ cánh lúc cảm nhận được ngũ hành tân sinh mà bây giờ hắn lại ở đây cảm thụ được â m dương chuyển đổi bắt trước tự nhiên trước mắt đường vô phương con đường phía trước h liền cần giữa thiên địa tìm kiếm lâu cận thần không biết mình tại cái này trong nước qua bao lâu thân ảnh của hắn tại cái này trong nước quanh thân tản ra ngân huy quan g mang chậm rãi cả i biến biến thành cực nóng cực nóng đồ vật tại cái này trong hàn đàm là lại nhận bài xích nhưng là hắn cũng không có tỉnh bởi vì hắn lúc này trên người nóng cũng không phải là loại kia thuần túy nóng mà là dương bên trong dấu âm cho nên cũng không có bị cái này âm hàn dập tắt rốt cuộc có một ngày âm hàn bên trong sinh sôi r a nồng đậm dương đến kia dương để lâu cận thần đều có một loại muốn bị hỏa táng cảm giác nhưng là rất nhanh kia dương lại nhanh trong yếu bớt trong thời gian cực ngắn từ trí dương trí nhiệt biến thành â m hẳn so trước đó rét lạnh càng sâu nặng hơn lâu c ậ n thận lập tức bừng tỉnh một kiếm tung đâm mà ra như giống như cá bơi lại như huyên ảnh từ trong nước lạng yên không một tiếng động vật lên trước một bước ra trần c ậ n chính đang lo lắng thời điểm hắn nhìn thấy có một đoàn ngân huy tại hàn đàm chỗ sâu hiện hiện ngay sau đó nhìn thấy một vòng ngân huy từ kia một đoàn mặt trăng phản chiếu bên trong chui ra ngoài cực nhanh mà lên đỉnh núi hóa vì một cái p h á p thân ngân luyện ngũ quan rõ ràng áo bào đường vân đều có thể nhìn thấy người hắn nhìn lâu cẩn thận chỉ cảm thấy trên người hắn thiếu một phần bức người phong mang nhiều hơn rất nhiều m ư t mà nguyên bản nhìn lâu hoặc là thanh lãnh hoặc là cực nóng hiện trên người lâu cận thần thanh lãnh cùng cực nóng đều tiêu rất nhiều nhiều hơn mấy phần đúng d u n g cảm giác ta nhìn thu hoạch của ngươi không thua gì đạt được một kiện gì bảo chân cần mở miệng nói làm sao mà biết lâu cận thần vừa cười vừa nói dị bảo cố nhiên có thể để người nhiều một hạng cường đại thủ đoạn có thể lập tức tăng cường cá nhân thực lực nhưng là ngươi thể ngộ lại là trực tiếp tác dụng về việc tu hành chúng ta tu hành hết thể lấy tu vi là hơn chân cần nói ta xem ngươi âm thần ngưng luyện rất nhiều hẳn là cũng không ít thể n ộ lâu cận thần nói xác thực có không ít thể n ộ lần này trở về chỉ sợ muốn bê q u a n một đoạn thời gian rất dài trần cẩn cao hưng nói lần này đến âm phủ vốn là vì tìm thu thiền học không khả năng tồn tại trụ sở còn không có làm sao tìm đã thấy đến một cái cao tuyển tông h ó a bích nhưng là chuyến này mặc dù hưng hiểm nhưng cũng tính chuyến đi này không tệ nhưng vào lúc này lâu cận thần đột nhiên quay đầu nhìn về một cái phương hướng nhìn lại sau đó hắn nhìn thấy một bộ âm thi đứng tại một ngọn núi đỉnh núi k i u âm thi hai mắt tinh hồng nhìn thấy lâu cận thần hướng hắn nhìn qua lúc lập tức quay người liền nhảy hạ sơn cao tuyển tông trần cẩn cũng nhìn thấy hắn ngay lập tức hoài nghi nói chương hai trăm sáu mươi sáu hoa v á c bích hoa t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu hoa vách bích họa lâu cận thần trong mắt ánh trăng thu lại nhưng là không trung trăng không hạ xuống vốn là hắn nhất nghiệm chỗ hóa lúc này dựa theo núi phía bên kia chính có một cái thi nhân đang nhảy nhót cái này thi nhân thân bên trên không có da gân cốt lộ thiên trong tay của nó không biết từ nơi nào lấy ra một bả đòn o đao đoàn đao phía trên hiện ra hồng giống như là một bả mới vừa từ trong lò lửa lấy ra đao thân đao tối tăm đao nửa trước đoạn còn xuyên qua hồng nó tại núi đá ở giữa toát ra mặc dù nó chạy tư thế rất dày dạ dà, nhưng lại có một loại quỷ dị nhẹ nhàng cùng linh động nó cảm giác vừa mới t i ê u tiểu bối ánh mắt vẫn tại trên người mình thế là thân thể của hắn tại bóng tối bên trong vừa trốn trên thân lập tức nông lung một tầng bóng ma biến mất tại giữa thiên địa hắn đứng ở nơi đó bất động thế nhưng là loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác như cũ tại trong lòng của hắn cảnh giác và phần nếu như nói ngay từ đầu hắn không có đem lâu cận thần để ở trong lòng nhưng lại một chiêu vô ý liền trực tiếp bị h o à n h sắt đến chết về sau trong lòng của hắn sinh ra một loại nào đó hắn chính mình cũng không biết ý sợ hãi hắn nguyên bản từ trong thạch quan trùng sinh mừng rỡ cùng loại kia đắc chí vừa lòng khí phách trực tiếp bị lâu cận thần cho giật t nó thầm nghĩ nhưng mà lúc này đây lâu cận thần tại hư không huy kiếm kiếm như viết chữ ở trong hư không lưu lại một đạo kiếm quan g c h i môn không cửa lóng lánh qua mang đi lâu cận thần chào hỏi một tiếng trước một bước bước vào trong đó sau lưng trần cẩn nhìn thấy tại hắn bước vào về sau k i a cửa bên trong hư không giống như là sóng như hoa phun trào b ọ t nước đã hình như có hình lại vô hình hắn cũng đi theo một bước bước vào trong đó chỉ cảm thấy trước mặt hư không k h ô ngừng n g t ă n g ra nhưng là càng nhiều cảm giác tựa như là qua một cánh cửa chỉ là trong cửa ngoài cửa xuất hiện khác biệt tia sang thôi thấy rõ thời điểm đã xuất hiện tại trong một cái sân động quay đầu nhìn thấy ngoài động có ánh trăng nhàn nhạt chiếu ở nơi đó t i ế n ánh trăng chính là lâu cận thần t r ă n g hắn đối với lâu cận thần thủ đoạn trong lòng sinh ra một tia cảm thán rõ ràng lâu cận thần là một cái chuyên tu kiếm thuật người thế nhưng là những pháp thuật khác lại càng ngày càng h u l ề n d i ệ u hắn không có đắm chìm trong loại này trong cảm thán bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt cái này họa bích rõ ràng là có người ra qua vết tích họa bích trợt mắt nhìn qua cũng không có gì thay đổi nhưng là trong mắt bọn họ lại có thể thấy rõ ràng có một nơi giống có người ra và qua nơi đó vết tích hình như có nếp vốn đối phương ở bên trong mô phỏng ngươi cựa tự pháp lâu cận thần nói hẳn là trần cần nói ra từ nơi này ra hắn vừa nói một bên cũng ở đó v ẽ t i ế p một cánh cửa nhìn lâu cận thần một chút về sau liền đi vào hắn cảm thấy trở ngại nhưng là trở ngại cũng không mạnh lâu cận thần cũng đi theo vào sau đó nhìn thấy cái kia thạch quan thạch quan cái nắp đã bị đẩy ra ở một bên hai người đánh ra b ố n phía nơi này chỉ là một chỗ không gian thu hẹp xương trắng bê ngông lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị mà những cái kia xương trắng đều hướng phía kia thạch quan hội tụ trần cần hướng phía kia thạch quan đi đến lâu cận thần cũng không có ngược lại là hướng xương trắng đi vào trong đi hắn muốn nhìn một chút cái này họa bích đến tột u cùng lớn bao nhiêu hắn không ngừng hướng chỗ sâu mà đi đi ước chừng hơn ba mươi bước trước mặt hắn xuất hiện vách tưởng trên vách tưởng có bích họa nhìn không rõ ràng hắn c o g lại bắn ra một điểm quan g huy c h i ế u sáng hắn thấy rõ trên thạch bích b í c họa h hắn tìm được đầu mượn bích họa phía trên vẽ lấy chính là một nhân loại tộc đàn trong bọn họ có một cái tư tế bộ d á người n g tại tham viếng tinh không từ đó thu hoạch được pháp thuật nhưng là dần dạ hai mắt của người này sẽ càng ngày càng đỏ sau đó bắt đầu nổi điên bất quá cái này tư tế lại sẽ tại mình hoàn toàn nổi điên trước đó để tộc nhân đem mình trói lại đầu nhập một ngụm sâu trong giếng tia giếng chính là tại trong một cái sơn động mà cái này tư tế bị đầu nhập trong giếng về sau lại sẽ có mới tư tế kế nhiệm tiếp tục thăm viếng tinh không cái này tư tế ở trong thôn điêu khắc các loại tượng đá những này tượng đá như có một loại nào đó ma lực có thể làm cho làng không bị mê vụ ba phủ mà ngoài thôn quái dị cũng không dám tiến vào trong thôn b í c h họa phía trên có vẽ lấy q u ỷ dị quái vật bồi hồi lại căn bản cũng không dám vào làng thằng đến có một ngày có một cái tư tế tại mắt đỏ về sau lại mình thoát đi làng mà mới tư tế cũng tựa hồ không có bồi dưỡng hắn bất lực ngăn cản ngoài thôn quái dị thế là làng bị quái dị hủy diệt bích họa đến đây là kết thúc đằng sau tựa hồ còn có một số đồ án là một mảnh tinh không bộ dáng lại như vết máu còn dường như bị người cố ý bôi ô lâu cận thần tượng kết thúc nhưng lại nhìn thấy một cái mới bích họa sở dĩ nói là mới bích họa là bởi vì họa phong đại biến biến phiêu giật mỹ quan trước đó bích họa họa phong t h u k ị c h mà mang theo vài phần vẻ quỳ dị hiện tại cái này bích họa thì như xuất thân chính quy mỹ thuật hành ra họa chỉ thấy bích họa phía trên ve lấy một cái mang theo cao quan tóc trắng tu sĩ đi tới trong đ ộ n hắn đầu tiên là nhìn giếng sau đó trên đáy giếng thành lập một cái quan tài lại thành lập một cái hoa bích lại sau đó hắn đem mình trói lại ở tại kia trong giếng hắn là mình m không hạ xuống nước giếng bên trong đầu dưới chân trên huyền không mà sâu lâu cận thần không khỏi nghĩ đến trước kia tại thái học bên trong kia phiến âm thế bên trong nhìn thấy trong tiểu viện hai vị sân trường bọn hắn cũng là bị sâu ở nơi đó nguyên bản lâu cận thần coi là bích họa đến đây là kết thúc nhưng mà hắn lại nhìn thấy bích họa thế mà còn có bất quá cái này bích họa bên trên vẽ lấy lại là treo người từ trong giếng mở mắt sau đó thuận dây t h ư n g leo đi lên đẩy ra thách quan sau đó rời đi rời đi người giống như người sống căn bản cũng không phải là ẩ m ớ t thi bộ dáng cái này rời đi người là cao tuyền tông sao đây là tiên đoan sao hoặc là cuối cùng này bích họa là cái k i a từ bên trong r a người tới minh họa bất quá lâu cẩn thận nhìn ra được cái này bích họa màu sắc rõ ràng không giống phía sau cùng một đoạn này rõ ràng muốn mới rất nhiều đúng lúc này hắn cảm thấy một cô mãnh liệt quỷ dị khí tước trần cần đi tới thạch quan trước lại nhìn thấy trong thạch quan một vùng tăm tối một cô hú lánh đập vào mặt hắn đưa tay từ bảo nang bên trong cầm một đạo phủ đến trong tay lắp một cái tia phủ liền dâng lên kim quang lại thấy hắn thổi kim quan g kia liền như bị gió thổi biến hình đồng dạng tại trong gió năm kéo đúng là hóa là một con chim từ trong tay hắn bay ra trong tay hắn kim sắt p h ù quan g tán đi mà cái kia kim sắt chim hướng phía trong thạch quan rơi đi phù chim không ngừng bay xuống đi trong bóng tối trần cẩn nhìn thấy phía dưới tựa như là một cái giếng đồng dạng hình dạng cùng phía trên thạch quan giống nhau như lúc chỉ là phía dưới trên vách giếng mặt tràn ngập kỳ dị phù văn tại phù quang bên trong hiện ra ánh sáng giống như là thượng cổ văn tự ngay cả trần cẩn đều nhìn không biết rõ chỉ có thể đoán được nhìn ra một chút tới chỉ miễn không biết trong đó có chút phù văn đại biến cho ngục tù cấ phù chim không ngừng hướng xuống bay đi trần cẩn thông qua phủ chim bay cảm nhận được â m lanh cùng tạ ý phủ chim trên người quang càng ngày càng ảm đạm trần cẩn cũng không có lối bước trong lòng của hắn mặc dù sinh ra một chút sợ hãi cảm giác nhưng lại hình như có một cái ý niệm trong đầu tại thúc giục hắn nhất định phải thấy do phía dưới có cái gì sau đó hắn rốt cục thấy rõ ràng hắn nhìn thấy đáy giếng nơi đó là ưu ám nước mà thông qua phù hỏa điệu ánh lửa hắn nhìn thấy đáy giếng trong nước đúng là lít nha lít nhít nổi h í t n trôi từng đầu người những người kết như là bị phù hỏa điệu cho bừng tỉnh đồng dạ bọn hắn cả đám đều ngửa đầu hướng lên trên phương xem ra trần c ẩ n nhìn thấy từng cái huyết hồng hai mắt sau đó hắn hỏa phủ nháy mắt diệt nhưng là cặp mắt của hắn lại vẫn nhìn xem k i a từng đôi tinh hồng con mắt chẳng biết lúc nào trần c ẩ n đã ghé vào kia trên quan tài đá hướng bên trong nhìn xem không phải trần c ẩ n nhìn lấy bọn hắn mà là bọn hắn nhìn xem trần c ẩ n thậm chí giống như là bọn hắn thông qua ánh mắt ôm lấy trần c ẩ n âm t h ầ n muốn đem trần c ẩ n câu nhập cái này trong thạch quan đúng lúc này một ánh lửa sáng lên một cái hỏa cầu thuận trần cần đầu hạ xuống hỏa cầu kiếp như mặt trời nhỏ rơi vào trong giếng bạo t h ẳ n ra một mảnh sáng g i trần cần bị ôm lấy cảm giác nháy mắt biến mất, lập tức lui lại. mà lâu cận thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn chỉ thấy kiếm của hắn buộc lên nắp quan tài gian g i ắ c thạch quan một lần nữa út xuống nơi này không đúng cao tuyển tông chỉ là mượn dùng nơi này mà thôi lâu cận thần nói nắp quan tài đắp lên về sau lâu cận thần nói ra chúng ta đi hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía trần cẩn cũng không nói gì quay người liền đi hắn tâm vẫn bối rối trong óc vẫn hiện lên nhiều như vậy ánh mắt đen nhánh bên trong từng đôi màu đỏ quỷ dị con mắt lật quay tới lại giống như là đỉnh đầu một mảnh tinh không đen nhánh trong tinh không tinh thần đều là tinh hồng hắn càng như vậy nghĩ càng có một loại nguy hiểm cảm gi hắn cảm thấy mình nhìn thấy một đám cấm kỵ tồn tại hai người ra hòa bích sau đó lại nhìn thấy sơn đậu cổng có một đôi tinh hồng con mắt tại hướng bên trong nhìn tới nó tại lâu cận thần nhìn thấy nó lúc nó lập tức hướng ra phía ngoài thẳng đi lâu cận thần kiếm đã ném ra kia ở mức thi ở bên ngoài ảm đạm ánh trăng bên trong biến mất thân hình đồng thời tại bóng tối bên trong nhanh chóng t ắ t ra linh động mà quỷ dị nhưng mà bên trên bầu trời lại có một đạo ngân quang v ạ c h qua bầu trời bay thấp mà xuống kia thi quỷ cảm thấy khủng bố vừa quay đầu lại kia ngân quang đã rơi xuống a ngân quang đâm vào một mảnh bóng dâm bên trên trong bóng tối một cái thi quỷ hiện lộ ra. một thanh kiếm đâm qua bộ ngực của nó đính tại trên một tảng đá sâu có thể đụng chúa chỗ lâu cận thần cùng trần cận hai người xuất hiện tại thi quỷ bên người thi quỷ như cũ tại d â y rua lâu cận thần nhìn ra đây chính là trước đó mình ở trên đỉnh núi nhìn thấy một cái k i a thi quỷ ngươi đến tột cùng là cái gì lâu cận thần hỏi tiểu bối ngươi giết không được ta ta là bất tử k i a thi quỷ d â y rua lấy nói ngươi không phải cao t u y ể n tông ngươi đến tột cùng là ai lâu cận thần hỏi ta chính là cao t u y ể n tông ta chết bên trong tìm sống ta thành công ngươi không giết chết được ta theo nó dãy rua thân thể của nó bị mũi kiếm cắt chia năm xẻ bảy lại vẫn là bất tử tay chân phân liệt ra đến về sau lại muốn bỏ đi nhưng mà lâu cận thần cong lại bắn ra một điểm lãnh quan g bay thấp cũng nhanh chóng hóa thành hồng quang sau đó đột nhiên nổ t ă n g ra hóa thành một mảnh h ỏ a diễm nào vào kia thi quỷ trên thân đem đ ố t cháy hai người nghe cái này thi quỷ thống khổ cùng tiếng mắng chửi đều t r ầ mặc m tiểu bối n g ư ơ i thân là học cung đệ tử thế mà giết sư diệt tổ ngươi trốn không được ngươi trốn không được ha ha ha trần cẩn không có lên tiếng lâu cận thần nhìn một chút hắn nói ra cái chỗ kia là mê vụ thời điểm liền có là một chỗ đầu táng t r i địa chỉ bất quá bị cao tuyển tông tìm được mà thôi lâu c ậ n t h ầ n ngắn gọn nói một lần mình nhìn thấy bích họa thế là hai người lại một lần nữa đi tới họa bích động bên trong cũng đã thấy không rõ trong vách họa bởi vì kia trong vách họa chỉ có nồng đậm xương trắng lâu c ậ n t h ầ n thậm chí nghe tới nhỏ xíu mở quan tài âm thanh nơi này không thể ở lâu chúng ta đi lâu c ậ n t h ầ n nói hắn nhìn ra trần c ậ n tâm tình thật không tốt thậm chí hắn cảm thấy trần c ậ n âm thần quang trạch đều có chút t h m đạo loại trạng thái này không thể lại tại cái này âm thế n ố c tất cần trở về sau khi trở về không muốn lại nghĩ việc này ngươi phải biết càng là thần bí quỷ dị tồn tại ngươi càng nghĩ thần thần liền càng là chân thật càng là sẽ tới gần ngươi lãng quên y là biện pháp tốt nhất ta biết trân cần nói lâu cận thần cũng không tiếp tục nhiều lời trần cần đã là đệ ngũ cảnh đại tu sĩ hắn biết nên làm như thế nào về dương gian nói khó cũng khó nói dễ cũng dễ trân cần từ mình bảo nang bên trong x u ấ t ra một chiếc đèn đến nói ra tại nhục thể của ta bên cạnh có một chiếc thủ dương đèn đây là hoàn dương đèn hai ngọn đèn là một đôi ta cảm ứng nhục thân của mình lại lấy đèn làm dẫn liền có thể trở lại dương gian lâu cận thần biết hắn là tại nói với mình làm sao về dương thế t r â n cần trong tay hoàn dương đèn dâng lên một đoàn ánh sáng dịu dịu lâu cận thần bị cái này chiếu sáng thế mà cảm thấy ấm áp có chút dễ chịu sau đó bọn hắn bắt đầu hướng phía trước đi không nên nhìn nơi khác chỉ thấy ánh đèn này bên trong t r â n cần nói ra cũng đừng đi thi pháp thấy rõ ánh đèn lâu cận thần biết nếu là mình có ý thấy rõ kia ánh đèn này ở trong mắt chính mình sẽ bị khám phá chỉ thấy kia đèn chiếu sáng vào dưới chân một mảnh bọn hắn đi tới đi tới cũng không biết ánh đèn bên ngoài có cái gì hoàn cảnh trước đó đến thời điểm tại trong âm phủ phải cẩn thận h à n h tẩu mà bây giờ lại một mực mơ hồ đi nơi nào cũng không nhìn chờ một chút sẽ có cảm giác đi trong nước sẽ có cảm giác đi tại trên cầu sẽ có cảm giác có người đang gọi chúng ta đều không cần lý vô luận l à n g h e tới hoặc là nhìn đến bất kỳ quỷ dị thanh âm hoặc là người đều không cần để ý thiên hạ thủy hệ thông dương gian âm thế hoàn dương đều v ọ n g tướng trân cần nói nghe đến đó lâu cận thân lại nghĩ tới lúc ấy tại thái học bên trong bàng tác sơn trưởng để cho mình về dương thế thời điểm là chỉ đường cho mình cái này lại là cái gì nguyên lý đây chẳng lẽ là bàng tắc ngay lúc đó chỉ đường kỳ thật cũng là tại cho mình thi một đạo pháp hắn thật chặt đi theo cũng không lâu lắm liền cảm thấy mình đi ở trong nước lâm h à n vô cùng hắn thậm chí cảm giác được trong nước có đồ vật kéo chân của mình lại nói tiếp hắn cảm giác mình đi đến cầu trên cầu có thật nhiều người tại bán đồ không cần nhiều nhìn nếu như ngươi nhìn thực vậy ngươi liền sẽ bị lưu tại nơi này t r ầ n c ẩ n lại một lần nữa nói lâu cận t h ầ n phảng phất nhìn thấy một người đi sau lưng mình hắn muốn đi thấy rõ ràng lại nghĩ tới t r ầ n c ẩ n liền không còn đi nhìn chỉ là hắn trong lòng có chút khó chịu lại nói tiếp hắn phảng phất nghe tới người khác kêu tên của mình hắn không để ý đến một đường đi tới sau đó trước mắt sắc trời chậm rãi thay đổi từ u ám biến thành hơi sáng lại nói tiếp giống như là từ h ắ cám đi hướng ban ngày chương hai trăm sáu mươi bảy có xả hóa dao chương hai trăm sáu mươi bảy có xả hóa dao nhìn xem này ngày ánh sáng hắn biết rõ bản thân hồi dương thế quay đầu nhìn nhưng nhìn thấy một mảnh núi đ ồ i ngày hôm đó một bên đảm đạm bên trong như ẩn như hiện phản p h ấ t h ả i thị thật lâu tại thiên không bên trong hắn biết rõ kia là âm thế cảnh tượng nhưng mà hắn nhưng nhìn thấy ngày đó một bên tinh quang bên trong âm thế bên trong dãy núi hình như có một cá nhân đứng tại một tòa s á c đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới kia người râu tóc bạc trắng mang có cao quan tay áo phiêu phiêu lâu cẩn thần nhìn thấy hắn lúc lập tức nghĩ đến kia bích ọ a bên trên cao tử tông nhưng mà đối phương hai mắt tinh hồng cùng cái kia một cỗ phiêu giật khí chất một điểm đều không phù hợp cảnh tượng trước mắt tiến một bước lương thực lâu cận t h ầ n một bước phóng ra theo t r ầ n cẩn xuất hiện tại trong một cái phòng chân cần ngồi tại một cái mật thất bên trong cái này toàn bộ trong mật thất là một cái đạo trường nhỏ treo trên vách tường một t r ư ơ n g họa kia vẽ lên là một cái tướng mạo cổ pháp lao nhân ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt nhìn phương xa nhưng là nó trên thân lại có một loại đặc biệt thần vận giống như là gì thế mà độc lập muốn nhẹ nhàng rời đi tại vùng thế giới này bên ngoài đi hoa bên trái có chữ viết thông qua những chữ này lâu cận thần biết đây là chính trần cẩn vẽ thu thiền học cung mở cung tổ sư h ò a tướng người trong bức họa danh hiệu liền gọi thu thiền tiên sinh trên đó viết trần cẩn vẽ tổ sư thu thiền tiên sinh h ò a tướng mà tại h o a tướng phía dưới có một chương tế bản tế bản trên trưng bày l ư hương hương trong lò điểm có hương lại đã sớm đ ố t hết lâu cận thần lại tả hữu dò xét sau đó nhìn thấy cái này trong mật thất tre kín phủ văn chú ngữ ngay sau đó hắn nhìn thấy trần cẩn âm thần ngồi tại nhục thân bên trong lâu cận thần nhìn xem trần cẩn nhục thân khí tức có chút ảm đạo mỗi một cái âm thần xuất du quá lâu người đối với nhục thân đều sẽ có hại nhưng là lâu cận t h ầ n minh bạch trần cần âm thần khả năng nhận một chút tương đối mãnh liệt ảnh hưởng chỉ nghe hắn nói ta cần tẩy luyện âm thần cùng n ụ c thân tam đệ chi bằng trở về ngươi lâu cách n ụ c thân cũng làm mau trở về trần cần nói chuyện lâu cận thần nhìn xem sắc mặt của h ắ ngươi c ũ n không tốt lắm. Lúc này nói n g tốt mặt lắm. Lúc sắc của ra, cũng không tốt cần ta ở đây hộ pháp cho ngươi sao không dùng âm thần xuất du nhiệm ô huế là chuyện thường ngày mỗi một cái vũ hóa đạo tu sĩ đều sẽ biết làm sao t ị n h hóa tự thân âm thần trần cần nói lâu cận thần sau khi nghe nói ra đã như vậy ta liền cũng trở về nếu là ngươi có việc liền cứ gọi tên của ta ta nghĩ Ta có nhưng h tới. là u c những môn hộ này ngăn không được lâu cẩn thận hắn quay người từ trong cánh cửa kia đi ra ngoài mà trần cẩn trên thân nháy mắt bốc cháy lên hòa diễm hắn lúc này cảm giác toàn bộ trong óc đều lóng lánh từng đôi con mắt màu đỏ đây là lúc trước hắn nhìn kia trong giếng hai mắt ký ức chính hắn căn bản là không cách nào quên hắn biết mình nhất định phải tẩy luyện tâm thần chỉ thấy trong cái bí thất này phù văn bắt đầu lóng lánh quang huy những cái kia quang huy đường c o n đều hội tụ ở trên người hắn mà lại bức họa kia bên trên người cũng nổi lên thần quang chiếu sáng ngồi phía dưới người chân cần ngồi ở c h ỗ đó cả người đều như bao phủ tại một loại ngọn lửa vô hình bên trong đối với người khác mà nói cái này mật thất rất khó tiến đến kia một cánh cửa trung đ i ệ địa điệp, điệp ngoại nhân khó mà thi vào nhưng là lâu cận thần ra vào cũng không khó Hắn từ một ô n kia b ê cỗ ấm áp cùng mềm mại chuyển chạy lên não loại cảm giác này tuyệt không thể tả hắn một sát na này cái gì cũng không muốn làm chỉ cảm thụ được loại cảm giác này những khi này hắn p h á p niệm toàn thể du lịch lúc này quay trở lại lần nữa cỡ nào mỹ d i ệ u trở về nhục thân của mình về sau sau đó hắn mới phát hiện cái này nho nhỏ trong nhà sau thế mà bị bày ra một bộ trận pháp đồng thời nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa có một người ngồi ở chỗ đó thủ hộ lấy khi lâu cận thần nhìn về phía hắn thời điểm đối phương lập tức mở mắt nhìn lại sư minh ngươi trở về rồi thương quý an nói lâu cận thần cảm giác nhục thân chư h u y ệ t linh khí r ồ i dào liền đứng lên nói ra ừng ầ n nhất nhưng có chuyện gì phát sinh thương quý an nói ra gần nhất những ngày này mây đen dày đặc mỗi ngày trời mưa à, cái này là vì sao thế nhưng là đến mùa mưa lâu cận thần hỏi chính là mùa mưa thương q u y a n nói hắn đang quan sát sư huynh của mình sư huynh thần n i ệ m xuất du lâu như vậy hắn làm sao cũng được dò xét một phen mùa mưa tế h vũ liên miên hết thể đều bình thường lâu cận thần nói lâu cận thần đến đi ra bên ngoài bầu trời một mảnh ảm đạm chính rơi xuống mưa phùn giả dích mưa cũng không lớn nhưng là khả năng hạ phải lâu vô luận là mảnh ngói vẫn là không khí đều đ ớ t át vô cùng cho nên từ mảnh ngói bên trên có dây nhỏ nước chạy, chạy xuống hắn đưa tay tại tiếp theo từ trên mái ngói chạy xuống dòng nhỏ vào tay hơi lạnh sau đó lâu cận thần lại cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức bình thường trong nước mưa chỉ có thủy khí nhưng là lúc này hắn tiếp trong tay thủy khí bên trong hắn cảm thấy một cỗ ngang dương khí hơi thở p h ả n phất nhìn thấy một con hữu cự xa tại trong mây mù vũ đậu lại là rắn lâu cận thần đối với rắn có chút không hữu hảo cảm xúc bởi vì tại kia âm phủ hắn gần nhất gặp rắn đều không phải phổ thông linh vật cái này rắn vô cùng lớn tại hưng mây thổ vụ hắn lập tức minh bạch đây là trước sớm hướng mình mượn đường sông con rắn kia có thể muốn tại gần đây theo sóng mà xuống hắn hiểu được có chút yêu vật tu hành mu cần c làm một chút không tầm thường sự hắn ú t tầm thướng tình. không h sự b i ế trở là thiên t ụ sần sông, sông. đầu rắn, muốn đi xuôi dòng sông, thuận thế hóa giao, bất quá lâu cẩn thận cũng không có đến cỡ nào lưu ý người cũng ngượn đường Hắn trào xuôi quá lâu lưu đi đã đi giao, thế bất hóa khác hỏi, có cỡ ý lại trong phòng để thương quy an không cần trông coi cũng hỏi hắn qua bao lâu đạt được đáp án là qua bảy ngày còn tốt cũng không phải là thời gian rất dài nhưng lại cũng tỉnh táo tại kia âm phủ rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua khó trách trong thần t h o ạ i có người âm thần xuất du quyền ghi thời gian lúc trở lại nhục thân đã mục nát hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia v ẫ tại dư vị kia âm dương chuyển hóa huyền diệu thương quy an cũng là yên lòng nhưng cũng không có rời đi mà là tiếp tục ở đầy tu hành lúc trước hắn du lịch lâu như vậy cũng chính là tiêu hóa du lịch cảm nộ thời điểm một ngày hai ngày ba ngày sau đó bên trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm tùy theo có một tiếng như thú không phải thú tiếng giống tại bên trên bầu trời vang lên giữa thiên địa sinh linh đến cảnh giới nhất định về sau như nghĩ tiến thêm một bước liền cần độ thiên tiếp lâu cận thần trong lòng sinh ra một tiêu minh ngộ cái thiên kế này cũng không nhất định là lôi tiếp có thể nói là giữa thiên địa kiết nạn lâu cận thần cảm thấy mình nếu là muốn đi vào phản hư trí cảnh nhất định còn cần luyện hóa n h ụ thân hắn cảm giác nhục thân của mình vẫn quá nặng nề g h không đủ thanh linh đây là hắn cảm giác có chính xác không vẫn cũng chưa biết hôm nay chỉ có nhiều như vậy rất là tiếc nối u trước đó nhìn thấy thư hữu nói năm trước càng bao nhiêu hơn liền khen thưởng một cái minh chủ ta rất tâm động làm sao năng lực có hạn a t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi tám mê tư t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi tám mê tư lâu cận thần hồi giang châu phủ tin tức chậm chậm chuyển ra nhưng là không có người thấy hắn không trung mưa phùn giả dích ỗ vân dày đặc liên miên mấy ngàn dặm mà có xà muốn mượn đường sông vào biển hóa giao sự tỉnh cũng không biết rõ làm sao chuyển ra bất ngờ có một ngày mưa rơi gia tăng dưới mái hiên ả o ả o h o sau đó có người nghe được từ phương xa truyền đến giống to thanh âm giống như t h ú không phải thú giống như xả không phải xả thương q u y an tiến đến một lần nhìn thấy lâu cận thần xếp bằng ở giường thượng tu đi liền không có cái giày lâu cận thần từ khi trở về về sau cái bộ dáng này đã hơn mười ngày hắn hỏi sư phụ yến xuyên yến xuyên nhìn thoáng qua về sau nói hẳn là lâu cận thần có l i n h ngộ không cần thiết cái giày mà lại lâu cận thần n h ụ thân sạch sẽ nên là không có nhiệm âm phụ tả vật ra lâu cận thần tại dư vị mình kinh lịch â m dương chuyển đổi bên ngoài phát sinh hết thảy hắn kỳ thật cũng đều có thể nghe tới có thể cảm nhận được tia gió tia mưa tia miên giày mây đen tia cửa thành ra ra vào và o người lại hoặc là phi nhân hắn thấy đều giống như một đạo cảnh hắn mơ hồ có thể nghe tới rất nhiều người thảo luận chính mình n ô n ngữ như gió hoặc nóng hoặc lạnh ở trong lòng quét d ầ m d ầ m d ầ m đột nhiên xuất hiện lôi đ ỉ n h văng lên sau đó liền như núi kêu biển gầm gọn sóng giang châu thành người đều bị bừng tỉnh sau đó trong sông thượng du liền như vỡ đê ngoài thành sớm có người chờ ở nơi đó vừa ý du lịch mãnh liệt mà đến hồng thủy trong đó ẩn ẩn có thể thấy được một con tự xả thuận chạy xuống Nguyên bất quá trên đường đi khó tránh khỏi có cầu bị phá tan rơi kia là một đầu bạch xạ rất lớn tại sóng nước bên trong thấy đầu không thấy đuôi thấy đuôi không gặp đầu giang châu phủ thành bên ngoài một đoạn này thủy thế nhẹ nhàng mặt nước có đạn hồng thủy nhập nơi này cũng không có hưng khởi quá lơn sóng nhưng là tại kia bạo vũ trong lại có một con rắn ở trong nước như thuận sóng mà xuống bên ngoài vô cùng náo nhiệt lâu cận thần ngồi một mình phòng ngủ trên giường ăn tĩnh tu hành nhật phục nhật n g u y ệ t phục nguyệt chỉ trước mắt chính là ba tháng trôi qua thế gian vạn t ư ợ n g biến r ờ i khi lâu cận thần đứng tại đầu tường thời điểm nhìn ngoài thành khắp núi xanh đậm xen lẫn một chút hoa hồng lục quả mở mắt ra lại đã là giữa hè kia bạch x à hóa dao đều đã thành chuyện cũ hắn tại đầu tường đi từ từ mặt trời dưới thân hình của hắn không có bóng dáng mặt trời tia sáng giống là có thể thấu qua thân thể của hắn đồng dạng hắn cảm giác bên trong thế giới này trong hai ư là đ n của hắn nghe tới trong gió truyền đến thanh âm có tiếng khóc có vui cười có giận mắng còn có tiểu hài từ chơi đùa âm thanh càng có đọc kinh tạng thanh âm những âm thanh này đều là đến từ giang châu phụ thành trong ngoài có người tại kể một ít kỳ văn cũng có người tại kể một ít quái sự lại có người nói một ít địa phương lại xuất hiện cái gì tồn tại cường đại cái này một mảnh đại địa tựa hồ tại dựng d ụ c các loại quái dị yêu ma so với thành trì muốn càng rộng lớn hơn sơn hà bên trong một chút phổ thông tiểu tu sĩ đã khó mà sinh tồn bọn hắn cần kết bạn cùng một chỗ hoặc là tạo thành một phái thanh lý ra một vùng tới tiểu tu sĩ đã rất khó một mình ở trong vùng hoang dã sinh tồn hắn đứng ở nơi đó nhìn xem mặt trời không khỏi nghĩ đến t h ư ợ ổ mê vụ thời đại đột có một ngày mặt trời xuất hiện xua tan mê vụ thế là thế gian pháp thuật biến mất quái dị bị mặt trời đ ố t cháy những cái kia thần nhân vậy tại dưới thái dương gian nan sinh tồn cũng chậm rãi tiêu vong nghe nói có chút trốn âm thế bên trong mặc dù lần này hắn không nhìn thấy trốn ở âm thế những cái kia thần nhân nhưng lại cũng nhìn thấy âm thế khác biệt phong cảnh âm thế tuyệt không phải băng lanh tử vong sắc trời chậm rãi ngầm hạ xuống mặt trời chiều ngã về tây nhưng là lâu cận thần lại nhìn thấy không giống t h i ê n tượng hắn tại kia trời chiều bên trong phản phất nhìn thấy thiên ngoại có thác nước rủ xuống đến bên trong vùng thế giới này tới cái này cảnh tượng không có theo mặt trời quang hủi ám đi ngược lại càng phát rõ、ràng. kia rủ xuống thác nước làm màu sáng bạc giống như là vân quang lại giống là ánh trăng hóa thành nước quýnh tiết tính tính rủ xuống ở nơi đó lâu cận thần lại có một loại cảm giác nếu như đem thế giới so sánh một cái hồ nước như vậy hiện tại chính là có một cái hồ nước đánh mở tiền h lệ đang có nước không ngừng hướng một cái khác trong hồ nước c h ả y tới bất quá lâu cận thần không có chứng cứ chứng minh nơi đó có một cái thế giới chính hướng phía chính mình s ở tại thế giới này chút xuống linh cơ kia nhìn như tại đỉnh núi kỳ thực xa cuối chân trời thậm chí khả năng căn bản là không cách nào chạm đến thiên tượng cũng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng chạm đến hắn không khỏi lại nghĩ tới trước đó từ âm thế bên trong lúc đi ra quay đầu nhìn thấy bầu trời bóng ngược bên trong một cái kia hư hư thực thực cao tuyển tông người đứng tại kia trên đỉnh núi nhìn chăm chú lên chính mình lúc ấy thiên tượng kia cũng như hải thị thật lâu nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy kia là chân thật chỉ là hắn không biết cái kia cao tuyển tông có ra tới không long vừa nghĩ đưa tay ở trong hư không nhanh chóng phát h ỏ a ra một cánh cửa trong môn hư không trong một chớp mắt trở nên m ở đi như có vòng xoáy lâu cận thần vừa bước một bước vào trong đó hư không đem lướt hết mà tại trần cận tu hành trong ngất lại có một bóng người từ cửa kia bên trong đi ra đi ra người kết đạo kế một thanh kiếm như châm đồng dạng cắm ở tóc đen ở giữa hắn m u ố n là có chút bận tâm trần c ẩ n bởi vì trần c ẩ n lúc ấy âm thần trạng thái liền không tốt lắm khi đó hắn hỏi trần c ẩ n muốn hay không hắn lưu lại làm hộ pháp hắn nói cũng không cần lúc này lâu c ẩ n thần đứng ở chỗ này cảm giác cái này trong mặt thất có một cô hạo nhiên thuần dương khí tức hắn biết trần c ẩ n nên là không có chuyện gì chỉ là người không tại bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện đối phương trên mặt bàn có một phong thư phong thư phía trên viết nhị ca thân khải xem xét xưng hô thế này lâu cận thần liền không khỏi mở ra rút ra giấy viết thư trên đó viết nhị ca mạnh khỏe để bạ năm đó từ biệt đã thương h ả i tăng đ i ể n thiên địa b i ế n đến rời không biết nhị ca tu hành còn thuận lợi đệ sư môn gặp đại nạn đạ, nô tạm thời an toàn tính mệnh tại sơn dạ ở giữa được người cứu gặp một lương thiện nữ tử tới kết hôn mang thai con cái vốn muốn ẩ n kiếm dấu pháp không muốn lại tranh tu hành sự tình nhưng là trước đó vài ngày sư môn trưởng b ố i tìm tới muốn báo thủ sư ân khó vi phạm để ít ngày nữa đem rời đi tự thân tính mệnh không chỗ tiếp duy nhất lo lắng chính là thế tử này tin không biết nhị ca có thể hay không thu được nếu có thể thu được chỉ cầu nhị ca có thể tiến về trung châu tại khánh nguyên phủ phủ thành dương mai lũng đường số m ư ơ i bảy đem vợ con ta tiếp về địa phương an toàn hạn trí. lâu cận thần n h ư mày hắn mặc dù có phỏng đoán nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà là bạch giã kiếm gửi đến tin hắn nghĩ tới chính mình trước đó đi qua một lần trung châu nguyên bản nghe tới kiếm linh sơn xảy ra chuyện tin tức cũng đi tìm bạch giã kiếm nhưng cũng không có tìm được cuối cùng liền lại trở về thế là hắn ra cửa thu thiền học cung y nguyên yên tĩnh nhưng là vào lúc này lâu cận thần trong nhận thức loại này yên tĩnh lại là có t ử hư không sâu xa bên trong tung bay tiếng ve kêu đem những cái kia tạm tâm đều xô tan tạm tâm không chỉ có là phổ thông trên ý nghĩa thanh âm còn có rất nhiều tiếng l ỏ n g tiếng nói chưa hẳn có thể bị người nghe tới thậm chí là chính hắn đều nghe không được nhưng là lộ hai nghe không được cũng không có nghĩa là nó ý thức nghe không được tiếng l ỏ n g chính là ý thức của mình tại sao động có đôi khi chính mình cũng không biết cho nên cái này v e âm thanh chính là có thể tiêu trừ trong lòng tạp n i ệ m lâu cẩn thận đi tại trong học cung đều có một loại cảm giác kỳ l ạ n hắn khoanh tay mà đi tay tại trong tay áo có gió thổi tới ống tay áo đ b n g bền phía trước đang có một chỗ n g o ạ t khúc hồ nhỏ trong hồ nước thanh u phản chiếu lên núi hắn đứng tại kia bên hồ nhìn xem trong hồ nước phản chiếu trong lòng yên tĩnh ở phía sau hắn cách đó không xa một gốc dưới cây liễu chẳng biết lúc nào xuất hiện một người người kia từ nhàn n h ạ t trong gió đi tới mang theo một sợi sương mù khói mù này tại chân của hắn rơi xuống đất thời điểm liền lại bị gió bên trong tàn đi hắn chậm rãi đi đến lâu cận thần bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem nước hồ thằng đến qua hồi lâu lâu cận thần đột nhiên mở miệng nói ra thu thiền học cùng nước hồ cũng là như thế chi chỉ toàn gió thổi gợn sóng không sinh quả nhiên là hiếm thấy gợn sóng không sinh chính là tâm linh an bình người kia nói lâu cận thần cười cười cũng không cùng tranh luận cái này nói ra không biết các hạ hôi như thế nào. Đối phương hoài sưng nào. nói biết Đối các ra, ra xem ru lâu à và thật không có nói cho người lên qua thu thiền trong không cho học nói ngươi lên cùng bên trong người có việc. l qua sự cẩn thận hoài nói cẩn cùng một số người thích lấy cái đạo hiệu cùng、loại. Ngược người cũng không phải, hắn trữ, một cùng số hiệu loại. lại phải, lấy đạo ta nói qua quan một chút, nhưng là cũng nhưng không liên là vậy ớ i các cẩn hạ. Lâu cận thần nói, vậy ta không biết đây là nên cao hứng hay khổ sở là nên nói hắn tôn kính tại ta không sao l ư n g đàm luật ta vẫn là phải khổ sở cho rằng ta không có bất kỳ cái gì để ngươi cảm thấy hứng thú địa phương người kia tiếp tục nói nghĩ quá nhiều tại tu hành bất lợi lâu cẩn thận nói tốt đơn giản giản dị lại là tu hành trên đường lợi và ngọc người kia tiếp tục nói ta gọi văn tại thừa tạm làm thu thiền học c u n g sân trường lâu đạo trưởng đây cũng là lần thứ tư đến thu thiền học cung đi lần thứ mấy ta đã quên đi gần nhất quên sự t ì n h có chút nhiều một chút d â u ria sự t ì n h quên đi liền không cần thiết suy nghĩ tiếp lâu cận t h â n nói hắn một chút cũng không có bởi vì đối phương là thu thiền học cung sân trường mà nhiều mấy phần đặc biệt lâu đạo trưởng tri ngôn cơ hồ câu câu đều là giản dị đạo lý nói tốt râu ria sự tỉnh quên đi liền không cần thiết suy nghĩ tiếp bất quá câu nói này lại làm cho ta nghĩ đến một người khác nói lời văn tại thừa nói ồ lâu cận thần nhàn nhạt mà hỏi luyện k h í đạo tiên hiền đạo chân nhạc lộc nhạc đại chân nhân văn tại thừa nói ra khi một người bắt đầu quên mình quá khứ thời điểm chính là phiền phức bắt đầu bởi vì quên quá khứ liền mang ý nghĩa hắn không cách nào miêu tả tương lai nhân sinh đường cong như không có quá khứ vết tích tiêu ký ngươi lại như thế nào biết mình là tại hướng về phía trước làm thế nào biết mình không phải tại quay về lối cũ lại làm thế nào biết mình không phải dậm chân tại chỗ đây quên quá khứ chính là phản bội mình tự mình phản mình sao lâu cận thần n h ị nhữ mày nói đúng vậy vô luận là ai cải biến đều là trước từ tự mình phản mình bắt đầu văn tại thừa nghiêm túc nói lâu cận thần không lên tiếng nữa hắn nhìn lên bầu trời bầu trời không phản chiếu mặt hồ mà mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời bạch vân ngươi nói có mấy phần đạo lý lâu cận thần nói không phải ta nói là luyện khí đạo nhạc đại chân nhân nói văn tại thừa nói thu thiền học cung sừng sững thế gian ngàn năm nhưng biết cái này nhạc đại chân nhân đi đâu rồi lâu cận thần hỏi phương thiên địa này mặc dù giam cầm nghiêm trọng nhưng là mấy ngàn năm qua này cũng không phải là không xuất g a hạng người kinh tài tuyển diễm nhưng mà những này hạng người kinh tài tuyển diễm, lúc đạt tới cảnh giới nhất định về sau đều sẽ biến mất liền rốt cuộc không tại thế gian lộ diện không có ai biết bọn hắn đi nơi nào văn tại thừa nói các ngươi thu thiền học cung bên trong cũng không có đôi câu vài lời lưu lại sao lâu cận thần hỏi có một ít chỉ tốt ở bề ngoài ghi chép trước ngươi không phải cùng hoài du đi qua một lần âm thế sao nơi đó chính là chúng ta hoài nghi địa phương văn tại thừa nói ra đương nhiên nếu là ngươi muốn biết càng nhiều có lẽ quốc sư sẽ biết một chút lâu cận thần trong lòng hơi động nói ra quốc sư đến tột cùng là lai lịch gì quốc sư thuộc về vu trúc một mạch nên là xuất thân vụ ẩn linh vu miếu linh vu miếu là trên đời này thần bí nhất đạo lưu nghe nói bọn hắn vốn là mê vụ kỷ bên trong tồn tại người tu hành cũng chính là có linh vu miếu tồn tại cho nên lấy linh vu miếu làm trung tâm kia một vùng mê vụ chỉ là tán đi hơn trăm năm liền lại có sương mù bao phủ nơi đó nếu là ngươi có thể tiến về vụ ẩn châu tiến về linh vu miếu là có thể đủ biết càng nhiều văn tại thừa nói có cơ hội đi nhất định sẽ đi hỏi một chút lâu cận thần nhẹ gật đầu nói văn tại thừa lại đánh giá lâu cận thần nói ra tu tới đệ lục cảnh người ta cũng gặp qua đ ờ i trước thu thiền học cùng sơn trưởng kỳ thật cũng đã đến đệ lục cảnh hắn giống như ngươi nhìn qua luôn luôn đang trầm tư ngươi cũng đã biết hắn cuối cùng đi nơi nào nơi nào lâu cẩn t h ầ n hỏi văn tại thừa đưa tay chỉ trước mặt nước hồ nói ra lúc ấy hắn cũng là ở đây chỉ vào hồ nước này nói với ta nguyên lai、like、những người kia đều đi nơi này sau đó hắn liền nhảy vào trong hồ nước ở ngay trước mặt ta nhảy sau đó liền biến mất văn tại thừa nói ra ta đến nay cũng không biết hắn những cái kia lời nói là có ý gì liền vẫn nghĩ có phải là ta cảnh giới c h ư a đến không cách nào kham phá mê tư lâu cẩn thần nhìn lên trước mặt nước hồ trầm mặc phản phất như trong lòng bị sờ bông n ú c đ í c h lại không có bắt lấy liền nói ra ta người này có chút m a bệnh không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ thêm có lẽ qua ít ngày tự nhiên liền nghĩ thông suốt hắn lại quay người hướng văn tại thừa thi lễ một cái nói ra đa tạ o văn sơn trường nói cho ta những này bí ẩn táo tử nói xong hắn quay người đi vào trong gió thân hình không ngừng nhặt đi biến mất không thấy gì nữa văn tại thừa nhìn đối phương biến mất địa phương đúng là không cách nào bắt được hắn ẩn sau nửa điểm vết tích không khỏi thở dài một cái hắn biết do những cái kia có thể tu tới đệ lục t h n h người từng cái đều là hạng người kinh tại tuyển diễm đều là trong khoảng thời gian ngắn đã tới nhưng lại đều tại đệ lục cảnh sau ra các loại vấn đề kỳ quái hắn lại nhìn xem hồ nước này chấm tư hắn nhớ rõ lao sư của mình lúc ấy nhảy vào trong hồ nước t h ầ n sắc trong điên q u ù n g mang theo vô tận hưng phấn giống như là tìm được con đường phía trước đồng dạng Chương 269, Ngạc Lốc. Chương 269, Ngạc Lốc. thiên địa biến r ờ i con đường phía trước giống như mở không mở hình như có không phải có cần phải có người đi khai thác chính văn tại thừa chưa đến lục cảnh cũng không thể trực quan cảm nhận được loại nào tiến tới không đường nhưng lại thể xác tinh thần biến dời cảm giác nhưng là hắn nhưng nhìn thấy đã từng như vậy dung mạo nghi lớn thông tin h i ể u địa tựa hồ đối với hết thảy đều rõ ràng sư phụ tại hắn đến đệ lục cảnh sau không biết rõ vì sao đột nhiên giống như mê loạn lên tới có lẽ cũng không thể nói mê loạn mà là cả người bất ngờ biến được không thích hợp lên tới hắn gặp gỡ mấy cái đệ lục cảnh tu sĩ đều là như vậy lần này gặp gỡ lâu cẩn thận cũng có dạng này dấu hiệu không hiểu ngần người không hiểu suy nghĩ sâu xa trầm tưởng lại như không hiểu có thể nhìn đến mọi người không nhìn thấy đồ vật hắn nhớ được có một lần sư phụ của mình đột nhiên nói ra cửa bị mở ra hắn không biết cái gì cửa còn đang suy nghĩ có phải là cái tia tuân sư đệ tu tập cái tia cửa tự pháp nhưng là về sau hắn phát hiện hẳn không phải là có lẽ có quan hệ nhưng lại tuyệt không hoàn toàn là tuân sư trung sư đệ tu tập chỉ là cửa bí linh mang tới pháp thuật thôi không phải sư phụ nói tới cái tia cửa đệ lục cảnh thật sự làm ê cảnh giới a kỳ thật lâu cận thần trừ bỏ ngay từ đầu thức nghiệm hóa thần pháp tượng không bị khống chế có đoạn thân nguy hiểm lại tại kia một mảnh trong ngộng cảnh độ lôi kếp i về sau hắn cảm thấy mọi chuyện đều tốt đồng thời tại cái tia trong hàn nằm trải nghiệm âm dương biến hóa sau khi trở về lại tiếp tục củng cố ba tháng bởi vậy cảm thấy hết thể đều rất tốt sau đó hắn nhìn thấy bầu trời cảnh tượng. hình như có một cái thế giới k h á c linh cơ chút xuống mà vào phảng phất thiên khai một đường v ế t rách lại nói tiếp là đi thu thiền học cùng đột nhiên tựa hồ hết thệ cũng đều xấu đi hắn hưu tâm không để ý tới nhưng là có một số việc s á c thực như hắn nói tới như vậy hắn phát phát hiện mình bắt đầu quên một vài thứ cũng không phải bảo hoàn toàn quên mà là nhớ tới chuyện khác đến cũng có thể nhớ tới có chuyện như vậy nhưng là lại không phải rõ ràng như thế giống như là khắc ở trên vách từng chữ thời gian lâu dài không chỉ có là những chữ này biến mơ hồ không rõ liền ngay cả vì cái gì khắc những chữ này đều có chút không phải rất rõ ràng nếu là một người bình thường trên thân theo niên kỷ bên lớn sẽ phát sinh loại sự tình này rất bình thường nhưng là hắn một cái đại lục cảnh tu sĩ hẳn là quá khứ đều càng ngày càng rõ ràng chỉ cần nguyện ý suy nghĩ liền không nên có bất cứ chuyện gì nghĩ không ra mà bây giờ là một chút xa sự t ì n h tựa hồ bắt đầu quên nhất là để hắn cảm giác đến đáng sợ chính là mình sắp quên đi mình đến từ nơi nào sắp quên một cái thế giới khác vì sao lại dạng này lâu cẩn thận ở trong lòng tự hỏi hắn chưa có trở về giang châu phủ mà là dạo chơi tại sơn hà ở giữa du tàu đông châu hắn cũng còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi hắn bắt đầu ở trên mặt đất hành tẩu cướp đạp thực địa dạo chơi mà đi hắn nhìn xem trong mắt thiên tĩnh nguy nga núi nó thanh lũ chỗ dấu linh tụ tu nó ẩn nát chỗ dấu ô nạp tà có nước từ trong núi mà ra kéo dài tại đại địa bên trên hoặc là đột nhiên ngăn nước hoặc là c à n g phát ra lớn mạnh hóa làm đại giang đại hà chạy xiết nhập hồ vào biển hắn đứng tại một mảnh đại sơn môn hộ i chỗ đỉnh núi nhìn xem trong núi chạy xiết mà ra một đầu sông nước sông thanh tịnh từ núi thai n g é n mà ra thế nhưng là nó lại tuyệt tình như thế chạy xiết mà ra một đi không trở lại lâu cận thần trong thai từ trong gió nghe tới trong núi t r u y ề n đến đàn trống thanh âm kia thanh nhạc thủy triều không ngừng truyền lọt vào trong thai cùng với cái này nước chảy lại hình thành giữa thiên địa một loại khác trương nhạc một trận gió thổi tới lâu cận thần lại ngược gió mà p h i ê u khởi theo cơn gió ngọn gió dây cùng trượt lên không trung tại ánh trăng bên trong biến mất hắn đạp ngọn gió mà đi tựa như là lướt sóng đồng dạng đi tới cái này một vùng núi trung ương hắn không biết vùng núi này có tên là gì nhưng là hắn nhìn thấy trong núi kia một mảnh đèn đuốc có ánh cái này một mảnh trong núi sơn lâm cũng không rầm rạp hoặc là nói chỉ có đại thụ không có cây nhỏ đại th giống như là từng cái to lớn lục sắc ma cô trong núi mọi người đều ở trên tảng cây lâu cận thần phát hiện nơi này cây lớn l ạ thường một chiếc lá liền có trưởng thành lớn như vậy hắn nhìn thấy có người thuận từng mảnh từng mảnh lá cây đi xuống rơi cuối cùng thuận lợi rơi trên mặt đất bọn hắn cả đám đều nâng ca thiệt vũ tại chư phong ở trung tâm có một khối đất bằng nơi đó đang có người ở khiêu vũ có người trên tảng cây thổi tiêu có người đánh đàn có người ca hát lâu cận thần rơi vào trên một cây đại thụ quan sát cái này một mảnh trong núi thiên địa những người ở nơi này dáng vẻ rất vui vẻ lâu cận thần đứng ở chỗ này những cái kia âm nhạc những cái kia vũ nhạc hướng trong lòng của hắn chui hướng trong lòng của hắn lớn trong lòng của hắn phản p h ấ t sinh ra một tia vui vẻ cảm xúc quan ninh đạo trưởng đại giá q u a n lâm đột nhiên có âm thanh xuất hiện tại lâu cận thần trong thai thanh â m này ngọn t g à o từ trong thai chui vào lại ở trong lòng t ă n g ra như thành một mảnh trong e o để người tự có một loại hỉ nhạt mạng chạy lên não lâu cận thần q u a y người hắn nhìn thấy bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử nữ tử này một đầu đen nhánh phát tề mi lưu hải có chút bên trong phân hai bên rủ xuống thai tóc mai tại rủ xuống thai chỗ cắt trình tề lại tại rủ xuống nơi cổ lại cắt trình tề nàng hai mắt thật to giống như là biết nói chuyện đồng dạng ngập nước nhìn xem lâu cẩn thận quần áo trên người là tu thân cung trang ống tay áo lại có chút ngắn lộ ra trắng đoán mảnh khảnh cổ tay trắng phía trên mang theo một cái xanh nhạt và ngọc lâu cẩn thận cảm thấy nữ nhân này nhìn rất đẹp nhất là tay này cổ tay bề mắt hãn tâm lại có chút đ ó n g nhúc đ í c h nhân loại đối với sắc đẹp cho tới bây giờ đều là có phát ra từ trong lòng truy cầu người b i ế t t a lâu cẩn thận hỏi tiểu nữ tử đương nhiên không biết đạo trưởng chỉ là đạo trưởng nhìn rất đẹp muốn mời đạo trưởng vào núi ở một cái nữ tử này nói sóng mắt lưu chuyển ngón tay nhỏ đã ôm lấy lâu cận thần ống tay áo đầu tiên là mang theo lâu cận thần cánh tay nhìn lâu cận thần không có phản kháng bộ dáng liền thuận thế siết chặt ống tay áo của hắn sau đó người đi lên phía trước mấy bước nàng đi tại tán cây này bên trên nhẹ nhàng tựa như là gió như mộng như trong núi tinh linh nàng chỉ đi mấy bước lâu cận thần đi theo đi vài bước đi tới tán cây bên d ư ớ i nàng đầu tiên là thuận thế hướng phía tán cây hạ n g ã xuống ngựa mặt kè xuống lâu cận thần thì l à như nề tuyến như con dối đi theo nhào xuống dưới hai người như là trong núi chim đồng dạo áo bảo tung bay tại sắp rơi xuống đất thời điểm toàn bộ hàng nhanh vì đó dừng một chút đồng thời thân thể dâng lên cớ đến trên chân quay lại sau đó nhẹ nhàng rơi vào phía dưới cái bàn ở giữa lâu cận thần đứng ở nơi đó ngắm nhìn một phía phát hiện mọi người bầu không khí c à n g thêm nhiệt liệt nhưng là mọi người âm nhạc và vũ đạo cũng không có d ừ n g cái kia mang theo lâu cận thần xuống tới nữ tử bắt đầu vây quanh lâu cận thần khiêu vũ nét mặt của nàng cũng không có biến hóa lớn nhưng là ánh mắt kia hàm tình mạch mạch nàng dáng múa không thể nói phức tạp nhưng là giơ tay nhất chuyển eo liền làm cho người ta vô hạn suy tư lâu cận thần đứng ở trung tâm nữ tử kia vây quanh hắn chuyển động tay vô qua hắn, eo, bôi qua hắn vai thỉnh thoảng đúng là từ thai của hắn trượt đến b à n h hai thuận c ầ m dưới tuyến đến cái cảm nhẹ nhàng sờ lấy hắn bóng loang cái cảm nhục thể của hắn đã sớm có thể làm được khống chế lông tóc sinh trưởng ta nghe nói đạo hạnh cao thâm người có thể khống chế lông tóc sinh trưởng đạo trưởng cái cảm không có địa phương khác có phải là cũng không có giải nha tại cái này thanh nhạc bên trong thanh âm của nàng cực nhẹ cực đu lại mang một sợi ngọt kia q u ố n quanh ở đầu lưới lâu cận thần không có trả lời nàng lại k h é p cười một tiếng lại vây quanh lâu cận thần sau lưng đạo trưởng người tên là gì a nữ tử k i ê nói đều là người trong tu hành hữu duyên gặp nhau gọi một tiếng một đạo hưu là đủ. lâu à đủ. l cận thần nói ừ ta cũng không nên khi ngươi đạo hữu ta gọi ngươi đạo trưởng ca ca đi nữ tử kia nói ra ta gọi lưu hương đạo trưởng ca ca ngươi biết ta vì cái gì gọi cái tên này sao lưu hương nói không biết lâu cận thần trong lỗ mui đã sớm ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bởi vì thân thể của ta rất thơm a đạo trưởng ca ca ngươi ngửi nữ tử nói xong quay người lại tóc đen tung bay lâu cận thần mới phát hiện nàng phía sau lưng tóc rất dài đúng là dài đến eo cái này đến eo phát theo nàng xoay người bay lên mà lên vừa lúc từ lâu cận thần trên lưng x ạ qua một sợi c à n g thâm thúy mùi thơm chuyển vào lâu cận thần trong lỗ m ú i tùy theo hắn nhìn thấy đối phương kia nhàn nhạt mang theo một chút ngượng ngủ cười k i a con mắt như muốn chảy ra nước đạo trưởng ca ca chúng ta qua bên kia ngồi một chút có được hay không lưu hương nhẹ nhàng nói được lâu cận thần bị nàng ôm lấy ngón tay lôi kéo hướng một cái phương hướng mà đi nơi đó không có như vậy rõ ràng đèn đuốc trước đó nàng là ôm lấy lâu cận thần ống tay áo hiện tại là ôm lấy ngón tay quan hệ của hai người tựa hồ thêm gần một bước trong hư không chậm rãi bay lên một loại không biết chim chim trên thân treo đèn lồng bọn chúng tại trong núi rừng bay lên lượn vòng lấy bay cũng không nhanh đạo trưởng ca ca ngươi cảm thấy nơi này được không hai người ngồi tại một chỗ trên băng ghế đá phía trước có cái b à n có tươi mới trái cây lâu cận thần đánh giá hơi cao mày nhất thời không có trả lời nàng còn nói thêm những người ở nơi này không có bi thường không có ốm đau khó khăn chỉ có vui vẻ mọi người cùng một chỗ mỗi ngày đàm đ à n ngược lạc mỗi ngày cùng người yêu cùng một chỗ là chuyện vui sướng dường nào a như thế chi đ i ệ n có thể xưng được là là vui vẻ chi điệm lâu cận thần chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra s á c thực được xưng tụng là vui vẻ chi điểm hắn nói xong dừng một chút tiếp tục nói có lẽ còn có thể được xưng là tiên cảnh mậu cảnh thì h i đạo trưởng các ca nơi này cũng không phải tiên cảnh cũng không phải mậu cảnh nơi này là viên hàng sơn vĩnh ngạc cốc ngươi lưu lại có được hay không lưu hương nói các ngươi còn thu lưu bên ngoài người tới sao l ầ u c ậ n t h â n hỏi đương nhiên rồi chúng ta chỉ cần là truy tìm vui xứ người n g nguyện ý lưu lại liền đều có thể lưu lại nguyên bản chúng ta nơi này chỉ có mười mấy người hiện tại đã có nhiều như vậy mọi người vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ tốt bao nhiêu nhà đạo trưởng c á ca ngươi nói có phải không mọi người vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ xác thực rất tốt không có ốm đau không có cái khác nguy hiểm không có khó khăn nhiều địa phương t ố i ta lâu cận thần cảm thắng nói cho nên đạo trưởng k a ca ngươi cũng ở lại đây đi chỉ cần đạo trưởng k a ca nguyện ý lưu lại có thể cùng ta ở tại cùng một cây bên trên nói đến đây lưu hương đầu lại xấu hổ t h ấ p xuống tại không có nghe được lâu cận thần trả lời sau nàng lại nhìn lén lâu cận thần một chút phát hiện lâu cận thần đang nhìn hướng nơi xa thế là nàng còn nói thêm ta cây cũng không giống như người khác như thế có rất nhiều người ở cùng một chỗ ta vẫn luôn là một người ở a lưu hương cô nương nơi này vui sướng như vậy ngươi sẽ có phiền não sao lâu c ậ n thận hỏi cái gì phiền não nơi này có ăn ở có nhiều bằng hữu như vậy cùng một chỗ mỗi ngày ca kh hát khiêu vũ có thể có cái gì phiền não lưu hương nói thế nhưng là ngươi không cảm thấy nhàm chán sao lâu c ậ n thận nói làm sao lại thế lưu hương nói ra nếu như cái này cũng sẽ nhàm chán kia mỗi ngày vì ba bữa cơm lao động mỗi ngày bị bệnh đau nhức cha tấn còn sống không phải càng nhàm chán càng khó chịu hơn sao lâu c ậ n thận gật đầu một cái nói ra ngươi nói đúng lắm cuộc sống như vậy càng nhàm chán càng buồn khổ hơn còn có có ít người mỗi ngày chính là đ ả tọa tu hành đ ố i tứ phía vách tưởng quan tưởng lấy những cái kia hư vô tồn tại đây không phải là càng n h ả m chán sao lưu hương nói xác thực rất n h ả m chán tu hành cả đời nửa đời t i n h toạ nửa đời quan tưởng tâm tư toàn chìm tại kia hư vô mở ảo sự vật bên trong không có so đây càng chuyện n h ả m chán lâu cận thần thở dài nói chúng ta thu hoạch được vui vẻ thân tâm của chúng ta thu hoạch được nhẹ nhõm cái này thế nào lại là chuyện n h ả m chán đây đây hết thể đều là thân thể chúng ta cùng tâm linh yêu thích làm mình yêu thích sự tỉnh chính là thế giới ở giữa chuyện tốt đẹp nhất nhà lưu h ư n g xem thường thì thầm thanh em kia ôn nhu lại thanh linh giống như là gột rửa lấy núi đá thanh tuyền là mình yêu thích sự tình sao lâu cẩn thần thì thầm nói ngươi nói nếu có một ngày ngươi đối với tất cả sự tình của người đều không thèm để ý đều không quá cảm thấy hứng thú vậy nên làm sao đây lâu cẩn t h ầ n hỏi làm sao lại thế lưu hương nói đến đây đột nhiên nhỏ giọng mà cẩn thận tới gần lâu cẩn t h ầ n bên t h a i nói ra kỳ thật trong lòng ta cũng một mực có một cái mơ ước a vui sướng như vậy địa phương ngươi còn có mộng tưởng không có thực hiện sao lâu cẩn thần kinh ngạc hỏi đúng vậy à lúc nhỏ ta cảm thấy trên trời mặt trăng xinh đẹp nhất bởi vì nó sạch sẽ nhất sau khi lớn lên cảm thấy mặt trăng càng xinh đẹp cho nên ta liền nghĩ nếu có một ngày có thể thu hoạch được một vần mặt trăng hạt giống l i ề n tốt lưu hương nhẹ nhàng nói mặt trăng hạt giống l â u c ậ n t h ầ n nghi ngờ hỏi đúng vậy à có mặt trăng hạt giống liền có thể trồng ở nhà ta trên nhánh cây sau đó liền có thể mọc ra một vần mặt trăng trái cây như thế mặt trăng liền có thể một mực chiếu vào nhà của ta dạng này ta liền có thể một mực ngủ ở trong ánh trăng kia là cỡ nào mỹ l ạ một sự kiện a lưu hương hướng tới nói thế nhưng là trên đời này lại có ai có thể thu hoạch được mặt trăng hạt giống đây lâu cận thần nói đúng vậy a cho nên cái này sẽ là ta cả đời này tiếc m ố i lưu hương nói ra bất quá có người nói nhân sinh có tiếc nuối mới là chân thực mới là phong phú nhân sinh thật sao lâu cận thần trong lòng sinh ra một tia c ả m thán nghĩ thầm nguyên bản ta coi là những người này đều là thụ một loại nào đó mệt hoặc quên đi mình bây giờ lại là cảm thấy chỉ sợ không hề chỉ như thế hắn lại nghĩ tới mình nhìn qua trong một quyển sách nói trên đời này xảo diệu nhất pháp thuật chính là thuận theo tâm tư của người khác mà thi triển pháp thuật như thế đ ổ i trí đ ổ i tình đối phương đều đem không có cảm giác lâu cận thần lại đang nghĩ mình phải chăng có cái gì tiếp đ ố i chương hai trăm bảy mươi nơi đây phi nhân ở giữa chương hai trăm bảy mươi nơi đây phi nhân ở giữa lâu cận thần ngồi ở chỗ đó nhìn xem trong rừng này quái điệu treo từng chiếc từng chiếc đèn giữa khu rừng tuần hành trừ cái đó ra còn có một số c ô n g hoa tại này ban đêm tản ra khác nhau con hoa bọn chúng giống như là có thể thu nhận ban ngày trời sáng sau đó ở buổi tối thời điểm phóng xuất ra lâu cận thần ngồi này một chỗ bên cạnh chính có một đoá tử sắc hoa tản ra t ử quang nhàn nhạt, nhạt có mùi thơm nhàn nhạt tán phát hắn c h ầ m tư nói tới tiếng lối đối ứng chính là mộng tưởng nơi nơi không có thể thực hiện mộng tưởng liền trở thành tiếng lối thế là hắn nghĩ giấc mộng của mình là cái gì tựa hồ một ít tống nghệ tiết mục bên trong người tổng l à ưa thích hỏi cái này khi chính hắn hỏi mình lúc ta mộng tưởng là cái gì trong lòng của hắn rất tự nhiên nhớ tới một câu hoặc là nói là một câu ca tử từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên a i nhìn một chút thế giới này phồn hoa đây là hắn rất sớm đã có m chỉ là về sau c h ậ m r i yên tĩnh lại thẳng đến hắn đi tới thế giới này giấc mộng yên lại như đột nhiên thực hiện đ ồ n g dạng hắn cầm kiếm đi t h i ê n g a i cũng nhìn thế giới này p h ồ n hoa chỉ là đây hết thảy tựa hồ cũng tại s a u khi xem trở nên lánh tịch h xuống dưới có câu nói người không viết trí thất mê mật đồ ta nhìn thế giới nhưng kỳ thật cũng không có rất rõ ràng thế nhưng là ta tựa hồ không phải rất muốn nhìn tựa như là phồn hoa mê người từng tiếng pháo hoa đ ứ t thai nếu là nhìn nhiều n g h e nhiều tựa hồ cả người đều biến không thèm để ý lâu cẩn thần nghĩ tới đây đột nhiên nói ra ta đưa ngươi một vầm trăng hạt giống đi a lưu hương kinh ngạc nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng có người thật sự có mặt trăng hẳn giống cái này là không thể nào lâu cận thần thừa dịp nàng không chú ý thời điểm từ dưới đất nhặt một khối hóng ánh tảng đá giấu ở trong tay náo sau đó ở trước mặt nàng đưa tay nhập trong tay náo cái kia hóng ánh tảng đá bị hắn nắm trong tay lấy ra cũng ngả vào trước mặt của nàng nói ra ngươi nhìn hắn pháp niệm thấm vào trong tinh thạch theo tâm ý của hắn tinh thạch bắt đầu phát sinh biến hóa nàng mặc dù không tin nhưng là vẫn một mặt mong đợi nhìn xem lâu cận thần bàn tay khi lâu cận thần giang hai tay thời điểm một đoàn ngân huy tảng ra một cái ó n g ánh trên tảng đá mông lung một mảnh ngân、huy. để người nhìn không rõ ràng đây là mặt trăng hạt giống lưu hương nói đúng thế lâu cận thân đưa tới đối phương lập tức vội vươn tay tới đón băng lanh tinh thạch rơi trên tay của nàng nàng cảm thấy thai âm khí tức khép lại hai tay ánh trăng từ tay giữa kẽ tay thấu ra nàng kinh ngạc có chút nói không ra lời thật là mặt trăng hạt giống sao lưu hương nói nếu như ngươi tin tưởng nó là vậy thì là tin tưởng lực lượng là vô tận lâu cận thân đứng người lên nói ra tạ ơn ngươi mang ta khiêu vũ cũng cảm ơn ngươi để ta hiểu rõ nguyên lai、like、còn có hoan hỉ như vậy sơ gốc ta nên đi gặp lại lâu cận thần nói xong hướng phía bầu trời bay v ú t lên nhìn qua bay cũng không nhanh nhưng là tại lưu hương trong mắt hắn lại nhẹ nhàng giống như là khói nhẹ lưu hương cũng không có giữ lại chỉ là đổi tới trên tảng cây sau đó nhìn thấy lâu cận thần thân ả n h hướng phía bầu trời mặt trăng mà đi chậm rãi càng lúc càng m ở nhạt hắn giống như là trực tiếp vùi đầu vào giữa trăng giờ khác này nàng lại là có chút si cảm giác nàng không biết mình mời về là ai ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc biệt đây chẳng qua là một loại thuần túy cảm giác đồng thời cũng là cảm thấy hắn đẹp mắt mà giờ khác này nàng lại biết hắn tuyệt không phải một cái bình thường tu sĩ đương nhiên thế giới này không bình thường tu sĩ cũng không ít đồng thời rất nhiều người chưa từng nghe qua danh tự thì như mình cốc chủ thế gian có rất ít người biết tên của nàng bên cạnh nàng xuất hiện một người một thân hồng y ỉa t ó c đen dối tung một cái người rất lợi hại n g ư ờ i phải cẩn thận người này chính là nàng cốc chủ đồng thời cũng là tỷ tỷ của nàng tỷ tỷ ngươi cũng không biết hắn là ai sao lưu hương nói ai có thể nhận ra thế gian này tất cả kỳ nhân dị sĩ đây có lẽ là từ địa phương khác tới cốc chủ cũng không có nhiều lời mà lưu hương thì là nhìn ra ngoài một hồi bầu trời nguyện lại cúi đầu nhìn trong tay mặt trăng h ẳ n giống đây quả thật là mặt trăng hạt giống sao lâu cận thần đương nhiên không có khả năng bay đến trên mặt trăng đi hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương đã như thế thích mặt trăng mình không bằng cho đối phương lưu một chút tưởng niệm cho nên hắn phương thức rời đi liền như nhập mặt trăng vĩnh nhạc cốc bên trong người không có đau khổ đau xót xác thực được xưng ơ tụng là một chuyện may lớn chỉ là nếu như nói mỗi năm đều qua cuộc sống như vậy như vậy cái này lại có ý gì đây nhưng là đối với một chút sống ở bị thương thống khổ bên trong người như là có thể đến nơi đây liền như đi đến thiên đường lại không còn nghĩ rời đi lâu cận thần trong lòng sinh ra một chút còn sóng nhưng là hoàn toàn không đủ để tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa hắn tiếp tục giữa thiên địa hành tẩu lại gặp gỡ một chút chém chém giết giết sự tình hắn không phân rõ bên nào có lý bên nào vô lý tới ngay từ đầu hắn sẽ còn cứu một số người nhưng là cứu người về sau phát hiện được cứu người cũng không phải hoàn toàn vô tội lại có chút thậm chí trực tiếp cuốn lên hắn muốn b à i hắn làm thầy hy vọng hắn có thể trừ bạo giúp kẻ yếu giúp bọn hắn báo thủ trừ bạo giúp kẻ yếu hắn phát hiện cái từ này vô cùng có ý tứ rất nhiều một đời tu hành người chỉ là vì mạnh lên mà mạnh lên về sau thường, thường liền mang ý nghĩa bạo lực bởi vì cái gọi là người mang lưới dao sắt tâm t ừ lên khi một người có tu vi cường đại thời điểm có đôi khi cũng không phải là rất muốn cùng người giảng đạo lý cho dù là hắn đã từng là từ nhỏ y ê u cố gắng thành cường đại nhưng mình mạnh về sau lại có bao nhiêu cường nhân nguyện ý giảng đạo lý đây cho nên hắn lại nghĩ phải chăng có một cái người trong xã hội nhóm đạo đức đều cực cao có thể đang mạnh lên về sau lại cũng sẽ không tiếp tục ước hiếp nhỏ yếu nếu là thật sự có dạng này một cái địa phương tiêu kỳ thật cũng không cần thiết mạnh lên mọi người giảng đạo lý liền có thể đạo lý thắng ngươi liền thắng bất quá hắn lại nghĩ tới nếu có chỗ như vậy Có có like、tự như là hiện ạ tại không có người có thể còn hắn hắn là tuyệt đối tự do như vậy hắn có một ngày bị người giết chết treo ở trên cây bị chim ăn xuống thị cũng sẽ không có người đến vì hắn làm chủ nhiều nhất khả năng chính là thân bằng biết tới lui giúp hắn báo thù mà những người khác cũng giống vậy khi người càng tự do đó chính là cần mình vì chính mình phụ trách khi một người cần cùng một đám người tụ tập cùng một chỗ lúc đi tuân thủ nhất định quy tắc lúc vậy nói rõ ngươi là kẻ yếu bởi vì ngươi cần muốn mọi người cùng một chỗ để ngăn cản nguy hiểm cường giả là không cần cho nên cường giả tổng hô hào không muốn trói buộc muốn tự do bởi vì bọn hắn một thân một mình lúc có năng lực bảo vệ mình mà kẻ yếu cũng hô hào đó chính là đã muốn lấy được bảo hộ lại n g h ĩ không tuân thủ quy tắc như k i a vĩnh nhạc cốc bên trong người lâu cận thần tin tưởng nơi đó nhất định có bọn hắn phải tuân thủ quy tắc lâu cận thần cái này phát tán tư duy hắn chính mình cũng không biết mình suy nghĩ cái gì thẳng đến có một ngày hắn gặp gỡ một người một cái cô gái mặc áo đen từ trước mặt hắn chạy mã qua nữ tử kia trầm mặc không có nửa điểm cầu cứu ý tứ lâu cận thần kéo một chút dây c ư ờ n g l u i lại mấy bước tại nữ tử kia sau lưng có hai cái cơi hát mã khoác hát b à o người nhanh chóng lao đến từ trên tay của bọn hắn vung ra hát thiết liên đem cái kia chạy trốn nữ tử bắt lấy một đường mang về bọn hắn trầm mặc một tiếng cũng không có ra mà nữ tử kia cũng là như thế lâu cận thần ngồi trên lưng ngựa chậm rãi theo ở phía sau hắn không biết chuyện gì xảy ra quyết định nhìn một、chút. mặc dù loại sự tình này gặp qua rất nhiều nhân gian mạnh được y ế u thua thấy nhiều đều nhanh muốn quen thuộc nhưng là ở sâu trong nội tâm hình thành giá trị quan để hắn vẫn là sẽ nghĩ đi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn đi theo ba người sau lưng một đường đi cái này một vùng hoàn toàn hoang lương núi thấp bình địa hoang vu không người canh tác ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút t h ô n trang nhưng là đều hoang phế lúc này đã sớm bị một chút dây leo n u ố t mất xa xa nhìn lại tựa như là một cái c ự đại nấm mộ có lẽ cái kia cũng xác thực có thể được xưng là một, phần, trôn giấu một cái làng trôn giấu đã từng quá khứ những n à y chết đi biến mất người đã bị người q u ê n lãng cũng sắp bị mảnh thế giới này lãng quên lại hoặc là nói là kỳ thật bọn hắn vốn liền không có người nào nhớ được nhỏ yếu người c ũ n g có cây không khác lại đi trong chốc lát hắn nhìn thấy có người tại lao động tại đồng ruộng trồng lấy một vài thứ nhưng là bầu không khí lại cực kỳ quái dị đồng thời hắn chú ý tới phụ cận tán lạc một chút mặc hắc y cưới hắc mã người bọn hắn mang theo chỉ mặt đồng dạng mặt nạ sau mặt nạ mặt con mắt như cho tàn đồng dạng mặt trời ngã v ề tây tia sáng ở đây đều trở nên mọi lạnh ảm đ m hắn phát hiện hết thể mọi người đều vô cùng trầm mặc không có một chút tiếng nói chuyện cũng không có cái gì sinh khí. bọn hắn nhìn thấy bị bắt về nữ tử cũng chỉ là nhìn thoáng qua lại túi đầu làm việc xuyên qua hoàn toàn yên t ĩ n h quỷ dị lao động d ộ n g đồng lâu cận thần nhìn thấy một tòa thành một tòa đen nhánh thành cái này một tòa thành rất quái lạ bởi vì hắn phát hiện tường thành là bị tu bổ qua mà lại tu bổ cũng không tốt khác biệt gạch đá khảm nạm ở bên trong sừng tuyến cũng không thẳng thậm chí có gạch đá củ hấu đâm ở bên ngoài mà lâu cận thần hai mắt nhìn thấy bên trên bầu trời có một đoàn mây đen mây đen bên trong tựa hồ có một loại nào đó thần bí mà cường đại tồn tại t i ê mây đen hình thành nửa trạng thái tinh vòng xoái phảng phất kết nối lấy vực ngoại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vùng này sát trời một mực là ưu ám nơi này không có sắt thái ngay cả núi s á c cỏ s á c vào mắt đều tối tăm mờ mịt mà hắn tới gần thời điểm thấy rõ ràng kia trên đầu thành như dùng máu tươi viết thành mấy chữ cáo tử thành thành cửa cũng không có khóa nhưng là kia hai kỵ mang theo một người tiến vào trong thành về sau lại có quần q u ậ n mê vụ đem bọn hắn mất hết mà ở bên ngoài lâu cận thần đúng là thấy không rõ lắm bên trong hắn đẻ xuống muốn dùng mình quỷ nhãn xem do ngọn ngành xúc động bởi vì hắn biết rõ cặp mắt của mình thấy rõ ràng nơi này thời điểm kia tồn tại bí ẩn cũng liền thấy chính mình hắn nghĩ ngh một đường tiến vào trong thành kia cửa thành chậm rãi đóng lại rất có một loại tiến đến rốt cuộc già không được ý vị tiến vào trong thành lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy hoàn toàn t ĩ n h m ị c h s ắ c bận rộn trên đường có người đi đường bọn hắn tại mua bán lấy đồ vật nhưng lại chỉ có thấp giọng t h ì t h ầ m đồng thời thỉnh thoảng có người nhìn sắt trời thần thái vội vàng lâu cẩn t h ầ n trên đường cưỡi ngựa có người nhìn hắn mặc cùng những người kia không giống cũng không có mang mặt nạ ánh mắt có chút phức tạp nhưng cũng không nói gì thêm lâu cẩn t h ầ n phát hiện người trên đường phố bắt đầu tiến vào trong phòng sau đó thật chặt đóng cửa lại cùng cửa số người bên ngoài cũng đều chạy về trong thành xác thực giống như là bị gấp trở về bởi vì những người này giống như là dê b ò đồng dạng đứng xếp hàng một đường trở về sau đó riêng phần mình chạy về đến trong nhà lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến cái kia vĩnh nhạc cốc vĩnh nhạc cốc là rực rỡ là nhiệt liệt mà nơi này là màu xám là tính mịch hắn phát hiện tòa thành bên trong không có khách sạn kia mang ý nghĩa nơi này không cần người ở khách sạn không bao lâu trên đường cái liền không có người nào rõ ràng mặt trời tia sáng cũng không có lui tận nhưng mặt đường cũng đã hoàn toàn tính mịch hắn ý đồ tìm một người đến tra hỏi đối phương lại dãy rủa lấy chạy đi lâu cận thần cũng không có cưỡng ép nắm lấy hắn bởi vì hắn từ đối phương trong mắt cảm thấy sợ hãi loại này sợ h ã i đã có đến từ mình cũng có đến từ hắn không hiểu rõ không biết hắn không tiếp tục ý đồ t i ế n người khắc phòng hắn hiểu được nếu như mình tiến vào những người này phòng khả năng liền sẽ an toàn bởi vì mọi người đều trốn vào trong nhà hắn ơi ngựa trên đường hành tẩu cạch cạch móng ngựa tiếng bước chân trong tòa thành này duy nhất thanh âm tia sáng càng ngày càng m ở hắn đi qua một đầu lại một đầu đường phố hướng phía thành trung tâm mà đi khi tia nắng mặt trời triệt để tán đi thời điểm hắn phát hiện càng yên tĩnh thậm chí trong tòa thành này người hô hấp đều ngăn chặn không dám thở. mà hắn phát hiện có chim bay thanh âm xuất hiện từng cái q u ả đen rơi vào trên nóc nhà một con kia con q u ả đen có một đôi tinh hồng con mắt một thân đen nhánh lông đứng ở nóc nhà nhìn xem phía dưới trên đường phố cưỡi ngựa lâu cẩn thận q u ả đen càng ngày càng nhiều giống như là từ không t r u n g trong mây đen rơi xuống trong đó có chút q u ả đen đúng là rất cao lớn cơ hổ giống như là cái tiểu hài từ đồng dạng bọn chúng cao ngạo lạnh lùng nhìn xem trên đường lâu cẩn thận lâu cẩn thận nhìn xem chung quanh kia càng ngày càng nhiều quạ đen cũng không có dừng bước lại càng không có sợ hãi hắn hướng phía trong thành tâm đi cặp mắt của hắn đã thấy một tòa tế đàn mà tại trên tế đàn có một người đứng ở nơi đó người này đầu chim nhân thân một thân áo bào đen lâu cận thần trước đó nhậm p âm phủ thời điểm phát thân có một đoạn thời gian chính là đầu chim nhân thân mà bây giờ hắn nhìn thấy một cái sống sờ sờ đầu chim nhân thân người lại cảm giác đối phương cực kỳ xấu xí quỷ dị đối phương không phải phát thân mà là nhục thân đây là nhục thân d ị biến vẫn là nguyên nhân khác lâu cận thần không biết lâu cận thần nhìn thấy kia trên tế đàn khắc lấy vô số điều hình đồ án tựa hồ có một bộ chữ hình chim từ không trung bên trong tích lấy mây đen liền như thụ nơi này hấp dẫn mà xuống lâu cận thần kéo ngừng c ư ớ c bộ nhìn xem cái này đầu chim nhân thân người nói ra nơi này là nhân gian sao nhân loại đương nhiên cho rằng nơi này là nhân gian nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta chỗ này tại sao là nhân gian tiêu đầu chim nhân thân nói lâu cận thần minh bạch hắn ý tứ này phương thế giới phi nhân loại tất cả hắn tâm giống bị cái gì sờ đông n ú c đ í c h Trưng 272, 271, không a i t lập phái. Trưng 272, 271, khai tông lập phái. Không chung một mảnh ấ m c h ậ m vô hình vân khí phía dưới để lâu cận thần gần như coi là nơi này không phải nhân gian đặc biệt là tại đối phương hỏi hắn vì sao cho rằng nơi này là nhân gian thời điểm hắn vậy mà nhất thời không biết nên nói như thế nào trong lòng của hắn phiến thiên địa này một mực thuộc về nhân g i a n nhưng mà đối phương lại không cho là như vậy thời điểm hắn đột nhiên cũng là vô pháp nói với người khác đây chính là nhân â n gian trong lòng của hắn bất ngờ sinh ra một loại kích động loại này xúc động không phải phẫn nộ mà là nhìn thấy cái này một tòa thành bên trong cuộc sống của mọi người sinh lòng bi vẫn đây là một loại đối với đồng loại đồng tình là thương hại hắn cảm thấy mình nhất định phải làm một điểm gì đó hắn là bên trong vùng thế giới này trong nhân loại người nổi bật hắn cho là mình nhất định phải làm một điểm gì đó nếu như nói phiến thiên đ ị a này bên trong các chủng tộc cùng một chỗ cạnh tranh như vậy hắn làm nhân loại bên trong người nổi bật nhất định phải đứng ra cái này đầu chim nhân thân giả thuyết phiến thiên đ ị a này không thuộc về loài người như vậy nhân loại liền nhất định phải thông qua cố gắng của mình tại bên trong vùng thế giới này đứng vững góc chân nguyên bản nhân loại là phiến thiên đ ị a này nhân vật chính cái khác các loại dị loại đều chỉ có thể trốn ở thâm sơn trong góc thế nhưng là trận này thiên đ ị a biến thiên bên trong nhiều như vậy tu sĩ thu lợi như vậy thân là trong đó thu lợi một viên lâu cẩn thân cảm thấy mình có loại này nghĩa vụ cho tới nay ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy bên cạnh mình những cái kia đồng dạng người tu hành mà bây giờ hắn nhìn thấy càng tầng dưới chót người bình thường bị một chút yêu ma nô dịch lâu cận thần không muốn trả lời người này hắn biết câu trả lời của mình vô luận nói cái gì đều là tái nhật vô lực bởi vì sự thật chính là phiến thiên địa này ở giữa nhân loại cấp tốc giảm bớt yêu ma hoành hành bí linh xâm lấn thế là lâu cận thần tự phát ở giữa rút da của mình kiếm hắn không nói lời nào bởi vì hắn từ những này quạ đen trong mắt nhìn thấy miệt thị cùng cao n ạ o phảng phất bọn hắn hơn người một bậc cao cao tại thượng phảng phất trong mắt bọn họ nhân loại chỉ là bọn hắn đ cái này liền giống là nhân loại không có khả năng đối một cái khoai tây sinh ra đồng tình khi lâu cận thần cầm kiếm nơi tay mặc dù cái kia kiếm giống chân gái tóc nhưng là lâu cận thần khí thế nháy mắt biến nguyên bản lạnh nhạt giống một đám mây đồng dạng để người suy nghĩ không thấu dáng vẻ lúc này phong mang tất lộ chẳng qua phong mang của hắn không phải đến từ hắn tự thân mà là tới từ trong tay hắn kia nho nhỏ kiếm người khác đứng ở nơi đó phản p h ấ t tất cả thời cơ tất cả ý chí tất cả sắc ý đều đã dung nhập thanh kiếm kia bên trong đối diện cái kia đầu chim nhân thân người ánh mắt của hắn thay đổi hắn không khỏi hỏi ngươi không đều là gi cần gì khi quan tâm ta là người như thế nào đây? lâu cận thần cảm thấy mình cùng người khác giảng không thông đạo lý thời điểm liền sẽ có kiếm đến nói chuyện hắn kêu nguyên bản giống bị phụ bụi lại như bởi vì lập tức tấn thăng cao vị có chút chỗ cao tịch mỹ tâm bị mình nhìn thấy chân thực đâm ra máu hắn thân vì nhân loại không thể chỉ truy cầu một người siêu thoát không thể chỉ là một cái người ở đây truy cầu đại tự tại khi một người thoát ly hắn tộc đàn như vậy loại này tự tại chính là tình mịch cũng dễ dàng mất phương hướng một người quay đầu không thấy mình lúc đến đường và nhà lúc nhất định mê thất tại tinh không mịn mở cùng con đường bên trong cuối cùng rồi sẽ vất lạc lâu cận thần kiếm trong tay càng ngày càng sáng tỏ mũi kiếm kia quan mang sán lạn trứng mắt nhưng lại ngưng luyện vô cùng để nhìn thấy thanh kiếm này đầu chim nhân thân người lại một lần nữa mà hỏi ngươi đến tột cùng là ai cáo tử thành có chỗ nào đất tội đầu chim nhân thân người kinh hãi không thôi tại cảm giác của hắn bên trong người trước mặt giống như là một đoàn sắc bén lửa ánh lửa kia hỏa diễn quan mang giống như là sắc bén trâm ngươi đây là cáo tử thành trong lòng ngươi nhưng có ai cáo chi tử vong của ngươi lâu c ậ n t h ầ n lạnh lùng mà hỏi lâu c ậ n t h ầ n không có trả lời hắn lại nói như vậy cái này khiến hắn cảm thấy khinh nhuận ngươi khinh nhuận cáo tử chi linh ta đem cáo tử vong của ngươi này đầu chim nhân thân người trong lòng câu thông lấy tồn tại ở cao xa trong bầu trời cáo tử chi linh đồng thời trong lòng của hắn cầu nguyện lâu c ậ n t h ầ n tử vong chỉ là trong mắt của hắn lại đã thấy một vòng tia sáng l o ạ sáng tại cái này âm u thành trì bên trong cực kỳ s á lạ tia sáng này giống như là đâm rách hư không đem trong hư không che giấu ánh nắng đều p h ó n ra chỉ một sắt na liền lấp lánh Kiếm xua tan đũ ám chiếu nhập đầu chim nhân thân người trong hai mắt ánh vào trong lòng của hắn trong lòng của hắn cáo tử chi linh phát ra một chữ chết cái này một chữ chết phản phất xuất từ hư hảo đến từ từ nơi sâu xa trực tiếp khắc sâu vào người tâm bên trong nhưng mà lâu cận thần tâm cùng kiếm hợp lúc này hắn tại ngự kiếm kiếm bên ngoài giết địch kiếm ý cũng tràn đầy trong lòng tại trong l ò n g ngực tại hai mắt kia một chữ chết tại dưới kiếm của hắn băng tán kia sán lạng quang mang tại đầu chim nhân thân người phun ra kia một chữ chết về sau cũng đã xông phá đầu của hắn tách ra ý thức của hắn đầu chim nhân thân người đầu lâu tại kiếm lửa sán l ạ n quang mang bên trong sông lên đúng là giống khói bụi đồng dạng bay ra thân thể của hắn thẳng tắp hướng về sau đổ xuống mà kia sán l ạ n kiếm ánh sáng thì là một khắc cũng không ngừng trực tiếp vọt lên bầu trời đánh một vòng hướng phía sau lưng kia trên nóc nhà đứng từng cái quạ đen đâm tới vừa mới rết kia đầu chim nhân thân người một kiếm giống như là đâm rách hư không thả ra bị hắc cám che d ấ u ánh nắng mà bây giờ một đâm này kiếm của hắn lại như bởi vì bất lực tiếp nhận loại đại lực mà phá xuất từng đầu tơ kiếm cây trúc có thể phá cũng không sán lạ nhưng lại rất rõ ràng sáng tỏ có một sợi xoẹ t xoẹt thanh â m xuất hiện thanh â m này xuất hiện một s á t vậy vậy nóc nhà cao ngạo quả đen kinh bay mà lên chúng chim kinh bay đồng thời phát ra sợ hai h o a m ì n h nhưng mà lại đang bay lên một s á t na bị từng sợi phân liệt tơ kiếm đâm vào thân trong những này tơ kiếm tại đâm vào thân thể của bọn chúng về sau quả đen nháy mắt thiếu đốt hướng trên mặt đất rơi xuống còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất cũng đã bị đốt cháy thành tro những này quả đen thân thể tựa hồ cùng chân chính quả đen đục thân hơi có chút khác biệt lại càng dễ bị t i ế u đốt giống như là dầu dính lửa đầm dạng mà lâu cận thần rõ ràng tại kiếm đâm nhập bọn chúng trong thân thể một sát na kia hắn cảm thấy trong đó kia âm tả suy nghĩ tiêu phục nhật trước đó gặp lên lâu cẩn t h ầ n hắn tại trước đó bị lâu cẩn t h ầ n bắt lấy trong hai nghe tới lâu cẩn t h ầ n tra hỏi trong lòng khẩn trương cái gì cũng không có nghe tới hắn lúc ấy chỉ muốn t r a n h thoát lâu cẩn t h ầ n lôi kéo nhanh lên về nhà đồng thời ở trong lòng nghĩ đến những cái kia quạ đen tuyệt đối không được nhìn thấy mình cùng cái này bên ngoài người tới tiếp xúc qua bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này người xứ khác đêm nay h ẳ n phải chết mà lại đem sẽ chết cực kỳ thê thảm bởi vì hắn sẽ bị những này quạ đen đùa mà ban ngày cũng không phải là loại người thế giới hắn chỗ ở rời thành trung tâm cũng không xa thoáng đẩy mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy trong thành tâm tế đàn hắn một đường chạy về đến nhà trong lòng kinh hoàng sợ hãi thoáng bình ổn tâm khí sau đó liền tới đến lầu hai bên cửa sổ bên trên lặng lẽ đẩy ra cửa sổ trong hai nghe tới có quả đen rơi vào nóc nhà hắn bị hù lại vội vàng đóng cửa sổ lại bất quá chỉ là k i a n g ắ n gọn một chút đã thấy cái k i a n g n ă n đón mình người xứ khác hướng phía tế đàn đi đến hắn lại nhịn không được len lén đẩy mở cửa sổ nhìn bên ngoài nhìn thấy cái kiêng ư ờ i xứ khác đứng ở nơi đó chính t h ư ờ nhận đầu chim tư tế chất vấn thẳng đến g của đằng sau hắn cũng không dám lại có chờ mong hắn cảm thấy thế giới này khả năng liền không thuộc về loài người nhân loại khả năng chỉ là những dị tộc khác no bục hát ám trong phòng có thật nhiều người đều đang lặng lẽ đẩy mở cửa sổ nhìn xem tế đàn cái hướng kia trong mắt của bọn hắn cũng không có bao nhiêu hy vọng nhưng là đáy mắt chỗ sâu vẫn có một loại nào đó chờ mong thậm chí bọn hắn đều không biết mình đang mong đợi cái gì sau đó bọn hắn cũng nghe được liên tục chất vấn bọn hắn không có nghe được người xứ khác cho cái gì cường lực trả lời nhưng là bọn hắn nhìn thấy cái kia người xứ khác trong tay kia nho nhỏ kiếm châm lấp lánh lên kiếm quang kiếm quang kinh phá cái này một mảnh bao phủ bọn hắn trong lòng thiên địa kiếm này thần kiếm quang một nháy mắt liền để cái kia ác mộng tồn ở đầu hóa thành cho bụi bọn hắn bị kinh lấy không chờ bọn họ thu lên ý nghĩ của mình liền lại nhĩ cả tòa thành g n bên trong hoàn toàn yên tĩnh kia một con phố khác người nhìn xem người xứ khác gơi tại trên lưng ngựa mặc cho con ngựa từng bước một tại tế đàn kia bao quanh lấy một vòng lúc sau hướng phía ngoài thành mà đi bọn hắn lúc này trong lòng lại là mang theo một loại không hiệu bối rối bọn hắn không biết mình đem gặp phải cái gì trước đó hết thảy đều là nghe theo tại quả đen hiện tại nếu như quả đen lập tức tất cả đều chết rồi như vậy đem nghe theo tại ai đây phải chăng có ai có thể che chở chúng ta đây là trong lòng bọn họ khủng hoảng do nhẹ tiếng vó ngựa dẫm tại yên tinh p h i ế n đá bên trên truyền vào trong thai của bọn hắn bọn hắn mắt thấy cái này người xứ khác ra khỏi thành tiếng vó ngựa không còn nghe một đêm này vẫn không có ai dám đi ra ngoài bởi vì bình thường bọn hắn ban đêm đi ra ngoài liền sẽ bị quạ đen ăn hết hai mắt sau đó lại từ từ t r e o đuổi lấy ăn thịt trên người cho nên bọn hắn nhìn thấy trong lòng bọn họ là thần xứ quạ đen chết rồi cũng không người nào dám ra vẫn là đợi đến h ư n g đông sau đó từng người từ trong nhà n ô đầu ra sau đó cùng hàng xóm tương hỗ nhìn xem lẫn nhau nhìn xem rơi xuống đất đốt thành khung xương quá đen nguyên bản cao ngạo vô cùng quyền sinh s ắ t trong tay quá đen lúc này tựa như là đã từng bị bọn hắn tùy ý giết chết nhân loại đồng dạng liền nằm tại cái này giữa đường nằm tại nóc nhà không người nhặt xác chết không thể chết lại các bạn hàng xóm lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc bất đồng có người cao hứng có người sợ hãi có người khóc giống còn có người m a n g to cao hứng người lập tức trở về trong nhà thu dọn nhà bên trong đồ vật liền muốn rời đi nơi này có ít người thì là khóc có người thì là như, như bị điên nói ra vậy phải làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ qua thân sứ không có kia có khác yêu mà đến chúng ta nhưng làm sao bây giờ không có người bảo hộ chúng ta chúng ta làm sao bây giờ lâu cận thần đã đi xa vẫn tại thiên hạ ở giữa du tẩu hắn nhìn thấy đủ loại người cũng rốt cục thấy rõ ràng thiên hạ này đến tột cùng thành cái d ạ n gì g nguyên lai、like、thiên hạ này nhân loại thật đã cũng không còn là cường thế một phương không phải đa số phương có rất nhiều môn phái chỉ là những môn phái k i a lý niệm đều là mọi người kết cùng một chỗ tự vệ mà nhân loại nhiều nhất địa phương đều là tại một chút trong thành lớn thậm chí có một ít thành lớn cũng không biết nguyên nhân gì thất thủ cho dù là lâu cận thần cũng chỉ là đứng xa xa nhìn không nguyện ý đi vào bởi vì hắn nhìn xem kia trong thành lớn người đã không còn là người cho dù là như thế cũng y nguyên bị nô dịch mà nô dịch lấy bọn hắn người cũng đồng dạng là chút không phải người người hắn quấn một vòng tròn sau đó hướng phía giang châu thành đi đến hắn càng chạy càng là trong lòng thanh minh càng chạy càng là minh bạch chính mình phải làm một thứ gì khi hắn trở lại giang châu nhìn thấy sư phụ của mình yến xuyên thời điểm cả cá nhân trên người kia một cỗ hất khí cùng mê man đều biến mất ngươi lần này xuất hành cả người đều tựa hồ thanh minh rất nhiều con mắt cũng không còn luôn luôn nhìn hướng lên bầu trời yến suy nói vẫn là sư phụ thấy rõ ràng lâu cận thần nói ta cũng không có thấy rõ cái gì chỉ là từ trước ngươi trạng thái kết hợp hiện tại trạng thái suy luận ra cũng coi là nghiệm chứng trong lòng ta đối với ngươi cảm giác yến suy nói nói cho cùng còn là căn cơ bất ổn lâu cận thần nói ngươi có lẽ tiến cảnh quá nhanh nhưng là căn cơ chưa chắc bất ổn một số thời khắc người có một loại nào đó khai ngộ cũng chưa chắc cần ngươi tại nào đó một cảnh giới đắm chìm bao nhiêu năm yến suy nói lâu cận thần thở dài một tiếng nói ra người có đôi khi không chỉ có phải đi về phía trước cũng muốn nhìn xuống phía dưới hướng về phía trước hướng lên nhìn thấy chính là tinh hà xá l ạ n h ì n thấy chính là vũ trụ thâm thúy mà hướng phía dưới thấy là nhân gian khó khăn nhìn thấy chính là chúng sinh lai ngươi lai n g ư ơ i ngộ chính là cái này xác thực có trên có dưới có trước có sau người thường xem thấy cây vị trí nghiệm mới có thể đến xa yến xuyên nói lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đó sư phụ rót một chén l í n rượu nói ra sư phụ năm đó rời đi kinh thành về đến cố hương khai kiến h ỏ a liên quan vẫn luôn có thu đồ giúp người lấy cá không bằng dậy người lấy cá thật là khiến người bội p h ụ hiến xuyên, xuyên nói ra ngươi lần này trở về chuẩn bị làm cái gì ta chuẩn bị khai tông lập phái chỉ cần nguyện ý đến đồng thời có nhất định thiên phú người đều có thể tới nghe pháp tu tập ngươi rốt cuộc đi hướng một bước này hiến xuyên cảm thán nói bởi vì thế giới này có ta hướng tới cũng có một ít không phải ta mướn ta mặc dù hướng tới kia tinh không hướng tới đại tự tại nhưng là ta nghĩ tại ta đến một bước kia trước đó có thể làm một chút đủ khả năng sự tình yến xuyên vô tay nói lên n h ả y trước đó dưới chân có cây có lực mới có thể nhảy cao hơn yến xuyên nhìn thấy lâu cận thần trong mắt ánh sáng kia cũng không phải là một loại pháp ý l i n h ngộ mà là một loại từ trong tới ngoài tinh thần tâm hắn sinh một loại m i ngộ h n không có ai biết lâu cận thần lục lọi thiên địa tu hành mà yến xuyên lục lọi mình ký danh đệ tử tu hành lâu cận thần không có đi tại trần cẩn kia nhìn thấy lá thư này bên trên địa chỉ đi tìm bọn họ hắn thấy cho dù là trần cẩn đệ ngũ cảnh sẽ gặp phải cái gì đ ị n nhân nhưng thật muốn đi cũng vẫn tương đối dễ dàng khi nhưng cái tiền đề này là không thể gặp gỡ một chút sáu cảnh quái vật hắn lại một lần nữa tại c ự kinh sơn d ừ n g trần bắt đầu tìm kiếm lấy thích hợp hơn địa phương khai tông lập phái trước đó hắn tại núi này bên trên tìm cái chỗ kia chỉ thích hợp người mà hắn hiện tại cần tại cái này trên một ngọn núi tìm một chỗ càng rộng lớn hơn địa phương khi trong lòng có ngắn hạn mục tiêu lại lòng mang xa kỳ mục tiêu lúc cả người trạng thái tinh thần liền lập tức không giống rất nhiều chuyện kỳ thật đều là chuyện đơn giản một cái ý nghĩ một cái ý niệm trong đầu chuyển biến nhưng lại khả năng cần đi vạn dạng đường thấy đủ loại muôn hình muôn vẻ người mới có thể thể thể ngộ đến kinh ngạc cung cự kinh sơn thượng cây cũng không nhiều bởi vì so sánh cao ngọn núi nửa bộ phận trên nhiều cứng rắn thạch cứng rắn thổ cỏ cây t h ư a thớt hơn nữa bởi vì rét lạnh đất đá phía trên đều giống như kết xương lâu cận thần tìm tới một chỗ giấu gió tụ khí địa phương nơi này nhưng thật ra là một tòa đại phong phong như ghế dựa thành ghế đặt song song có ba cái đỉnh núi chặn lại tây bắc mà đến l ê n gió chính mặt phía nam là một mảnh khoáng đạt tương đối mà nói so sánh bằng thẳng lâu cận thần là dựa vào thế núi bắt đầu thành lập đạo trường hắn đương nhiên sẽ không đi một viên ngói một viên gạch thành lập mà là thông qua ngũ hành pháp đến dựa vào núi thế địa lý ngồi trong quá a n trình này cũng làm cho lâu cận thần đối với trong ngũ hành kim thổ lưỡng tính lý giải rõ ràng hơn hắn đứng dậy dục dịch nhìn xem cái này lấy núi đá vách đá làm căn bản mà tạo dựng ra đến cây cột trong lòng suy tư toàn bộ đạo trường bộ dáng chờ hắn khôi phục pháp lực về sau liền lại bắt đầu tạo dựng dưới chân núi có người nhìn thấy cái này kình núi phía trên thần quang phun trào có người tu hành xa xa đi nhìn bọn hắn có thể cảm nhận được kia thần quang bên trong kim tính cùng thổ tính cũng không dám tới gần thần quang tựa như là hỏa diễm ở đây thiêu đốt chỉ là thiêu đốt không phải có cây mà là núi đá cái này một cả đỉnh núi đều là như thế có người một mực đang nhìn nhìn hơn một tháng về sau kia trong núi xuất hiện một tòa dựa vào núi thế mà thành cung điện nóc nhà là kim hồng sắc cùng núi liền thành một khối lâu cận thần chặt một cây đại thụ làm một khối bảng hiệu lại dung nhập kim thổ chi khí làm cái này mộc thiết biến thành kim sắc bảng hiệu hắn lại dùng ngón tay tại k i u bài bên trên khắc vẽ lấy đầu ngón tay có ngọn lửa màu vàng lấp lánh tại cái này bảng hiệu bên trên t i ê u đốt đốt ra từng cái chữ màu đen thể tiểu chữ bay múa một mạch mà thành giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt lại hoàn mỹ dung nhập k i u bảng hiệu bên trong hắn đem bảng hiệu treo ở chính giữa cùng toàn bộ cung điện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh liền thành một khối kinh lạc cung chữ trên tấm bảng là kinh lạc cung ba chữ cái này kinh thông kình kinh bản thân ý tứ lại là chỉ xây dựng ở chỗ cao phong ố c lại có quốc đô kinh đô thuyết pháp mà nơi đây lại là lâu cẩn t h ầ n thành lập đạo t r ư ờ n g ý tứ chính là nghĩ nơi này có thể trở thành truyền đạo thụ pháp trung tâm trong lòng của hắn còn có một cái ý tứ có câu nói một kính rơi mà vạn vật sinh hắn hy vọng mình cái này một đạo rơi vào này t r u y ề n pháp chính là vạn pháp sinh vạn dân sinh thành lập xong về sau hắn cũng không có đi lập tức truyền thanh thiên hạ mà là lấy ngũ hành chi pháp tiếp tục cấu trúc phía trước kia một mảnh quảng trường chỉ thấy một mảnh quang bao phủ nơi đó bên trên bầu trời như rơi xuống ngũ thải quang vũ điểm điểm vỡ nát rơi vào cái này một mảnh trên núi trên núi n h i ệ m những ngày qua n g hoa về sau dường như bắt đầu thiêu đốt đồng dạng chỉ là loại này thiêu đốt cũng không phải là loại kia chân chính trên ý nghĩa thiêu đốt mà là tại khinh biến chậm rãi núi này trên hướng xuống phương bắt đầu chạy x u ô i vân khí mà vân khí càng hướng xuống thì là hóa thành thủy khí rơi vào một cái lon cự h u y ệ t bên trong ở nơi đó hình thành nước nước đầy thì chẳng hình thành một dòng sông nhỏ hướng phía ngoài núi chạy x u ô i mà đi cái này cảnh trí đẹp không sao tà xiết thải sắc vân khí rơi đi xuống như thải sắt thác nước đến tận đây cái này một mảnh núi cùng cung điện đều đã ngũ hành đều đủ ngũ hành hoạt m tướng sinh tại đây Liền trong lòng của hắn âm dương ở khắp mọi nơi nhưng là đã thành lập đạo trường vậy liền tại trong đạo trường của mình diễn hóa xuất âm dương tới chỉ là cho tới bây giờ lâu cận thần y nguyên cảm thấy mình đối với âm dương đạo lý giải vẫn không đủ khắc sâu hoặc là nói đối với âm dương lý giải n g u y tâm tình quá, t r của hắn có cấu Lâu tứ. cận phái động không khỏi nói ra hôm nay nô tại cựu kỉnh sơn bên trên lập luyện khí đạo truyền thụ thế nhân hái luyện âm dương tu luyện trong lòng nhiệm khí chi pháp từ đó để thế nhân nhưng đặt chân giữa thiên địa không vì cái gì khác loại nô b u ộ c không bị người khác nô dịch hắn chưa hề nói là giáo mọi người siêu thoát tri đạo hắn thấy mỗi người đối với siêu thoát lý giải đều không giống mà lại chính hắn cũng không có hắn cảm thấy mình có thể giáo chính là luyện tâm bên trong n h i ệ m khí một ngụm n h i ệ m khí chất chứa tại lồng ngực người này liền đứng thẳng hắn không có mở miệng nói chuyện nhưng là giờ khác này tiếng lòng của hắn lại khắc sâu vào phiến thiên địa này ở giữa thế là thanh âm của hắn tại giang châu vang lên thanh âm của hắn tung bay ra có người nghe tới lôi đỉnh của quận có người nghe tới như mộng bên trong hiến n ữ cẳng có người nghe tới lại nghe không hiểu nói là cái、gì. lúc này toàn bộ giang châu vô số người ngầm đầu nhìn về phía cựu kính sơn bên trên phương hướng trong bọn họ rất nhiều người căn bản cũng không biết h a i đang nói chuyện kia thanh âm đột nhiên xuất hiện xoay quanh như phong lưu chuyển căn bản là không phân do phương hướng nhưng là bọn hắn lại đều nhìn về một cái phương hướng mọi người đều biết người nói chuyện ở nơi đó xuất hiện trước nhất tại lâu cận thần trước mặt cũng không phải là một nhân loại mà là một cái phi nhân cứ việc người này nhìn qua cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt nhưng là lâu cận thần nhìn một chút liền biết nàng không là thuần túy nhân loại đây là một nữ tử nàng nguyên bản liền ở phía xa nhìn xem có thể nói lâu cận thần từ thành lập đạo trường bắt đầu đến bây giờ kết thúc truyền âm giang châu nàng đều thấy rõ nàng từng bước một tới gần cự kinh sơn rất lớn nàng nguyên bản liền ở trong núi này một chỗ đặt chân nàng tới gần về sau nhìn xem lâu cẩn thận xa xa mà hỏi đạo trưởng ta nhưng ở đây tới nghe p h á p sao lâu cẩn thận nhìn xem nàng lắc đầu nói ra không thể vì cái gì đây đạo trưởng n g ư ơ i thân là thế gian đại tu chẳng lẽ cũng nhìn không thấu túi da chẳng qua là biểu tượng sao nàng hỏi đã túi da chỉ là biểu tượng ngươi lại vì sao còn tại đỉnh lấy cái này một thân nhân loại túi ra đây lâu cẩn thận hỏi Ta tử cái này một bộ túi ra thai da ra, cái chính này nén nàng mà bộ lâu à mà nàng lại là nhân loại, ta, n lại h n đương nhiên cũng là loại, ta cận thân dứt lời t r u n g quanh hắn hư không sinh ra sắc bén ánh sáng chiếu vào trên người của đối phương thân thể của đối phương tại quang bên trong đúng là như tờ giấy bị đại h ỏ a cháy đốt đồng dạng nháy mắt thiếu đốt chỉ một nháy mắt l i ề n có một đoàn xúc tu bừng lên nguyên bản nó giống như là chen nhét vào một cái da thịt trong túi hiện tại da thịt cái túi phá vỡ nhục thân của nó liền bừng lên cái tiêu c ư ơ n g dương xúc tu như rắn Quang hoa chiếu vào trên người của nó đưa nó thật chặt c u ầ n lấy nó giống như là bị dây thừng thật chặt trói lại đồng dạng căn bản là bất lực dãy r u a bầu trời lại rơi hạ một đám lửa nó nhanh chóng thiêu đốt lên rít gào lên âm thanh căn bản không có sức phản kháng bị đốt cháy cuối cùng c h ỉ để lại một viên tối tăm hạt trâu đ ồ n g bềnh tại hư không lâu cận thần khẽ vươn tay hạt trâu kia liền rơi vào trong tay của hắn hạt trâu trong tay hắn rất nhanh liền minh mạch đây cũng là quái vật kia lực lượng tri nguyên có chút cùng loại với kim đan ý tứ bên trong ngược lại là ẩn chứa một chút pháp ý lâu cận thần cảm thấy tác dụng không là rất lớn nhưng là ném lại sợ bị vật gì khác đối phương m ư ợ n n h ặ t châu người phục sinh bất quá triệt để hủy đi lại cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng là lại không có c h ỗ t h ả nghĩ nghĩ thế là hút tới một viên gạch dạng tảng đá đem làm thành hộp đồng thời dùng ngũ hành chi p h á p quấn quanh trên đó đem giam cầm đúng lúc này hắn trong lòng hơi động q u a y người nhìn thấy có một đạo hỏa quang như trường hồng bay lượn mà tới khi ánh lửa kia rơi xuống đất nổ tung về sau một người hiện lộ ra không là người khác chính là y i ế n xuyên sư phụ ngược lại là tới sớm lâu cận thần nói h i n xuyên đánh giá lâu cận thần lại đánh giá tọa cung điện này thở dài nói ngươi đều làm u â n xương tông làm tổ khai tông lập phái người nhưng đừng gọi ta sư phụ một ngày vi sư cả đời vi sư lâu cận thần nói kỳ thật ta cũng không có dạy ngươi cái gì ngược lại là từ trên người của ngươi học được không ít tiến xuyên lắc đầu nói trước kia ngươi gọi ta quán chủ ta cảm thấy danh xưng kia liền rất tốt ngươi nếu là s ư n g ta là sư phụ kia ta tương lai như thế nào tại nơi này nghe ngươi giảng p h á p đây lâu cận thần nghĩ nghĩ nói ra t ố t đệ tử kia liền ý nguyên s ư n g ngài vì quán chủ đây hẳn là chính nên như vậy tiến xuyên nghe xong nhẹ nhàng một chút hắn vốn chỉ mớn một đám người ở đây ngai đạo mà lâu cận thần xưng mình vi sư đến lúc đó có người đến hỏi mình đạo pháp vấn đề mình lại làm sao có thể giải thích được nữa nha đúng lúc này lại có bốn người bước trên mây mà đến rơi vào kinh lạc c u n g chức trên quảng trường có thể sớm như vậy liền đến người đều là cách gần đó hoặc là tu vi tương đối cao người bất quá mấy cái này vừa rơi xuống đến trên quảng trường lâu cận thần lông mày liền nhữ lại bởi vì mấy người kia trên thân kia một cỗ huyết sát chi khí trong mắt hắn vô cùng rõ ràng Niệm pháp, niệm pháp, pháp từ niệm bên trong sinh, vô luận là dùng loại phương thức nào ngén loại thai pháp niệm, trong đó pháp, pháp thức từ vô là chỉ cần xem xét l i ê n minh bạch cái này đồ ăn được hay không mà mấy người này quanh thân pháp quang bên trong kia ẩn ẩn hoặc gặp huyết tinh sắc khí để lâu cận thần n h ư mày các ngươi ai muốn lập luyện khí đạo a trong bốn người lớn tuổi người nhìn xem lâu cận thần cùng yến xuyên hắn không phân rõ hai người bọn họ là ai muốn ở chỗ này lập luyện khí đạo chuyển pháp thiên hạ yến xuyên chỉ là đánh giá bọn hắn không nói gì lâu cận thần tiến lên một bước nói ra là ta n g ư ờ i hoa nhi này nghiên kỷ nhìn qua không lớn thế mà muốn lập luyện khí đạo có bản lĩnh gì a nha còn chiếm theo như thế lớn một tòa cung điện trong bốn người một người lớn tiếng nói những người khác đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng đại ca chúng ta đang cần một chỗ chỗ tu hành ngươi nhìn cái này bao nhiêu xinh đẹp cung điện à lại có một cái tu sĩ sợ h ã i than nói trong đó niên kỷ lão giả cũng là hai mắt sinh ra vẻ tham lam nhưng là hắn tốt xấu vẫn còn có chút định lực nhìn nói với lâu c ậ n thần luyện khí đạo là thiên hạ tất cả luyện khí tu sĩ luyện khí đạo ngươi lại có tư cách gì lập luyện khí đạo ngươi lập luyện khí đạo đừng nói là chúng ta những người này còn muốn gọi ngươi đương đạo chủ không thành lâu cẩn thần cười nói kia cũng không cần thiết bất quá ta vì thiên hạ tu sĩ giảng luyện khí tri pháp làm sao cần người khác đồng ý đương nhiên cần ta cũng là luyện khí đạo tu sĩ ngươi hoa nhi này nếu là giảng không tốt liền sẽ để người trong thiên hạ hiểu là luyện khí đạo không người sẽ bôi nhọ luyện khí đạo tổn hại đến luyện khí đạo thanh danh đây là chúng ta luyện khí sĩ trách nhiệm há lại cho ngươi làm ẩu tuổi già người quan g minh l ắ m l i ề n nói a vậy các ngươi làm như thế nào lâu cận thần nói đã ngươi đã thả ra lời này không bằng để đại ca của chúng ta tới làm đạo chủ đại ca của chúng ta tại nơi này c h â khai tông lập phái ngươi khi người đệ tử tự nhiên không người dám nói cái gì trong đó có một cái tu sĩ nói ha ha nguyên lai là một đám đồ đần lâu cận thần cười lạnh một tiếng ngươi dám chửi chúng ta đại ca hắn chửi chúng ta nó bên trong một cái tu sĩ nói tuổi già tu sĩ lập tức nói ngươi phải hướng chúng ta giải thích và không hôm nay chỉ sợ không cách nào thiện lâu cận thân lại là lời ư nói chuyện suy nghĩ k h ẽ động chung quanh ánh sáng năm màu phun trào n g á y mắt hình thành vòng sáng đem năm người này có lên năm người này ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng cũng đã bị giam cầm ở bốn người quá sợ hãi vội vàng hô ngươi làm gì ngươi dám đụng đến chúng ta chúng ta nhưng là tới từ trung châu ngươi dám giết chúng ta sư phụ ta nhất định sẽ tới tìm ngươi lâu cận thân lại là căn bản cũng không để ý tới vung tay áo một mảnh kim bạch hỏa d i ễ m vươn ra nào vào bốn người bọn họ trên thân bốn người này tại kim bạch trong ngọn lửa đều thảm hóa thành cho tàn bên cạnh yến xuyên từ đầu đến cuối đều nhìn trong lòng vẫn đang suy nghĩ trên đời lại sẽ có dạng này tên đ ầ n có ít người tu hành tu lấy tu liền đem đầu v ó c t u hỏng yến xuyên cảm thán nói mà chung quanh đây một số người tránh ở nơi đó nhìn thấy màn này từng cái hai hùng khiếp vĩa trong mắt bọn họ bởi vì căn bản liền không cách nào nghe tới lâu cận thần bọn hắn nói thứ gì bởi vì cái này trên một ngọn núi tràn ngập ngũ hành pháp thư không đều tùy ý lâu cận thần g i a n cầm chỉ cần lâu cận thần không n g u y ệ n ý nơi này thanh âm căn bản là truyền không đi ra cho nên bọn hắn nghe không được cái này kinh lạc c u n g chức người đang nói cái gì nhưng nhìn đến liên tục có hai đợt đến gần người đều bị ngọn lửa đốt thành cho bụi một màn này xuất hiện về sau doa đến có chút vốn sẽ phải qua tới người lập tức dừng bước không dám tới bất quá những n à y không hiểu rõ lâu cận thần người không dám tới nhưng là biết là lâu cận thần người đang nghe thanh âm về sau đều hướng phía cự k í n h sơn chạy đến trên đường đi có thật nhiều người hướng về cùng một cái phương hướng mà đi trong đó có q u n ngư sơn bên trong người cũng có giang châu phủ thành bên trong những cái tia tu tập luyện khí đạo người chương hai t r ă ư n hai trăm liệt hỏa nấu dầu cổ ra chương hai t r ă ư n hai trăm liệt hỏa nấu dầu cổ ra lâu ký linh có một ít xoan suýt nàng hiện tại qua rất tốt tố vi h ả i ngõ hẻm thần tự bên trong người con miếu nàng trong thành này rất có chút địa vị tuy nói chính nàng cũng không phải một cái người gây chuyện c h ỉ ít thân phận của nàng để nàng tại làm ăn thời gian sẽ không còn bị người ép giá thậm chí có đôi khi nàng đều hưng khởi muốn nâng lên giá cả ý nghĩ b i ể n ngõ hẻm thành ngoại hải bên trong thủy triều thanh âm cùng kêu mặn, mặn gió biển đã để lâu ký linh quen thuộc mặt nạ sinh ý ổn định tại vùng này lại hơi có chút địa vị trên sinh hoạt lại quen thuộc như vậy còn có lý do gì rời đi đây rời đi lý do chỉ có một cái chính là trước đó vài ngày đột nhiên từ trong hư không chuyển đến thanh âm thanh âm kia vừa đến nàng liền nghe ra là lâu cận thần thanh âm kia một đoạn văn bên trong trí hướng càng giống là tiêu chí đồng dạng trừ bỏ lâu cận thần dạng này người còn ai vào đây có dạng này trí hướng đây đông ra ngươi thật muốn đi sao không lông mày mặt nạ nữ mang theo vài phần khẩn trương hỏi lâu ký linh cái này không lông mày mặt nạ nữ cũng đã cùng lâu ký linh nhiều năm coi là trợ thủ đắc lực thêm n g u lão nàng rất rõ ràng lâu ký linh muốn đi đâu cũng biết đông gia muốn đi thấy cái kia lâu phụ quân ta còn không có nghĩ ký đây lâu ký linh nhìn gương trang điểm beo lên một đôi tiền thưởng vòng thai nói ra ngươi nói ta vòng thai này xem được không đông gia mang cái gì cũng tốt nhìn thế nhưng là đông gia ngươi không nghĩ tốt làm sao liền đem hành lý đều thu thập xong rồi còn đem sinh ý đều cự nhiều như vậy không lông mày mặt nạ nữ yếu ớt nhưng lại nói chúng tim đen mà hỏi lâu ký linh chính nhẹ nhàng nhét son phấn nghe vậy quay đầu trận mắt nói thế nào hiện tại còn học được đoàn tâm tư người rồi không lông mày mặt nạ nữ cúi đầu nhỏ giọng nói Đông ra tâm tư, này chỗ nào cần đoán ra A. tâm tư, chỗ lâu ầ u sau ký khi linh nghe, hít s một hơi, nói ngoài. ra, ra ký h chạy ô lông n nạ nữ lập tức chạy ra ngoài. g lập mày mặt tức ra Lầu k linh nhìn xem trong kính người nghĩ thầm ta cái này trang dung có thể hay không quá yêu diễn đây vào lúc ban đêm nàng leo lên một chiếc xe ngựa mang lên mấy cái cặp da nhọ tử mặc vào mới dày cùng m ớ i váy xe ngựa kia bên trên ngựa là một thất ngọc mã là nàng dùng hơn mười bức vẽ ra đổi lấy ngọc mã thuộc về ngọc tình bị nàng sử dụng pháp thuật điểm hóa qua có linh tính thành một kiện bảo vật lập tức hai con mắt cùng trong đó miệng cái mũi hai cùng bóng đều là nàng dùng đặc biệt thuốc màu nét r a những năm này cảnh giới của nàng mặc dù không có lớn tăng lên nhưng là pháp thuật lại lấy họa nhập đạo như mở ra pháp thuật chi môn lấy họa làm cơ sở hình thành chính nàng đặc biệt pháp thuật hệ thống nguyên bản nàng cũng không tinh thông pháp thuật nhưng là tại bị lâu cận thần điểm tỉnh về sau nàng lại giống nhập huyền diệu chi môn cho nên nàng mặt nạ chi thuật càng phát huyền diệu lấy mặt nạ lại định chế một khung nhỏ bé xa giá xa giá chỉ lớn chừng bàn tay nhưng lại lớn nhỏ như ý vừa vặn bọc tại kia nho nhỏ ngọc tinh mã xe ngựa để qua không trung sinh ra một mảnh phát quang lâu ký linh thân thể không ngừng thu nhỏ sau đó chui vào xa giá bên trong t i a nho nhỏ xe ngựa ở trong hư không nhanh chóng chạy vội như một vòng linh quang ở trong hư không lấp lánh như thế như vậy có thật nhiều tu sĩ đều là như thế giờ n à y k h ắ c này có thật nhiều sinh linh đều hướng phía cựu kính sơn mà đi đối với rất nhiều tu sĩ đến nói đây là một lần cơ hội khó được rất nhiều tu sĩ sinh lòng mê mang lại không người có thể cho bọn hắn chỉ dẫn lâu cận thần truyền xuống kia luyện khí pháp đã tại giang châu truyền ra rất nhiều nhân loại tu sĩ đều tu tập có thể nói là mỗi một nhà thiết yếu tu hành pháp bọn nhỏ từ biết chữ về sau liên bắt đầu học tập luyện khí đạo tại rất nhiều người tâm bên trong luyện khí đạo chính là chính tông nhất tu hành pháp cũng là nhất là giá rẻ không cần hái ăn nhiều thảo dược không cần phải mượn tại ngoại lực cho nên khi lâu cận thần trên c ự kính sơn bắt đầu lập đạo giảng pháp về sau cái này giang châu người rất nhiều người tâm bên trong ý nghĩ đầu tiên chính là lâu phủ lệnh rốt cuộc khai đàn giảng pháp lâu cận thần tại giang châu tiềm ẩn u y vọng cực cao ự c c có thật nhiều người hoặc là phi nhân tại giang châu kinh doanh bọn hắn cũng là thành lập một phái thường xuyên khai đàn giảng pháp lại tại cái này một cái thời điểm căn bản là không cách nào giữ lại nghe pháp người bọn hắn thường nói lâu phủ lệnh giảng chính là luyện khí đạo các ngươi lại không phải tu luyện khí tu sĩ đi lại có thể có gì hữu dụng đâu nhưng là y nguyên có thật nhiều người hướng phía cựu kính sơn mà đi cho dù bọn họ không phải tu hành luyện khí đạo lâu cận thần chuẩn bị trước giảng âm dương âm dương chính hắn đều không có ngộ ra nhưng là có một chút lại là có thể minh xác thiên địa có phân âm dương nhân thân cũng phân âm dương âm dương lại phân ngũ hành ngũ hành đối ứng ngũ tạng mặc dù bây giờ không có bắt đầu giảng nhưng là hắn lại có thể khẳng định mình muốn giảng đồ vật tuyệt đối sẽ không có sai cảm giác nhất âm dương vô luận là đối với loại nào phương pháp tu hành đều không có sai từ hắn truyền âm thiên hạ thẳng đến chân chính khai đàn giảng đạo thời điểm lại là tại nửa tháng sau lâu ký linh đến đến thời điểm vừa mới đổi lên lâu cận thần khai đàn giảng đạo lâu cận thần giảng âm dương giảng ngũ hành giảng âm dương làm căn bản giảng cảm giác nhiếp hư không giảng quan tư n g pháp rất nhiều người nghe được như lọt vào trong sương mù cũng là có người sau khi nghe như thể hồ quán đ ỉ n h có rất nhiều người nghe không hiểu lâu cận thần không thể không cải biến giảng pháp phương thức mặc dù có rất nhiều người bảo vệ cho hắn giúp hắn biện hộ đồng thời để những cái kia nói nghe không hiểu người có thể không nghe nhưng là lâu cận thần mục đích là vì để tất cả tu sĩ nghe chính mình giảng pháp đều hữu ích chỗ thế là lâu cận thần bắt đầu cải biến giảng pháp phương thức hắn bắt đầu suy nghĩ cái khác tu hành đạo phương thức tu luyện sau đó cùng mình lý giải đem kết hợp dù sao luyện khí đạo là đương thời bên trong các đạo mạnh tổng cường luôn có thể tìm tới góc độ đi trình bày lâu cận thần một bên giảng đạo một bên suy tư giảng pháp phương thức có người rời đi có người một mực đang nơi đó nghe tiết bảo nhi rốt cục đi tới bên ngoài kinh thành trăm dặm chỗ tam giang khẩu bến đỏ nàng cũng không phải lần đầu tiên lại tới đây nhưng là ký ức khắc sâu nhất một lần thì là gia già của mình ở đây chết đi mà lúc đó nàng đã làm tốt chính mình sắp chết chuẩn bị nàng cho là mình cũng sẽ chết nhưng mà sự tình lại xuất hiện chuyển hướng một cái tên là lâu cận thần người q u ấ y vào lại có thần bổ c h i tử hồi kinh báo cáo tham dự trong đó nàng mới sống trở lại giả phủ lúc này nàng lại về tới đây vẫn là phương bắc trong ngày mùa đông xuân chưa mở đông gió mát chưa đến băng tuyết y nguyên đóng băng lấy mặt sông t í ế t bảo nhi mang theo hai người đệ tử y nguyên ở tại nguyên bảng cái kia trong khách sạn lúc này cũng không có người nhận ra nàng chính là rất nhiều năm trước đó một cái kia bất lực thiếu nữ nàng chiếm cứ lấy một cái bản hai người đệ tử phân ngồi hai bên trong hai nghe trong khách sạn đám người kể các loại nghe được tin tức trong đó cực ít có đến từ phương nam tin tức tiết bảo nhi một đường này từ nam đến bắc còn không bằng năm đó nàng từ bắc đến nam như vậy nhanh bởi vì năm đó nàng một đường lặn thân tàng hình tránh đi hết thể khả năng nguy hiểm cho nên nàng có thể bình an đến quần ngư sơn nhưng mà nàng trở về trên đường đi cũng không có làm sao né tránh nguy hiểm gặp gỡ nguy hiểm chỉ nghe qua về sau cảm thấy có thể giải quyết liền sẽ trực tiếp tham gia trong đó cũng sẽ không đường vòng hoặc là tránh lui cũng dùng cái này phương thức dạy bảo đệ tử của mình mặc dù cũng từng có gặp gỡ thời điểm nguy hiểm nhưng là dựa vào tiết bảo nhi pháp thuật cùng tu hành trung quy là lần lượt giải quyết tại lần lượt giải quyết quá trình bên trong tiết bảo nhi tu hành không ngừng tiến cảnh không ngừng hình thành mới thể ngộ thẳng đến nàng lại một lần nữa đi tới cái này tam giang khẩu bến đỏ trong khách sạn nàng ở chính là năm đó mình cùng ra ra ở trong gian phòng kia nguyên bản một cái kia tiểu nhị đã sớm đổi người ngay cả khách sạn trưởng quỹ đều đã thay người bất quá mặt mày lờ mờ có một ít giống nhìn qua giống như là trưởng quỹ kia nhi tử tiết bảo nhi biết người bình thường bên trong có thể chuyển thường một môn kỹ nghệ cũng là phi thường có được mà trưởng quỹ cái này hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể làm cũng coi là một môn kỹ nghệ Tiết Bảo nhưng i ngồi ở chỗ đó, nghe trong khách sạn n g ở chỗ khách đó, đám ờ i loại kể các loại cố sự, h ư n để nàng thất vọng thất là không có b ấ toàn kỳ kể cái người liên tới gì một người kể liên quan h g đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, vương thất cùng quốc sư sự tình, cũng không phải là người thất tình thất tình, hoặc phụ nhiên, phụ phải quốc quốc là là sư sự sư sự vô rõ bộ ì n thường Nhưng toàn h chỗ có thể hiểu. có là b trong kinh thành hết thể đều là như vậy bình tĩnh người nơi này tựa hồ căn bản cũng không hiểu rõ thiên hạ các nơi xuất hiện các loại yêu ma có lẽ đã không quan tâm cái này kinh thành bên ngoài những địa phương khác tiết bảo nhi đột nhiên đưa tay chiêu tới một người người kia chính là mới vừa rồi ở nơi đó giảng một đoạn phong vân thời sự người kể chuyện người kể chuyện kia đi t ớ i tiết bảo nhi trước mặt nhìn thấy tiết bảo nhi cái này như thần quang giấu khuôn mặt không dám lô mãng vội vàng nói không biết tiên cô có gì phân phó hắn không biết tiết bảo nhi n ê n kỷ nhưng là lấy hắn tự thân tu vi cùng kiến thức đến nói hắn hô một tiếng tiên cô tự nhận là tuyệt đối sẽ không có sai ngươi cũng đã biết trong kinh thành sự t ì n h tiết bảo nhi hỏi tiên cô đây là hỏi đúng người trong kinh thành sự t ì n h lên tới vương công quý tộc hạ đến lê dân b á c h tính dù không nói là không gì không biết không gì không hiểu nhưng ít ra cũng đều có thể có biết cái một hai có đúng không vậy thì tốt vậy ta chính muốn hỏi một câu Từ thần tự chi chính đúng nay, n ư vậy t h á c h thượng tình Tiết huống. bảo nhi bưng lên một ly trà chậm dại h ư n g vào như thế tại hạ liền cho tiên cô một cái lời khuyên trong kinh thành có hai cái địa phương không thể nghe nóng một chỗ là hoàng cùng một chỗ là quốc sư phủ người kể chuyện nói cái này là vì sao tích bảo nhi hỏi k h ô người nên n hỏi cái vì gì. g kể chuyện nói ra bởi vì đây là vô số người sinh mệnh thực tiễn kết quả tích bảo nhi cũng không phải là một cái đặc biệt kinh dị người như là có người cùng lâu cận thần nói như vậy không chừng hắn thật đúng là muốn tìm một chút kia hai cái địa phương bởi vì hắn bản sự cao có lòng tin cho nên sẽ không quan tâm người khác cảnh cáo tích bảo nhi lại tiếp tục hỏi như vậy ngươi cũng đã biết giả ra giả ra a người đây có thể hỏi đúng người người kể chuyện nhìn một chút tiết bảo nhi tựa hồ đang suy nghĩ cái gì muốn hay không nói thế nào giả ra sẽ ra chuyện gì sao tiết bảo nhi hỏi giả ra sự có thể nói là liền hỏa n ấ u dầu nếu là có thể tiến thêm một bước tự nhiên là quyền nghiêm t r i ề u chính nhưng mà không cách nào tiến thêm một bước đó chính là vạn tiếp bất phục vì sao nói như vậy tiết bảo nhi n ữ m à y h ỏ i tại hạ có thể biết thiên c u cùng giả phủ quan hệ người kể chuyện hỏi chẳng lẽ ngươi nói tin tức quan hệ không tốt người còn không thể nghe sao tiết bảo nhi nói dĩ nhiên không phải chỉ là tại hạ sau đó phải nói lại là quan hệ tại giả gia sự nếu là t i ê n c ô cùng giả gia cũng không quan hệ liền xin thứ cho tại hạ không thể lại nói tiếp hắn tựa hồ cũng không sợ tiết bảo nhi g ặ p người hắn một đôi mắt cũng không sắp bén nhưng là lại có một loại nhìn thấu thế sự cảm giác phảng phất các loại ngôn ngữ trong mắt hắn không cách nào làm giả đồng dạng giả gia chủ mẫu là cô nãi n ã i của ta tiết bảo nhi nói bên cạnh hai vị đệ tử một mực ngồi ở chỗ đó không núp ních nghe sư phụ của mình cùng người giao lưu nàng vừa rơi xuống đối phương lại là cung kính hành lễ nói ra nguyên lai là tiết tiền cô trở về người meta Tiết Bảo người h hỏi.、Tại、hạ i Tại đ ư ơ n nhiên không n h biết, n năm đó, Tiết Tiên、tử、nhiều năm trước từng tại nơi này chỗ gặp nạn, lại gặp Giang tiên, nói là nhân gian n g gặp gặp g đó có Tiết tử trước tại thể thoại. lại kiếm dài chỗ Châu lâu ư là kể chuyện nói người như thế nào sẽ biết những này tết bảo nhi nghi ngờ hỏi Năm đó, phụ thân của ta, vừa lúc ở này trong khách sạn, về sau nhiều mặt nghe ngóng tin tức, biết Tiết Tiên tử rời đi kinh thành, cùng Giang tiên quan、hệ. Người kể chuyện nói. Cái kia không biết, giả phủ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi、hỏi. Người mặt kiếm đó đi đã có phụ phủ khách Châu hoặc hệ. hỏi. ta, tức, biết Tiết tử biết, tột Tiết của lúc Cái vừa sau kia ra về ở xảy rời Bảo giả gì? kể k đồng thời may mắn sinh hạ một vị long tử nghe đến đó t i ế t bảo nhi đã rõ khó trách đối phương nói là liệt hỏa nấu dầu đã sinh hạ long tử qua nhiều năm như vậy chỉ ít hơn hai mươi tuổi kia là có cơ hội vấn đỉnh vương vị vương không vào triều đã có hơn hai mươi năm cho tới nay đều chỉ là chuyện chỉ ý từ hiền đức phi c h i tử sau trưởng thành liền bắt đầu được cho phép tham dự triều chính mà lại nghe nói khánh vương tử thiên tư cực giai ngắn ngủi hơn hai mươi năm cũng đã nhập đệ tứ cảnh có thể xưng được là một tiếng thiên tiêu người kể chuyện nói thiên tiêu sao t i ế t bảo nhi nghe tới thiên tiêu hai chữ này liền nghĩ đến lâu cẩn thần nàng cảm thấy vô luận là cái gì thiên tiêu tại đối mặt lâu cẩn thận thời điểm đều đem ả m đạo bất quá ngắn ngủi hai mươi năm ở giữa cũng đã tu tới đệ tứ cảnh xác thực có thể xưng được là thiên tiêu chính n à n g kỳ thật cũng là tốn hao nhiều như vậy thời điểm mới tu tới đệ tứ cảnh thiên cô là một người trở về người kể chuyện cẩn thận hỏi ta chỉ là tư thân khó nhịp trở lại thăm một chút thôi t i ế t bảo nhi nói như tiên cô chỉ là nhìn xem cũng được tốt nhất đừng tham gia những cái kia phân tranh bên trong nếu là nhất định phải tham gia trừ phi lâu kiếm tiền đến bằng không tại thời cuộc vô ích người kể chuyện nói a vị tiên sinh này cớ gì nói ra lời ấy tết bảo nhi nói thật có l ỗ i vừa chẳng qua là tại hạ hầu ngôn loạn ngữ thôi nếu có ô u tiên cô trì thay xin hãy t h a lỗi tại hạ cáo tử người kể chuyện vừa nói một bên lui lại rời đi chương hai trăm bảy mươi năm hai trăm bảy mươi b ố lại về giả phủ chương hai trăm bảy mươi năm hai trăm bảy mươi b ố lại về giả phủ tết bảo nhi trung quy là về tới càng kinh bên trong càng kinh nhìn qua càng thêm phấn hoa có lẽ là bởi vì nhân khẩu nhiều hơn một số toàn bộ đông châu nhân khẩu kịch liệt giảm bớt nhưng là một số đại thành trì nhân khẩu lại là gia tăng bởi vì những cái kia thành trì nhỏ người hay là hương chấn bên trong người đều di ngay ể n lúc đó nàng h Phụ c tới. Cho một lòng chỉ nghĩ có thể bình an tiến về giả giả nhưng là lúc kia rất nhiều bình thường rất giản dị sự tỉnh đều như trở nên gian nan cho nên khi nàng bị lâu cận thần hộ tống thời điểm trong lòng kia một phần cảm tạ cho tới bây giờ đều không có nhạt đi qua rất nhiều người bị người khác trợ giúp thời điểm mắc hơn nhưng là tại mình vượt qua nan quan về sau lại đem mình lúc ấy nhận trợ giúp sự t ì n h trầm rãi quên dù cho không quên mất cũng sẽ làm nhạt t í ế t bảo nhi nhận qua trợ giúp cho dù là lúc này cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ nàng nhớ tự mình lúc ấy bất lực thời điểm mỗi một phút mỗi một giây nàng hai vị đệ tử dịch t hà cùng chu k i n h vân hai người đệ tử đều là người phương nam cái này là lần đầu tiên đến phương bắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế l ớ tuyết từ trước tới nay chưa từng gặp qua g à y như vậy băng tích bảo nhi mang theo hai vị đệ tử đi tới giả phủ nàng mục đích tới nơi này bất quá là bởi vì trong lòng có lo lắng nơi này là nàng thân nhân duy nhất chỗ nàng họ tiết theo lý mà nói hẳn là đi tiết ra nhưng là tiết ra kỳ thật đã sớm suy tàn nếu không ra da của nàng cũng sẽ không theo giả mẫu làm việc mà tiết bảo nhi hiện tại thân nhân duy nhất chính là giả mẫu nàng lại một lần nữa trở lại giả ra thời điểm phát hiện giả ra so với năm đó mình rời đi thời điểm nhìn qua càng thêm sáng rõ một chút môn đình hiển nhiên là tu sửa qua viện tường đều bị soát sạch sẽ không có cái gì cỏ xỉ rêu cùng dây leo loại hình tại tiết bảo nhi hai mươi ba năm về trước ấn tượng bên trong giả ra là khôi phục nguyên khí khi nàng mang theo hai người đệ tử đứng tại giả phụ trước cửa bên trong có người gác cổng nhìn thấy nàng nhưng lại không biết nàng bởi vì nàng thực tế là quá trú mục nàng một thân màu làm váy nhìn qua đoan trang khí quyển bên trong lại có một c ô nói không rõ xinh đẹp hai bên hông các hệ lấy một cái tiểu xào xinh đẹp b ả o n à n g trong đó bên tay phải một cái k i a là ngân sắc hình sợi dài bên tay trái một cái k i a là hình nửa vòng tròn giống như là một cái ngân theo tiểu khóa đầm dạ trên chân mặt chính là một đôi da hiệu ngân hoa dày áo trong màu trắng lộ ra một vòng tóc đen còn lại để nàng cả người khí chất lộ ra phá lệ bất phàm mà lại bên người đi theo hai người nữ đệ tử phụ trợ càng lộ vẻ nàng trên người thanh lãnh cùng một tia cao tu quý khí tiết bảo nhi đi lên báo tên của mình nàng bị dẫn đi vào lại có người chạy tới bẩm báo giả mẫu không bao lâu tiết bảo nhi liền lại bị một nữ tử dẫn vào đến bên trong nhà sau đó nàng nhìn thấy một thân quý khí giả mẫu mà nàng mang theo hai người đệ tử cũng có vẻ đơn bạc keo kiệt cảm giác sau đó nàng trở về tin tức chuyên gia giả phụ bên trong từ trên xuống dưới người có mặt mũi đều đến xem nàng từng cái trên thân đều mang theo bảo lóng lánh trang sức có hộ thân có tụ khí có ninh thần bảo y ỉa trang sức ngọc b ộ i trà bánh ngọt vật trang trí đủ loại kiện kiện đều không p h ả n phẩm cũng có vẻ tiết bảo nhi sư đồ ba người một thân thanh bắn tới tiết bảo nhi ngồi ở c h ỗ đó bình thản ung dung khỏe miệng có nhàn nhạc cười đáp lại trong phủ to to nhỏ nhỏ các bối nhân vân an hiện tại nàng ở đây cũng không còn là hàng tiểu bối có trước đó nhận biết cùng kẻ không quen biết đều nắm nhà mình tiểu hài tử đến bái kiến tiết bảo nhi bảo nhi những năm này ngươi vẫn tại kia phía nam giả mẫu hỏi đúng vậy a ngay tại kia phía nam còn ngư sơn bên trong tiết bảo nhi nói một người lẻ loi hưu quặng ngươi nhìn ngươi đều còn cũ v giả mẫu nói tiết bảo nhi mỉm cười nói ra cô n ã i n ã i không có gì ta một người quen thuộc lại nói ta còn thu hai người đệ tử kia trong núi cũng không ít hàng xóm thu hai người đệ tử cũng tốt làm bạn nhưng không có thân nhân ở bên người luôn luôn để người lo lắng ngươi lần này trở về liền không đi ở nhà đi giả mẫu nói lúc này trong phòng rất nhiều người đều là chút quần áo lộng lây phụ nhân có nàng nhận biết cũng có nàng không biết tất cả mọi người tranh nhau cùng một chỗ khuyên nàng lưu lại không đi ở trước mặt mọi người cũng cảm thấy nàng sẽ lưu lại tiết bảo nhi cười cười không có trả lời ta đã đi tin cho biểu ca ngươi hắn nếu là biết ngươi trở về nhất định sẽ thật cao hứng giả mẫu nói bảo nhi nhìn thấy biểu ca cũng cao hứng tiết bảo nhi nói mặc dù nhiều năm trước đó tại thái học bên trong có chút không thoải mái nhưng là bây giờ nghĩ lại kia đều chỉ là một ít sự tình tính không được cái gì biểu ca ngươi từ ngươi sau khi đi liền cũng hăng hái tu hành cuối cùng nhập quốc sư c h i nhãn bãi nó là sư thành vô tận sơn trong chân truyền đệ tử giả mẫu mang theo tự hào nói tiết bảo nhi rất rõ ràng biểu ca giảng n ọ c là cô nãi nãi trái tim hắn có thể t i ế tới kia nàng nhất định cực kỳ cao hứng biểu ca có thể nhập quốc sư chi nhãn kia thật đúng là vô cùng tốt bất quá cái này vô tận sơn lại là chuyện gì xảy ra tiết bảo nhi hỏi đúng vậy à ngọc nhi từ ngươi sau khi đi thường xuyên q u ỏ i nhậm ngươi nói ngươi thời điểm ra đi tức giận hắn không tiến bộ liền nghĩ để ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ chỉ là ngươi đi lần này nhiều năm như vậy còn tại sinh biểu ca ngươi khí giả mẫu hỏi cô nãi mãi tôn nữ như thế nào sinh biểu ca khí năm đó ta cũng là thụ lâu sư nhờ vả đưa bạch tiểu thứ về quần n g sơn tiết bảo nhi giải thích nói nàng năm đó xác thực có một loại ăn nhờ ở đầu cảm giác cũng cảm nhận được biểu ca giả ngọc đối với mình cùng lâu cận thần thân cận không thích người b á i sư lâu cận thần vi sư rồi giả mẫu nói t i ế t bảo nhi trầm n g â m một chút nói ra dù chưa có sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực ta phương pháp tu hành đều là lâu sư truyền lại t i ế t bảo nhi nói kia cũng có thể nói là chân truyền giả mẫu nói vừa mới nghe cô nãi mãi nói biểu ca là quốc sư chân truyền cái gì là chân truyền t i ế t bảo nhi hỏi cứ việc nàng là mang theo vài phần hiếu kỷ ngữ khí nhưng là cả người ngồi ở c h â đó phản phất ngồi tại quần sơn trong trên tảng đá đối mặt với tinh không u ám không chút nào k i ế p được trong phòng ngồi những nữ nhân kia bên trong ngược lại có ít người nhìn ra tiết bảo nhi trên thân kia đặc biệt khí chất đó là một loại ở trong mắt các nàng mới nhìn thanh bẩn nhưng càng là tiếp xúc càng cảm thấy thanh quý khí chất quốc sư tại thanh bắc trong núi mở vô tận sơn cùng tồn tại hạ đạo thống rộng thu đệ tử trong đó đệ tử phân là chân truyền mười hai bảy mươi hai nội môn ba trăm sáu mươi ngoại môn trong này chân truyền là trải qua quốc sư tán thành chân chính có thể truyền đạo thống người giả mẫu mang theo tự hào nói biểu ca kia thật sự là không tầm thường lâu sư từng nói quốc sư là một cái không tầm thường người chỉ là cái này vô tận sơn ở đâu sao chưa từng nghe thấy tiết bảo nhi nói giả mẫu cũng suy nghĩ một chút nhìn thoáng qua ngồi trong nhà lấy những người này lại nghĩ vật đổi sao rời cũng không có cái gì không thể nói liền nói ra cái này vô tận sơn vị trí liền là năm đó quốc sư c h ấ n áp đại tư tế chỗ về phần quốc sư dùng thủ đoạn gì mở ra đến vô tận sơn cái này liền không người biết được nguyên bản nơi đó tại c h ấ n áp đại tư tế về sau chỉ có thể nhìn thấy có một tòa hư hảo núi nhưng là nhiều năm như vậy tia núi lại không ngừng sinh trưởng đã thành một mảnh núi có cùng tình không tương liên chi thế đồng thời hư thực khó phân biệt d â núi sinh trưởng như vô cùng vô tận giả mẫu trong lời nói tràn ngập cảm thái nàng cũng cả đời mạnh hơn rất ít phục người năm đó đối với lâu cận thần kia cơ hồ không chút kiên kỵ kiếm thuật cảm thấy trái tim băng giá cùng bội phục mà đối với quốc sư giữa thiên địa mở vô tận sơn b ả n sự càng là tâm phục khẩu phục nàng thậm chí cảm thấy là trong thiên hạ không ai có thể thắng được qua quốc sư mà cho tới nay không hề lộ diện vương thượng nàng cũng không tốt suy đoán nhưng là nàng kiến thức đã không cách nào tưởng tượng muốn siêu việt quốc sư người sẽ là dạng gì tích bảo nhi cũng đồng dạng bị kinh lấy tại trong hư vô mở ra chân thực sân mạch từ hư hoa thực loại này lớn bản sự cũng đúng là nàng chưa từng gặp qua Mặc làm làm cảm cầm làm cũng cận có chân thực, có thể lý giải được loại này pháp, nhưng là chân chính có người làm được, vẫn làm cho cận cùng quốc dù nàng nghe thần nói vạn vọng sinh, hướng này nhưng người vẫn nàng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng đúng là không khỏi cầm lâu cận thần sánh. hào là là giải pháp thư thể thể pháp, thấy thể khỏi qua lâu lâu lý loại từ đi sư làm sự so、sánh. tại tương đối về sau nàng cảm thấy lâu cận thần có lẽ làm không được nhưng là nhất định có thể thấy rõ đây là thủ đoạn gì mà lại nàng tin tưởng lâu cận thần một thanh kiếm phía dưới thủ đoạn gì cũng khốn không được hắn một đường này nàng từ giang châu còn ngư sơn đến nơi đây cũng là trải qua rất nhiều trận đại chiến đệ tứ cảnh đối thủ cũng gặp gỡ không ít nàng ngay từ đầu hơi có chút khẩn t r ư ờ n g càng về sau đối mặt bốn cảnh đối thủ tràn ngập lòng tin ngay từ đầu nàng khả năng còn cần minh ngọc kiếm cùng lâu cận thần tặng kia mặt quỷ kính cùng một chỗ khắc địch chế thắng càng về sau liền một thanh kiếm liền đủ rồi nàng cảm thấy lâu sư truyền thụ cho kiếm thuật tại một đoạn này đi tới kinh thành quá trình bên trong càng ngày càng rung hộ quan thông trong lòng của nàng lâu cận thần kiếm thuật như xương như núi cũng như ngôi sao trên trời chỉ một điểm qua mang cao dao phiêu miểu nhưng là rơi xuống thời điểm lại thẳng vào trong、lòng. nàng từng ở trong núi gặp qua lâu cận thần tu hành linh minh kiếm pháp mới nhìn tựa hồ cũng chính là kiếm càng nhanh biến hóa càng hòa hợp thuần thục một chút nhưng là trong đó mỗi một kiếm cũng đều có một loại thần d i ệ u chất chứa trong đó có một lần nàng nhìn thấy lâu cận thần kiếm thế càng luyện càng đơn giản điểm đâm bôi vạch vô cùng đơn giản liền đưa ra cùng lâu cận thần tỉ thí một chút mà kết quả tỉ thí là kiếm của nàng đ ộ n g trước lại bị lâu cận thần kiếm một kiếm đánh bay của mình kiếm sau đó tại nàng không chế lại của mình kiếm lúc lâu cận thần kiếm đã dừng ở mi tâm của nàng một kiếm này để nàng minh mạch đấu với người kiếm lúc ki như thế nào kích trảm người khác trên thân kiếm pháp lực điểm yếu như thế nào mượn người khác trên thân kiếm phản tác dụng lực để của mình kiếm càng nhanh về sau những trong năm kia lần lượt so kiếm để kiếm thuật của nàng nhanh chóng nhập môn nhưng lại cũng là cho tới bây giờ nàng cùng người khác lần lượt mạo hiểm trong tranh đấu mới đưa kiếm thuật chân chính dung hội quản thông cho tới bây giờ nàng mới dám nói một tiếng mình nhập kiếm đạo c h i môn mấy ngày kế tiếp bên trong giả phụ vì nàng thiết mấy trận to to nhỏ nhỏ hiến thế là tiết bảo nhi tên cũng chuyên gia giả phụ lại có một ngày giả ngọc trở về còn mang một cái đồng môn trở về làm hiện tại vô tận sơn truyền đệ tử lại là giả gia đích trường tôn địa vị của hắn rất cao tiết bảo nhi nhìn thấy hắn lúc hắn vẫn là một thân mê i tê chỉ là so với năm đó đến thiếu ngạc lớn mà nhiều hơn m ấ y phần tự tin cùng thong rong biểu mội ngươi trở về giả ngọc chắp tay sau lưng lưng đeo một thanh hoa lệ đoàn kiếm đầu đội mão vàng mão vàng ở giữa có một khối ngọc thạch khảm n ạ m trong đó mang lên có hai đầu đ a i ngọc phiêu ở trước ngực trên thân m ặ c quần áo cũng là đỏ trắng giao nhau quần áo nhìn qua vui mừng cũng có một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác tiết bảo nhi đứng lên nói ra biểu ca biểu mội ngươi năm đó theo lâu cận thần đi học kiếm không biết hắn hiện tại đến cảnh giới cớ nào giả ngọc ở trước mặt mọi người trực tiếp hỏi bất quá ở đây cũng đều là giả phủ người cũng không có cảm thấy giả ngọc cha hỏi có vấn đề cho dù là giả mẫu cũng làm ỉ m cười nhìn xem tiết bảo nhi ngồi ở chỗ đó trầm mặc một chút không trả lời ngay nhưng là đứng hầu tại phía sau nàng hai người đệ tử lại là biết sư phụ của mình nhất định không cao hứng bởi vì các nàng nghe đều có chút quái dị cảm giác bởi vì các nàng là tại giang châu p kia, kia một vùng lâu cận thần thanh danh cực lớn thụ nó ân trạch người cũng không ít cho nên có rất ít người sẽ gọi thẳng tên của hắn càng không có người hô hào lâu cận thần ba chữ này đến hỏi cảnh giới cái này có một loại vấn đỉnh chi trọng cảm giác có một loại khiêu khích cảm giác đương nhiên tại cái này trong kinh thành lâu cận thần thanh danh đã sớm theo nhật nguyện tẩy mài mà nhặt đi cho dù là giả mẫu cũng không thấy giả ngọc gọi thẳng lâu cận thần chi danh có gì không ổn qua nhiều năm như vậy đường núi xa xôi tin tức khó thông lâu cận thần thanh danh đã sớm nhạt lại thêm giả ngọc thân là vô tận sơn c h â n truyền tu vi cũng cao lòng dạ lớn dù sao tại những người này xem ra danh tự chính là để dùng cho người tê không có đạo lý lâu cận thần tên gọi không được lâu sư ra sao cảnh giới biểu mội cũng không biết chỉ là biểu ca vì sao nói thẳng t r ư ở n g giả t h u c danh nàng nhìn như là hỏi kỳ thực là chất vấn tiết bảo nhi vừa nói trong phòng lập tức yên tĩnh dù sao tại toàn bộ giả phủ có c ă n đảm chất vấn giả ngọc trừ bỏ giả mẫu bên ngoài cơ hồ không có người mà giả mẫu từ trước đến nay yêu thích giả ngọc như thế nào lại đi trách cứ tại giả ngọc đây giả ngọc biến sắc giả mẫu nguyên bản khuôn mặt tươi cười cũng không có lâu cận thần cũng không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu làm sao chính là trường giả rồi giả ngọc trực tiếp nói lâu sư từng tại thái học bên trong vì g i ả làng chính là người ta sư trưởng làm sao cũng không phải là trường giả rồi t i ế t bảo nhi đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiểu lại như vách đá thanh tùng trong gió s ư ớ n g s ư ớ n g hắn chỉ là giáo ngươi nhưng không có dạy ta giả ngọc nói xong nhưng lại lập chuyện khuôn mặt tươi cười nói ra h ả o h ả o biểu bội nói cái gì chính là cái đó ta không cứ gọi nữa hắn tên liền được gọi hắn lâu giảng lang như thế nào t i ế t bảo nhi cũng là hít sâu một hơi liền cũng là nhẹ gật đầu giả mẫu lúc này mới cười nói gọi giảng lang không sai lâu giảng lang từng tại thái học bên trong khi giảng lang cũng là triều đình đứng đắn xuất h â n tích bảo nhi lần nữa ngồi xuống hôm nay đến hội khá lớn bởi vì g i ả ngọc trở về giả mẫu vẫn không nói gì giả ngọc cũng chỉ là nhẹ to mày mà nó bên người vị kia cùng đi tu sĩ lại là tự nhiên mở miệng nói ra sư đệ ngươi còn nhớ rõ sư tôn từng nói qua nếu là chúng ta mười hai người ra c r ấ n cắt châu phủ chí Ngọc được, sắc thực đề cập phải phụ phụ hắn không nhớ như phụ như thế, nhưng thể ít một tư, đều đề suy quá qua Già giống là lệ. là cụ sư ý tứ cũng đại ã không nhớ quá rõ ràng. quá Quốc rõ sư đ nhân thân truyền đệ tử tự nhiên có tư cách ra c h ấ n châu p h ụ giả mẫu vừa cười vừa nói tiết bảo nhi trầm mặc nàng không nói gì nàng lúc này cũng biết mình đi theo lâu sư học kiếm qua nhiều năm như vậy có lẽ đã thành giả ra một cây gai năm đó lâu cận thần tại cái này trong kinh thành có đại thanh danh nhưng cuối cùng ngắn ngủi như lưu tinh x ạ qua người luôn luôn dễ quên đến chúng ta hôm nay một chén này hoan n ê n biểu bội quay về trong nhà từ đây chim hỏi về tổ hết thảy đều có biểu ca cùng n g ã i n g ã i còn có giả ra làm chủ biểu n ộ i cũng không cần bên ngoài màn trời chiếu đất g i ả ngọc nâng trẻ nói ngọc nhi nói không sai g i ả mẫu cười ha h à nói